Có lẽ, chính như thập giới theo như lời, 7 ngày, 7 ngày thời gian, cả Tây Như Hạ Châu sắp sửa bị đại tẩy bài. Không được, ta phải đi về báo tin, sớm làm chuẩn bị, nhất định phải dập nát các ngươi âm mưu. Viên Chân Ngọc sững suốt hồi lâu, rốt cục phản ứng lại đây, vô cùng lo lắng liền phải rời khỏi, tuy rằng hắn bản nhân rất sợ chết, nhưng là đối với Chu ẩn Long cũng là có cảm tình, báo tin cũng không tính là cỡ nào nguy hiểm chuyện tình, nếu có thể lệnh Chu ẩn Long vượt qua nguy cơ, hắn tất nhiên sẽ đi cố gắng làm. Chính là, thật vất vả cố lấy dũng khí, dứt khoát kiên quyết viên chân, lại quên một kiện chuyện trọng yếu thì phải là hắn hiện tại cũng không phải tự do a6. Đứng lại. Lý Hạo thanh em giống như thấp hơn câu hồn xứ giả xiển xích, chặt chẽ địa thuyên ở tại viên chân, hắn không dám nữa về phía trước từng bước. Hắn mặt lộ vẻ cay đắng, tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn nghĩ tới, chính mình bây giờ còn là tù nhân thân phận, bất quá, hắn vẫn đang mang theo cuối cùng một tia hy vọng cẩn thận hỏi có thể hay không lệnh ta trở về 6. Không thể. Lý Hạo trực tiếp đánh gãy hắn, bắt đầu cái gì vui đùa, cho ngươi trở về, ta đây chẳng phải là xong đời hả. Lý Hạo hiện tại đã muốn là như ly miếng băng mỏng, Phật tu trốn đều tránh không kịp. Tống Chi chủ động trêu chọc, hắn lại không lốc. Chúa Hần Long, thí nghiệm tiên viện, Phật tử sống mái với nhau, liên quan gì ta? Hơn nữa, các người đánh cho càng tịch liệt, ta càng cao hứng. Lý Hạo trước mắt sáng ngời, đúng vậy, đích thật là đạo lý này, Tây Như Hạ Châu nếu hoàn toàn loạn đứng lên, như vậy chính mình liền an toàn a, hơn nữa, còn có như vậy một tia có thể đục nước béo cỏ. Nghĩ đến việc này, Lý Hạo lại không có khả năng lệnh viên chân rời đi. Ha ha ha ha, thập giới đột nhiên nở nụ cười, tựa hồ là đang cười viên chân cờ dại, nhưng là Lý Hạo lại rõ ràng đã nhận ra một tia ý, hắn nhướng mày thầm nghĩ, ngươi đáp ý cái gì? Không thể trở về sáu. Viên chân cả người giống như bị trừ phạm khí lực, lập tức é, suy sụp đạo hiện tại chúng ta đi na. Triệu Quốc. Lý Hạo đốc nói chính xác đạo, trong mắt có sáng ngời quầng mang, Triệu Quốc à, đại luận à, hảo địa phương a. 50. 50. 14. Triệu Quốc lý giải có xa hay không? Lý giải gần không gần, đối với thừa ngồi áo cả sa phi hành lý hạo bọn họ mà nói, cũng chính là nửa ngày công phu, nhưng mà, nửa ngày quá khứ, bọn họ vẫn là không có đến Triệu Quốc. Đó là bởi vì Có một số việc chậm chế bọn họ hành trình. Còn có ai? Lý Hạo rút kiếm đứng ở áo cà sa bên cạnh, bệ nghệ tư phương, ánh mắt có thể đạt được chỗ, là một đám tu vi không cao Phật tu, bọn họ bị Lý Hạo ánh mắt đỏ qua, vội vàng chỉ điệu thú tán. Phía trước chính là Triệu Quốc cảnh nội, loại chuyện này cũng thiểu ít đi. Thập giới thản nhiên nói, sau khi nói xong, khinh thường liếc liếc mắt một cái phía sau. Ở hắn phía sau, rầm rập tất cả đều là đầu bóng lượng. Không, chắc chắn tên là Phật tu. Đỉnh thùng thìn áo cà sa, giờ phút này lại có vẻ như vậy thế, ở áo cà sa phía trên Trừ bỏ khuôn mặt đen tối viên chân mặt không chút thay đổi thập giới còn có lý hạo ở ngoài lại hơn mười mấy Phật tu bọn họ bị đuổi ở một chỗ ủng tễ làm thành một vòng tròn mỗi cá nhân trên người đều có sâu cạn không đồng nhất vết thương chật vật không chịu nổi trong mắt còn mang theo sợ sắc lần này ta xem như giải quá nhàn giới chính là nửa ngày lộ trình đến đoạt được kiếp cư nhiên có hơn 13 Lý Hạo khinh thường nhìn thấy đám kia Phật tu này dọc theo đường đi bọn họ đi cũng không thoải mái bởi vì còn không có đi bao lâu còn có phiền toá tới cửa đó là một cáiảy dấm mắt to khuôn mặt tụtàng và tu Hắn chống kim cương thiên trượng, mang theo kim Cô, ngăn trận Lý Hạo con đường phía trước, một tiếng Phật hiệu lúc sau, nói ra Phật tu giết người phóng hỏa, chặn đường đoạt được tiếp chuẩn bị kinh điển lời kịch thí chủ, ngươi kiếm trong tay cùng ta Phật môn hữu duyên sáu. Lý Hạo nhất thời trở nên cổ quái lên, hắn quét thập giới liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn sắc mặt đồng dạng cổ quái Viên Chân. Viên Chân ho khan hai tiếng nói này một đoạn đường trình, đích sắc không phải thực thái bình, thường xuyên có Phật tu làm loại này nghề, thói quen là tốt rồi, thói quen là tốt rồi sáu. Hắn tất tất tác tác đào rút đồ vật này nọ, đó là một cái lệnh bài, là Chu ẩn Long giấu hiệu. Giống như lượng ra lúc sau, này tiến đến cướp đường Phật tu sẽ tối lui, nhưng mà Lý Hạo lại ngăn trở hắn. Phật tu thật không? Đoạt được kiếp thật không? Đến đây đi. Lý Hạo chiến ý bằng bạc, giết đi qua. Chính là, cái kia thoạt nhìn uy vũ hùng tráng Phật tu căn bản tiêu chịu không nổi Lý Hạo chiến ý, suy nghĩ kỹ hiệp, đã bị Lý Hạo một kiếm đánh bại, Lý Hạo mất hứng lui về, cũng không có giết hắn, mà là giam cầm ở tại hắn tu vi, để tại áo cả xa mặt sau. Vì thế, áo cả xa thượng xuất hiện người thứ ba đầu bóng lượng. Tiếp tiếp, chính là không ngừng mà tuần hoàn, một đám Phật tu, hoặc là bí hiểm hoặc là khí phách mười phần, mỗi một cái đều là Phật hiệu cao thâm diễn xuất, nhưng vô luận ai lên sân khấu lúc sau, đều làm đồng dạng một sự kiện, thì phải là ngăn chặn Lý Hạo lộ, sau đó nói ra kêu kinh điện lời kịch thí chủ, người trên người bảo vật cùng ta phương Tây hữu duyên sáu. Đối mặt này đó Phật tu, Lý Hạo không chút khách khí, lúc này buông tay, một đám toàn bộ thu thập rơi, sau đó đâu đến áo cả sa thượng, áo cả sa thượng đầu bóng lường cũng càng ngày càng nhiều, vừa rồi kia vài cái Phật tu cũng là bị Lý Hạo đánh bại, chính là lần này Lý Hạo lại buông tha bọn họ, bởi vì nải tên tu vi rất thấp, còn chính là chúc cơ Còn nửa áo cả xa thượng thật sự không có có vị trí a. Cho nên, Lý Hạo để lại bọn họ, làm cho bọn họ rời đi, hắn cũng không cho rằng, này đó tu vi cùng địa vị đều như vậy thấp phật tu, vậy mà ảnh hưởng đến hắn cái gì? Nhanh lên, qua phía trước kia tòa sơn, chính là Triệu Quốc. Thập giới nhắc nhở đây Lý Hạo, ánh mắt sáng quắc. Thằng ngãi này vì sao như thế nóng bỏng? Lý Hạo trong lòng nổi lên nghi vấn, tựa hồ thập giới người kia nhiệt tâm quá, hắn này dọc theo đường đi, cơ hội là hữu vấn tất đáp, hơn nữa, liền ngay cả ba thế lực lớn sống mái với nhau loại này cơ mật đều tiết lộ đi ra. Hắn nghĩ muốn muốn làm cái gì? Lý Hạo tự nghĩ, nếu chính mình là tù nhân trong lời nói, chính mình tuyệt đối sẽ không ngu như vậy. Có miêu nhị, tất nhiên có miêu nhị. Lý Hạo làm một cái quyết định, hắn sai xử đây viên chân khống chế áo cả xa hạ xuống, thản nhiên nói ta mệt mỏi, phía trước có cái sơn động, tại nơi nghỉ ngơi vài ngày. Vừa dứt lời, thập giới sắc mặt chính là biến nổi. Chương 275, kiếm lệnh đại nghị 170 năm chương xá lợi tử. Ban đêm, một vòng so với tử hà giới ánh trăng muốn ước chừng lớn hơn thập bội trăng tròn huyền bắt tại màn đêm thượng, long lánh tinh thần chính là làm nên. Ở vào Triệu Quốc biên cảnh thực bình thường một cái trong sơn động, giờ phút này lại có thản nhiên kim quang rơi ra. Một đạo cấm chế phong tỏa cái động khẩu, một đoàn lửa trại hừng hực tiêu đốt, lửa trại bên trong tiêu đốt cũng tùy đốt, mà là xá lợi tử. Màu vàng xá lợi tử thả ra màu vàng ngọn lửa, không ngừng mà ở tiêu đốt, thần thánh Phật quang bao phủ sơn động bên trong, làm cho người ta tâm bình khí hỏa. Nếu giờ phút này có Phật đã tu luyện đến nơi đây, nhìn đến dùng xá lợi tử đương tuổi đốt đốt lửa một màn, phòng trường vậy mà lập tức biến mất. Xá lợi tử a, kia chính là tương đương với kim đan nguyên anh một dạng gì đó, cư nhiên lấy nó đến chiếu sáng còn có thể xa xỉ điểm gì. Nhưng mà Lý Hạo hiển nhiên không có này dã vọng, dù sao xá lợi tử cũng không phải hắn. Bên cạnh một cái Phật tu sắc mặt tái nhợt, khóc không ra nước mắt nhìn thấy kia hừng hực tiêu đốt xá lợi tử, nước mắt trong suốt theo khỏe mắt lướt xuống, vô cùng hối hận bao phủ hắn tâm linh, hắn chính là một cái thực bình thường Phật tu mà thôi, ngày thường tu hành Phật hiệu, chính là ngẫu nhiên kiêm niệm cường đạo này phân rất có tiền đồ chức nghiệp, thường xuyên đi ra đánh trống tiền, cũng thu hoạch không ít thứ tốt, cuộc sống gia đình tạm ổn quá được coi như là thích trí nhưng mà, từ hắn, to gan lớn mật, nghĩ đến Lý Hạo dễ khí dễ, lại đây đoạt được kiếp thời điểm, Vận mệnh của hắn cũng đã bị cải biến. Thường một khắc vẫn là vì phong lấm lâm cường đạo đại nhân, ngay sau đó liền biến thành tù nhân, hơn nữa như vậy nhiều năm qua, tân tân khổ khổ tít. Hát tụ cũng đều bị Lý Hạo cướp đoạt rớt, điều này làm cho thường xuyên đoạt được người khác hắn rơi lệ đầy mặt, hắn rốt cuộc biết, đoạt được kiếp là không tốt, chuyển vận, báo ứng a 6 Xui xẻo chuyện tình cũng không có chấm dứt, trở thành tù nhân cũng liền thôi, nhất là đương tù nhân càng ngày càng nhiều, không ngừng mà có Phật tu thua ở Lý Hạo dưới kiếm, sau đó bị để tại áo cà sa mặt sau trói buộc ở tại thời điểm, thằng nhãi này trong lòng còn có khối, đều đến a Phật tu đều đến A, đều đến bị hắn bắt lấy đi 6 điện hình ích kỳ tâm lý chính mình không sống khá giả cũng không nghĩ để cho người khác sống khá giả nhưng là khi hắn hiểu biết đến tù nhân không chỉ là bọn hắn cường đạo đội ở ngoài nhất thời liền dọa một run bởi vì em Tê khác hai cái tù nhân thân phận có thể không đồng nhất giống như một cái là chù ẩn Long Đệ tử một cái là tính niệm tiền viện phật tử cái này như cùng cái búa tạ ở trong đầu thanhh tạp lệnh hắn choáng váng hồ, hồ hắn đột nhiên cảm giác được chính mình bị tu sĩ bắt làm tù bình tuyệt không dọa 16 nhưng mà bi kịch cũng không có chấm dứt Sắp tới triệu quốc thời điểm, Lý Hạo cũng không đi rồi, hắn tùy tiện tìm cái sơn động đỉnh giữ lại, sau đó cầm một đống đôi theo bọn họ nơi đó cấp loạn Phật môn điện tịch, công pháp, hoặc là thế giới quan, du ký này chủng loại hình điện tịch là xem, hơn nữa thực nhận thức thật sự bộ dáng. Nay Phật tu chú ý tới, Lý Hạo xem đều là một ít thưởng thức tính gì đó, trên cơ bản đều thuộc loại địa tiên giới một ít mọi người đều biết gì đó, hắn không rõ Lý Hạo vì cái gì muốn xem này, hơn nữa xem mùi ngon bộ dáng. Nhưng là còn không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, Lý Hạo lại đột nhiên một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì hắn theo một cái cùng loại ở tại đi việc giống như tạp thảo luận ở giữa nhìn đến, từng có. Người dùng Phật muôn bổ cáo cho rằng tuổi lửa dùng để pha trà, nấu ra tới nước trà ẩn chứa nồng đậm vật lực, hiệu quả phi phạm. hơn nữa cái kia chết tiệt biên soạn người còn cảm hít một câu, nếu dùng bổ cáo thiêu đốt sau ngọn lửa đến cho rằng chiếu sáng, hoặc là tín hương và vân vân, đều là người giữa một đại luận tụ. Nay lập tức khiến cho Lý Hạ Hưng thú, hắn muốn thưởng thử một chút. Chính là, nguyên kết bổ cáo Phật tu hắn nơi này cũng không có, ngược lại xá lợi tử một đông lớn, cho nên Hắn lúc này liền tính toán dùng xá lợi tử đến thay thế bộ áo, dù sao đều là Phật tu gì đó, dùng người nào không chỉ dùng để đâu. Cuối cùng, xui xẻo đúng là người kia, hắn bất hạnh bị Lý Hạo nhìn chúng, sau đó giao ra một viên xá lợi tử, trơ mắt nhìn thấy bị châm, sau đó thả ra nhu hòa Phật quang. Lý Hạo cũng không có nghĩ nhiều này Phật tu, hoặc là mặt khác câm như hến Phật tu cảm thụ, bởi vì hắn cảm thấy được chính mình làm không có sai, này đó Phật tu mỗi người cũng không là người tốt, làm hết chuyện xấu, chính là lấy hắn một viên xá lợi tử, xem như tiền nghi. Lý Hạo hiện suy nghĩ cũng điều tiên giới vấn đề. Không thể không nói, lần xem nhiều như vậy địa tịch, hắn rốt cục đối địa tiên giới có cái khái niệm tính hiểu biết, rất nhiều chi thức cùng kiến thức cũng đều bị hắn ghi nhớ, sau đó Tiêu Hòa rơi, cuối cùng phát ra một tiếng cảm thán, "Này địa tiên giới, thật sao phi phạm. Địa vực mở mang khó có thể tưởng tượng, bảo vật nhiều khó có thể tưởng tượng, nguyên anh hóa thần tu vi lại giống như quá giang chi thức, nơi này là cường giả thiên đường, là kẻ yếu địa vực. Nhược nhục cường thực này bốn chữ, ở địa tiên giới bị hoàn mỹ thuyết minh. Nơi này phức tạp trình độ, so với Tử Hà giới phức tạp ngàn lần và lần. Hiểu biết xong lúc sau, Lý Hạo liền không hề nghĩ nhiều hắn trong lòng nhận thức định rồi mục tiêu phải rời khỏi Phật Quốc đi hướng nơi khác về phần đi đâu hắn cũng không xác định bất quá hơn phân nửa sẽ đi chạm lộ thần trâu Lý Hạo đối với kia cái gọi là kiếm tù chính là không hề tiểu hứng thú đâu vì cái gì muốn đỉnh ở trong này đối với Lý Hạo dùng xá Lợi tử trong hành động thập giới thật có vẻ thập phần bình tĩnh Lý Hạo ý tưởng hắn luận hẹn dài một chút cũng không hề ít thể hội hắn rõ ràng đây là lý Hạo khiển trách mặcc dù đang ở hắn xem ra có vẻ thập phần ngây thơ buồn cười hắn sợ quan tâm chính là lý Hạo vì sao phải đình ở tại chỗ này Chẳng lẽ hắn nhìn ra cái gì thập giới trong lòng chật lạnh nhưng là sắc mặt lại không thay đổi nơi này phong cảnh không tồi, Ngh nghĩ muốn muốn đến xem Lý Hạo ăn nói địa chuyện hắn càng xem thập giới càng cảm thấy được hàng nghi, người kia có thể không đơn giản đâu Đúng vậy có thể trở thành tĩnh niệm tiền viện phật tử như thế nào có thể vậy mà đơn giản ngắm phong cảnh thập giới thiếu chút nữa bị nước miếng cấp sang chết hắn tự nhiên biết lý Hạo là lý do nhưng là cho dù là lý do tốt xấu cũng muốn đây điều điểm nhà tại đây Hoàng Sơn giá lính có thể có cái gì phong cảnh xem huống chi nơi này vẫn là một cái sơn động Dứt bỏ đối lý hạo luôn ngữ tức giận không đề cập tới, Thập Giới tâm lại càng ngày càng trầm. Lý Hạo thái độ lệnh hắn trong lòng suy nghi, hắn có chút không xác thực định rồi, chẳng lẽ người kia thật sự nhìn ra cái gì? Người sáng mắt không nói tiếng lóng, Thập Giới, người rốt cuộc có cái gì âm u? Thành công ghê tởm một chút Thập Giới lúc sau, Lý Hạo lại nghiêm túc lên. Âm u? Người nói cái gì? Thập Giới mặc danh kỳ diệu, nhưng trong lòng lại bông lòng, nguyên lai hắn cũng không có nhìn ra cái gì à, chính là hoài nghi, xem tới là muốn lựa gạt ta, chính là ta mới sẽ không mắc mưu. Cứ bức lợi dụng một lúc sau, Thập giới vẫn như cũ cắn răng không nói, Lý Hạo cũng không có biện pháp, hắn thần sắc kinh ngạc nhìn thấy thập giới, đột nhiên phát liếu ngoan ngươi cấp ta trở đây. Ở thập giới trận mắt há hốc mồm dưới, Lý Hạo rõ ràng khoanh chân ngồi xuống, sau đó câu thông kiếm lệnh, thần thức tiến bảo. Kiếm lệnh dung hợp lúc sau, bên trong không hề ít kiếm quyết công pháp thần thông, ta hôm nay là tốt rồi hảo tìm hiểu một phen, ta cũng không tin không có có thể đối phó được ngươi. Chương 276, kiếm lệnh đệ nhị 176 chương sinh tử thần cấm. Nhìn đến có người ở lý giải gần nhất tình tiết biến phai nhạt, không đủ kích thích, ta chỉ có thể nói, nhất bộ tiểu thuyết không có khả năng vĩnh viễn đều là cao trào, mới đến địa tiên giới, tổng yếu chờ tầm nhìn triển khai lúc sau tài cán các đi, không qua sau tình thiết, ta mơ hồ có cái không tối điểm quan trọng, giật, còn tại hoàn thiện ở giữa, mọi người chờ mong đi. Kiếm lệnh làm một cái nghịch thiên cấp và khủng bố bảo vật, trong đó huyền ảo cùng với bí mật phòng trường này trong thiên địa rất ít không ai có thể đủ nhìn đấu, Lý Hạo tuy rằng là kiếm lệnh chủ nhân, nhưng muốn nói hoàn toàn hiểu biết kiếm lệnh, kia vẫn là xa xa không đủ. Thí dụ như kia kim tiểu, Lý Hạo liền chút không có rõ ràng, đưa ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, lại có một loại mạng kéo dài tới chân trời cảm giác. Nhưng mà hôm nay, Lý Hạo cũng không phải vì này đó, hắn mục tiêu là kiếm lệnh bên trong một ít thần thông thuật pháp. Từ đệ tam mai kiếm lệnh dung hợp lúc sau, kiếm lệnh cơ hội là trực tiếp siêu phàm pháp tụ, theo trước kia còn có điều, so sánh yếu nông nỗi lập tức chuyển hóa trở thành Lý Hạo lại lấy sinh tồn con bài chưa lật. Trước kia kiếm lệnh đối Lý Hạo mà nói, là làm tu luyện cùng với đùa hộ mệnh giống như tồn tại, từng có mấy lần, đều là kiếm lệnh hộ chủ tự hành công kích, này cũng không phải Hạo có khả năng khống chế. Nhưng mà hiện tại, Lý Hạo đã muốn có thể nắm trong tay. Tựa hồ không chọn vẹn kiếm lệnh đến đệ tam mai thời điểm, Kiếm lệnh rốt cục lộ ra hắn tướng mạo sáng có. Còn nhớ rõ lúc trước dung hợp lúc sau, kiếm lệnh bên trong truyền lại ra kia khủng bố tin tức, Lý Hạo thiếu chút nữa đều không thể nhận, kia tin tức lượng thật sự là quá mức khổng lồ, cuối cùng, y dựa vào cường đại điều khiển tự động năng lực, Lý Hạo tuy rằng là hấp thu này đó tin tức, nhưng là lại cũng không có thông hiểu đạo lý, giống như là một mâm đồ ăn, hắn chính là đoan ở trong tay, nhưng không có ăn. Bất quá, Lý Hạo cũng là thô sơ giản lược xem một chút, này đó tin tức bên trong đại khái đều là về kiếm lệnh nội dung, trừ này bên ngoài, còn lại là chồng chất như núi thần thông thuật pháp. Vô hình kiếm thuật, Thiên địa Thần Thông kiếm, Thái dấu bao hàm kiếm thuật, Hiển hóa lôi kiếm, chín bầu trời thiên lôi kiếm quyết 6. Dược dỡ muôn màu kiếm quyết pháp môn đều tại nơi bãi bày đặt, theo tên xem, mỗi người mỗi vẻ, tựa hồ đều rất không tụ, nhưng là Lý Hạo Thô sơ giản lược quét quét, phát hiện trong đó đại bộ phận đều là cùng chính mình tu hành chu thiên tinh thần kiếm quyết giống như mà hàng, không tính là kém cỏi, nhưng là lại cũng không xông ra, không phải cái loại này vừa mới ra tay có thể làm cho người ta kinh hãi gì đó. Có lẽ này đó kiếm quyết ở từ hạ giới, đủ để nhấc lên tinh phong vũ, đưa tới vô số người tranh đoạt. Nhưng là đối với tới rồi địa kiên giới, Nhãn giới Cao Lý hạo mà nói, còn có chút yếu. Kiến thức lục tự chân ngôn cung tê, Cất hơ diệt Bồ đề, Lý Hạo Nhãn giới không có khả năng không tăng trưởng. Bất quá đáng được an mừng chính là, này đó kiếm quyết bên trong cũng không hề ít cường đại, Lý Hạo nhìn nhìn, tổng cộng có 3 bộ, nhất bộ là IT, IT, đại ngày cản khôn kiếm gợ tờ, gợ tờ, còn có nhất bộ là IT, IT, bảy z thuần kiếm thuật gợ tờ, gợ tờ, cuối cùng nhất bộ còn lại là IT, IT tâm ma thần kiếm gợ tờ, này 3 bộ kiếm quyết, muốn nói là uy lực Tự nhiên là đại ngày càn khôn kiếm thứ nhất, một khi thi chuyển ra, mặt trời trói chan huy hoàng, mây tiêu mưa tễ, bàng bạc cực nóng hòa tan hết thảy. Nhưng muốn nói là quỷ dị, cũng bày ra thuấn kiếm thuật, này bộ kiếm quyết chia làm mấy thức, thi chuyển đứng lên vô thanh vô tức, tốc độ bay nhanh, ám sát hạng nhất. Nhưng muốn nói là âm hiểm, cũng cuối cùng tâm ma thần kiếm, này tâm ma thần kiếm cũng không phải truyền thống kiếm quyết, mà n. ý chí ở đây thần thức trở thành kiếm, linh hồn trở thành chiến trường, một kiếm ra, có thể dẫn động địch nhân tâm ma, nhẹ người tinh thần tăng dã, người trực tiếp sẽ hỏng mất. Không thể không nói Này ba bộ kiếm quyết, mỗi một cái đều không kém gì tịch diệt Bồ Đề, đối với Lý Hạo mà nói, tự nhiên là muốn tu luyện, nhưng là Lý Hạo lại cũng không tính toán toàn bộ tu luyện, ở hắn xem ra, chính mình thuộc tính vẫn đều là thủy, cửa bên vẫn là ít tu hành một ít, cho nên ba bộ kiếm quyết bên trong, hắn muốn tu hành chính là Đại ngày Càn Khôn kiếm. Nguyên nhân có hai, một là Đại ngày Càn Khôn kiếm có điều, so sánh tốt hơn thủ, tu luyện đứng lên có điều, so sánh dễ dàng, dù sao cũng là thượng quy ngũ hành kiếm bí quyết, không giống như là tâm ma thần kiếm cùng bảy vết thuần kiếm thuật vậy quỷ dị. Người thứ hai nguyên nhân thì cái nhân Tam Quang phân thủy kiếm Lúc trước Lý Hạo được đến này bộ kiếm quyết lúc sau, liền tính toán muốn tu luyện rốt cuộc. Nhật nguyệt tinh tam quang, phân biệt đối ứng 3 loại thuộc tính kiếm quyết, Lý Hạo đã muốn tu luyện âm nguyệt có tính cùng chu thiên tinh thần kiếm lưỡng chủng, nếu ở hơn nữa đại ngày cản cốt kiếm, như vậy liền viên mãn, đến lúc đó, có thể thi triển ra tam quang phân thủy kiếm. Tam quang phân thủy kiếm, tuy rằng dung hợp rất nhiều thuộc tính, nhưng là nó căn bản vẫn là thủy, đây mới là Lý Hạo nên tu luyện kiếm quyết. Một kiếm ra, thao thao biển ở giữa tinh tam quang lóe ra, cái loại này ý lực, Lý Hạo ngẫm lại còn có chút kích động. Nhưng là hôm nay Lý Hạo cũng không phải vì này mà đến hắn muốn tìm kiếm là một ít cửa bên thuật pháp kiếm lệnh trong đó tin tức trừ bảo đại lượng kiếm quyết ở ngoài chính là một ít cửa bên thuật pháp bất quá phần lớn là không trọ vẹn sử dụng đến không phải hiệu quả giảm đi chính là phản phệ rất mạnh Lý Hạo nguyên bản sẽ không tính toán tu luyện nhưng là tới rồi Phật Quốc lúc sau hắn liền cải biến ý tưởng có lẽ này đó cửa bên thuật pháp đối hắn H hữu dụng đâu Ngọc Lưu Ly kim cương đồng Bắc Minh của băng huyết đêm Liên hóa 6 Lý Hạo hai cái xem một chút càng xem lại càng là kinh hãi này đó cửa bên thuật pháp cũng không là đánh chính diện pháp môn, mà là âm hiểm độc ác, chuyên môn ám toán người cái loại này. Thí dụ như này Ngọc Lưu Ly Kim Cương Đồng, thoạt nhìn tựa hồ rất là chính phái, nhưng là lại phi thường ác độc. Đây là tu luyện ánh mắt thần thông, đại thành lúc sau, một mắt nhìn đi ra ngoài, có thể lệnh ánh mắt có thể đạt được chỗ người trong thời gian ngăn có được Ngọc Lưu Ly Kim Cương thể. Này Ngọc Lưu Ly Kim Cương thể là một cái rất mạnh thể tu cảnh giới, có thể nói tám phẩm phi kiếm đánh chúng, đều chỉ biết lưu lại một đạo bệnh ngân. Nếu là hai cái thế lực lớn thời điểm chiến đấu, cái hữu dụng này Ngọc Lưu Ly Kim Cương Đồng hướng đã biết phương người trên người là qua. Bên ta thực lực lập tức sẽ tăng vọt, tất nhiên có thể thủ thắng lợi, nhưng từ nơi này xem, này ngọc lưu ly kim cương đồng đích sắc vị tiên, là ai đều muốn tu hành, nhưng là thật. Tê chính ác độc chi ở vào ở tại này thuật pháp hiệu quả chỉ có nửa canh giờ, nửa canh giờ đi qua, này có được đây ngọc lưu ly kim cương thể người sẽ trực tiếp hồn phi phách tán hồn vĩ lên mây chết đi, thân thể hóa thành đúng huyết, mà thi triển ngọc lưu ly kim cương đồng người thì thảm hại hơn, hai mắt vậy mà trực tiếp lộ mạnh, cả người muốn đoạn đi tay chân, treo một hơi, trở thành chết hoàn toàn đệ phía nhân. Nói sau này Bắc Minh Cương Bang cũng là phi thường tiên môn có thể cho địch nhân linh lực kết băng, lệnh địch nhân trong thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu, có thể nói người tiên. Nhưng là, này thuật pháp phản vệ lại là muốn mất đi 3000 năm sống lâu. Đây chính là 3000 năm a, cho dù là tiên nhân, phòng trừng cũng hao phí không dậy nổi đại lượng sử dụng. Huyết đêm hoa sen cũng không sai bị lắm, nghe nói có thể lệnh địch nhân cả người máu khai ra một nhiều đóa hoa sen, sau đó luyện hóa cắm rễ ở mạch máu, lệnh địch nhân chết đi, nhưng là này phản vệ đồng dạng mấy liệt, chết đi địch nhân vậy mà hóa thành địa ngục tu la, hợp huyết đêm liên hoa lực lượng lúc sau, đủ để phát huy ra khổ hải cảnh giới thực lực. Huơn nữa vậy mà không chết không ngừng đuổi giết thi thuật giả. Đây đều là chút cái gì vậy, giết địch 1000, tự tổn hại 800, thậm chí ngay cả mệnh đều phải đáp trợ. Lý Hạo không giết mà run, theo bản năng muốn buông tha cho, nhưng là nghĩ lại nghĩ nghĩ, lại mang này ba môn thuật pháp ghi nhớ, có lẽ về sau có thể trò hữu dụng. Tiếp tục xem một phen, Lý Hạo lông mày không khỏi nhăn lại, kế tiếp thuật pháp đồng dạng không tầm thường, nhưng là toàn bộ đều là không chọn vẹn, phản phệ nhưng thật ra không nhỏ, chính là hiệu quả cắt giảm bệnh thành đã ngoài, liền biến thành thật thật khắp nơi phế phẩm. Chẳng lẽ thật sự không có thích hợp Lý Hạo chịu nổi đây tính tình tiếp tục xem, một hàng tự ánh vào thức hại, sinh tử thần cấm. Gì? Gần là nhìn đầu tiên mắt, Lý Hạo đã bị hấp dẫn ở, hết sức chăm chú nhìn thấy, hắn ánh mắt cũng càng ngày càng lượng. Sinh tử thần cấm, cũng không có gì công kích hiệu quả, căn bản là không chỉ dùng để ở tại chiến đấu, đây là một cái cấm chế, khống chế người cấm chế. Muốn nói là khống chế người cấm chế, này thế gian hơn đi, Lý Hạo thu bản nguyên chi hỏa cho dù là cơ bản nhất một loại, mặt khắc còn không hế ít, nhưng không có chỗ nào mà không phải là nằm trong tay người sinh tử. Theo mặt chưa xem, Này sinh tử thần cấm nhưng thật ra thực giống như, tựa hồ cũng không có gì ra màu địa phương, nhưng là Lý Hạo lại càng xem càng là kích động, thứ này chính là hắn cần. Sinh tử thần cấm xuất xứ dĩ nhiên là Thiên Đình, là cái kia sừng sững ở Cựu Trọng Thiên phía trên quái vật lớn bên trong một cái tiên nhân sáng chế tạo. Này tiên nhân cũng không phải Thiên Đình con rối, hắn là Thiên Đình người, là bình thường, nhưng là hắn lại lại một lần nữa nghiên cứu công pháp bên trong sang ra như vậy một cái cấm chế, do vì tùy tay chi chỉ, cho nên hắn cũng không có để ý, chính là tùy tiện lấy cái sinh tử thần cấm loại này hàng thông thường sắp tên. Sau đó sẽ không có sen vào nữa, nhưng không biết sao lại thế này, này cấm chế pháp môn lại ở kiếm lệnh bên trong xuất hiện. Sinh tử thần cấm, đối với tiên nhân mà nói vô dụng chỗ, nhưng là đối với này đó bình thường tu sĩ, cũng hai nạn tính khắc chế. Này giống như là thiên đình cấm chế đơn giản hóa hay, từng tiên nhân phi thăng lúc sau, ẩn chứa có một đạo hơi thở câu động bọn họ cấm pháp, sau đó bọn họ sẽ tối chứa nhập thượng trói buộc, trở thành thiên đình con rối. Sinh tử thần cấm đúng là có thể chế làm ra loại này hơi thở gì đó. Nói cách khác, chỉ cần lý hậu tác dụng này sinh tử thần cấm có thể để cho người khác biến thành chính mình còn dối nhưng lại là rõ ràng công pháp chi nhớ tính cách đều không có biến hóa con dối chính là lại có nguyện trung thành đối tượng thì phải là lý Hạo có thể nói nếu này sinh tử thần cấm tin tức chuyển lưu đi ra ngoài Lý Hạo lập tức sẽ trở thành cả điệu tiên giới công địch cái gì khổ hại vô cùng tán tiên đoạn chứa đi ra lấy lôi đỉnh chi thế diệt giết chết lý Hạo không hắn này sinh tử thần cấm quá mức khủng bố nếu lý Hạo tâm đủ ngoan thậm chí có thể nô dịch cả điệu tiên giới chẳng qua nói là nói như vậy này sinh tử thần cấm kỳ thuật cũng không có như vậy khủng bố Lý Hạo sau khi xem xong, cũng là có chút thất vọng. Ở ở mặt ngoài khủng bố ở ngoài, này sinh tử thần cấm còn có hạn chế, đầu tiên, hắn là không chọn vẹn, dù sao chính là người khác tùy tay chi chỉ, ở tiên giới này sinh tử thần cấm là vô ích, cho nên lúc trước chế tạo thời điểm chính là một lưu hành một thời thú, mất hứng lúc sau, liền bỏ lại mặc kệ, cho nên, này sinh tử thần cấm một cái có thể khống chế chín người, hơn nữa mỗi người tu vi còn không có thể so sánh Lý Hạo cấp 3 cái cảnh giới đã ngoài. Nay cũng đã nói lên, Lý Hạo nguyên anh đại viên mãn tu vi, nhiều nhất chỉ có thể khống chế hóa thần đỉnh chính là nhân vật Bất quá này cấm chế hơn phân nửa rượi vào là đều là linh hồn lực lượng, Lý Hạo linh hồn cảnh giới đã muốn là khủng bố dung linh, cho nên có lẽ này sinh tử thần cấm ở tay hắn ở giữa, có thể phát huy ra càng mạnh hiệu quả đi, hết thảy đều còn còn chờ thử nghiệm. Bất quá, ở trơ mắt xem ra, này không chọn vẹn cấm chế, đúng là Lý Hạo sở cần. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy Thập giới, trong mắt có thản nhiên nụ cười cùng đáp ý. Hắn nghĩ muốn muốn làm gì? Thập giới nhìn thấy Lý Hạo bộ dáng, trong lòng lột bộ một chút, có một loại dự cảm bất Chương 277, kiếm lệnh đệ nhị 277 chương tập giới sở hãi. Tiên Lặng Địa ghi nhớ Sinh Tử Thần Cấm Pháp môn lúc sau, Lý Hạo liền nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện đứng lên. Này Sinh Tử Thần Cấm Thoạt nhìn cũng không phức tạp, dù sao cũng là vui đùa chi chỉ, làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy loan luan quấn, cho nên, vận hành pháp môn cơ hồ chính là một cái thẳng tác, chỉ cần nước chạy thành sông, ký có thể. Không có bao lâu thời gian, một cỗ hôi mông mông hơi thở ngay tại Lý Hạo đan điền bốc lên đứng lên, Lý Hạo nhìn thấy này hôi mông mông hơi thở, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, này đồ vật này đó, chính là Sinh Tử Thần Cấm hơi thở, cái phải này cỗ hơi thở nhốt đánh vào người khác linh hồn ở chỗ sâu trong. Như vậy, liền đại công cáo thành. Nhưng mà khó nhất địa phương chính là này quá trình, nơi này dù sao không là tiền giới, cái loại này hơi thở tự nhiên sẽ không nhiều, chỉ có lý Hạo sợ cô động ra này đó, ở trong cơ thể hoàn hảo, nhưng là một khi lấy ra thì vậy mà rất nhanh liền tiêu tán, cho nên liền cần chuẩn xác mà đem nắm thời cơ, lấy nhanh nhất tốc độ nhanh chóng đạo linh hồn sâu nhất chỗ, sau đó loại phía dưới cấm chế. Này quá trình có điều so sánh khó, thực dễ dàng ra sai lầm, hơn nữa do vì ở linh hồn ở chỗ sâu trong, một khi ra sai lầm Cái kia bị thi thuật người sẽ lập tức hồn phi phách tán hồn vía lên mây. Bất quá hoàn hảo, lý Hạo khác không có, thí nghiệm phẩm nhưng thật ra một đông lớn. Hắn ánh mắt nhìn về phía này Phật tu, lạnh như băng mà vô tình. 50, 50, 35. Không cần, không nên. Một cái Phật tu liều mạng dãy rủa, trong mắt là tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, hắn linh lực đã muốn bị lý Hạo phong tỏa, cho nên chỉ có thể thân thể dãy rủa. Hừ. Lý Hạo đồng loạt đi, đã đem hắn cách khoảng không bắt lại đây, sau đó định trụ thân thể hắn, bằng bạc linh hồn lực lượng lôi cuốn đây sinh tử thần cấm. Ngày vào hắn linh hồn bên trong này Phật tu chính là nguyên anh thượng phẩm cảnh giới linh hồn tu vi ở lý Hạo xem ra cái vốn là không đáng giá nhắc tới Lý Hạo linh hồn lực lượng giống như quần quầnn trưởng Giang giống như chạy trộn tiến vào hắn linh hồn ở chỗ sâu trong rất mạnh mà lại điên cuồng truy vội vàng thời gian sau đó mang sinh tử thần cấm loại phía dưới phúcc giống như là khí cầu chá phá giống như sinh tử thần cấm đột nhiên mọi tung này Phật tu linh hồn cũng lập tức tan thành mây khói mới vừa rồi còn rãy rộa Phật tu ngay sau đó liền biến thành một cổ thi thể đầu đạp kéo xuống mắt nhân trở nên trắng Không bố không khí lập tức bao phủ bốn phía, cả động bên trong phủ đầu tiên là một trận yên tĩnh, tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệnh, đại khí cũng không dám rồi, nhưng ngay sau đó, đống nhiên liền bặt mở, trừ bỏ viên chân cùng thập giới ở ngoài, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Bọn họ không thể không cầu xin tha thứ, bởi vì bọn họ sợ hãi. Chết, có chút thời điểm cũng không phải đặc biệt khủng bố, khủng bố chính là không chết tử tế được. Nhất là cái loại này mạc danh kỳ diệu không chết tử thế được. Ở động phủ một bên, suất nhất đệ sắp hàng đây chín Phật tu thi thể, bọn họ mỗi người đều là mặt lộ vẻ sợ hãi. Sấm sét tái nhợt, thân thể lạnh như băng. Ở bình thường phàm nhân xem ra, có lẽ là kinh hách mà chết, hoặc là đói chết, hoặc là mà khác, bởi vì bọn họ trên người cũng không có gì vết thương. Nhưng là ở tu sĩ trong mắt, lại có thể nhìn ra, bọn họ là hồn phi phách tán hồn vĩa lên mây. Đối với tu sĩ mà nói, nhất là nguyên anh kỳ đã ngoài tu sĩ, thân thể bị hủy cũng sẽ phá hủy, hoặc là đột bỏ, hoặc là binh giải, tổng có thể có đường sống, rất nhiều người đều là dựa vào đây này pháp môn sống ngàn năm đã ngoài. Đối với Phật tu mà nói, thân thể thì lại càng không tính là cái gì, Phật môn chú ý luôn hồi. Bọn họ sau khi đầu thai, tiếp theo nhập Phật môn, lại chính là một cái tân bắt đầu, hơn nữa cơ duyên xảo hợp dưới, còn có thể thức tỉnh tượng một đời trí nhớ, lấy được được với một đời tất cả tu vi. Thực lâu ngày hầu, Phật tu đều là nhân họa đắc phúc. Nhưng là, mặc kệ là ai, gì tu sĩ, cho dù là tiên nhân, bọn họ sở sợ, sợ hai chết kiểu này đều là một loại, thì phải là hồn phi phách tán hồn vĩa lên mây. Hồn phi phách tán hồn vĩa lên mây, kia đã có thể thật sự cái gì đều không có, luân hồi đều không có khả năng, tại đây cái trên đời, chuyện hoàn toàn để sẽ không có này người. Mà hiện tại Còn có 9 đồng môn ở chính mình trước mặt hồn Phi phách tán hồn vĩ lên mây không là 10 cá nhân lý hạo mới vừa rồi lại mang một cái thất bại thí nghiệm phẩm thi thể đã đánh mất đi qua ma quỷ ma quỷ người là ma quỷ ba tha mạng a không nên không nên 6 thấy lạnh cả người theo lòng bằng chân thẳng thấu thức hại, nay còn thừa Phật tu toàn bộ đều phát điên rồi hoặc là cầu xin tha thứ hoặc là mắng bọn họ làm sao còn có nửa điểm bộ dáng đang nói viên chân cũng là một dạng hắn rõ ràng liền sợ tới mức hôn mê bất tỉnh chỉ có thập giới coi như chấn Định Hắn sắc mặt tái nhợt nhìn thấy này hết thảy, đối với Lý Hạo cái nhìn cũng có rất lớn đổi mới. Đây là một cái to gan lớn mật người. Ở Phật quốc bên trong, như thế đối đại Phật tu, Lý Hạo vẫn là đệ nhất nhân, thập giới tự nhiên nhìn ra Lý Hạo đang ở tu luyện đây cái gì thần thông, phía trước Lý Hạo động tác cùng với hắn trong lời nói, hắn hồi tưởng đứng lên, đều là châm đối với hắn, thực hiện nhiên, Lý Hạo là ở nghĩ biện pháp đối phó hắn. Rốt cuộc là cái dạng gì thần thông? Thập giới không hiểu có chút bất an, còn thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa. Lý Hạo trong mắt lóe ra đây chấp nhất sáng rồi mới vừa rồi là hắn làm tối hoàn mỹ một lần, hết thể đều thực thuận lợi, chính là ở cuối cùng loại phía dưới công chế thời điểm, không cẩn thận thất thủ, hắn cảm giác được đến, chính mình cự ly thành công không xa. Tiếp tục thí nghiệm. Lý Hạo nhìn về phía một cái Phật tu, cái kia Phật tu cảm giác được Lý Hạo nhìn chăm chú, dọa cả người run rẩy, ru ru khẽ rút lui, muốn một đầu đâm chết ở trên tường, nhưng mà một tiếng trống vang lên kịch liệt va chạm, hắn lại lông tóc không thường, đích sát, một cái nguyên anh kỳ đã ngoài tu sĩ, muốn như vậy đâm chết, khó khăn không nhỏ. Bườn cười. Lý Hạo chế trụ hắn, đưa hắn kéo quay về trước mặt Bảng bạc linh hồn lực lượng liền hướng vào thân thể hắn ở giữa. Đối với này đó kiêu ngạo mà vô sĩ Phật tu, Lý Hạo không có có chút thương hại tâm. Theo ngay từ đầu, hắn sẽ không tính toán buông tha bọn họ, hắn khi nào nhân từ quá. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp sáu. Khẩn trương không khí tràn ngập sân động, tất cả mọi người ngừng thở, rất sợ Lý Hạo lại thất bại, sau đó lại lấy những người khác khai đao. Nhưng mà thứ 9 cái hô hấp lúc sau, Lý Hạo liền mở mắt ra, hắn trong mắt là nồng đậm sắc mặt vui mừng. Cái sắc mặt tái nhợt, mặt lộ vẻ sợ hai Phật tu đột nhiên trở nên bình thường đứng lên. Hắn trong mắt chao ra tràn đầy cuồng nhiệt, vì trên mặt đất cung kính đạo. "Chủ nhân." "Cái gì?" Tất cả Phật tu chính là vừa mới tô tỉnh lại viên chân, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, bọn họ dùng gặp quỷ giống như thần sắc xem suy nghĩ tiền một màn, thật sâu địa sợ hãi cùng kinh hãi nảy lên trong lòng. Nhất là tập giới, sắc mặt lập tức biến thành chết màu xám, hắn nhìn thấy cái kia Phật tu giống như cầu giống như quỷ gối lý hạo trước mặt, đột nhiên có một loại chính mình quỷ gối lý hạo trước mặt lỗi giác, Hàn ý, đốn sinh. Thành công 6. Lý Hạo thật dài địa phun ra một hơi, "Này sinh tử thần cấm." Còn thật là khó khăn lấy khống chế, mất không ít khí lực. Nếu ta đã muốn thành công, như vậy sao? Lý Hạo nhìn về phía thập giới, trong mắt ý tứ hàm súc không cần nói cũng biết, hắn đi bước một hướng tới thập giới đi rồi đi qua, thập giới tiếp theo cũng vô pháp bình tĩnh, Lý Hạo nhẹ nhàng mà cất bộ, tựa hồ là đạp ở hắn trong lòng, mỗi một bước tiếp cận đều lệnh hắn có một loại run rẩy cảm giác. "Ngươi, nghĩ muốn muốn làm cái gì sao?" Hắn thanh âm run rẩy. "Em không nhất định đều có đặt, nhưng là vẫn là hy vọng có năng lực đạt có thể đạt một chút." Chương 278, chủ nhân Lý Hạo cũng không để ý gì tới sẽ sắc mặt tái nhợt, sợ hãi vạn phần thập giới, hắn chỉ là tràn đầy khoái ý quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại lui về rồi, ánh mắt của hắn, Ý Nguyên nhìn về phía những cái kia còn lại Phật tu. Mặc dù sinh tử thần cấm thành công rồi, nhưng là dù sao là lần đầu tiên, còn không phải rất quen thuộc luyện, rất có thể sẽ thất bại, cho nên, Lý Hạo ý định tại thử nghiệm mấy lần trước, tranh thủ cho thập giới hạ cấm chế thời điểm có thể nắm chắc. Trong mắt hắn, những này mà khác Phật tu toàn bộ chết hết đều không sao, bởi vì bọn hắn đối với hắn vốn liền không có, có chỗ lợi gì, lúc trước sở dĩ lưu của bọn hắn cũng là tồn lấy muốn tra tấn ý nghĩ của bọn hắn, trước mắt, cái này sinh tử thần cấm, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Lý Hạo nhìn về phía thành công bị rơi xuống cấm chế Phật tu, cái kia Phật tu lập tức định nọt nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Lý Hạo nhìn qua hắn, trong mắt Phượng phất có một cổ xuyên thủng nhân tâm lực lượng, có thể chứng kiến hắn tất cả trí nhớ. Tại Lý Hạo sau khi xem xong, sắc mặt lập tức tựa là lạnh leo, cái này Phật tu đâu có có nửa điểm từ bi làm mà ý tứ. Dưới tay hắn, chết đi tu sĩ khoảng chừng mấy trăm người, những tu sĩ này không có chỗ nào mà không phải là bị hắn ỷ vào Phật quốc Phật tu thân phận sau đó không dám hoàn thủ, đưa bọn chúng bảo vật cất đoạt, hơn nữa trạng thảo trừ căn, có thể nói, cái này Phật tu tàn nhận trình độ, đủ để tại Lý Hạo châu người biết ở bên trong sắp xếp đến tốt năm. "Mình giết chính mình a." Lý Hạo nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. "Vâng." Phật tu của Nhi Đáp, trong mắt không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là một bộ hưởng thụ thần sắc, tựa hồ nghe theo Lý Hạo mệnh lệnh là nào đó lại để cho người chuyện vui sướng tình giống như, hắn không chút nào do dự một trường chuột về phía chính mình đấu trọng, sau đó một tiếng vang lên nằm ngã xuống đất, thất khiếu bên trong có màu vàng máu tươi chảy xuôi mà ra hắn chết không nhắm mắt, nhưng là trong ánh mắt vẫn chưa có chết người có lẽ có tuyệt vọng cùng sợ hãi, ngược lại là cuồng. Nhật cung hừn thụ, giống như là khoái hoặc mà giống như chết. Nhưng là theo thời gian chạy xuôi, cái này Phật tu trong con ngươi sáng rọi hay là dần dần phai nhạt xuống, thân thể cũng trở nên lạnh như băng. Yến tĩnh. Toàn bộ trong động phủ không còn có một tia tạp thanh âm, hoàn toàn yên tĩnh. Thật lâu về sau, mới có người hô to một tiếng, cùng hắn liều mạng. Một cái cao lớn vạm vỡ Phật tu như là điên giống như bình thường giơ lên một khối tảng đá lớn đầu, hướng phía Lý Hạo đánh tới, trong mắt của hắn là đỏ bừng huyết sắc quyết xác bên trong thì là tràn đầy tuyệt vọng, nhưng là càng nhiều nữa, nhưng lại điên cuồng. Cái này Phật tu khế động, mà khác thần kinh căng cứng đã đến cực hạn Phật tu nhóm, đám bọn họ cũng đồng thời bỏ ra. Giết ta. cùng hắn liều mạng, người không cho ta sống, ta cũng không cho người sống. Ma quỷ, giết cái này ma quỷ. Lúc nãy một màn kia, triệt triệt để để đánh lòng của bọn Hàn phòng, êm đẹp một cái Phật tu, rõ ràng cứ như vậy bị lý hạo không chế, hơn nữa lại để cho hắn đi chết, cái chết thời điểm, không chỉ có không có chút nào vẻ thống khổ, ngược lại là như là hưởng thụ giống như, cái loại cảm giác này Giống như là hắn đang vũ hóa phi thăng giống như bình thường. Loại này quỷ dị sự tình lại để cho bọn hắn từ trong ra ngoài tản ra hàn ý, vốn là liền yếu ớt thần kinh trực tiếp đã bị đứt đoạn, một đám người như là điên giống như bình thường gọi ra, cùng với Lý Hạo liều Mạn, nhưng là cuối cùng nhất kết quả, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Lý Hạo chỉ là một quyền đánh ra, liền Thiên Hà kiếm cũng không có nhúc nhích dùng, bọn này Phật tu liền trực tiếp bay ngược mà ra, sau đó thất linh bắt lạc ngã nhào trên đất. Đối phó những này tu vi bị giam cầm Phật tu, Lý Hạo hoàn toàn chính xác không có chút nào áp lực. Tới a Lý Hạo ôm đồn tới, một cái Phật tu đã bị hấp đi qua, rồi giao linh hồn lực lượng như là hồng chiều giống như bình thường nhảy vào Phật tu sâu trong linh hồn, đưa hắn ba phủ, sau đó tại thích hợp thời cơ, đem sinh tử thần cấm gieo xuống. Cái này Phật tu sâu trong linh hồn gieo xuống sinh tử thần cấm tịch một tiếng nhẹ vang lên, sau đó vỡ thành một chút ánh huỳnh quang, nhưng đó cũng không phải đã thất bại, ngược lại là thành công hiện tượng. Quả nhiên, tại đây về sau, cái kia trong mắt bao phủ tuyệt vọng cũng sợ hai Phật tu lập tức liền bình tĩnh lại, sau đó trong mắt hiện lên ra vẻ của nhiệt, đối với Lý Hạo thành kính nói: "Chủ nhân." Thấy như vậy một màn, Đám kia Phật tu càng thêm sợ hãi rồi, nhìn qua Lý Hạo ánh mắt, giống như là đang nhìn quái vật. Lý Hạo cũng không có bởi vì lần thứ hai thành công mà mừng rỡ, hắn lại một lần nữa ra tay bắt một cái Phật tu, sau đó tại trong cơ thể của hắn gieo xuống cấm chế, phanh một tiếng vang nhỏ, cấm chế thành công gieo xuống, rồi, cái này Phật tu cũng như lúc trước hai người đồng dạng, thành kính mà co nhiệt. Lý Hạo hào không ngừng lại, như là gió thu cuốn hết lá vàng giống như, đem còn lại Phật tu toàn bộ chảo đi qua, sau đó đều không ngoại lệ đều gieo xuống cấm chế, mỗi một lần cấm chế thành công xuống, Hắn đều có thể cảm giác được chính mình đối với cái này sinh tử thần cấm khống chế năng lực càng ngày càng mạnh. Cuối cùng nhất, chín cái Phật tu toàn bộ bị Lý Hạo gieo xuống sinh tử thần cấm, đều không ngoại lệ. Nhưng tương đúng đích, một cổ rồi giàu áp lực đã ở Lý Hạo trên linh hồn xuất hiện, giống như là có một ngọn núi giống như, hắn muốn là dung linh cảnh giới linh hồn tu vi rõ ràng, cứ thế mà bị áp chế đã đến nhật du. Bất quá Lý Hạo cũng không lo lắng, hắn chỉ là nhướng mày, thầm nghĩ, chắc hẳn cái này là cắn trả rồi, khống chế chín người, như vậy chín người này cấm chế đều cần muốn nhờ linh hồn của ta lực lượng, kể từ đó Muốn tiêu hao nhiều như vậy, khống chế chín cái nguyên anh, kỳ Phật tu, vậy mà lại để cho linh hồn của ta cảnh giới cứ thế mà giảm xuống ba thành, như vậy, nếu là khống chế hóa thần, tử phủ đâu này? Lý Hạo trong lồng ngực tràn ngập dã tâm, nho nhỏ nguyên anh, rõ ràng có khống chế tử phủ cảnh giới đại năng dã vọng. Tự sát a. Trong nội tâm nghĩ đến, Lý Hạo liền chẳng hề để ý phân phó một tiếng. Chín cái Phật tu chỉnh tề quy xuống, thành kính nói, "Vâng." Sau đó đồng loạt một trường đập tại chính mình cái óc, chín người toàn bộ nằm vật xuống, thất khiếu bên trong chạy ra màu vàng huyết dịch, sinh mệnh khí tức từ từ tiêu tán. Đối với 9 người này chết, Lý Hạo cũng không có bất kỳ tâm lý gánh nặng, thông qua sinh tử thần cấm, hắn có thể hiểu rõ 9 người này hết thảy, theo trí nhớ của bọn hắn bên trong, Lý Hạo thấy được bọn hắn làm những chuyện như vậy, đốt, nấu, giết cướp đoạt, việc ác bất tận, thậm chí còn có phạm nhân sắc giới. Cái này lại để cho Lý Hạo trong lòng giận lên, dứt khoát ra lệnh cho bọn họ 9 người tự sát, dù sao lưu của bọn hắn, đối với hắn cũng không có gì chỗ hỏng. Một màn này tại Lý Hạo trong mắt chưa tính là cái gì, nhưng là tại thập giới cùng viễn chân xem ra, nhưng lại khó có thể tưởng tượng lúc nào Phật tu lại có thể biết luân lạc tới tình trạng như thế. Viên Chân bi ai thầm nghĩ, khó đạo Phật tu tận thế đã đến rồi sao? Thập giới hơi có vẻ bình tĩnh, nhưng kỳ thật hắn nhưng lại không nhất bình tĩnh biểu hiện ra coi như bình tĩnh, nhưng là trong lòng của hắn nhưng lại rời sông lớp biển, hắn biết rõ, Lý Hạo lúc nãy làm hết thệ cũng là vì đối phó hắn, cấm chế kia khẳng định cũng là vì đối phó hắn, cho nên, hắn một bên bình tĩnh nhìn xem Lý Hạo, một bên nắm chặt nắm đấm, thừa dịp Lý Hạo suy nghĩ vấn đề thời điểm, một quyền đánh vào dưới mặt đất, ném ra một cái hố sâu, mượn trùng kích lực, muốn lao ra, bên ngoài Sơn động Đậu là đỉnh núi, nói cách khác, cũng là vách núi, chỉ cần theo vách núi nhảy đi xuống, hơn nữa một lòng muốn chết, như vậy, thập giới cho là mình nhất định có thể đủ chết mất. Không tự do, tình nguyện chết, bị người chưởng khống, coi như khối lỗi, so sánh dưới, thập giới tình nguyện chết đi. Nhưng mà Lý Hạo lại sớm đã chú ý tới tâm tư của hắn, lập tức cựu là cười lạnh một tiếng, một trường lập đi, đưa hắn đánh ngã xuống đất, sau đó bay động không mang theo một tia yên hỏa khí đưa hắn để lại, rồi rào linh hồn lực lượng liền vọt vào hắn tức hại. Không thể không nói, thập giới không hổ là Phật tử. Linh hồn của hắn lực lượng đã đạt đến nhật du tình trạng, cơ hồ so phong đạo nhân còn muốn cao rất nhiều, để ở nơi đâu, coi như là không tầm thường rồi, nhưng là đối với lý hạo mà nói, lại hoàn toàn không đủ xem, ở đằng kia chín cái Phật tu chết đi về sau, lý hạo linh hồn cảnh giới liền khôi phục như lúc ban đầu rồi, đẹ nặng hắn cái kia toàn núi lớn cũng không thấy rồi, hắn sở dĩ muốn khoảnh khắc chín cái Phật tu, đây cũng là một nguyên nhân. Hắn không muốn đem như vậy một cái danh lạch, slot lưu cho những này sẽ vô dụng thôi người. Tại lý hạo linh hồn trùng xuống Cơ hồ là dễ như trở bàn tay giống như bình thường cũng đã khống chế thập giới, sau đó sinh tử thần cấm thành thạo giễu xuống, Lý Hạo Thu tay lại. "Chủ nhân, kinh nghiệm tiền viện đương đại Phật tử, đời sau người nối nghiệp thập giới cứ như vậy quỷ gối Lý Hạo trước mặt, tràn đầy thành kính nói." Thầm thì, Viên Chân nuốt xuống một ngụm nước miếng, dù là hắn sớm đã biết do thập giới nếu như bị Lý Hạo trung hạ cấm chế, có thể sẽ là kết cục này, nhưng lúc hắn chứng kiến thời điểm, vẫn đang cảm giác được rung động, thập giới là ai? Có lẽ tại toàn bộ Phật quốc không tính là người thế nào, nhưng là tại Tây Như Hạ Châu, nhưng lại thật sự nhân vật cao tầng liền tương đương với Tây Nưu Hạ Châu Tam đại thế lực thiếu chủ giống như, nhưng lại như vậy một cái cao cao tại thượng đích nhân vật, lại cứ như vậy quỷ gối lý hạo trước mặt. Phật tổ ở trên, a di cái kia đại Phật. Viên Chân dứt khoát muốn muốn kế xỉu đi qua, nhưng là mặc cho hắn như thế nào cố gắng, đều không thể ngất đi, lúc trước đã ngất xỉu một lần, thần kinh của hắn đã coi chống cự, đường đường nguyên anh tu sĩ muốn mất đi, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Lý Hạo mặc kệ sẽ Viên Chân, hắn giờ phút này đang xem thập giới chi nhớ, theo xem, thập giới từ nhỏ đến lớn tất cả kinh nghiệm đều tại trước mắt của hắn hiện ra trong đó thậm chí kể cả này sao giả lục tự chân luôn pháp môn tu luyện. Nhưng Lý Hạo chỉ là lưu lại cái tâm, liền thô sơ giản lược đảo qua, hắn hướng về sau đã qua, rốt cục tìm tới chính mình mục tiêu. Triệu Quốc, càng xem Lý Hạo sắc mặt lại càng khó coi, cuối cùng nhất, hắn thật sâu hít một hơi, âm thanh lạnh lùng nói: "Thật là độc. Làm sao vậy?" Viên Chân thăm dò hỏi, hắn không rõ có chuyện gì có thể làm cho cái tên sát tinh này cái này bộ hình dáng. Thấp giới suốt ruột mang bọn ta đi Triệu Quốc, nhưng thật ra là mang theo chúng ta đi về hướng Tử Lộ. Lý Hạo giải thích nói, Triệu Quốc bên cạnh cũng sớm đã bị tịnh niệm tiền viện Phật tu khống chế, có ba cái tử phủ cảnh giới đại năng ngăn nấp tại đâu đó, tất cả người từ ngoài đến, trừ phi có thân phận đặc thủ, nếu không, tất nhiên chỉ còn đường chết. Thật độc ác. Viên Chân cũng là mồ hôi lạnh một bút lên, chắc không được thập giới lúc trước phi thường phối hợp, hưu vấn tất đáp, hơn nữa trong lời nói nhiều có giực dây lý Hạo ý tứ, nguyên lai là vì vậy, có thể nghĩ, nếu như lý Hạo thật sự liễu lĩnh, bị tử phủ cảnh giới đại năng ngăn chặn, sẽ là cái gì kết cục. Vậy phải làm thế nào? Viên Chân vội vàng hỏi thăm. Làm sao bây giờ? Lý Hạo khỏe miệng lộ ra một cái quỷ dị độ cong, nhìn về phía quỷ trên mặt đất tựa hồ cái gì cũng không biết tập giới. Chương 279, Thiếu kinh vô hiểm. Triệu Quốc, Tuy Viễn Thành. Tại đây ba mặt núi vây quanh, sau lưng là được Triệu Quốc nội địa, tất cả mọi người muốn muốn vào nhập Triệu Quốc nội địa, cái này tuy viễn thành là phải qua đường. Một ngày này, hai cái Phật tu phía trước, sau lưng một người tu sĩ cung kính đi theo, đi về hướng Duy Viễn Thành. Đứng lại. Trong ngùi cỏ đột nhiên bay ra ba cái tử khí bắt vụ, hào quang sáng chói, ba cái liên tiếp kết nối cùng một chỗ. Giống như là thiên la địa vong giống như bình thường bao lại cái này phương thiên địa, ba người này lập tức đã bị bao phủ. A Di Đà Phật, là ta. Đi tuất ở đảng trước Phật tu thân xuyên đeo màu xanh nhạt tăng Yiye, tay cầm cây chè, chân đạp rời rơm, nhẹ nhàng mà sung sướng, môi hồng răng trắng, hắn khẩu tụng một tiếng Phật hiệu, bình tĩnh nói: "Một hồi yên tĩnh về sau, a, thập giới sư huynh, nguyên lai like là ngài a." Mau mau nhanh, không mở to mắt sao? Chứng kiến thập giới sư huynh, còn không thú mắt pháp khí. Thập giới sư huynh, nhiệm vụ của ngài hoàn thành. Trong buổi của 17, 18 cái Phật tu bừng lên, trên mặt định nọ chi sắc, liên tục lấy lòng cùng hỏi thăm, thập giới mặt mang mỉm cười, cùng bọn họ nói chuyện với nhau, nói chuyện không chê vào đâu được, giống như là bình thường độc nhất vô nhị. "Ồ, oh, sư minh, hai người bọn họ là?" Một cái Phật tu cả buổi không đúng vào lời nói, có chút phiền não, nhưng khi ánh mắt của hắn chứng kiến thập giới đằng sau một tăng một tu sĩ về sau, nhưng lại sáng ngời, lập tức hỏi. Thập giới trên mặt lộ ra vài phần ngạo khí, chỉ vào viên chân nói, "Hắn tiểu là ta việc này mục tiêu, Thần Long tự phái tới triệu Cốc thu thập tín ngưỡng viên chân." bất quá hiện tại bị ta chế ngự đồng phục, hơn nữa phát hiện cái thằng này cũng không có thiếu lợi dụ chỗ, liền lưu hắn một mạng, coi như của ta nô buộc. Sư huynh quả nhiên anh minh thần võ. Sư huynh công đức vô lượng a. Một hồi Mã thí tân bước lấy lòng về sau, những này Phật tu tâm trong cái kia một tia hoài nghi cũng tán đi rồi, đúng vậy, cái này là thập giới, thập giới chính là như vậy bọn hắn đã sớm thói quen, bất kể là ai, đều giảm mạo không được như vậy chân thật. Về phần thập giới nói viên chân đối với hắn hữu dụng, những người này mặc dù trong nội tâm hiếu kỳ, nhưng lại cũng không dám hỏi thăm. Trên thực tế Muốn giả mạo một người hoàn toàn chính xác rất khó, nhưng là, đây thật là không thể giả được thập giới, chỉ có điều, hắn hiện tại thuần phục đối tượng nhưng lại Lý Hạo. Lý Hạo khỏe miệng lộ ra một cái dáng tươi cười, quả nhiên, có thập giới dẫn đường, những này đường cả sao đều là bài trí. Nhưng mà, hắn nụ cười này, lại bị một cái Phật tu chứng kiến, cái này Phật tu xem Lý Hạo là người tu sĩ, bản thân cũng có chút khinh thị, lập tức tiểu là không chút khách khí chỉ vào Lý Hạo cái môi nói, "Sư huynh, cái này người tu sĩ là làm cái gì?" Ha, ha, ha. Thập giới vốn là một hồi hung hăng cản qué cười to. Đợi đến lúc tất cả mọi người bị câu dẫn ra lòng hiếu kỳ về sau mới lên tiếng, giữ bí mật, người này đối với ta có trọng dụng. Tự nhiên, đây là tự nhiên. Phật tu nhóm, đám bọn họ không đúng, trong nội tâm lòng hiếu kỳ càng thêm tràn đầy, nhưng lại không thể hỏi nhiều, bọn hắn âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ cái này người tu sĩ là cái gì dê béo? Nếu không thập giới sư huynh thế nào lại là lần này diễn xuất? Thập giới tham lam tại Tây Như Hạ Châu là nổi danh, loại tình huống này cũng không là lần đầu tiên rồi, so sánh chính phái Phật tu, gặp được tu sĩ mặc dù cũng đột tiếp, nhưng là chỉ là cướp đoạt một hai quyển bảo vật sẽ thả bọn họ đi qua, nhất không có phẩm thì ra là đem tu sĩ toàn thân đều bóc lột sạch sẽ, nhưng là thập giới ác hơn, hắn không chỉ có đem tu sĩ trên người đoạt sạch sẽ, nhưng lại đem tu sĩ mang về, nghiêm hình tra tấn, tốt đến tu sĩ tất cả tài phú. Rất nhiều tu sĩ đều là như thế này, tài phú không, có khả năng toàn bộ mang ở trên thân, có tương đương một bộ phận, giấu ở một chỗ, thập giới sở muốn làm cựu là đem những này không tại trên người bảo vật một mẹ hốt gọn. Tại đây chút ít Phật tu xem ra, Lý Hạo không thể nghi ngờ lại là này sao một cái dây béo, hơn nữa thập giới sư huynh như vậy cao hứng, Cái này dê béo khẳng định không phải giống như bình thường ạ. Trong chốc lát, những này Phật tu lòng tham lam nổi lên, đều có chút hối hận tiếc, vì sao nhiệm vụ lần này không phải mình đi đâu này? Loại chuyện tốt này vì sao không tới phiên ta đâu này? Tốt rồi, ta muốn dẫn bọn hắn đi qua. Thập Giới phất phất tay, tựa hồ là không muốn cùng bọn hắn nhiều lời, những này Phật tu tranh thủ thời gian mở ra. Thập Giới mang theo Lý Hạo cùng Viên Chân cứ như vậy nên ngang đi qua, trên đường đi, cũng không biết có bao nhiêu chạm gác ngầm mình chạm canh gác nhìn bọn hắn chầm chậm, nhưng nhìn đến Thập Giới về sau, đều lộ ra vẻ chợt hiểu, vội vàng cho đi. Kể từ đó, ba người tốc độ tăng nhiều, rất nhanh muốn đến Tuy viên thành rồi. "Chủ nhân, chân diệu a, ha ha ha." Viên chân cao hứng phi thượng, loại này tướng địch người chơi làm cho tại vỗ tay ở giữa cảm giác với hắn mà nói thật sự là thái quá mức kích thích. Trên đường đi không biết có bao nhiêu người đều nếu so với hắn cường, thậm chí hóa thần tu vi đều gặp được mấy cái, nhưng lại toàn bộ đều bị bọn hắn đã lừa gạt, mặc cho bọn hắn nên ngang rời đi. Vì mạng nhỏ suy nghĩ, hắn cũng xưng hô Lý Hạo chủ nhân. Đối với xưng hô thế này, Lý Hạo tự nhiên không có ý kiến, hắn hoàn toàn không có vẻ đáp ý, ngược lại trong nội tâm trầm trọng. Dọc theo con đường này, chỉ là những cái kia chạm gác ngầm liền lại để cho hắn kinh hồn tăng đạm, cái này một nhóm người, tùy tùy tiện tiện có thể quét ngang tự hà giới, nhưng là nhưng bây giờ chỉ là tịnh niệm tiền viện bình thường đệ tử, cũng cũng chỉ có hóa thần tu vi địa vị cao chút ít, treo trưởng lão tiến tuổi. Lý Hạo biết rõ, nếu như ngạnh sấm mà nói, như vậy chính mình là không có chút nào phần thắng những ngày Phật tu, thủ đoạn quỷ dị khó lường, tu vi rất nhiều so với hắn cao, mặc dù có kiếm lệnh hộ thân, nhưng là kiến nhiều cắn chiếc voi, hắn không dám khinh thường. Đừng nói nhảm, giả dạng làm nô bộ bộ dạng, ngươi nếu lòi đuôi rồi, ta đem ngươi chặt. Lý Hạo có chút bực bội, lạnh lùng nói: "Viên Chân lập tức ý miệng. Nào biết đâu rằng, bọn hắn còn đi không bao xa, liền lại bị người ngăn cản, phảng phất một hồi gió nhẹ lướt qua, Lý Hạo vốn là cảm giác được một hồi khí, tiếp theo một cổ rồi dảo khí thế hướng của bọn hắn đè xuống, khí thế kia như sâu như biển, giống như là một mảnh đại dương mêng ngông, trở tay liên đảo, đột nhiên rơi xuống. Tử phủ Lý Hạo trong lòng kinh hoàng, vội vàng lại để cho sắc mặt của mình trở nên tái nhận, lộ ra cắn răng đau khổ ra sức bộ dạng. Về phần Viên Chân thì là trực tiếp té ngã rồi, thân thể như run rẩy giống như bình thường run run. Hắn không có lý hạo tốt như vậy tâm cảnh mà là hoảng sợ hô lên quả chức cao tăng tại tu sĩ bên trong hóa thần phía trên là tử phủ đại năng nhưng là tại Phật tu xưng hô ở bên trong hóa thần phía trên nhưng lại quả chức cao tăng đối ứng lấy tử phủ cảnh giới cả hai không chia trên dưới Sư thúc thập giới cũng lại càng hoảng sợ lúc này gục đầu xuống cung kính nói ở trước mặt của hắn là ba vị lao tăng cái này ba vị lao tăng một cái người mặc màu đỏ tươi áo cà sa, dâu tóc bạc trắng đầu mang theo một cái tăng cái mũ trong tay dẫn theo trầm trọng tử kim thị trường Con mắt quang sắc bén nhìn về phía thập giới. Thứ hai lão tăng thì là mặc bình thường tăng bào, trong tay cũng không có gì vũ khí, chỉ là 5 ngón tay phía trên phủ lấy 18 quả lần chẳng hạt, mỗi một quả lần chẳng hạt đều là dùng vạn năm đàn mục làm thành bên trên điêu khắc lấy bát bộ phụ đồ. Lão tăng này không có bất cứ động tĩnh gì, con mắt đều không có mở ra, cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đứng đấy, bờ môi run run, nhớ ký kinh phẫn. Còn có một lão tăng thì là như là trợn mắt kim cương giống như, cho người cảm giác chính là chủng phi thường có lực công kích cảm giác, hắn tay cầm một ngụm giấy đao, mắt hổ chừng chừng. Thập giới Đây là có chuyện gì? Chương 280, Kiếm lệnh đệ nhị 180 chương Lão Tăng. Hóa Thần Kỳ, Lý Hạo thấy không ít, này dọc theo đường đi ước chừng có 10, tuy rằng mỗi người đều có thể cho hắn mang đến một ít áp bách, nhưng là nhưng không có lệnh hắn cảm giác được nguy hiểm hơi thở, tự hồ, này đó cái gọi là Hóa Thần cũng không là đối thủ của hắn, cũng hoặc là xem như Lý Hạo không địch lại, kia cũng có thể thông dòng trở ra. Nhưng mà, Hóa Thần phía trên tử phụ cảnh giới, lại cấp Lý Hạo khác một phen cảm thụ, cái loại này cảm thụ tên gọi làm tuyệt vọng. Gần chính là này thụ nhắc đến giới Lão Tăng một ánh mắt. Khiến cho Lý Hạo cảm giác được nguy hiểm hơi thở, cái loại cảm giác này, liền giống như chính mình luyện khí kỳ thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Kim Đan, giống như thiên uy giống như không thể phản kháng. Lý Hạo biết, chính mình ngoạn ngoạn không phải này lao tăng đối thủ, liền ngay cả chạy trốn cũng là xa xỉ. Hắn túi đầu, giả bộ sợ hãi thân sắc, nhưng là trong lòng lại ở tính toán vạn nhất lòi nên làm cái gì bây giờ. Sư thúc chớ để sốt ruột, này hai người một cái là chủ ẩn Long Viên Chân, một cái thì là ta theo ngoại giới chộp tới, Viên Chân đã muốn bị ta chế phục, trở thành của ta nô bộc, như vậy hắn liền không có khả năng đi chủ ẩn Long Bảo Tín. Về phần này tu sĩ, nhà của hắn để rất là dày, ta tính toán hào hào khảo vấn phía dưới, đưa hắn bóc lộ sạch sẽ 6. Thập giới mặt không đổi sắc, mang phía trước nói qua một phen nói lại nói một lần. Ở thập giới lý giải thời điểm, Lý Hảo vẫn nhìn trộm xem xét đây láo tăng sắc mặt, nhưng là này ba vị lão tăng thập phần kỳ quái, mặt bộ biểu tình tựa hồ cứng ngắc giống như, một cái mặt không chút thay đổi, giống như là cương thi, một cái mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, giống như trận mắt kim cương, còn có một chỉ lo đây nhắm mắt nhượng kinh, tựa hồ cả người lẫn vật vô hại, chính là một người bình thường giống như. Nhưng là Lý Hạo lại không hiểu cảm giác được. Này niệm kinh lão tăng so với bên cạnh hai người mạnh hơn rất nhiều. Nhìn cái gì vậy, còn không mau mau giao ra ngươi tài phú, sau đó quỷ dị ta phần môn. Đối với thập giới trong lời nói, này lão tăng không có có chút hoài nghi, dù sao này cũng không phải không có tiền lệ, thực đồ vợ tu đều như vậy làm, trong đó thậm chí chính là chính hắn. Hơn nữa thập giới địa vị rất cao, cho nên bọn họ cũng không có thể hỏi rất tế, chính là lệ đi hỏi sau khi kết thúc, liền gật gật đầu, tỏ vẻ tin, nhưng là này lão tăng lại hảo xảo bất xảo nhìn đến Lý Hạo đang ở thâu nhìn hắn, lập tức chính là trong lòng giận dữ, một tiếng giống to Giống như sư tử rít gạo giống như, trong đó còn lôi cuốn đây nồng đậm Phật quang, dĩ nhiên là phải Lý Hạo độ hóa. Thức Hải chi chung, màu vàng Phật lực cuồn cuộn mà đến, muốn bao phủ rơi Lý Hạo thức Hải, sau đó khống chế hắn tâm trí, lệnh hắn quy y Phật môn, minh minh chi trùng, giống như có một người cao lớn thần tri, ở linh hồn ở chỗ sâu trong không ngừng thúc dục hắn quy y. Đối mặt thức trong biển giống như độc dược giống như Phật lực, kiếm lệnh nhẹ nhàng run lên, theo bản năng sẽ đem khu trừ, nhưng Lý Hạo một cái ý niệm trong đầu đi qua, lập tức khống chế được kiếm lệnh, làm bộ như ánh mắt tan rã bộ dáng, không dám hoàn thủ. Hắn biết chính mình như chỉ dùng để kiếm lệnh khu trừ bỏ này đó Phật lực, này lao tăng nhất định có thể nhận thấy được. Mà bị lao tăng đã nhận ra lúc sau, hắn tất nhiên chịu không nổi. Giới Đao sư thúc, thủ hạ Lưu tình. Liên ở phía sau, thập giới đột nhiên ra tiếng, ý đồ ngăn cản. Ân. Giới Đao lão tăng trừng mắt lên đối, khí thế la người, hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ đối với thập giới dám ngăn cản hắn có chút bất mãn, nhưng là hắn vẫn là đỉnh chỉ Phật lực giáo hấn, muốn nghe một chút thập giới nói cái gì đó. Người này đối ta còn hữu dụng, thúc Lưu Tỉnh a. Thập giới bị hắn như vậy trừng, Mồ hôi lạnh siêu siêu siêu rữa ra, nhưng vẫn là cắn răng nói. Không chính là trên người có bí mật sao, nghi muốn phải biết rằng trực tiếp độ hóa hắn, đến lúc đó, nghi muốn cái gì đều có thể được đến, làm gì lãng phí lúc này. Giới đau lão tăng có chút. Không, cũng không là như thế này xấu. Thập giới ngựa mồm cười, trong mắt đột nhiên lộ ra âm lãnh thần sắc này tu sĩ cùng ta có kiểu, cư nhiên còn dám đối với ta động thủ, ta cùng với hắn chiến đấu một phen, đánh đánh bại hắn, nhưng là chính mình cũng bị bị thương, cho nên ta mới không tính toán lệnh hắn khinh địch như vậy giải thoát, ta muốn cho hắn giữ lại đầy đủ tâm trí. Sau đó chậm rãi tra tấn hắn 6. Giới Đao lão tăng nhất thời lộ ra giật mình vẻ, tán thở dài không thôi, tu sĩ hèn mọn như có kiến, sao có thể cùng ta 3000 như lai ngồi xuống đệ tử cửa Phật so sánh với. Hắn nếu bị thương ngươi như vậy sẽ hảo tốt đối phó hắn, đưa hắn lột ra rút gân, dùng nghiệp hỏa trích nướng hắn trăm năm. Tha mạng a, tha mạng a 6. Lý Hạo hợp thời điệu lộ ra sợ Hai tuyệt vọng thần sắc, vội vàng cầu xin tha thứ, nhưng là hắn trong lòng cũng một mảnh lạnh lẽo, giới Đao lão tăng lời nói đã muốn hoàn toàn chọc giận hắn, không thể nghi ngờ, nếu lệnh Lý Hạo bắt lấy cái gì cơ hội Tất nhiên vậy mà đối này giới đao lão tăng ra tay. Người xuất ra từ bi trở thành hoài, chó má. Lý Hạo trong lòng mắng một tiếng, nhưng là trên mặt lại dần dần địa nổi lên tuyệt vọng tái nhợt. Nói lầm bầm, hiện đang sợ hả. Giới đao lão tăng lạnh lùng nói, khinh thường nhìn Lý Hạo liếc mắt một cái, sau đó tránh ra thân mình, "Đạo thập giới ngươi mau vào đi thôi, ngoại giới biên cảnh có chúng ta ba người bảo hộ, dựa theo nguyên kế hoạch, Triệu Quốc bên trong tất cả cục diện đều từ ngươi tới nắm trong tay, ngươi muốn rất đối đãi." "Là, thập giới hiểu được sáu." Thập giới vội vàng gật đầu đáp ứng, Lý Hạo cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi xem tới là hôn quá khứ. Nhưng mà ngay tại ba người tức sắp sửa đi thời điểm, cái kia cầm trong tay kim cương tiền trượng mà không chút thay đổi lão tăng lại đột nhiên đạo thập giới, hiện tại là thời khắc mấu chốt, nhớ lấy không thể ra sai lầm, người muốn thời khắc nhắc nhở chính mình. Là, thông minh sư thúc. Thập giới cung kính đáp, Lý Hạo vừa mới nhắc đến lên tâm lập tức lại thả đi xuống, nguyên lai like chính là dặn dò à, hắn còn tưởng rằng này lão tăng phát hiện cái gì vấn đề đâu. Thập giới cáo lui. Hướng tới ba vị lão tăng một người được rồi một cái lễ, thập giới liền muốn ly khai, nhưng liền ở phía sau Cái kia vẫn nhắm mắt mắtệ kinh lão tăng lại đột nhiên vào tay bàn tay giống như Hoàng Kim rèn Kim Hoàg sắc Phật Quang la lánh đồng loạt đi qua giống như bàn ủi giống như ngăn chặn Lý Hạo sau đó tiếp theo lý Hạo còn không kịp phản kích thời điểm một đạo Phật lực liền hướng vào lý Hạo Thước Hải ở lý Hạo linh hồn chi trung loại hạ một cái công chế này là lý Hạo sắc mặt khó coi cực kỳ không nghĩ tới cuối cùng thời khắc này lao tăng vậy mà như thế đối phó hắn hắn vội vàng đi thử này công chếị muốn muốn nhìn này rốtục là cái gì vậy Tuệ Minhư thúc thập giới cũng hợp thời địa lộ ra kinh ngạc ánh mắt Nhìn về phía đã muốn khôi phục nhắm mắt nghiệm kinh trạng thái lao tăng. Đây là một cái cấm chế, gọi là yên vui bổ để Phật tâm chú, dùng để chói buộc hắn, tuy rằng này chính là cái tiểu vai diễn, nhưng là hiện tại tình huống đặc thù, quyết không thể cho phép nửa điểm sai lầm, cho nên phải muốn đưa hắn khống chế được, nếu hắn trong lòng có nửa điểm gây rối ý niệm trong đầu, Tuệ Minh sư huynh chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hắn sẽ lập tức hồn phi phách tán hồn vĩa lên mây. Thông minh lão tăng chủ động giải thích đạo. Đa tạ sư thúc. Thập giới trên mặt nhất thời lộ ra vui sướng tươi cười, tựa hồ đối với này lão tăng chiếu cố rất là cảm động bộ dáng đi thôi sáu. giới đao lão tăng tiếp nhận câu chuyện huy phất tay từng bước bước ba vị lao tăng toàn bộ tiêu thất bọn họ đi rồi Lý Hạo cùng thập giới sắc mặt đồng thời phát lệ hai người vẻ mặt giống nhau như lúc đồng thời nói gian trá 50 50 38 Tuy xa thành ngay tại trước mắt trong thành nhất phái phồn hoa thắng cảnh người đi đường nối liền không dứ người buồn bán nhỏ đi đổ chỗ nào cũng có nhưng mà càng nhiều cũng trồ hiểu nơi này chùa số lượng nhiều đáng sợ cơ hồ đi lên ngoài bước có thể nhìn đến một tòa chùa có lẽ quy mô không lớn nhưng là chính đứng đăng kinh chùa ở đây chút chùa chi trùng, chuyến đến từng đạo mịt mở hơi thở, không ngừng mà hưu thần thức ở tuy xa thành cửa thành đỏ qua, tựa hồ là ở cảnh giới đây cái gì. Chỗ ngồi này thành đã muốn bị Tĩnh Niệm Tiên viện đã không chế, cửa vài cái Phật tu đều là người của ta, không cần lo lắng khác, trực tiếp đi qua đi. Thập giới trong mắt có một tia hứng phấn, cả Triệu Quốc bên ngoài, giống như là con nhím giống như, tính Niệm Tiên viện cùng Phật tự một số đông người mã phong tỏa toàn bộ, cho phép vào không cho phép ra. Nhưng là ở Triệu Quốc bụng nhưng không có nhiều ít cường đại tu sĩ, nơi này dù sao cũng là phạm tụ quốc gia, cho nên Cái có mấy người hóa thần Phật tu đóng quân mà thôi, hơn nữa bọn họ còn cũng không ở trong này, mà là ở Triệu Quốc Đô thành Hàm Đan. Tĩnh nghiệm Tiên viện kế hoạch là như vậy, lấy Lôi đỉnh chi thế quét ngang Triệu Quốc chù ẩn Long thực lực, sau đó vận dụng nội tuyến lệnh chù ẩn Long Phật tu tổn thất thảm trọng, thậm chí rất nhiều Phật tu trực tiếp đầu hàng, trực tiếp liền khống chế được Triệu Quốc hơn phân nửa danh giới, trước mắt chỉ có Hàm Đan hình thức có điều, so sánh phức tạp, tất cả thế lực đều án binh bất động, tựa hồ là đang chờ đợi đây cái gì. Trên thực tế, bọn họ chờ đợi đúng là thập giới, thân là Tĩnh nghiệm Tiên viện vật tử Thập giới phụ trách nắm trong tay tất cả Triệu Quốc bụng tính nghiệm tiền viện thế lực, nói cách khác, Triệu Quốc trừ bỏ Hàm Đan ở ngoài, mặt khác địa bàn đều là thập giới khu trực thuộc. Vừa rồi kia ba vị lao tăng cái gì đến đây? Lý Hạo gật gật đầu, đi theo thập giới phía sau, hướng tới Tuy xa Thành đi đến. Cái kia dẫn theo giới Đao lão tăng là giới Đao sư thúc, hắn phía trước tu chính là võ, sau lại dùng võ nhập đạo, thế nhưng tu thành Bồ Đề, chứng quả vị. Thực lực của hắn phi thường tương đại, bởi vì hắn giống như là trong tay hắn giới mở dạng, cái trọng công kích, không nặng phòng ngự, Đao pháp bá đạo khôn cùng là Phật tu chi trung độ Tể. Cầm trong tay tím Bẩm Thiền Trượng chính là thông minh sư thúc, hắn tu chính là Di Đà kinh, chính là chính thống dạy tông Phật tu, mặc kệ là Phật hiệu vẫn là tu vi, đều rất lợi hại. Lúc trước một cái nhập định chính là 300 năm, 300 năm sau vừa ra quan, liền chứng quả vị, này được xưng là một thế hệ truyền kỳ. Cuối cùng cái kia nhắm mắt tụng kinh lão tăng là Tuệ Minh sư thúc, hắn tu chính là ngậm niệm tiện, theo không nói lời nào, một khi mở miệng nói chuyện, thực lực của hắn sẽ tổn hao nhiều, tuy rằng hắn không thể nói chuyện, nhưng là hắn tu vi cũng tối khủng bố, nghe nói đã muốn là quả vị đệ nhị trọng thiên chính là nhân vật Một khi động thủ, sơn băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang nhật nguyệt tôi chiếu, chính là tích niệm thiên viện đứng đầu chiến lực. Đối với Lý Hạo, thập giới không có bất luận cái gì dấu diếm. "Đúng rồi chủ nhân, mới vừa rồi cái kia cấm chế như thế nào hả? Thập giới lại hỏi. "Thành không được khí hậu." Lý Hạo cười lạnh một tiếng, kia cấm chế nghe đứng lên rất là lợi hại, nhưng là ở kiếm lệnh áp chế phía dưới, căn bản là là bài trí, chẳng qua vì không đả thảo kinh xả, hắn mới vẫn lưu chứ không có đi trừ. Hai người vừa nói vừa đi, viên chân ở phía sau theo sát, ba người rất nhanh liền tiến nhập tuy xa thành. Vài đạo thần thức ở bọn họ trên người đã qua, liền ly khai, quả nhiên đều là nhận được thập giới. Vừa mới tiến vào thành, Lý Hạo còn chưa kịp nhìn kỹ bên trong thành phố hoa, đã bị gầm lên giận dữ hấp dẫn lực chú ý. Con lương cốc, nạp mệnh đến. Tới nơi này xem không nhất định đều có đặt, nhưng là vẫn là hy vọng có năng lực đặt có thể đặt một chút. Xem như thật sự thật sự không nghĩ tiêu tiền đặt, như vậy cũng không thể được xin cái hào, đi tung hoành tiếng trung võng điểm đánh một chút, tất chứa một chút, đầu hẽ ra vé mời, lưu một ít bình luận. Ngày đó đều là đối với tác giả duy trì. Cảm tạ các ngươi. Chuyên tống môn. Vừa mới tiến vào thành, Lý Hạo còn chưa kịp nhìn kỹ bên trong thành phần hoa, đã bị gầm lên giận dư hấp dẫn lực chú ý. Người mội A mới vừa đổi mới. chương 281, Nam Phong. Tình huống như thế nào? Tại Phật quốc bên trong, thậm chí có người dám như thế làm càn nục mạ Phật tu, lá gan của hắn, gần như có thể cùng Lý Hạo so sánh rồi. Lý Hạo lúc này đã bị cái này anh hùng hấp dẫn, hai mắt tỏa sáng, nói, qua đi xem. Thập giới cùng viên chân tự nhiên đáp ứng, đi theo đi tới. Phía trước có rất nhiều người vây xem, hối hả, chật như nêm cối căn bản lách vào không đi vào, Lý Hạo vừa chau mày, Viên Chân liền định nọ mà nói, "Chủ nhân, ta có biện pháp." "A, xem ngươi rồi." Lý Hạo lông mày nhíu lại, lui ra phía sau một bước. Viên Chân đi đến trước, một tiếng bạo giống, cung ngay. "Oeng." Tiếng liên sóng âm quét tán, một đám phàm nhân bị sinh sinh tạc bay ra ngoài, rộng lớn con đường lập tức xuất hiện. "Chủ nhân, xin mời." Viên Chân hướng về phía Lý Hạo nháy mắt ra hiệu. "Cái này chính là các ngươi Phật tu xưa nay với tư cách." Lý Hạo càng thêm chán ghét Phật tu rồi, rất rõ ràng. Loại chuyện này Viên Chân cũng không là lần đầu tiên làm, như vậy, cái này Phật quốc bên trong có bao nhiêu cái viên chân đâu này? Có bao nhiêu người đều làm như vậy qua đâu này? Lý Hạo trong nội tâm càng thêm lạnh như băng, nhưng là cũng không có cự tuyệt viên chân ý tứ, mà là vội vàng đạp vào con đường, đi tới. Lý Hạo chỉ là làm viên chân hy thế hiếp người mà cảm giác khó chịu, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền đáng thương những người phàm tục này, hắn bản thân mình chính là một cái tâm ngoan thủ là người, tại tu sĩ trong mắt, phàm nhân đích thật là con sâu cái kiến như vậy, viên chân chỉ là xua tán đi mấy cái con sâu cái kiến. Lý Hạo còn không đến mức khúc mắc, mau nhìn, là Phật ra. Vừa rồi lại là Phật gia chuyển động tay, nhất định là những người này tín ngưỡng không thành thính. Hai bên người đều nhìn về bọn hắn, chứng kiến viên chân cùng thập giới thời điểm, trong mắt đều hiện ra cùng nhiệt hào quang, nhưng là loại này cuồng nhiệt lại cũng không cùng với thập giới bị khống chế về sau xem Lý Hạo cái chủng loại kia cuồng nhiệt, mà là triệt để mất phương hướng, tín ngưỡng cuồng nhiệt. Những người này bị như thế khi nhục, lại vẫn cảm thấy vinh hạnh, hiếm thấy. Lý Hạo lắc đầu, chứng kiến những cái kia té ngã trên đất phàm nhân bò lên, sau đó không có một tia sắc mặt giận dữ. Ngược lại là sợ hãi bộ dạng, tựa hồ toàn bộ đều là của mình sai, thậm chí, dứt khoát tựu là tại dưới mặt đất không ngừng đập đầu, máu tươi đều chảy ra, lại nhưng không đình chỉ, tựa hồ như vậy có thể chứng minh hắn tín ngưỡng thành kính giống như bình TH. Tưởng. Lý Hạo làm cho này chút ít vô chi phàm tục cảm thấy thật đáng buồn. Có viên chân cùng thập giới hai cái Phật ra mở đường, người trước mặt bậy toàn bộ những đường, Lý hạo bọn người rất nhanh liền đi đến trước, chứng kiến trước mắt một màn. Một người tu sĩ một thân quần áo dính máu, rối lọa lộ tại bên ngoài làn da thượng tràn đầy máu chảy đầm đìa miệng vết thương. Nhưng là trên mặt của hắn lại tràn đầy bi tráng tần sắc, tay cầm một ngụm phẩm nhân chế tạo pháp tinh kiếm, không ngừng mà tiêu hao buồn nguyên, hướng phía phía trước chém giết. Tại trước mặt của hắn là một đám Phật tu, những này Phật tu mỗi người đều là 17, 18 tuổi bộ dạng, da thịt trắng nõn, cơ hồ muốn chảy ra nước, hơn nữa thân cũng chỉ mặc màu xanh nhạt tăng bào, một bộ âm nhu bộ dạng. Những này Phật tu tùy tiện một người đều nếu so với cái kia người tu sĩ tu vi cao, bọn hắn rất dễ dàng tránh thoát cái này người tu sĩ công kích, sau đó nắm bắt lan hoa chỉ, hé miệng giễu thường mẹ. Những này cũng là Phật tu. Lý Hạo nhìn xem những này bất nam bất nữ ra hỏa, nổi ra gà nổi lên một mảnh. Trên người của bọn hắn tràn ngập thuần khiết Phật lực, tự nhiên là Phật tu. Viên Chân nói ra, bọn hắn nam hay nữ vậy? Lý Hạo chứng kiến những này rõ ràng cho thấy nam nhân Phật tu nhóm, đám bọn họ lắc lắc eo nhỏ, nắm bắt lan hoa chỉ bộ dạng, tựa là một hồi ác hàn, thậm chí cho là mình nhìn lầm rồi, có lẽ những cái thứ này đều là nữ a. Bọn họ là nam thập giới đến cùng kiến thức rộng rãi, nói ra, hẳn là Hoan hỷ Động Tiên đệ tử. Hoan Hỉ Động Tiên? Lý Hạo nhíu mày. Nguyên lai là chỗ đó Phật tu à? Chắc không được. Viên chân cũng là thoáng cái bừng tỉnh đại ngộ rồi, nói ra, cái này hoan hỷ động thiên tu chính là hoan hỷ thiền, chính là mật tông hoan hỷ Phật truyền thừa đạo thống, cái này hoan hỷ thiền nói trắng ra là thì ra là song tu, hoan hỷ động thiên bên trong bọn chúng đều là mị nữ tốt đẹp nam, giúp nhau tẳng tiểu với nhau, nói là tìm hiểu thiên địa đại đạo, kỳ thật thì ra là nhân luân sự tình. Phật tu không phải giới sắc sao? Lý Hạo nghi ngờ nói. Phật tu cũng giới sắc nhân. Thập giới chỉ nói là một câu như vậy lời nói. Quả nhiên ra vẻ đảm bạo, hiếm thấy. Lý Hạo cười lạnh một tiếng rất nhanh hướng phía trước đi đến, tại Phật quốc mấy ngày nay, hắn thật đúng là thêm kiến thức, Phật môn nói thật dễ nghe, Từ bi làm hoài, cái gì các loại giới luật, nói thập phần nghiêm khắc, nhưng là hắn còn không thấy được một người tuân thủ hiện tại mà ngay cả trong đó nghiêm trọng nhất sắc giới cũng có thể quang minh chính đại xúc phạm, hơn nữa còn trở thành một cái lưu phái, Lý Hạo có chút hoài nghi, nếu như Phật môn tổ sư biết rõ đây hết thảy, có thể hay không? Bị tức chết. Đi đến phủ cận, Lý Hạo bọn hắn nhìn càng thêm thêm rõ ràng, cái này dối bù tu sĩ liên tục gạt không ngừng mà huỷ kiếm muốn sát nhân, nhưng là tu vi của hắn không biết là chuyện gì xảy ra trong cơ thể giọt nước không dư thừa, hắn hiện tại hoàn toàn là dựa vào tiêu đốt bổn nguyên, tiêu hao tánh mạng công kích, nhưng là cái này loại công kích này đối với đám kia trạng thái toàn thịnh hoan hỷ động tiên Phật đã tu luyện nói, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, bọn hắn căn bạc cũng không có để ý, ngược lại là như là đùa tiểu cầu giống như, tiêu khiển lấy cái này người tu sĩ. Tiến huynh đệ, làm gì phí công rãy rủa đâu rồi, ngươi nhìn xem ngươi bây giờ cái dạng này, tại sao cùng tiểu tăng đấu? Còn không bằng theo tiểu Tang, thành làm người của chúng ta nhi, đến lúc đó, ngươi một thân tu vi không chỉ có, có thể khôi phục, hơn nữa hàng đêm sen ca Chẳng phải khoái chăng? Một cái Phật tu ngầm miệng, núng núng nói, trong mắt tràn đầy vũ mị. "Đúng vậy a, đúng vậy a, Yến huynh đệ, chẳng lẽ ta hầu hạ ngươi không đủ thoải mái?" Cái khác Phật tu rũa ra cổ tay trắng, da thịt như ngưng tuyết, mềm mại phấn nộn, hắn che miệng lại, an ăn, ăn cười cười, quả nhiên là vũ mị đến cực điểm. "A, ta giến ngươi." Cái này người tu sĩ đã tình trạng kiệt sức trong thân thể bởi vì phẫn nộ lại tuôn ra một cổ lực lượng, hắn giơ cao lên thép tinh kiếm, liền bộ tới, nhưng là cái kia Phật tu chỉ là nhẹ nhàng lướt lên, một kiếm kia liền đâm cái không, bổ vào dưới mặt đất cắt thành hai đoạn. Những người này yêu là có ý gì? Lý Hạo xem một hồi buồn nôn, những mày hỏi, "Cái này, Hoan Hỉ động thiên Phật tu không giống với mặt khác." Viên Chân ấp úng trong chốc lát, nói ra, "Có ít người a, bọn hắn cũng tốt nam phong." "Cái gì?" Mắt thường có thể thấy được Lý Hạo sắc mặt soát thoáng một phát trở nên âm trầm, tức giận mắng một tiếng, "Những này tập chủng, có ít người tâm lý không bình thường, yêu thích nam phong, Lý Hạo tự nhiên cũng là có nghe thấy, nhưng là hắn lại theo chưa từng gặp qua, tự nhiên cũng không có để ở trong lòng, nhưng là hôm nay hắn lại biết, cái loại người này là cỡ nào buồn nôn." Nhìn xem những này đại nam nhân lại là một bộ nữ nhân bộ dạng, nhưng lại đang đùa giỡn lấy nam nhân, Lý Hạo thì có một loại cầm kiếm chém bọn hắn xúc động. Như thế nào, ngươi còn không muốn? Cái kia núng núu Phật tu lông mày một đám, nói, không biết bao nhiêu người muốn trở thành tiểu tăng nhập Màn Chi Tân đâu rồi, ngươi còn không biết đối nhân xử thế, không tin tiểu tăng lập tức liền cho ngươi nhìn xem. Cái này Phật tu ánh mắt hướng phía mọi nơi quét qua, đột nhiên định dạng hoàn chỉnh sắc mặt càng ngày càng khó coi Lý Hạo, trong mắt vũ mị đến đột điểm, nhìn xem Lý Hạo, nói, vị huynh đài này, lúc nửa đêm Không biết có thể có thời gian cùng tiểu tăng tịch thiên mạc trung phó vu. Cuối cùng một chữ còn chưa nói xong, bị buồn nôn không nhẹ đích lý Hạo liền cũng nhịn không được nữa, thiên hạ kiếm có lại, một kiếm liền chạm tới. Con lửa trọc, muốn chết. Chương 282, hoan hỷ đầu tiên. Ở đằng kia đám biển người như thủy triều tụ tập tuy viện thành ở bên trong, đột nhiên một đạo sáng ngời kiếm quang phóng lên trời, giống như là ngủ đông long trùng thiên, quên thân theo sát lấy chính là kinh khủng kia sát ý. Không biết bao nhiêu năm không người nào dám tại đây tuy viện thành làm như thế rồi, hoặc là chưa từng có, nhưng là hôm nay Một màn này nhất định bị rất nhiều người ghi khắc. Văng. thu kiếm con vỏ, kiếm, đau. Lý Hạo lui ra phía sau ba bước, lạnh lùng nói, như thế người khốn nạn vậy mà cũng ở trên đời này tồn tại, quả nhiên là không thiếu cái lạ, hôm nay ngươi các loại đợi trêu trọc cùng ta, ta không giết bọn ngươi, lấy bọn ngươi thai trái, nhưng có bất mãn. Ba ba ba. Vừa dứt lời, dưới mặt đất liền chỉnh tề rơi xuống trên đất đồ vật, xa xa sắc mặt tái nhợt mọi người vô ý thức nhìn lại, đồng thời kinh hô. Cái kia tràn đầy trên đất, vậy mà đều là trắng như tuyết lốt hai. Cái này lốt hai bị ngay ngắn hướng cắt lấy nhưng lại không có lưu một giọt huyết, dị thường tình xảo. Cùng thời khắc đó, liên tiếp chính là từng tiếng kêu thảm thiết. A. Hoan hỷ động thiên Phật tu nhóm, đám bọn họ rốt cục phản ứng đi qua, lộ hai trố vốn là mát lạnh, tiếp theo vô ý thức như đúc, lập tức liền chuyển đến khoan tim đau đớn, máu tươi ngăn không được chảy ra, nhìn nhìn lại dưới mặt đất, bọn hắn liền có choáng váng cảm giác, chính mình thai trái lại bị như vậy ngay ngắn hương cắt. Ngươi, ngươi. Lúc trước nũng nịu Phật tu sắc mặt tái nhợt, tinh xảo như nữ tử giống như trên mặt lộ ra điên hận ý cùng đoán độc, hắn chỉ vào Lý Hạo. Hành tây căn giống như bình thường đầu ngón tay đều đang run rẩy, người muốn chết, cũng dám đối với ta như vậy, người tới, giết hắn đi, giết hắn đi. Lời ấy liền như là một gốc cây rơi vào thuốc nổ trồng chất hóa tinh, lập tức đốt lên đám kia bởi vì rung động mà ngu ngơ ở Phật tu, trên mặt của mỗi người đều lộ ra hung ác lệ chi sắc, lập tức tụ là bạo giống liên tụ. Giết, lại dám đối với chúng ta ra tay, giết hắn đi. Không, có lẽ đưa hắn bắt được, rút gần lộ ra. Đúng, bắt được hắn, ta muốn hảo hảo tra hắn, hút khô hắn. Bọn này bất nam bất nữ Phật tu triệt để bạo nộ rồi. Đối với bọn hắn mà nói, mất đi một lỗ thai cũng không tính là cái gì, Nguyên Anh kỳ trở lên gãy chi đều có thể trọng sinh, một lỗ thai thật sự không coi là cái gì, nhưng là trọng yếu không phải cái này, mà là thể diện, thân là Phật quốc bên trong số một thế lực lớn, hoan hỷ động thiên đệ tử đi tới chỗ nào không phải sao quanh trang sáng, tùy ý làm vậy. Ngày gần đây ngẫu nhiên đi tới nơi này tuy viên thành, bọn hắn hiểu rõ ở đây chính là mấy cái Tam Lưu môn phái thế lực, lập tức thì càng không để trong lòng, làm tầm trọng thêm, bên đường ngay tại làm khinh người sự tỉnh, bọn hắn chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ gặp đến đãi ngộ như thế lại bị sinh sinh cắt lấy một lỗ tai, hơn nữa chính mình liền nhìn đều không, có thấy rõ, cái này lập tức liền khiến cái này tự cho là tài trí hơn người phật tu nổi giận, huống chi, tại đây còn có nhiều như vậy phản tục vây xem, chính mình bức cho hề rơi vào những này phản tục trong mắt, đối với bọn hắn mà nói, là một loại lớn lao sỉ đục, đã có người suy nghĩ, tại đây ở đây tất cả mọi người, không, cái này nội thành tất cả mọi người, bất kể là tu sĩ hay là phản tục, coi như là Phật tu, đều phải chết. Cái này là hoan hỷ động thiên khí phách, làm làm một cái có được một châu thế lực giới gần trong Phật quốc Tâm Linh Sơn Cường Hãn môn phái, tại đây vắng vẻ địa phương, hoàn toàn chính xác không có gì hay kiêng kỵ. Tổng cộng 7 cái Hoan Hỷ động thiên đại phong Phật tu, trong 7 người có 3 người một bước tiến lên trước, khẩu tụng một tiếng Phật hiệu, kim sáng lóng lánh bên trong, một ngọc Phật theo sau đầu treo lên, đúng là giống như lúc pháp khí, cái này ngọc Phật thành nằm nghiêng, có tư thế, mặt mày uốn hở, trong tay nắm tay, tay kia nắm bắt một cái bầu rượu, hở ngực lộ nhũ, dưới háng không đến mảnh vải, dương vật thẳng tắp đứng thẳng. Cả tôn ngọc Phật đều cho người một loại tà dị, dâm tà cảm giác, một mắt nhìn đi thì có một loại bông sen ấm chương hoàng quấn. Oanh Oanh nghiến nghiến, cầu dẫn cảm giác. Có khác ba người vòng quanh mà đứng, mỗi người đều là tay lấy ra màu hồng phân lưới lớn, cái này lưới lớn ném đi ra, liền như là che trời giống như, hoa đào sắc thái hồng mang như là bông tuyết giống như bình thường rơi xuống, từng cái hồng mang đều mang theo dâm mỹ khí tức, rất có thể động tâm lửa. Người cuối cùng thì là đứng tại tất cả mọi người phía trước, thò tay ném đi, chính là một cái màu hồng phấn giường lớn, cái này Phật tu liền nằm ở trên mặt giường lớn, gái thủ chuẩn bị tư thế dung nhan, mầu hồng phấn hấp dẫn, khí tức bao phủ bốn phía, ẩn ẩn tựa hồ có mông sóng nhú sóng, thiên ma nữ xuất hiện, càng có mua ơi. Nột nói trầm ba, giống như bình thường đây này lẩm bẩm, ở đây tất cả phàm tục nam tử đồng loạt chảy ra máu mũi, dưới háng thẳng tắp lập lên, càng có mấy cái tâm trí. Không kiên thì còn lại là trực tiếp bị đoạt hồn, trở thành xi mốc. Không hổ là Hoan Hỉ Động Tiên đệ tử, mặc dù bản thân bị thương, nhưng một khi phản kích, nhưng lại tiến tới có độ, làm cho người rung động. Có chừng, cái kia Tôn Ngọc Phật là Hoan Hỉ Phật Tổ pháp như, ra chỉ lấy Hoan Hỉ Phật lực, ba Tôn Ngọc Phật ném ra ngoài, liền định trụ hư không, cái này một không gian, vô luận như thế nào đều không thể chạy trốn. Hơn nữa cái này ngọc Phật còn có thể ra trì hoan hỷ Phật pháp, suy yếu mặt khác lực lượng, tại ngọc Phật hạ cùng hoan hỷ động thiên đệ tử chiến đấu, là nhất có hại chịu thiệt thập giới lông mày kinh hoàng, vội vàng nhắc nhở, hắn cố tình muốn xông vào đi chợ giúp Lý Hạo. Nhưng là cái kia phiến hư không đều bị định trụ rồi, trừ phi Lý Hạo chính mình đánh vỡ, chính hắn là không vào được cho nên khi hạ hắn chỉ có thể sốt ruột mà nói, cái kia ba tấm lưới lớn cũng rất là bất phàm, gọi là tên là lục dục tiên võng, có thể làm cho người tâm trí ho. Nó dây chịu ảnh hưởng, hơn nữa cái này lưới lớn một khi bao lại, liền khó có thể bỏ chạy. Nếu như bị đụng chạm lấy thân thể, mỗi một căn dây mạng lưới đều hóa thành dâm xạ, ngảy vào trong cơ thể, dị thường áp động. Cái này hai kiện pháp khí cũng không phải cái gì hiếm thấy chi vật, với tư cách hoan hỷ động thiên đệ tử, mỗi người nhân thủ đều có, nhưng là mỗi người lại không giống với, thí dụ như những này giống như bình thường đệ tử, mang chính là ngọc phận, mà chân truyền đệ tử mang chính là kiếm phận, Phật tử chủ trì cấp bậc kia mang chính là thiên hà hàng cát làm phận, về phần cao nhất phương trưởng hoặc là thái thượng trưởng lão, bọn hắn cũng không có mang cái này vui mừng pháp như, bởi vì khi bọn hắn cấp bậc kia, vui mừng pháp như đã rất dùng. Mặc dù thân là tịnh niệm tiền viện Phật tử, thập giới hiểu được không ít, nhưng là cái này Hoan Hỉ động thiên dù sao không phải cùng bọn họ một cái cấp bậc cho nên hắn cũng chỉ có thể nhớ kỹ những này pháp khí, nhưng lại không biết người cuối cùng chỗ thi triển thủ đoạn là cái gì. Lại dám đối với Phật gia động thủ, thật to gan tu sĩ. Người hay là Phật gia ta thấy được đệ nhất nhân. Ha ha, bị Phật gia bắt được, Phật gia ta muốn hảo hảo thu thập ngươi. Có Phật tu lộ ra âm độc ánh mắt, hướng về phía ly Hạo Z căm câm mà nói. Ngươi cắt Phật gia tay trái, như vậy Phật gia liền chặt hạ thể của ngươi. Sống không bằng chết tứ vị nhất định phải cho ngươi đến cái đủ. Cái khác phật tu nói ra. Ở thời điểm này, bọn hắn đã bất chấp cái gì tư thái rồi, lúc trước sở chứa ra nũng nịu nữ người bộ dáng, cũng toàn bộ đều thu liễm mà bắt đầu, nữ nhân kia thanh âm cũng biến thành tục tằng nam âm, nhưng là như thế hành vi, không chỉ có không để cho bọn hắn có nam nhân vị, ngược lại càng cảm thấy quỷ dị cùng buồn nôn. Bọn hắn hiện tại đã tràn đầy tin tưởng, khi bọn hắn xem ra, chính mình bảy người bày xuống như thế trận chiến, coi như là hóa thần phong tu sĩ, cũng muốn nuốt hận, huống chi lý hạ mặt ngoài tu vi chỉ là nguyên anh chúng phẩm. Bất quá Lúc trước bọn hắn cũng là đối với Lý Hạo có lòng kiêng kỵ bởi vì Lý Hạo một kiếm kia quá nhanh, quá mạnh mẽ, kiếm ra đã xong, bọn hắn mới cảm giác được lỗ thai của mình biến mất, cái loại cảm giác này, tựa như là đầu của mình bị người cắt giống như, lạnh leo cảm giác tại trên cổ vờn quấn lấy. Bất quá, đem làm Lý Hạo chơ mắt hết ra nhìn bọn hắn bại xuống trận chiến về sau, bọn hắn liền đắc ý lên, lúc trước kiêng kỵ cũng đã biến mất, bởi vì với tư cách Hoan Hỉ Động thiên đệ tử, bọn hắn tự nhiên biết rõ cái này nhìn nhở. Tư rất là phổ biến pháp khí cường hãn, đối với lục dục tiên vông cùng Hoan Hỉ Phật như mà nói, Một lần đều là Hoan hỷ động thiên đệ tử chủ yếu chiến đấu pháp khí, mà loại này chiến đấu pháp khí, không thể nghi ngờ là trọng yếu phi thường nhất là đại quy mô chiến tranh, pháp khí này càng là địch nhân các tinh, Hoan hỷ động thiên dự vào hai thứ này pháp khí, lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật. Càng là nhiều người, cái này Hoan hỷ Phật Như cùng Lục dục Thiên vong nguy lực lại càng lớn, nếu như nhân số vượt qua ngàn người, như vậy, coi như là khổ hải đại năng, vô ý phía dưới, cũng muốn trọng thương bỏ chạy. Nhưng nếu là chặn đánh liệt, cái kia không khả năng rồi, khổ hải đại năng đều là lĩnh ngộ bản ta, đã vượt ra tự sự hiện hữu của ta. Đối với bọn họ mà nói, nếu muốn chạy trốn, rất khó đánh chết, coi như là khổ hải định phong đội giết khổ hại hạ phẩm, vậy cũng rất khó triệt để đánh chết. Nếu muốn muốn đối phó loại này pháp khí, nhất định phải ghi đánh đòn phủ đầu, tại Phật quốc thậm chí cả địa tiên nhân giới, đều có một cái thưởng thức, cái kia chính là đối phó Hoan hỷ động tiên đệ tử thời điểm, muốn thừa dịp bọn hắn pháp khí còn chưa phát huy tác dụng thời điểm xuất thủ trước, chiếm cứ tiên cơ, mới có thể ngự chuyện, nếu không, một khi lại để cho Hoan Hỉ động tiên đệ tử bày xuống trận thế, chuyện kia thì phiền toái. Lúc trước bọn hắn còn lo lắng lý Hạo thừa cơ đoạt công. Nhưng là thật không ngờ Lý Hạo rõ ràng liền trợn mắt đi ra nhìn bọn hắn động thủ, lại không có phá hư, cái này lại để cho bọn hắn mừng rỡ ngoài lại thầm than Lý Hạo ngu xuẩn. Nhưng bọn hắn quyết định sẽ không nghĩ tới, Lý Hạo căn vốn cũng không phải là người nơi này, Hoan Hỉ động thiên hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, cái gì pháp khí, hắn thật đúng là tuyệt không biết rõ. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Lý Hạo hiện tại sắc mặt nghiêm trọng, thập giới mà nói hắn đã nghe được, cái này vài món pháp khí cho cảm giác của hắn cũng là như là núi lở giống như, áp lực rất lớn, hắn biết rõ, người bình thường thật đúng là khó có thể kháng trụ được mức áp lực, bất quá Lý Hạo trong mắt tinh quang lóe lên, các ngươi nhất định tính sai. Trong thức Hải kiếm lệnh lặng yên khẽ động, tại miếng thứ 3 dung hợp về sau, Lý Hạo có thể vận dụng kiếm lệnh chiến đấu, đây là hắn lần thứ nhất sử dụng, lập tức thì có một tia màu xám khí tức theo thân thể của hắn truyền lại đến Thiên Hà kiếm ở bên trong, Thiên Hà kiếm kiếm hồn vốn là hưng phấn không thôi, nhưng bây giờ lập tức trở nên rung động lạ lư, tựa hồn là nhìn thấy gì khủng bố đồ vật giống như, nhưng là đem làm hắn phát hiện vật này cũng không phải tới nhằm vào hắn, ngược lại là đến trợ giúp hắn thời điểm, kiếm hồn liền lại hưng phấn lên, càng có một loại khác loại cảm xúc bằng rồ. Tựa hồ là cùng vật này kể vai chiến đấu đều là vinh quang giống như bình thường. Lập tức, chiến lược đại tăng. Nhất kiếm quang hàn chiếu Cửu Châu. Thanh âm lạnh lùng chuyển đến, như là tử vong nhập trống, Lý Hạo thân hình biến mất, Thiên hạ kiếm quỷ dị theo một chỗ khác rũa ra, rồi dạo như là giang hà giống như kiếm quang tịch của tới, gao thét mà đi, tựa hồ muốn nát bấy hết thảy, một kiếm này, liền như là thiên hạ đạo quyển. Bảy cái Phật tu lập tức biến sắc, bọn hắn chỗ rửi vào pháp khí, tại một kiếm này phía dưới, toàn bộ hóa thành nát bấy, Bảy người hét lớn một tiếng, hoảng sợ động tác, nhất chỉ cắm vào ánh mắt của mình ở bên trong. Màu vàng Phật quang tại trong con mắt lập lòe, bảy người phát ra một tiếng không giống tiếng người thông khổ gào thét, sau đó trắng non non ra thị toán cái vỡ ra, khớp xương núi rộng ra gấp đôi, hồng trắng, cơ bắp rầm rầm co lại, bảy cái mềm mại như nữ tử Phật tu lập tức biến thành Trắng hán. Trên người của bọn hắn đồng thời thả ra kim quang, đây là buồn nguyên Phật quang, bọn hắn muốn tại lý hạo một kiếm này hạ lưu lại cái mạng. Nhưng mà, công việc nguy làm, một kiếm kia quá mạnh mẽ. Bảy người phòng ngự thoáng ngăn cản một lát, liền toàn bộ tăng dã, kiếm sông mãnh liệt, bao phủ bọn hắn. Theo ta đi. Thập giới cùng viên chân bên thai truyền đến Lý Hạo Thanh Âm, liền cùng bọn hắn, còn có cái kia toàn thân là huyết tu sĩ, cùng với bảy cái Phật tu toàn bộ đều biến mất. Khi tất cả theo chói mắt trong mở mắt ra thời điểm, nhưng chỉ là chứng kiến hư vô, cái gì cũng không có, như đang ở trong động. Chương 283: Giải quyết. Tuy viên thành bên ngoài, bảy cái toàn thân là huyết, da thịt đều xoay tròn đi ra thế thảm Phật tu bị để qua dưới mặt đất. Lý Hạo một bước bước ra, viên chân thập giới còn có cái kêu người tu sĩ đồng thời xuất hiện. Đã xong đã xong, chuốc họa vào thân. Viên chân sắc mặt tái nhợt, tràn đầy sợ hãi không ngừng giậm chân, như là tất thế. Cái tên người tu sĩ vốn là một hồi ho khan, tiếp theo suy yếu mà khinh thường mà nói, con lửa chọc. Người nói cái gì? Viên Chân thoáng cái bị chọc giận, nếu như không phải là vì hắn, bọn hắn như thế nào sẽ trêu chọc đến hoan hỷ động tiên người, lập tức hắn liền muốn muốn giết cái này người tu sĩ. Con lửa chọc. Tu sĩ kia xem Viên Chân phẫn nộ như không có gì, khinh thường nói, hắn sắc mặt tái nhận, trong miệng không ngừng có bọt máu chảy ra, mắt thấy nếu như không có người chậm trễ cứu chữa, sẽ rất nhanh chết đi bộ dáng. nhưng là coi như là đem chết, hắn cũng là một bộ bướng bỉnh bộ dạng. Lý Hạo có thể cảm giác được, hắn đối với toàn bộ Phật tu đều có một loại khắc khổ khắt sâu trong lòng kịt hận. "Ta giết ngươi." Viên Chân con mắt thoáng cái đỏ lên, một cước muốn giết chết hắn. "Đã đủ rồi." Lý Hạo hư lạnh một tiếng, quét Viên Chân liếc, thứ hai như bị sét đánh, ngượng ngùng lui ra phía sau. Lý Hạo túi hạ thân, lấy ra mấy miếng đan dược, nhét vào cái này tu sĩ trong miệng, cái này tu sĩ cũng không khách khí, nuốt xuống về sau, nói ra, "Ngươi cũng là Phật tu." Thanh âm của hắn ở bên trong tràn đầy nghi hoặc, Lý Hạo bộ rất rõ ràng là tu sĩ, nhưng là bên người đã có hai cái Phật tu làm bạn. Hơn nữa hai người tụi hồ còn rất cung kính, cái này lại để cho hắn có chút không xác định. Bất quá, hắn lúc nói chuyện nhưng lại so sánh ôn hòa, lúc trước Lý Hạo cùng bảy người kia chiến đấu hắn nhìn ở trong mắt, đã kinh hãi, lại là cảm thấy thân mật, trong mắt hắn, tất cả dám giết Phật tu đều là người tốt. Không phải. Lý Hạo nói, cái này người tu sĩ hắn cũng rất có hảo cảm, đầu tiên là bởi vì tại đây Phật quốc bên trong muốn nhìn thấy một người tu sĩ rất khó khăn, cái thứ hai là vì vậy tu sĩ cái kia thả bị gãy chứ không chịu con khí độ, ngay cả là thân ở hoàn cảnh xấu, cũng không chút nào sợ hãi. Đối với cái này các loại đợi có gan chi nhân, Lý Hạo tự nhiên là tính ba phần. Cho nên, hắn mới dùng đan dược cứu hắn. Vì cái gì cứu ta? Cái này tu sĩ đạt được lý hạo hồi phục, rõ ràng yên tâm rất nhiều. Không tại sao? Lý Hạo căn vốn cũng không phải là vì cứu hắn, nếu như không phải những cái kia hoan hỷ động thiên gia hỏa không có mắt đánh chủ ý của hắn, hắn cũng là sẽ không xuất thủ, chỉ là loại lời này hắn đương nhiên sẽ không nói. Cái này tu sĩ gật gật đầu, biết rõ Lý Hạo hiện tại có chuyện quan trọng xử lý, lập tức ủy là liền ôn quyền, sau đó miễn cưỡng khinh chân, vận hành công pháp chữa thương. Thập Giới, ngươi lập tức chạy về Tuy Viện Thành, khống chế thế cục, lại để cho Tuy Viễn Thành biết rõ việc này Phật Tu toàn bộ cấm miệng, đừng cho tin tức lưu thông đi ra ngoài, việc này có thể có thể làm được." Lý Hạo quyết định thật nhanh mà nói. "Có thể, bên trong Phật Tu đều là người của ta, ta sẽ không để cho bọn hắn nói nhiều một câu, về phần đang tràng phạm nhân, có thể dùng trở lại mộng thần thông, lại để cho bọn hắn quên chỗ đã thấy hết thảy." Thập Giới không chút nào từ chối, chúng sinh tử thần cấm về sau, Lý Hạo coi như là muốn cho hắn chết, hắn cũng không thèm quan tâm, đối với Lý Hạo phân phó hắn đương nhiên là muốn trịnh trọng đối đãi. Đi thôi." Lý Hạo nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không có gì sơ hở, thập giới với tư cách tịnh niệm thiền viện Phật tử, làm sao có thể không có thủ đoạn, xử lý những mấy tiếng đồng hồ trước, có lẽ không khó. "Vâng." Thập giới không người cáo lui, nhanh như điện chấp giống như bình thường rời đi. "Viên Chân, thập giới đi rồi." Lý Hạo lập tức nói. "Tại, chủ nhân." Viên Chân bước đến, nịnh nọt nói. Cái kia chữa thương tu sĩ nghe được chủ nhân hai chữ, lông mày nhẹ dựng, nhưng cũng không nói gì thêm, mà là lâm vào tầng sâu lần đích nhập định. "Nói cho ta biết Hoan Hỉ động tiên thế lực như thế nào." cùng với chúng ta gặp được nguy Cơ. Lý Hạo rất nhanh nói ra, hắn đương nhiên biết do chính mình lần khả năng trêu chọc phải phiền thoái, nhưng là hắn hào không hối hận, hắn cũng không có thời gian hối hận, hiện tại sở muốn làm chính là ứng đối. Hoan Hỉ Động Thiên là Phật quốc nhất lưu thế lực, là linh núi giải đất trung tâm môn phái, môn nhân mấy bạn, có được một châu chi địa, cái kia một châu gọi là Hoan Hỉ Phật Châu, diện tích so Tây Như Hạ Châu đại gấp trăm lần không lớt, cũng càng phù linh. Viên Chân cũng cảm giác được Lý Hạo cấp bách, vội vàng nói: "Cung ẩn Long tự so sánh với như thế nào?" Lý Hạo cau mày nói: "Mây trắng cùng bốn đứa" Thiên Long cùng con kiến. Viên Chân không chút do dự nói: "Bọn hắn tại sao lại lại tới đây?" Lý Hạo hít sâu một hơi: "Chắc là bởi vì mỗi chuyện đi ngang qua." Viên Chân nghĩ nghĩ: "Ngay cả là Hoan hỷ Động thiên đệ tử cũng cần làm một ít môn phái nhiệm vụ hơn nữa so với việc Hoan hỷ Phật Châu Châu đó cường giả hoành hành, cái này Tây Như Hạ Châu liền lộ ra rất yếu, ở cái địa phương này, không người nào dám trêu chọc bọn hắn, cho nên, cũng có khả năng bọn hắn là tới nơi này tìm tiêu khiển." Viên Chân nói ngắn gọn và kiảng: "Mặc dù là suy đoán, nhưng là cũng đem những này Hoan Hỉ Động Phật tu lai lịch nói tính tưởng." Không tệ, thật sự của bọn hắn là làm một môn phái nhiệm vụ, sau đó đi ngang qua Tây Như Hạ Châu, tại một chỗ Diêu Võ Dương Oai, cuối cùng đã đến Tuy Viên thành, càng là làm tầm trọng thêm. Hoan Hỷ Động Thiên người mạnh nhất thực lực như thế nào? Lý Hạo nói, không biết, nhất lưu thực lực đạt trình độ cao nhất chiến lực gần đây đều là giữ bí mật ngoại nhân ha có thể biết. Bất quá có thể khẳng định chính là Hoan Hỷ Động Thiên có khổ hải cảnh giới La Hán cao tăng, nhưng lại không chỉ một vị. Viên Chân nói, khổ hải. Lý Hạo có chút khiếp sợ, nhưng ngẫm lại địa tiên giới bao la, lại kiểm chế ở trong lòng cảm xúc. Nếu như là tại tử Hà giới xuất hiện một cái khổ hại đại năng như vậy đích thật là khiếp sợ toàn bộ tử hà giới sự tình nhưng là tại địa tiên giới liền so sánh cũng có thể làm cho người đã tin tưởng một phương khí hậu dưỡng một phương người địa tiên giới Tất nhiên là tốt nhất khí hậu Đúng vậy ta hoan hỉ động thiên cường giả như rừng khổ hại đại năng phần đông người nếu dám giết ta tất nhiên chạy không khỏi đuổi giết còn không mau mau bỏ chúng ta tiểu tăng cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua bỏ chúng ta lần này làm nhiệm vụ có một quả vị cảnh giớiư thúc cùng chúng ta cùng một chỗ chỉ là trên đường có việc đi ra ngoài rồi mạng của chúng ta bài đều tại trong tay của hắn, nếu như ngươi giết chúng ta, tất nhiên sẽ đưa tới sự thúc, đến lúc đó, các ngươi nhất định phải chết. Đúng lúc này, những cái kêu hoan hỉ động thiên Phật tu đều thanh tỉnh, bọn hắn một thanh tỉnh, liền lập tức kêu gào, ý đồ hù dọa Lý Hạo, nhưng là trong mắt của bọn hắn lại tràn đầy kiêng kỵ, Lý Hạo lúc trước một kiếm kia, nát bấy bọn hắn tất cả chống cự dục vọng, bọn hắn chỉ có thể nghĩ đến trước lưu lại cái mạng, sau đó tại ung dung tính trả thù. Bọn hắn cho rằng, chính mình hoan hỉ động thiên thực lực một khi lộ ra, cái này danh hào tại đủ để dọa lùi Lý Hạo, một khi lại để cho bọn hắn còn sống rời khỏi Bọn hắn liền sẽ lập tức tìm đến cao thủ, đối Phó Lý Hạo. Các ngươi không nói lời nào, ta còn đã quên các ngươi. Lý Hạo trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, những này Phật tu không có một đồ tốt, bọn hắn trong nội tâm muốn cái gì, Lý Hạo rất rõ ràng, hắn tự nhiên sẽ không mắc lửa, ngược lại cái này hoan hỉ động tiên càng là cường đại, hắn càng là muốn sát nhân. Văng. Sáng ngợi kiếm quang sẽ qua. Bảy quả đầu lâu lăn xuống mà xuống, bảy đạo hồn ảnh lôi cuốn lấy Phật quang muốn muốn chạy trốn, Lý Hạo hừ lạnh một tiếng, một bàn nắm, sau đó lấy ra một cái bình ngọc, toàn bộ thu vào. Cùng thời khắc đó, Tại rất xa chỗ một cái sơn cốc ở bên trong, một cái bước chậm tại trong hư không lão tăng biến sắc, từ trong lòng móc ra bảy khối vỡ vụn mảnh bài, trong mắt lập tức lộ ra hung ác hào quang. Chương 284, tim đập nhanh. Một đạo tơ máu chảy ra mà ra, có một giọt rơi xuống nước tại viên chân trên mặt, viên chân sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói, "Rõ ràng giết bọn chúng đi." Cái kia khoanh chân ngồi xuống tu sĩ cũng là hoảng sợ mở mắt ra, thích sâu một hơi nói, "Mặc dù tại trong lòng của ta, cũng bởi vì người giết bọn chúng đi mà cảm thấy khoái ý, nhưng là theo lý trí đi lên nói, ngươi hay là xúc động rồi?" Hoan hỉ đầu tiên Không phải các ngươi có thể chống lại, không giết lại có thể thế nào? Lý Hạo lộ ra giọng điệu mai chi sắc, cái này bảy cái ra hỏa, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu, nếu là thả bọn họ rời đi, bọn hắn tất nhiên sẽ đổi ý, đến lúc đó, đây mới thực sự là đại họa lâm đầu. Lý Hạo cá tính đã là như thế, có lẽ hắn lần này làm đích thật là có chút xúc động rồi, nhưng là hắn cũng không hối hận, ở cái thế giới này tu hành, sát phạt quyết đoán là cơ bản nhất, nếu như bởi vì sợ hai hoan hỉ đầu tiên, mà thật sự thả bọn họ đi, như vậy tất nhiên sẽ gây thành sai lầm lớn. Cho nên Lý Hạo sát nhân giết yên tâm thoải mái, đối với cái này chút ít Phật tu, hắn ác cảm càng lắm. Hung Chi thông qua thập giới ngôn ngữ, hắn cũng biết những này Phật tu chỉ là bình thường hoan hỷ động thiên đệ tử, không phải cái gì nhân vật trọng yếu, hắn tự nghĩ giết chết cái này mấy cái tiểu nhân vật, coi như là hoan hỷ động thiên, cũng chắc chắn sẽ không quá để ở trong lòng. Hôm nay duy nhất đấu kỵ sợ cũng chỉ có bọn hắn theo như lời cái kia tử phụ cả. Nhờ giới quả chức cao tăng rồi, cũng không biết cái kia cao tăng phải chằng có thể tìm được Lý hạo bọn hắn. Lời nói là đúng vậy. Cái kia người tu sĩ cau mày, giận dữ nói: Chẳng lẽ đổi lại là ngươi, ngươi sẽ không giết bọn hắn? Lý Hạo lộ ra quái dị biểu lộ, ngươi có phải hay không bị bọn hắn cho? Cái này tu sĩ sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa diễm, hắn cắn hàm răng nói, đừng nói nữa. Được rồi, ta đã hiểu. Lý Hạo biết mình muốn biết không khỏi đối với cái này, người tu sĩ đã có một tia đồng tình, hắn vô vô kinh hồn chưa định viên chân, nói, đi tuy Vĩnh Thành, nhìn xem thập giới làm được thế nào. Ba người lần nữa trở lại Tuy Vĩnh Thành, ngẩng đầu nhìn hướng về cửa thành, hết thảy đều bình thường, tựa hồ không có cái gì phát sinh giống như bình thường. Lý Hạo thỏa mãn gật đầu, thập giới có thể trong thời gian ngắn như vậy dẹp loạn mất tại đây náo động, phần này bổn sự, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Hắn mang theo viên chân còn có cái tia suy yếu tu sĩ, đi vào cửa thành. Bên trong như trước náo nhiệt, người đến người đi, tiếng to chửi bậy, liền như là cái gì cũng không có phát sinh giống như bình thường. Lý Hạo thần thức thả ra, lập tức tiến vào một phạm nhân trong tứ hải, lần xem lấy trí nhớ của hắn, phát hiện hoàn toàn chính xác có một đoạn là chỗ trống hơn nữa là bị vĩnh viễn xóa đi, giống như là một tấm vải thất bị cắt bỏ đoạn giống như, không cách nào khôi phục. Phật môn thần thông hoàn toàn chính xác rất nhiều kỳ dị. Lý Hạo Th Thảo lúc này mộng thần thông vậy mà làm cho cả thành phạm nhân đều quên lúc nãy cái kia đoạn trí nhớ hơn nữa cũng không phải che giấu cùng phong ấn, mà là triệt để quên đi Lý Hạo tin tưởng coi như là tử phủ cảnh giới cao nhân cũng không cách nào theo những người phạm tục này trong trí nhớ được cái gì vật hữu dụng hiệu suất rất nhanh vừa rồi cái kia con lựa chọn là địa vị gì tu sĩ kia rất hiển nhiên cũng phát hiện sự phát hiện này giống như trên mặt lập tức nhưng lại lộ ra đâm chiêu thần xác hắn âmthầm phảnm đoán thập giới địa vị khẳng định không thấp nếu không làm anhh khỏe thông thiên Tuyệt sẽ không có lớn như vậy năng lượng. Kinh nghiệm tiền viện Phật tử. Lý Hạo giải thích nói, hoàn toàn không nhìn tới cái này tu sĩ rồi đột nhiên biến sắc khuôn mặt, trong âm thanh của hắn đồng dạng mang theo hỏi thăm ý tứ hàm xúc, ngươi có là lai lịch gì? Ta gọi Yến Truy Tinh. Cái này tu sĩ cũng không giấu giếm, ánh mắt lộ ra một tiêm ngạo khí, ta đến từ Đại Tần Vương Triều. Đại Tần Vương Triều? Lý Hạo như mày, cái này danh hào nghe như là một cái quốc gia, nhưng là tựa hồ lại không phải như vậy, liền thí dụ như cái này Triệu Quốc, chỉ dùng quốc mệnh danh, mà cái này Đại Tần Vương Triều nhưng lại dùng vương triều mệnh danh. Thứ hai nghe xong liền khí phách lộ ra ngoài, người chưa từng nghe qua. Yến Truy Tinh rất là kinh ngạc, tựa hồ Lý Hạo không biết Đại Tần Vương Triệu là cỡ nào làm cho người khiếp sợ sự tình đồng dạng. Người nghe qua sao? Lý Hạo đối với địa tiên giới nhận thức hay là rất cạn, khó có thể trả lời, mà là quay đầu hỏi thăm Viên Chân, Viên Chân cũng lắc đầu, mê mang nói, chưa từng nghe qua. Lý Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, cho Yến Truy Tinh một lời xin lỗi ý dáng tươi cười, ý bảo thật sự của mình không biết. Đại Tần Vương Triệu là Trạm Lô Thần Châu thế lực. Vừa lúc đó, thập giới lại đột nhiên đổi tới, hắn nhìn qua Yến Truy Tinh trong mắt có kinh dị, ngươi là đại tần vương triều người, làm sao có thể đi vào Phật quốc? Một lời khó nói hết. Tiễn Truy tinh ánh mắt lộ ra ảm đạm, nghĩ lại mà kinh bộ dạng. Nhưng đúng lúc này, Lý Hạo lại không có ở muốn nghiến Truy tinh sự tình, hắn chứng kiến thập giới về sau, lập tức hỏi, sự tình xử lý ra thế nào rồi? Thập giới nghiêm túc nói, không sơ hở tí nào, cả tòa thành, thậm chí tại đây Phật tu, đều quên lúc nãy cái kia hết thảy, hết thảy đều tại không chế. Rất tốt. Lý Hạo tán thưởng một tiếng, lẩm bẩm nói, nơi đây không nên ở lâu, nhanh chóng rời khỏi, đi Hàm Đan. Hàm Đan chính là Triệu Quốc Vương Đô, tại đây là cả Triệu Quốc miệng người tối đa, kinh tế phồn vinh nhất, đồng dạng cũng là tín ngưỡng nồng nặc nhất địa phương. Hàm Đan từ trước đến nay đều là ẩn long tự lãnh thổ, tại đây mỗi một tòa chùa đều đóng quân lấy ẩn long tự Phật tu, bọn hắn tại đây Hàm Đan bên trong là trí cao vô thượng tồn tại, áp đảo hoàn quyền. Nhưng mà, tại mấy ngày này, toàn bộ Triệu Quốc lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngoại trừ Hàm Đan bên ngoài tất cả quốc thổ toàn bộ rơi vào tay giặc, cơ hồ là qua trong giây lát sự tình, thật nhanh, nhanh đến làm cho không người nào có thể phản ứng. Tích nghiệm tiền viện cùng phu đồ tự kế hoạch đã lâu, bọn hắn mua chuộc rất nhiều phật tu, sau đó bỏ ra suốt 30 năm thời gian thâm nhập, không chỉ là tu sĩ phương diện, nhưng lại tại phàm nhân dưới phương diện rất lớn công phu. Phàm nhân đối với tu sĩ mà nói như là con sâu cái kiến, một tay đều có thể bắt chết, nhưng là có chút thời điểm, phàm nhân có thể làm đến sự tình, tu sĩ nhưng không cách nào làm được. Tích nghiệm tiền viện cùng phu đồ tự rất sớm liền tuyển không ít tín đồ thành kính, lại để cho bọn hắn tiến về trước Triệu quốc, sau đó thông qua cá nhân đích tài hoa, thâm nhập nhập Triệu quốc bên trong, cuối cùng trở thành Triệu quốc quan viên quản lý tất cả thành phố lớn, sau đó tại quản lý trong quá trình, đem chọn cái thành quyền lợi đều nắm trong tay. Quá trình này, không có bất kỳ ẩn long tự Phật tu pháp giác, bọn hắn quá hết lòng tin theo lực lượng của mình rồi, căn bản là chưa từng cho rằng phạm nhân có thể đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng gì, cho nên tại phạm nhân quan viên trên phạm vi lớn điều động thời điểm, bọn hắn liền căn bản không có để ý. Chỉ là mấy cái phạm nhân mà thôi, có thể như thế nào? Đây là ý nghĩ của bọn hắn. Thật tình không biết đạo thiên lý chi đê, có chút thời điểm, phàm nhân thật có thể đủ quyết định thắng bại. Tại Tịnh Niệm Tiền Viện cùng Ẩn Long Tự phát động thời điểm, cửu là những người phàm tục này quan viên, nội ứng ngoại hợp, đầu tiên liền dẫn đầu tất cả con dân quy phụ, sau đó chủ động phái ra quân đội đàn áp làm loạn, lại để cho Tịnh Niệm Tiền Viện cùng phu đồ tự khuếch trương tốc độ trên phạm vi lớn dâng lên, những cái kia trú đóng ở tất cả thành phố lớn Ẩn Long Tự phát tu, cũng bởi vì quả bất địch chúng, cuối cùng nhất toàn bộ rơi vào tay giặc, hoặc là tử vong, hoặc là quy phụ. Tóm lại, to như vậy một cái triệu quốc, tại trong thời gian rất ngắn, liền vô vô tức đã trở thành Tịnh Niệm Tiền Viện cùng phu tự địa bàn, dù bên trong phàm nhân tín ngưỡng vẫn còn Ẩn Long Tự Bọn hắn cũng không có tiêu hóa mất những này lãnh thổ, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, đó căn bản liền không tính là vấn đề gì. Ẩn Long Tự bởi vì khinh thị phạm nhân, bọn hắn bỏ ra thiên đại một cái giá lớn. Trước mắt, tất cả thế lực, tất cả trung tâm đều tụ tập tại Hàm Đan. Nơi này là Triệu Quốc cuối cùng lãnh thổ, cũng là Ẩn Long Tự địa bàn cuối cùng, nếu như tại đây cũng rơi vào tay giặc, như vậy, Ẩn Long Tự Triệu Quốc liền thật sự bị chiếm lĩnh, nếu như Hàm Đan không có bị chiếm lĩnh, như vậy, Ẩn Long Tự liền còn có hy vọng. Triệu Quốc, Hàm Đan. Phía trước tụ là Hàm Đan, trước mắt tĩnh niệm tiền Phù độ tự thế lực cũng đã vào thành, từng người chiếm cứ một chỗ cắm rủi, cùng ẩn long tự giằng co, tam phương toàn bộ kiểm chế lấy cảm xúc, không có hành động thiếu suy nghĩ, tạm thời bình an vô sự, ẩn long tự cái kia một phương là ở các loại đội viện binh, mà Tịnh Niệm Thiền viện nhưng lại đang đợi ta chủ trì đại cục, còn có phù độ tự, bọn hắn Phật tử cửu anh chắc hẳn có lẽ cũng nhập thành. Thập giới hướng về Lý Hạo giới thiệu nói: "Vì sao các người không dứt khoát phái ra mấy cái quả trước cao tầng, chắc hẳn có thể rất nhanh liền bình định hàng đan." Lý Hạo hỏi: "Hàng đan thế cục so với hắn muốn còn muốn phức tạp, hắn chỉ là như vậy nghe xong, thì có một loại hỗn loạn mà Khẩn Trương cảm giác. Liền không phải là không muốn, mà là không thể. Ẩn Long Tự có 3 tên quả chức cao tăng, ta Tịnh Niệm Thiền Viện có 4 cái, Phù Đồ Tự có 3 tên. Hôm nay Tịnh Niệm Thiền Viện 3 tên quả chức cao tăng phụ trách phong tỏa Triệu Quốc, mà Phù Đồ Tự hơn nữa cái khác Thiền Viện quả chức cao tăng cùng tấn công 4 người. Đồng loạt phụ trách ngăn cản Ẩn Long Tự cái kia 3 tên quả chức cao tăng, ngăn chặn cước bộ của bọn hắn, không cho bọn hắn tới gần. Thập Giới nói ra, đây là rất sớm nằm định tốt Tiên La địa vong chân thế, không thể có sơ hở Triệu Quốc cũng chỉ còn lại có hàm đang rồi. Hàng đàn bên trong mạnh nhất cũng chỉ là Hóa Thần Định Phong, ta tịnh niệm tiền viện hơn nữa phủ độ tử cửu anh bọn hắn, đủ để đối phó. Xem ra các ngươi lần này là nguyện nhất định phải có rồi. Lý Hạo sau khi nghe, cũng cảm thấy mồ hôi lạnh, cái này ẩn long tự ngược lại thật sự là nguy hiểm. Bốn cái tử phủ đại năng ngăn chặn bọn hắn đỉnh chiến lược bộ pháp, ba tên tử phủ đại năng phong tỏa toàn bộ triệu quốc, ẩn long tự thế cục thật đúng là tràn đầy nguy cơ rồi. Thật áp động, thật độc. Viên Chân bờ môi trắng bệ, á nói, hắn làm sao vậy? Tiến truy Tinh có chút nghi hoặc, hắn là long tự người. Lý Hạo nói, Nhìn xem viên chân ánh mắt có một tia thương cảm, ẩn long tự lúc này đây thật sự không ổn rồi. Phía trước là một mảnh rừng nhiệt đới, rừng nhiệt đới xa hơn ở bên trong nhìn ra xa, tự là một tòa nguy nga hùng thành, cái kia thành chỉ ở giữa văn, Chính Long Phi Phượng Vũ viết hàm đàn hai chữ. Xuyên qua cái này phiến rừng nhiệt đới, tự là chỗ mục đích hàm đan. Tại đây tỏa trong rừng, chỗ sâu thẳm không ít, lâm truyền nước khe, chim bay cá nhảy, càng có nguyên một đám trù miểu, sừng sững tại thanh tịnh chỗ, không ngừng có tiếng đồ sắp xếp lấy đội ngũ, thành kính tiến đến lễ Phật. Chỗ đó trù miểu Phật tu, đều bị thi triển Phật hiệu. Phật tu chủ động thu nạp tiến ngưỡng chi lực, ta lần này đến đây chính là vì lấy đi những này tín ngưỡng chi lực. Viên Chân sắc mặt như trước tái nhận, nhưng chứng kiến Lý Hạo tựa hồ rất cảm thấy hứng thú, đã nói nói, Tín ngưỡng chi lực. Lý Hạo đột nhiên có một loại tim đập cảm giác, mạnh ma dừng thân hình, chỉ vào những cái kia chỗ nói, "Đi, đi xem." Chương 285, tín ngưỡng chi lực. Lý Hạo mở miệng, một đoàn người tự nhiên không có đáng nghi, Viên Chân đi đầu phù hợp, thập giới tự không cần phải nói, về phần yến truy tinh thì là không sao cả bộ dạng, hắn thời thời khắc khắc đều tại tu luyện muốn phải nhanh một chút khôi phục tu vi. Lý Hạo hoàn toàn chính xác đối với hắn có chút kinh ngạc, tiến truy tinh dĩ nhiên là hóa thần kỳ tu vi, chỉ là buồn nguyên tổn hao, linh lực bị hút khô, trước mắt đang thời gian dần qua khôi phục. Bước vào trong rừng thì có cỏ xanh hương thơm, cùng nồng đậm đất mùi tanh truyền đến, gió nhẹ thổi qua, lá cây xào sạc run run, run tiếng lộ thành một mảnh, Lý Hạ hỏi làm lòng người tình sung sướng hương vị, nghe lại để cho người ta bâng lòng tự nhiên chi âm, hướng phía một cái quy mô khá lớn chùa đi đến. Cái này chùa sừng dựng tại một chỗ trên núi nhỏ, núi không cao, nhưng cũng rất tu tú, bên trên cây tối bộc phát Bách thảo ùn ùn, chim bay cá nhảy cũng thường xuyên xuất hiện, sinh cơ bừng bừng, nhưng lại tĩnh mịch đến lặng, đập tại tận lực tạo hình mà thành bàn đá xanh lên, Lý Hạo thì có một loại trong nội tâm yên ổn cảm giác. Đường đường đường. Đúng lúc này, theo trong Phật tự chuyển đến 3 tiếng trung vang, thanh thúy dễ nghe, nhưng lại to lớn, nghe vào thai ở bên trong, lại để cho người không khỏi tâm bình khí hỏa. Lý Hạo không khỏi cảm thán, cái này Phật môn thật đúng là không tầm thường, bằng vào những này biểu hiện ra thủ đoạn, có thể trở thành hấp dẫn tín đồ khí. Trên đường đi, không ngừng có tiến độ thành kính dịu da dẻ kiên định mà chậm chạp đạp trên bàn đá xanh lên núi, trong mắt của bọn hắn đều lóe ra cùng nhiệt hào quang, sâu trong linh hồn đều có một loại chấp nhất, đối với Phật chấp nhất, bọn hắn mua đi một bước, trên người đều có một tia màu vàng kim nhạt dây nhỏ lượn lờ bay lên, sau đó như là làn khói giống như, thời gian dần qua phiêu hướng trong Phật tự, càng nhiều nữa người hướng phía trước đi, càng nhiều nữa màu vàng kim nhạt dây nhỏ. Dâng lên ra, hội tụ cùng một chỗ, đã trở thành nồng đậm màu vàng, giúp nhau hấp dẫn phía dưới, chủ động hướng phía chùa tới gần. Nhìn qua một màn này, Lý Hạo đã ngừng lại bước chân, trên mặt của hắn lộ ra một tia ngưng trọng cùng nghi hoặc. Cái này tựu là tín ngưỡng chi lực, đem làm bọn hắn mang thành kính chi tâm đạp vào con đường này thời điểm, bọn hắn cái kia tinh khiết tín ngưỡng chi lực liền sẽ tự nhiên mà vậy xuất hiện, sau đó bị trong Phật tự kim thân hấp thu. Thập giới giải thích nói, cái này tựu là tín ngưỡng chi lực, Phật tu thứ trọng yếu nhất. Đó là, vì sao nhìn xem tín ngưỡng chi lực, ta lại có một tia khát vọng cảm giác, phàm Phật tối tâm bên trong có ai tại nhắc nhỏ ta, cái này tín ngưỡng chi lực đối với ta hữu dụng. Lý Hạo trong mắt dần dần lộ ra mê mang, đem làm càng nhiều nữa tín ngưỡng chi lực dâng lên, lên ra, cơ hồ hội tụ thành màu vàng mây dường. Che khuất bầu trời thời điểm, trong mắt của hắn vẻ mờ mịt mới dần dần rút đi, hắn trong lòng kiên định, đi theo những cái kia lễ Phật chi nhân đạp vào đường núi. Ta ngược lại muốn nhìn, cái kia tín ngưỡng chi lực rốt cuộc là cái gì? Tại sao lại đối với ta có một loại hấp dẫn cảm giác, ta muốn biết rõ ràng. Mọi người lên núi, càng là tiếp cận đỉnh núi, cái này tín ngưỡng chi lực lại càng là nồng đậm, Lý Hạo ngẫu nhiên ngẩng đầu, chứng kiến cái kia nồng đậm cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất tín ngưỡng mê tiếc, vân hạ, trong mắt của hắn liền lộ ra càng nhiều nữa mê mang, cái loại nội hấp dẫn cảm giác càng làm sâu sắc khác lại. Rất nhanh Mọi người liền bước lên đỉnh núi, ở trên núi cái kia một sát na cái kia, đột nhiên thì có một cái trùng trùng điệp điệp gào thét tại lý Hạo trong đầu nổ vang. Oen, cái này trong thanh âm, tràn ngập nồng đậm vật lực, nổ vang về sau, thức hải rung động, vô ý thức cũng có chút hôn mê, tại đây hôn mê thời điểm, cái này Phật lực liền hóa thành một mảnh dài hẹp kim xà khắp nơi chạy mà đi. Xỉu, xỉu, xỉu. Kiếm lệnh chủ động ra tay, thức hải từ trước đến nay là kiếm lệnh địa bàn, có thể nào dung nạp vật lực. Lý Hạo còn không có trở lại vị, những này vật lực liền bị khu trục. Người ở bên ngoài xem ra, ánh mắt của hắn vốn là một hồi mê mang, tiếp theo liền khôi phục thanh minh. "Chủ nhân." Thập giới cùng viên chân đồng thời cúi người. "Làm sao vậy?" Lý Hạo nói. "Chúng ta quên nói cho ngươi biết rồi, tại mỗi một tòa chùa cửa ra vào đều có một cái Phật môn cấm chế, tất cả không phải tín đồ người, đều phải đi qua một tiếng Phật giống, một tiếng này Phật giống chấm dứt, nếu như chịu đựng đi qua thì không sự tỉnh, kháng không qua, tắc thì như vậy biến thành tín đồ thành kính." Hai người cùng kêu lên nói, trong thanh âm có nhàn nhạt hối hận, bọn họ đều là phật tu. Cho nên cho tới bây giờ liền không có để ý qua cấm chế này, nếu như không phải một tiếng này Phật giống, chỉ sợ bọn họ sẽ một mực quên đi. Cũng chính là bởi vì như thế, bọn hắn quên nói cho Lý Hạo, hôm nay Lý Hạo mặc dù không có việc gì, nhưng bọn hắn vẫn đang kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ta muốn Lý huynh là sẽ không so đo chút tài bọn mà thôi. Đúng lúc này, một bên Yến Truy Tinh lại đột nhiên mở miệng, trên mặt hắn là gió nhẹ mây bay biểu lộ. Hắn vậy mà không có việc gì. Viên Chân cùng thập giới nhìn về phía Yến Truy Tinh, trong mắt đều có được khiếp sợ, mặc dù người này lai lịch bất phàm. Nhưng là gặp được cái này, Phật Dũng có lẽ cũng có một ít phản ứng à, lại thật không ngờ, từ đầu đến cuối, hắn đều không có chút nào phản ứng. Lý Hạo cũng là kinh ngạc nhìn về phía Yến Truy Tinh, nói, đúng vậy, ta tự nhiên sẽ không truy cứu." Trong lòng của hắn đối với cái này Yến Truy Tinh cũng có một tia hiếu kỳ. Hắn nghĩ đến Yến Truy Tinh đã từng nói qua, trong lòng không khỏi trầm ngâm, "Đại Tân Vương Triều, cái kia là địa phương nào?" Hắn chỉ biết là, chỗ đó tại Trạm Lô Thần Châu. Có lẽ, về sau như phải ly khai Phật Quốc, cái này Yến Truy Tinh đúng là một rất tốt dẫn đường. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy Lý Hạo bọn hắn đã đứng ở chùa đánh mở cửa khẩu, ánh mắt lướt qua hối hả đám người, bọn hắn chứng kiến trên tấm bảng viết linh nhẫn tự ba chữ. Đã khoảng chừng 30 năm không có thu tín nữa rồi, tại đây tín ngưỡng có lẽ rất nhiều. Viên chân đúng lúc này chen lời miệng, thân là ẩn Long tự phái tới thu tín ngưỡng người, hắn tự nhiên đối với những tình huống này thập phần tin tưởng. Lý Hạo lại không để ý đến, hắn chỉ là một bước bước chân vào linh nhẫn tự, sau đó liền nghe thấy được cái kia nồng đậm đốt hương chi vị, có chút mũi, nhưng lại thấm vào ruột gan hương. Linh nhẫn tự không nhỏ, tối thiểu nhất có mấy trăm mẫu phàm bì, to như vậy một cái trên quảng trường bảy đặt mấy chục cái đồng đỉnh, cái này đồng đỉnh khoảng chừng chừng 2 độ cao, cao độ, bên trong thiêu đốt lên cánh tay trẻ con phẩm chất đốt hương, tí tí lượn lờ xương mũ phát ra, sương mù che chắn bốn phía, dùng khiến cho cái này bình thường địa phương cũng bị kín một tầng mê hoặc sát thái. Lý Hạo chứng kiến, những này đồng đỉnh về sau, là nguyên một đám Phật đường, Phật trong nội đường, tràn đầy đều là bộ đoàn, bộ đoàn phía trước, là một cái hương án, trên hương án bảy đặt cúng phẩm, tại hắn về sau, thì là nguyên một đám hoàng kim chế tạo Phật tổ, Già Lam, Bồ Tát, La Hán tượng thần. Phạm Nhân ngay tại trên bộ đoàn quy sát Sau đó tay nâng đốt hương, thành kính cầu nguyện, tại dập đầu đích thời điểm, đều có được nồng đầm tín ngưỡng chi lực bay lên, sau đó tiến vào cái kia tượng thần ở trong. Cái loại nổi tim đập cảm giác càng ngày càng kịch liệt rồi. Lý Hạo chọn chúng một cái phương hướng, nơi đó là linh ẩn tự lớn nhất Phật đường, gọi là, tên là Đại Hùng Bảo Điện, bên trong cung phụng đều là Phật tổ nhất lưu đích nhân vật, tín đồ thêm nữa, cũng càng thành kính, tín ngưỡng chi lực càng là nồng đậm. Lý Hạo tiến vào Đại Hùng Bảo Điện, nhìn xem nồng đậm tín ngưỡng chi lực bay vào Phật tổ tượng thần, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ mơ mịt, vô ý thức vươn tay, trên tay của hắn Vậy mà tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, cái kia vốn nên bay vào Phật tổ tượng thần nổi tín ngưỡng chi lực thoang cái dừng lại, sau đó như là bị lôi kéo giống như, vậy mà hướng phía Lý Hạ mà đến. Cùng thời khắc đó, cái kia cao lớn hùng vị Phật tổ tượng thần đột nhiên tản mát ra nghiêm nghị khí thế, mắt thần dĩ nhiên cũng làm như vậy mở ra, trong mắt lửa giận hùng hực. Chương 286, thích giả. Tại đây đại hùng bảo điện bên trong, khách hành hương thành kính rất nhiều, đứng tại cửa ra vào nhìn lại, nguyên một đám số người phủ phục trên mặt đất, trong tay bọn họ đều cầm hương, sắc mũi dương ngủ mũ tứ tán. Sau đó đem làm những này khách hành hương toàn bộ phủ phục tại thời điểm thành kính cầu nguyện, lại không có chứng kiến bọn hắn chỗ cùng bái tượng thần cái kia hai cái hoàng kim núc kim loại con mắt mở ra. Một loại cùng loại với thần chi bị con sâu cái kiến xâm phạm lửa giận bạo phát đi ra, một cổ lại để cho người kinh hồn táng đảm sát ý bao phủ ở Lý Hạo. Lý Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa vặn cùng tượng thần đối mặt. Trong nháy mắt đó, con của hắn tựu là cọ rụt lại. Nguy hiểm. Tâm niệm lập tức câu thông kiếm lệnh, ý mang kiếm ngân vang nhẹ nhàng vang lên, một đạo sắc kiếm mạc theo kiếm lệnh giữa dòng ngược lại ra, bao phủ ở Lý Hạo, trùng hợp đúng lúc này, Độ thần trong đôi mắt hai bó kim quàng bắn ra, vạch phá không gian, tại Lý Hạo còn không có có kịp phản ứng thời điểm, liền đột nhiên kích tại kiếm mạc phía trên. Tách tách tách. Như la miệng thủy tinh liệt thanh âm vang lên, Lý Hạo lông mày kinh hoàng, một bước phóng ra đại hùng bảo điện, cùng lúc đó, kiếm mạc toàn bộ vỡ ra, ngã xuống không thấy. Sắc mặt của hắn tái nhợt, ngầm trộm nghe đến đại hùng bảo điện bên trong chuyển đến một tiếng kinh thiên động địa giống to, cái kia giống to bên trong, bao hàm lấy không cam lòng, phẫn nộ, cùng tiếng hợp vừa lúc đó, những cái kia phủ phục tại khách hành hương toàn bộ nâng người lên, bắt đầu thượng hương. Bọn hắn chiêm ngưỡng lấy cái kia mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, thoạt nhìn rất là cao thượng thần thánh Phật tổ thượng thần, trong mắt là cường nhiệt thành kính, lại hoàn toàn không biết, ngay tại lúc nãy, tại đây đã tiến hành một hồi đoạn mà nguy hiểm tranh đấu. "Chủ nhân, làm sao vậy?" Đúng lúc này, Viên Chân cùng thập giới cũng theo đại hùng bảo điện bên trong đi ra, nhìn xem Lý Hạo tái nhật gương mặt, tựa là sương sở. "Xảy ra chuyện gì?" Tiễn Truy tinh con mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, không có lựa làm sao có khói, Lý Hạo bộ dáng như vậy, tất nhiên là có nguyên nhân. "Các ngươi không có cái gì chứng kiến." Lý Hạo trong lòng dâng lên một cái đáng sợ suy đoán. Nhìn xem lắc đầu mọi người, tâm thời gian dần trôi qua chậm xuống. Lúc này cái kia mở mắt ra tượng thần, như vậy đại động tính, bọn hắn lại hoàn toàn không biết, cái này là như thế nào thần thông tu vi, chẳng lẽ lại Phật tổ còn sống? Thấy cái gì? Thập giới bị Lý Hạo Trung hạ cấm chế, hắn thông qua một tia liên hệ, có thể cảm giác được Lý Hạo kiêng kỵ cùng kiếp sợ, không khỏi truy vấn. Nói cho ta biết, cái này đại hùng bảo điện bên trong tượng thần là ai? Lý Hạo không để ý đến thập giới hỏi thăm, mà là hỏi như vậy nói. Thập giới có chút không biết như lọt vào trong sương mù, nhưng vẫn nhưng nghiêm nói. Đại Hùng Bảo Điện là chùa chính điện, bên trong cung phụng chính là Thích Giả Như Lai, đức số Đại Hùng, cho nên là Đại Hùng Bảo Điện. Thích giả? Lý hạo ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, thật lâu, hắn mới nói, cái này thích giả phải chăng còn sống? Còn sống? Thập giới cùng viên chân lấp nhau, Yến Truy Tinh cũng là lông mày nhíu lại, tựa hồ Lý hạo vấn đề này rất khó trả lời đồng dạng, thật lâu, thập giới mới nói, Như Lai tại bản tâm, chỉ cần động tâm tính mình lẽo, hiểu ra Phật hiệu, tu hành bản thân, như vậy mỗi người có thể chứng nhận Như Lai. Cái này thích giả Như Lai không thể dùng còn sống cái từ này đến đối đãi bởi vì hắn là Như Lai, Như Lai tại trong lòng, người trong lòng người giống như ra, chỉ cần người sống lấy, như vậy, Như Lai sẽ không phải chết. Như Lai tại trong lòng. Cái này xem như cái gì trả lời? Lý Hạo nhướng mày. Lý Vinh vấn đề này đích thật là rất khó trả lời. Đúng lúc này, Tiến Truy Tinh Sen vào nói, đối với Phật tu mà nói, thích giả tự nhiên là vĩnh sinh bất tử Như Lai tại trong lòng, mỗi người có thể chứng nhận Như Lai, đây là bọn hắn cả đời chuẩn tắc cùng tín ngưỡng, ngươi không muốn cho bọn hắn nói sống hay chết vấn đề này, bọn hắn thật là trả lời không được. Bất quá Dựa theo của ta lý giải, cái này thích giả Như Lai, like, hẳn là chết rồi, hoặc là căn bản là không tồn tại, hắn chỉ là Phật tu tín ngưỡng, tinh thần ký thác, vật như vậy. Lời này, nếu như truyền đi, Yến Truy Tinh tất nhiên sẽ bị thiên hạ Phật tu đổi giết, nhưng mà đang ở Phật môn thanh tịnh hắn lại nói như vậy rồi, nhưng lại đang tại hai cái Phật tu mặt. Viên Chân cùng thập giới sắc mặt tái nhợt, bọn hắn trong nội tâm phẫn nộ, nhưng lại không dám nói thêm cái gì, Lý Hạo ở chỗ này, bọn hắn vô lực phản bác. Ta có chút đã minh bạch. Lý Hạo trong mắt mê mang thời gian dần qua tán đi, dựa theo Yến Truy Tinh ý tứ mà nói, cái này thích giả Như Lai like thậm chí Phật môn cái gọi là 3000 Như Lai like, đều đã bị chết, hoặc là căn bản là không tồn tại, chỉ là Phật tu biệu đặt đi ra Phật môn cần Như Lai, like, như vậy thì có thích giả Như Lai, like, cùng với thêm nữa, dần giả, cái này cũng thành thực. Nhưng mà, đến cùng phải hay không như vậy, ai cũng không dám xác định, chỉ là cái kia 3000 Như Lai, like, đích thật là chưa từng có hiện linh qua. Lý Hạo không để ý đến bọn hắn rồi, hắn cũng không có tính toán nói cho bọn hắn biết lúc này chính mình gặp được sự tình, hắn xoay người, vươn ra nắm chặt năm đấm, năm đấm bên trong là một cổ ngó nút phẩm chất màu vàng tiến ngưỡng chi lực. Đây là lý Hạo tiện tay như vậy một chảo đã bắt đến cũng bởi vì cái này một tia tín ngưỡng chi lực cái tiêu tượng thần liền chủ động ra tay cái loại này vì thế rất mạnh chỉ sợ coi như là kiếm lệnh cũng khó có thể ngăn cản cái thứ hai nhưng may mắn ra đại điện cũng chưa có ảnh hưởng Lý Hạo cầm chặt tiểu tử này xa giống như tín ngưỡng chi lực trong mắt có nghi hoặc cũng có được may mắn vật này thiếu chút nữa lại để cho hắn ném đi điánh mạng nhưng là cũng là lại để cho lòng hắn nhảy nơi phát ra cái loại người tim đập cảm giác Nguyên Lai là tín ngưỡng tri lực tạo thành chỉ là lại là vì sao Lý Hạo tim đập được nhanh hơn rồi, trong cơ thể ẩn ẩn có một loại lực lượng không ngừng mà sinh sôi, sau đó hội tụ, giống như là quân đội chỉnh đốn, sau đó chuẩn bị xuất kích như vậy. Trong lúc đó, Lý Hạo trong cơ thể cổ lực lượng kia thoáng cái chạy bừng lên, tốc độ cực nhanh, Lý Hạo còn chưa kịp phản ứng, hắn trong tay cái kia cổ tín ngưỡng chi lực liền bỗng nhiên biến mất, Lý Hạo cảm giác được, là bị trong cơ thể mình cổ lực lượng kia cấp đi, cùng lúc đó, từng đợt thần thánh tiếng tụng kinh văn vọng. Lý Hạo vốn là sững sờ, tiếp theo biến sắc, cái này ý nghi tụng kinh văn, đúng là hắn phi thường rất quen viên chân lộ ra hơi thông linh dật giữa tâm kinh. Mà giờ khắc này, cái tia tiếng tụng kinh hội tụ thành sông nhỏ đột nhiên đem cái này cổ tín ngưỡng chi lực cuốn đi vào, sau đó một đóa bọt nước nổ tung, toàn bộ sông nhỏ đều làm lớn ra một tia, sông nhỏ đổ tốc độ cùng phạm vi cũng lớn hơn rồi, đại tuyết sơn nhanh hơn bị hòa tan. Cái này, đây là có chuyện gì? Tín ngưỡng chi lực lại có thể trợ giúp ta nhanh hơn luyện hóa đại tuyết sơn. Lý Hạo trong nội tâm kích động, như là hít thở không thông giống như bình thường. Thập giới, tín ngưỡng chi lực có không có khả năng bị một phát bắt được? Lý Hạo âm tại thập giới trong đầu vang lên, dấu diếm được người bên ngoài. Bắt lấy? Điều này sao có thể? Thập giới bởi vì lý Hạo truyền âm mà chấn kinh rồi thoáng một phát, nhưng lập tức liền nói ra, Tín ngưỡng chi lực là hư vô mở mịt là một loại cùng loại tinh thần cấp độ huyền ảo, làm sao có thể sẽ bị tay bắt lấy? Coi như là ta Phật môn muốn hấp thu tín ngưỡng chi lực, cũng là cần lập nhiều tượng thần, sau đó thành lập tín ngưỡng, lại để cho hương khói không ngừng mà tiêu đốt, hương khói chi lực triệt để quán triệt toàn bộ tượng thần, sau đó đem làm phạm nhân tín ngưỡng giai điểm, bọn hắn tín ngưỡng chi lực sẽ hóa thành một tia phiêu mà bắt đầu, sau đó dung nhập đến tượng thần bên trong. Tại vượt qua mấy chục năm, liền có thể đến đây lấy đi tượng thần bên trong tín ngưỡng chi lực, mà lấy đi tín ngưỡng trì lực hề. Hắc môn, chỉ có lập nhiều tượng thần chính là cái người kia mới biết được. Lại là như vậy? Lý Hạo thì thảo. Thập giới lại còn cho là mình nói không đủ kỹ cảng, vội vàng bổ sung nói, cái này tượng thần cũng rất là có chú ý cũng không phải tùy tùy tiện tiện điêu khắc một cái tự thần, có thể dung nạp tín ngưỡng chi lực, mà là cần mấy chục năm thậm chí cả mấy trăm năm công tác chuẩn bị cùng tích lũy. Tượng thần bồi dưỡng rất khó, cần mỗi một ngày không gián đoạn đã bị hương khói bao phủ, sau đó cả ngày có Phật tu ở bên tụng kinh. Đây là đang thời gian dần qua dưỡng tượng thần Phật tính, sau đó vượt qua 50 năm, cái này tượng thần liền có thể lấy ra dùng, cũng có thể dung nạp tín ngưỡng chi lực rồi, nhưng mà cái này tượng thần cũng là có đẳng cấp, cái này cấp bậc, dựa theo dung nạp tín ngưỡng chi lực thời gian đến tính toán, nếu như là đã bị mọi người tín nó NG. d제, ỉn trăm năm tượng thần, như vậy tại đây trăm năm trong thời gian, toàn bộ tượng thần chất liệu đều muốn sẽ cải biến, trở thành tín ngưỡng nên thai, từ nay về sau, mỗi trăm năm là một cái cửa hạm, không, có qua 100 năm, cái này tượng thần đã bị tín ngưỡng hương khói hun đúc thì càng nhiều, cũng thì càng thần kỳ mà phàm nhân thường xuyên cầu nguyện một sự tình, cũng thật sự có thể tâm tưởng sự thành, làm cho thêm nữa. Người tín ngưỡng. Đây là một cái tuần hoàn, phàm nhân tín ngưỡng tượng thần, tượng thần đã bị tín ngưỡng hun đúc, sau đó đã có thần kỳ, liền thật có thể đủ phát ra nội tác dụng. Đây cũng là vì cái gì phàm nhân bái thần luôn đi tìm đại chùa miểu đi bái, đó là bởi vì đại chùa miểu càng thêm linh nghiệm, bởi vì chỗ đó tượng thần phổ bi. Hến đã bị tín ngưỡng hun đúc thời gian muốn nhiều, đem làm rất nhiều người cầu nguyện, thật sự thực hiện về sau, thanh danh liền truyền ra ngoài, sẽ có nhiều người hơn tiến đến cùng bái. Tượng thần, tín ngưỡng run rối, hổn độ. Lý Hạo trong mắt dần dần lộ ra quỷ dị hào quang, hắn mở miệng nói: "Viên Chân, ngươi biết như thế nào lấy đi tín ngưỡng chi lực thật không?" "Đây là tự nhiên, ta việc này mục tiêu nhiệm vụ tựu là lấy đi tín ngưỡng chi lực, muốn phái cho ta phát hạ lệnh bài, tại đây tín ngưỡng chi lực, ta hoàn toàn có thể lấy đi." Viên Chân nói. "Tốt, ta muốn ngươi lấy đi cái này chùa miểu tất cả tín ngưỡng." Lý Hạo quyết đoán nói. Viên Chân vốn là sững sở, tiếp theo gật gật đầu, "Lấy liền lấy a." Đã Lý Hạo mở miệng, hắn còn có phản bác có thể sao? Hắn lấy ra một cái màu vàng lệnh bài. Trên lệnh bài tinh xảo điều khắc lấy Phật Tổ diễn giải hình vẽ, ba hoa chữ choẻ, tuôn ra kim liên, rất là thần thánh, sau đó hắn lại lấy ra một cái cái hũ, cái hũ hiện lên đen nhánh sắc, bên trên có từng đạo huyền ảo mà cổ xưa chữ khắc trên độ vật. Lệnh bài kia tiểu là ẩn long lệnh, là mở ra tượng thần cái chìa khóa, mà cái này cái hũ gọi là thông thiên quán, là dung nạp tín ngưỡng chi lực và chứa, dùng lệnh bài mở ra tượng thần, sau đó tín ngưỡng chi lực qua trong dây lát chạy xuôi nhập thông thiên quán ở bên trong, mà một khi chạy vào, liền không thể mở ra, chỉ có môn phái trưởng đối mới có thể đánh nhau khai mở. Đây cũng là vì phòng ngừa người khác ngấp ngẽ, nói như vậy, chỉ cần tín ngưỡng chi lực tiến vào thông tiên quán, như vậy, ai đều không thể cấp đi, trung gian kiếm lời túi tiền riêng cũng không được. Viên Trân nói, thông tiên quán, Lý Hạo Nhung Mày, lớn mật nói, đem cái này phá bình tu lại, qua trong chốc lát, ngươi chỉ cần mở ra tự thần, thả ra tín ngưỡng chi lực là được. chương 287, không tự chủ được. Cái gì? Viên chân xứng sở, sau đó kịp phản ứng, tật âm thanh nói, như vậy sao được, không chứa vào thông tiên quán, nên như thế nào mang đi, hơn nữa, không có thông th Tiến ngưỡng chi lực cũng sẽ không chảy ra Bất kể nhiều như vậy, nghe ta chính là. Lý Hạo tự nhiên có ý nghĩ của mình, cho Viên Chân một cái lạnh lùng ánh mắt, thứ hai lập tức bất đắc dĩ câm miệng. Nhưng mà với lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân chuyển đến, sảo sạc. Nghe cũng không có vấn đề gì, tại đây lui tới khách hành hương quá nhiều, tiếng bước chân từ trước đến nay lộn xộn, nhưng là Lý Hạo nhưng lại nhíu mày, cái này tiếng bước chân nhẹ nhàng phiêu hốt, ẩn ẩn có khí thế ẩn nốt, hắn đem làm vô ý thức đến, có người tu hành đã đến. Quay đầu nhìn lại, là một cái cầm trong tay chạy kim cương lông mi trắng lao tăng. Hắn sau lưng theo sau 78 cái tiểu sa di. A Di đạt Phật, chư vị gây nên tại sao? Lông Mi trắng lao tăng còn gật còn nói: Lao hòa thượng xưng hôi như thế nào?" Tiễn truy tinh chứng kiến hòa thượng cũng rất là khó chịu, mà ngay cả thập giới cùng viên chân đều chưa từng phản ứng qua, chỉ là xem tại lý hạo trên mặt mũi, mới không có gây ra cái gì không thoải mái, nhưng mà đối với cái này lao hòa thượng, sẽ không có cái này khách khí, hắn căn bản không để ý tới lao tăng vấn đề, ngược lại tự hành đặt câu hỏi, đây là một rất không lễ phép hành vi. Bần tăng pháp danh vô tướng. Lão tăng lại tựa hồ như không thèm quan tâm, hắn ngẩng đầu, đục ngầu lao trong mắt hiện lên một tia tinh quang, nhìn về phía Viên Chân, ngươi là người trong chùa. Đúng vậy, Bần tăng là Viên Chân. Viên Chân đáp lên nói, sư minh, việc này ngược lại là mạ muội rồi. Chủ nhân, cái này lao tăng tiểu là linh ẩn tự chủ trì rồi, cũng là cái này linh ẩn tự số ít có tu vi người, chắc là chứng kiến chúng ta hành vi cổ quái, cho nên đặc biệt đến hỏi thăm. Viên Chân truyền âm cho Lý Hạo. Ân, mau chóng giải quyết. Lý Hạo bất động thanh sắc truyền âm nói. Đến tức là hữu duyên, sao lại nói mạ Lão tăng nói khẽ, sau đó dùng ánh mắt xéo qua nhìn nhìn Lý Hạo bọn người, ánh mắt lộ ra trừng cầu chi sắc, Viên Chân lúc này gật đầu, Lao tăng mới nói khẽ, trong chùa viện bình khi nào đến. Những lời này Lý Hạo cũng đã nghe được, hắn lập tức thoải mái, nguyên like, lai lão tăng này cho rằng Viên Chân là ẩn lòng tự phái tới viện bình, xem ra cái này hàm đan thế cục đã rất nguy cấp rồi. Sư huynh nhưng lại đã hiểu lầm, ta mặc dù là từ trong chùa ra, nhưng lại cũng không là viện binh Viên Chân cười khổ giải thích một lần, đương nhiên là năm thành hư giả, năm trở thành sự thật thực. Nói như vậy, Ngươi chỉ là đến thu tín ngưỡng chi lực trong chùa còn không biết triệu quốc tin tức." Vô tướng Lao tăng ánh mắt tối xâm lại, cả người đều giàn mua chút ít, hắn giận dữ nói, "Thu à, đem tất cả tín ngưỡng đều mang đi à? Hiện tại Hàm Đan thế cục nguy cấp, những cái kia ác tăng còn không có có đem xúc tu ngã vào thành bên ngoài châu miểu, các người đem tất cả tín ngưỡng mang đi cũng tốt, tóm lại không thể tiện nghi bọn hắn." Nhìn qua vô tướng Lao tăng bộ dạng, viên chân trong nội tâm rất không là tư vị, hắn nhịn không được hỏi, "Hàm Đan thế cục thật sự đã không thể vãn hồi rồi sao?" Trước mắt Hàm Đan bên trong là thần hồn nát thần tính, thảo mục binh, thị nghiệm viện, Phù độ tự ác tăng đã chiêm cư một phần ba thành trì, trước mắt án binh bất động, nghe nói là tại chờ đợi tịnh niệm tiền viện Phật tử, các loại đợi Phật tử vừa đến, chỉ sợ sẽ là quyết chiến thời điểm, mà Hàm Đan bên trong, chỉ có trong chùa rất ít người mã, hơn nữa Triệu Quốc Hoàng thất cung phụng, cộng lại cũng không phải hai phe đối thủ, nếu như trong chùa nếu không người tới, như vậy, hết thảy đều đã xong." Vô tướng Lao Tăng Bi ai nói, đây là Lý Hạo gặp được cái thứ nhất, tương đối cao còn Phật tu, tối thiểu nhất, hắn đối với ẩn lòng tự rất trung thành. "Sư huynh yên tâm, chuyện nơi đây trong chùa khẳng định đã biết, sẽ có viện binh đến." Viên chân an ủi một câu nhưng là trong lòng của hắn so với ai cũng muốn tuyệt vọng vô tướng lao tăng không biết tình huống hắn đó là nhất thanh nhị sở kinh nghiệm tiền viện cùng phù đồ tự tất cả quả chức cao tăng đều ra tay trước mắt là hợp thành suốt hai cái tuyến Phong tỏa đều là do quả chức cao tăng tạo thành trừ phi là kỳ tích phát sinh nếu không ẩn lòng tự nhân mã tuyệt kỹ đến không được hà đan trên thực tế có như là đến đó cũng không làm nên chuyện gì Tam đại thế lực gần đây đều là cân đối thực lực trước mắt hai đánh một ẩn Long tự tự nhiên không là đối thủ A di Đà Phật ta không vào địa ngục ai vào địa ngục Vô tướng Lao Tăng lắc đầu rời đi, rõ ràng cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, nhìn ra được, hắn đã tổn liệu chết, là cùng cái này linh nhận tự cùng chết sống ý niệm. Cái này lão hòa thượng, cũng không phải như vậy làm cho người chán ghét. Nhìn qua vô tướng Lao Tăng tập tiến bóng lưng rời đi, Yến Truy tinh khô cẩn nói một câu. "Tốt rồi, đi thu tín ngưỡng a." Lý Hạo vô vô viên chân bà bay, hy vọng hắn nhận rõ sự thật. Viên chân than nhẹ một tiếng, một bước bước vào đại hùng bảo điện. 66666666, đem làm tất cả mọi người tiến vào đại hùng bảo điện thời điểm, Lý Hạo lại rõ dự. Hắn có chút kiêng kỵ nhìn xem thích giả Phật tượng, thật lâu mới tại thập giới bọn người khó hiểu nhìn soi mói, bước vào trong điện. Vừa tiến vào đại hùng bảo điện, hai bó ánh mắt lạnh như băng liền nhìn về phía Lý Hạo, Lý Hạo áo bào dưới đấy không gió tự cổ, rồi giao kiếm nguyên cũng miêu tả sinh động, hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng tựu thần, trong mắt có thật sâu đề phòng. Nhưng mà, cái kia thích giả tượng thần nhưng lại hoàn toàn mỉm cười bộ dáng, ánh mắt cũng là hiền lành thần thánh, hoàn toàn không có Lý Hạo chỗ cảm nhận được lãnh đạm, nhưng hắn vẫn không dám thư giãn, mà là càng thêm đề phòng, nhìn xem cái này quỷ dị tựu thần. Viên chân một bước bước ra, Liên bước qua quỷ đã đến một mảnh tín đồ, hắn trực tiếp xuất hiện tại tượng thần hương ăn trước, sau đó tiện tay một cái tàng hình cấm chế, những người phạm tục này liền nhìn không tới bọn hắn rồi. Lý Hạo cũng theo sau đã đến tượng thần dưới đáy, hắn vừa mới dừng bước, cái kia hai bó ánh mắt lạnh như băng liền nhìn về phía Lý Hạo, sởn hết cả gai ốp phía dưới, Lý Hạo ngẩng đầu, tượng thần Như cũng là cái kia hiền lành bộ dạng, lúc này cảm giác như là mộng ảo. Khai mở. Đối với Thu Tí Nương, viên chân là cưới xe nhẹ đi đừng quen, hắn ném ra ngoài ẩn long lệnh, cái này tượng thần cái bệ liền tự động bắn ra một cái lỗ khảm. Sau đó lệnh bài khảm nạm đi vào, kim quang đại tác, ầm ầm ầm ầm về sau, một cái kim quang sáng chói hỗn độn cửa vào xuất hiện tại Lý Hạo trước mặt. Trong lúc này đều là tín ngưỡng chi lực. Viên Chân nói, nuốt vào miệng, là một cổ du động tín ngưỡng chi lực, số lượng nhiều vô cùng, bên trong kim quang nồng đậm trình độ thậm chí chói mắt, Lý Hạo ba nhìn một cái, không khỏi đối với cái này 30 năm thu tín ngưỡng chi lực đã có cái trực quan nhận thức. Chỉ có dùng thông thiên quán mới có thể đem nhập trong miệng tín ngưỡng chi lực lấy ra. Viên Chân vô kế khả thi, không biết Lý Hạo trong lòng nghĩ cái gì, chỉ có thể bất đắc nhắc nhở Là như thế này sao? Lý Hạo trong mắt hiện lên một tia không xác định thần sắc, hắn giơ ra một ngón tay, chậm chạm vươn hướng cự động, ngay tại sắp giơ đi vào thời điểm, Viên Chân liền quá sợ hãi, ý định ngăn cản Lý Hạo, tín ngưỡng chi lực há có thể là như thế này thu. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền chấn kinh rồi. Chỉ thấy một cổ tín ngưỡng chi lực như là linh xà giống như bình thường dãy rựa, theo cử động trào lên mà ra, cái này tư thái, so dùng thông thiên quán thủ, hiệu suất còn muốn cao, sau đó những này tín ngưỡng chi lực toàn bộ dũng mãnh vào Lý Hạo trong ngón tay, Lý Hạo tựa hồ cũng là cả kinh, vô ý thức muốn lùi về. Nhưng là càng nhiều nữa tín ngưỡng chi lực lại mút ở hắn, lại để cho hắn không tự chủ được. Chương 288, tác dụng. Bảo điện to như vậy, tín đồ thành kính cùng bái, tượng thần nguy nga cao ngất, không người phát hiện, tại tượng thần cái bệ phía dưới, đang có một cổ tinh thuần lực tín ngưỡng như là vỡ đê lũ bất ngờ giống như, dũng mãnh vào lý hạo trong cơ thể. Mà lý hạo, nhưng lại một bộ dáng khiếp sợ. Tại trong cơ thể của hắn, mỗi một khối xương cốt, mỗi một giọt máu tươi, mỗi một tia cơ ở bên trong, đều có to lớn tiên âm quanh quẩn, giống như là ánh sáng ngọc thạch, này, tí ti từng sợi khiến người không tự giác say mê, nhưng nếu là cẩn thận lắng nghe, người liền nhất định có thể phát hiện, cái này không ngừng quanh quẩn đúng là viên chân lộ ra hơi thông linh tẩy tâm kinh. Lực tín ngưỡng giống như là nguyên lưu bánh trướng, mãnh liệt mà đến, lại để cho lý Hạo trong cơ thể sông nhỏ thoáng cái bánh trướng, lòng sông khô cạn chậm dai trở nên đầy đặn, sau đó tiếng sóng không ngừng, dớp thành một con sông lớn, đốn mắt cuồn cuộn, sông sóng phát, kinh đào vô bờ, cơ hồ muốn vọt mạnh ra mà bắt đầu, bao phủ cả tòa tuyết sơn. Khối lớn khối lớn băng tuyết vỡ đi, sau đó rơi vào sông lớn ở bên trong, tiêu diệt không thấy. Truy sơn dùng đối với bình thường gấp trăm lần tốc độ tại tăng dã, lý Hạo trên người trọng trách chợt nhẹ, đã lâu cái chủng loại kia lòng say đột phá cảm giác lần nữa quanh quần tại trong lòng, trong cơ thể linh lực giống như là mặt nước không có sóng bị ném vào một tảng đá lớn, tầng tầng gợn sóng hỗn loạn, khí thế của hắn cũng một kia phát triển. Lực tín ngưỡng, cái này là lực tín ngưỡng. Lý Hạo trái tim kịch liệt đập, lực tín ngưỡng hiệu quả vừa xa hắn hy vọng, không chỉ có có thể làm cho viên chân lộ ra hơi thông linh tẩy tâm kinh hiệu quả tăng nhiều, hơn nữa đối với thân thể của hắn cũng có được một loại tuyết bất thanh đạo bất minh cải tạo, giống như là nguyên một đám sắc bén tiểu đao không ngừng mà tại cắt giảm lấy lý hạo xương cốt, huyết nhục, thậm chí linh hồn, nhưng là mang cho lý hạo lại không phải thống khổ, mà là một loại cùng loại với thoát thai hoàn cốt biến hóa. Thân thể của hắn giống như là vô số lỗ lổ tạo thành, bình thường nhìn không ra kỳ lạ, nhưng là ở thời điểm này, đã có một loại cái này lỗ lổ sống cảm giác, mỗi một khoảng tựa hồ cũng biến thành lô đen, khắc khao c, n nuốt lực tín ngưỡng. Còn không chỉ như thế, ngay tại lý hạo khiếp sợ không thôi thời điểm, trong thức hải kiếm lệnh đột nhiên cảm thấy cái này lực tín sau đó tản mát ra một loại hưng phấn mà cảm xúc, nhẹ nhàng run rẩy phía dưới. Vậy mà không bị khống chế tự hành hấp thụ lấy lực tín ngưỡng, vốn là không ngừng dũng mãnh vào lý Hạo trong cơ thể lực tín ngưỡng, thoáng cái có chín thành bị kiếm lệnh cướp đoạt, kiếm lệnh giống như là một cái động không đáy giống như, bá đạo cấp đoạt hết thảy, một bộ nó ăn thịt. Lý Hạo ăn canh thái độ. Ngay tại kiếm lệnh cũng gia nhập hấp thu hàng ngũ thời điểm, cái kia tượng thần cái bệ lực tín ngưỡng liền như là khai mở áp hồng thủy giống như, mấy cái thời gian hô hấp thì có một đại cổ bị hấp thu mất, tối tâm bên trong, có một loại lực lượng thẩm nhập tới, muốn ngăn cản Lý Hạo, hai bó ánh mắt lạnh như băng cũng ném tại Lý Hạo trên người. Như là đứng ngồi không yên, Lý Hạo ngẩng đầu liền thấy được cái kia thích giả như lai tượng thần hai mắt chừng chừng, lửa giận hung hực, điên cùng sát ý tàn sát bữa bãi, tựa hồ muốn hắn cắn nát. Phản ứng đầu tiên, tự là né tránh, cái này cổ quái tượng thần mặc dù nhìn như không có gì, nhưng là cái loại khủng bố này cũng là bị Lý Hạo một mực kiêng kỵ hắn sẽ không quên ngay tại lúc nãy, cái này tượng thần chỉ là một tia ánh mắt, liền lại để cho hắn thiếu chút nữa chết mất, mà bây giờ cách lại gần như vậy, chẳng phải là hắn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Hạo muốn bắt ra bỏ chạy, nhưng mà lực tính ngượng lại dính lên hắn, hấp dẫn lấy hắn không cách nào tự kiểm chế, hơn nữa kiếm lệnh đúng lúc này cũng kéo chân sau giống như đói hấp thu lấy lực tín ngưỡng, chuyển lại ra một loại không muốn rời khỏi thái độ. Ta bệnh như vậy." Lý Hạo tuyệt vọng nhắm mắt lại, đúng lúc này, hắn còn có thể nói cái gì, làm cái gì đấy? Hắn không chút nào hoài nghi, hiện tại cái này Tượng Thần chỉ cần một tia ánh mắt, là hắn có thể bị giết chết. Nhưng mà, trong tưởng tượng giết chóc lại chậm chạp không đến, Lý Hạo kinh ngạc ngẩng đầu, lại chứng kiến Tượng Thần trong mắt cái kia ánh mắt phẫn nộ dần dần thay đổi thái độ, sắc ý cũng thu lại, truyền lại ra một loại cảm xúc đáng thương, trong mắt ánh mắt cũng có cầu xin tha thứ vị. Đây là có chuyện gì? Lý Hạo kinh ngạc Vì sao cái này tượng thần không đúng ta độc thủ? Hiện tại bộ dạng, tựa hồ là tượng thần muốn tiêu diệt Lý Hảo nhưng là nhưng lại không biết bởi vì sao, không cách nào tổn thương Lý Hạo, chỉ có thể mặc cho Lý Hạo hấp thu lực tín ngưỡng, nhưng là cái này lực tín ngưỡng tựa hồ đối với cái này tượng thần cũng thập phần trọng yếu, hắn không thể tổn thương Lý Hạo, cho nên chỉ có thể cầu xin tha thứ, hy vọng Lý Hạo không hấp thụ. Tượng thần có linh, Lý Hạo tiếp thụ lấy cái này không thể tưởng tượng cảm xúc. Vương tha ngươi. Lý Hạo nghĩ tới mới vừa tiến vào đại hùng bạo điện thiếu chút nữa giết chết ánh mắt của mình, trong nội tâm tựu là một hồi gời lạnh. Hắn không chỉ có không có bương tha cái này tượng thần ý tứ, ngược lại làm trầm trọng thêm, chủ động tại trong lòng mặc nghiệm viên chân lộ ra hơi thông linh tẩy tâm kinh, tăng lớn hấp thu lực tín ngưỡng biên độ. Tượng thần trong mắt cầu khẩn dần dần tan đi, phản phất hắn cũng biết Lý Hạo sẽ không bỏ qua hắn, hung lệ thần sắc xuất hiện lần nữa, hắn toàn bộ bộ mặt đều trở nên tái nhận, hé miệng, giữ tợn gào rú, tựa hồ là tại cảnh cáo, hoặc như là tại uy hiếp. Nhưng mà hắn tại cái khác người trong mắt, hay là bộ kia thần thánh bộ dạng. Lực tín ngưỡng, rõ ràng, rõ ràng. Viên chân mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuôi, trong mắt khiếp sợ đẫm đẫm. Hắn chưa bao giờ biết rõ, lực tín ngưỡng là có thể như vậy trực tiếp hấp thu đầy quả thực là phá vỡ Phật tu một ít thưởng thức nhận thức. Nếu như hắn cũng biết Lý Hạo hấp thu lực tín ngưỡng pháp môn, như vậy liền đại biểu cho, về sau tại thu lực tín ngưỡng thời điểm, cũng không cần tại mượn nhờ môn phái pháp khí, trực tiếp liền có thể tự hành thu. Biện thủ, trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng. Hắn lại nghĩ tới một cái khủng bố suy đoán, nếu như Lý Hạo hiện tại hành vi bị những người khác biết đến lời nói, như vậy Lý Hạo tất nhiên sẽ bị toàn bộ Phật quốc môn phái đối loại đánh cấp này lực tín ngưỡng thủ đoạn, đối với Phật tu mà nói là chí mạng đủ để phá vỡ toàn bộ Phật quốc. Thử nghĩ thoáng một phát, nếu như Lý Hạo đem loại thủ đoạn này chuyển thụ cho càng nhiều nữa người, như vậy những người này liên hợp lại, có thể hấp thu đến càng nhiều nữa lực tín ngưỡng, coi như là trực tiếp cấp đoạn, chỉ sợ cũng là sẽ không tiếc. Nhưng trên thực tế, Lý Hạo cũng không có cái loại này bổ sự, không nói trước hắn hấp thu lực tín ngưỡng thủ đoạn là đường người không thể phục chế liền chỉ cần cái này hấp thu lượng tiểu là cái vấn đề lớn, Lý Hạo cảm giác được, nếu như muốn hòa tan Đại Tuyết Sơn, có lẽ thu thập nhất định số lượng lực tín ngưỡng liền có thể, nhưng càng quan trọng hơn nhưng lại, hiện tại kiếm lệnh đã ở hấp thu lực tín ngưỡng Đối với Hỏa Tam Đại Tuyết Sơn cần thiết, kiếm lệnh quả thực tiểu là không đáy, có trời mới. Biết cần bao nhiêu lực tín ngưỡng. Bất quá, Lý Hạo lại biết, mặc kệ cần bao nhiêu, mình cũng muốn đi thu thập, bởi vì lại hấp thu lực tín ngưỡng trong quá trình, kiếm lệnh chính đang tiến hành lấy phi thường biến hóa trọng đại, cái kia màu xanh nhạt mặt ngoài, nhan sắc chậm dai trở nên sâu đi một tí, trong lúc mơ hổ, lộ ra một tia xanh biếc. Đúng lúc này, Lý Hạo nghĩ tới lúc trước cái kia bảy cái hắc bảo nhân đối với lời hắn nói, kiếm lệnh dung hợp đệ tam khối về sau, sẽ có phi thường biến hóa lớn, cần hắn đi thăm dò, mặc khác Miếng thứ tư kiếm lệnh ngay tại hắn chuyển tống đi địa phương. Kiếm lệnh biến hóa lý hạo tự nhiên là lãnh hội đã đến, mà một loại làm phức tạp hắn nhưng lại miếng thứ tư kiếm lệnh vị trí, hắn không biết hắc bảo nhân theo như lời kiếm lệnh là ở cái này địa tiên giới hay là tại đây Phật quốc. Nếu như là người phía trước, khái niệm quá lớn, địa tiên giới hạng gì rộng lớn. Tại đây tìm kiếm kiếm lệnh, chẳng phải là mò kim đáy biển. Đối với toàn bộ địa tiên giới, Phật quốc tự nhiên là nhỏ hơn rất nhiều, mặc dù trên thực tế Pháp quốc cũng rất lớn, nhưng là so sánh với mà nói, tại đây tìm tội phạm vi đích thật là nhỏ hơn, lấy được tỉ lệ cũng lớn hơn một ít. Nhưng coi như là tại Phật quốc, phải tìm mà nói độ khó cũng không nhỏ, làm làm một cái tu sĩ, tại đây Phật quốc bên trong, có thể nói là nửa bước khó đi. Tại đây tính bản ngoại, cùng Phật tu vô sĩ trình độ, quả thực đã đến một loại làm cho người tức lộn ruột trình độ. Thập giới ngược lại là đối với lý hậu hấp thu lực tín ngưỡng cũng không có gì quá mức kích thích phản ứng, bởi vì hắn tương đương với lý hậu khối lỗi, mặc dù cũng có cảm tình cùng trí nhớ, liền như là chân nhân, nhưng trên thực tế, hắn giống như là một cái thật sự khôi lỗi đồng dạng, trong đầu chỉ có lấy đối với chủ nhân trung thành, ở trong mắt hắn xem ra Lý Hạo Tửu là không gì làm không được làm xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không quá kích. Đối với thập giới thờ ơ, Viên Chân rung động không hiểu, tiến Truy Tinh biểu lộ liền lộ ra phong phú rất nhiều, hắn nhìn xem Lý Hạo ánh mắt, ẩn chứa vài phần kiếp sợ, vài phần hâm mộ, vài phần tán thành cùng vài phần chờ mong. Có lẽ, người này có thể trợ giúp ta hoàn thành sự kiện kia. Tiễn Truy Tinh thì thảo. Lực tín ngưỡng không ngừng mà bị hấp thu, Lý Hạo đúng lúc này đã lâm vào trạng thái nhập định, hắn hết sức chăm chú hấp thu lấy lực tín ngưỡng, không rảnh hắn chú ý, cái này tượng thần vốn là một hồi giao uy hiếp Tiếp theo chứng kiến Lý Hạo căn bản không để ý tới hắn, liền lại bắt đầu cầu khẩn, thậm chí còn chủ động lộ ra có tốt thái độ, hy vọng Lý Hạo có thể hòa giải, chỉ có điều, Lý Hạo mặt lạnh ngơ, cũng không có của nó. Về sau, cái này Tượng Thần chậm rãi trở nên hòa hiệp, hắn bắt đầu ăn nói khép nép, truyền lại ra một loại hẹn mọn, thần phục ý niệm, hy vọng Lý Hạo có thể cho hắn lưu một ít còn thừa, chỉ là, lúc kia, Lý Hạo cũng sớm đã nhập định rồi, hắn lấy lòng, hoàn toàn bị coi thường. Hiện tại, Tượng Thần trong mắt là tuy, tê vọng, tiến độ thành tính nhóm, đám bọn họ cũng hoàn tất ngẩng đầu chiêm ngưỡng tôn quý mà thần thánh thích giả Như Lai, nhưng là lờ mở chứng kiến, bọn hắn chỗ tín ngưỡng thần linh trên mặt tựa hồ bao phụ tuyệt vọng cùng thống khổ, bọn hắn vây vây đầu, tại trong lòng sáng hối, mặc niệm kinh Phật, vì chính mình loại này hảo giác mà cảm thấy xấu hổ cùng sợ hãi. Một nén nhang thời gian, Lý Hạo con mắt chậm rãi mở ra, đen bóng trong con mắt không có một tia gợn sóng, trong cơ thể hắn sông lớn lần nữa càng thêm tràn lan, lòng sông tăng lớn mấy lần, sóng cả mãnh liệt phía dưới, quả thực muốn hóa thành đại dương. Tương đối, tượng thần bên trong ẩn chứa lực tín ngưỡng, lại giọt nước không dư thừa, bên trong giống tuyết, phi thường sạch sẽ. Tượng thần nhìn xem Lý Hạo ánh mắt cũng biến thành sợ hãi. Rõ ràng đem tất cả lực tín ngưỡng đều hấp thu sạch sẽ rồi. Viên chân chú ý tới sự phát hiện này giống như lại càng hoảng sợ, phải biết rằng, dưới bình thường tình huống, lực tín ngưỡng chỉ có thể lấy đi bảy thành, mà khác ba thành thì không cách nào lấy đi, hắn cho rằng đó là một loại định luật, không nghĩ tới Lý Hạo lại toàn bộ hấp thụ. Đa tạ tạo. Lý Hạo danh mãnh nhìn thoáng qua tượng thần, thấp giọng nói, nhưng sau đó xoay người rời khỏi, hắn cần muốn một sự tình. Càng nhiều nữa tín đồ dũng vào đại hùng bảo điện, tại đây quỷ bá, thành tính vô cùng. Song khi bọn hắn ngẩng đầu trong nháy mắt đó, lại chứng kiến đều là tượng thần tái nhợt sắc mặt. Chương 289, tiến về phía trước. Đi ra đại hùng bảo điện, sau đó lại đi ra linh nhận tự, mấy người ai cũng không nói gì, Lý Hạo lông mày cũng khóa, nghĩ đến một sự tình. Lúc trước tượng thần công kích ta, hẳn là bởi vì ta không cẩn thận cấp đi một tia tín ngưỡng chi lực, mà về sau ta ở đằng kia hấp thụ, cái này tượng thần đối với ta cũng là lộ ra áp ý nhưng lại không có công kích ta. Không đúng, hắn là muốn công kích ta đấy, chỉ là tựa hồ nhận lấy nào đó hạn chế, không cách nào làm được. Cái này hạn chế là cái gì đâu này? Lý Hạo nhớ lại thoáng một phát chi tiết, tỉ mỉ, đột nhiên nghĩ đến Viên Chân dùng ẩn long lệnh mở ra tượng thần một màn này, chợt nói, có lẽ tựu là nguyên nhân này rồi, ẩn long lệnh mở ra tượng thần đồng thời, có lẽ cũng phát ra nổi một ít ta không biết tác dụng. Viên Chân, không cần ẩn long lệnh dưới tình huống, là không thể lấy đi tín ngưỡng chi lực sao? Lý Hạo hỏi. Tự nhiên không thể, mỗi một tượng thần đều là ta ẩn long tự tự tay đào tạo theo đúc thành một này, đã bị rơi xuống cấm chế, chỉ có cầm trong tay ẩn long lệnh người, mới có thể đánh nhau khai mở tượng thần, chỉ có thông thiên quán mới có thể mang đi tín ngưỡng chi lực, mà muốn mở ra thông thiên quán, ta cũng không biết như thế nào mới có thể làm được, chỉ có môn phái các trưởng bối biết rõ." Viên Chân hồi đáp. "Đúng rồi, chắc hẳn tiểu Hàn là nguyên nhân này rồi." ẩn Long lệnh mở ra tượng thần đồng thời, cũng kích phát tượng thần thượng cấm chế, đã hạn chế tượng thần. Lý Hạo trong nội tâm tỉ thảo, cảm thấy ý nghĩ này của mình là chính xác theo những chi tiết này thượng xem, hoàn toàn chính xác cũng là như thế này, bất quá, cái này tượng thần thật sự có linh sao? Hắn nghĩ tới chính mình chỗ đã thấy tượng thần cùng viên chân bọn hắn chô đã thấy bất động, không khỏi có chút do dự, cuối cùng nhất Hắn quyết định hỏi tham thoáng một phát viên chân, nói: "Tượng thần phải chẳng có linh, vì sao ta cảm thấy cái này tượng thần cũng có được tánh mạng?" Hắn cũng không nói gì tượng thần đối với hắn lộ ra sắc ý, câu khẩn, thỏa hiệp sự tỉnh, cũng không có nói mình thiếu chút nữa bị tượng thần đánh chết, mà là nói bóng nói gió. "Điều này sao có thể?" Viên chân sửng sở, sau đó lắc đầu liên tục, tượng thần chỉ là nê thai đắp nạn, đã từng ta liền đắp nạn qua một cái, hắn bản thân làm sao có thể sẽ có linh? Bất quá đã bị hương khói cùng tín ngưỡng hun đúc, cái này tượng thần hoàn toàn chính xác có thể trở nên thần kỳ, có chút đặc thù cảm giác. Thậm chí không ít năm đầy đủ lâu tự thần, có thể đối với phạm nhân phát ra nổi một ít che chở tác dụng, nhưng cái này hắn không phải là linh, mà là hắn bản thân một loại biểu hiện, bằng không mà nói, nếu có linh, cái này tượng thần vì sao không nói lời nào, vì sao không ly khai, vì sao không đà thương người. Là như thế này sao? Lý hạo những mày, nhìn về phía thập giới. Ta ngược lại là biết rõ một ít bí mật. Thập giới rốt cuộc là Phật tử, địa vị là viên chân vô cùng nhiều lần, biết đến thứ đồ vật cũng nhiều hơn, hắn nói ra, nhớ rõ lúc trước, sư tôn đã từng đã nói với ta Cái này tượng thần là Phật tu một đại lợi khí, cũng là cả Phật quốc của quý, ta lúc ấy cũng là sửng sợ, cái này tượng thần chẳng qua là thu tín ngưỡng công cụ mà thôi, nói là của quý, gây nên tại sao? Nhất là loại này thu tín ngưỡng pháp môn rất phổ biến, không riêng gì Phật môn, Đạo môn cũng là làm như vậy còn có những thứ khác một ít tiểu giáo phái, cái bất quá đối với tín ngưỡng chi lực mà nói, bọn hắn cần cũng không phải như vậy của nhận, thêm nữa. Thời điểm tượng thần khi bọn hắn chỗ đó, chỉ là với tư cách một loại mặt ngoài biểu tư. Ặng. Về sau sư tôn cho ta thoáng giải thích thoáng một phát, hắn nói: Cái này tượng thần không thể khinh thường, có lẽ tại Tây Như Hạ Châu còn nhìn không ra cái gì, nhưng là tại càng tới gần Phật Quốc giải Đất trung Tâm, cái này tượng thần cũng rất là bất phẩm rồi, hơn nữa hắn nói không tỉ mỉ nâng lên, cái này tượng thần thật sự có linh khuyên bảo ta đối đãi tượng thần thời điểm, muốn mang thân hòa tâm tính. Thập giới lộ ra nhớ lại chi sắc, sự tình quá khứ đích rất rất xưa, hôm nay nếu không là chủ nhân nâng lên, chỉ sợ ta vẫn là quên đi. Mặc dù sư tôn không có có nói rõ, nhưng theo ta suy đoán, cái này tượng thần hẳn là rất khủng phàm. Một đoàn người nói xong, cũng đã đi xuống núi, Lý Hạo gật gật đầu nói, cái này triệu quốc tín ngưỡng nồng nặc nhất địa phương ra sao chỗ. Thông qua thập giới, Lý Hạo càng thêm mê hoặc, thập giới nói rất nhiều, nhưng là phần lớn đều là dùng suy đoán ngữ khí, cái này lại để cho hắn không hiểu ra sao, khó có thể suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng nhất hắn quyết định không nghĩ ngợi thêm, tạm thời đem chuyện này ghi ở trong lòng, lòng hắn nói, thập giới không biết, chắc hẳn càng cao tầng thứ người nên biết, nếu có cơ hội, có thể tìm cái quả chức cao tăng hỏi thăm. Mặt khác, nếu là tín ngưỡng chi lực đối với tầm quan trọng của hắn rồi, có thể cho hắn mau chóng tan dã đại sơn, có thể cho thân thể của hắn thoát thai hoàn cốt cả người đều trải qua thần bí khó lường cải tạo, đây quả thực tương đương với một cái đại cơ duyên, lúc trước Lý Hạo còn lo lắng cái này tín ngưỡng chi lực có thể bị nguy hiểm ha. Ý thì không, nhưng lúc kiếm lệnh cũng cùng một chỗ hấp thu thời điểm, hắn liền phóng hạ lo lắng, hắn biết rõ, nếu như cái này tín ngưỡng chi lực thật sự có vấn đề, kiếm lệnh tất nhiên sẽ có phản ứng. Trước mắt, hấp thu toàn bộ tượng thần tín ngưỡng chi lực, Lý Hạo sáng khoé tinh thần, hắn muốn thêm nữa bốn. Tự nhiên là hàm đan ẩn lòng tự. Viên Chân nói, từng cái thế lực tín ngưỡng nồng nhất địa phương, đều biết dùng cái này cái thế lực bổn mạng đến mệnh danh cũng tỷ như Hàm Đan bên trong ẩn Long Tự, lại được xưng là Tiểu Ẩn Long Tự, cái này Tiểu Ẩn Long Tự là cả triệu quốc tín ngưỡng nồng nặc nhất địa phương, Hàm Đan mấy trăm vạn dân chúng, mỗi một ngày cũng sẽ ở Tiểu Ẩn Long Tự thượng hương, cúng bái, càng có vô số người từ xa phương chạy đến, chính là vì tại đây Tiểu Ẩn Long Tự thượng một nén nhang, Tiểu Ẩn Long Tự có. Thể nói toàn bộ triệu quốc tín ngưỡng chi nguyên. Chỗ đó tín ngưỡng lực, hơn xa tại cái này linh nhận tự vạn lần. Triệu quốc, Hàm Đan. Lý Hạo trong nội tâm trở nên nóng rồi, tại đi vào điệu tiên giới về sau, Hắn một mực đều không có gì mục tiêu, trước mắt cũng còn là ở nước chảy bèo trôi, chỉ là vì sinh tồn, hoặc là hiểu rõ, nhưng là hiện tại, hắn đã có mục tiêu mới, cái kia chính là thu thập tín ngưỡng chi lực. Phật quốc, không nóng này đã đi ra, hắn ngược lại muốn nhìn, chính mình thu thập đầy đủ tín ngưỡng chi lực về sau, chính mình sẽ có thay đổi gì, cái này kiếm lệnh sẽ có thay đổi gì. Lý huynh, ta có một chuyện muốn nhờ, hi vọng ngươi có thể đáp ứng. Vừa lúc đó, một bên Yến Truy Tinh lại đột nhiên nói ra, trong mắt tràn đầy phức tạp. Mới nói, Tiễn Truy Tinh trong nội tâm giấu sự thỉnh, Lý Hạo đã sớm nhìn ra chỉ là hắn không nói, Lý Hạo cũng không muốn hỏi, hắn nguyện ý nói, Lý Hạo tự nhiên cũng nguyện ý nghe nghe. Ta hy vọng. Tiễn Truy tinh ánh mắt lộ ra vẻ giãy giụa, đột nhiên con mắt khép lại, liền ôn tồn nói, thực xin lỗi Lý huynh, ta hữu nan ngôn tri ẩn, vẫn không thể nói. Không sao. Lý Hạo nhìn ra được, Tiễn Truy tinh tự hồ là muốn muốn nói cho hắn biết sự tình gì, nhưng là vấn đề này liên quan rất lớn, hắn đối với Lý Hạo tin tưởng còn chưa đủ để, cho nên muốn muốn lúc nói, lại không có nói ra. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, đối với cái này chút ít, hắn vốn là không sao cả thái độ. Hắn cũng không muốn lẫn vào quá nhiều chuyện. Đi, chúng ta đi Hàm Đan. Lý Hạo nhìn qua xa xa cái kia nguy nga hùng tráng hầm đàn thành, trong mắt tràn đầy nóng rực. Chương 290, Thần côn. Triệu Quốc là một cái quốc gia, quốc gia ngàn dặm, mang giáp trăm vạn, dân giàu nước mạnh. Tại toàn bộ Tây Nư Hạ Châu ở bên trong, Triệu Quốc là tam đại quốc gia một trong, chiếm cứ toàn bộ Tây Nư Hạ Châu 1/3 địa bàn, có thể nói, tại Tây Nư Hạ Châu ở bên trong, Triệu Quốc cũng coi là quái vật khổng lồ. Nhưng là nếu là cầm Triệu Quốc cùng toàn bộ Phật Quốc so sánh với, như vậy, liền lộ ra không có ý nghĩa rồi. Nếu là cùng toàn bộ địa tiên giới so sánh với, tắc thì càng lại như là thiên hà hàng cắt giống như bình thường nhỏ bé. Nhưng đúng là cái này nhỏ bé quốc gia, lại cho Lý hạo một loại tâm hồn rung động. Đứng tại Hàm Đan thành phía trước, quay mắt về phía chính là tường thành khoảng chừng trăm trượng. Khái niệm gì? Trăm trượng, cái kia đó là tương đương với một ngọn núi cao như vậy. Tường thành này đây nước thép đổ bê tông mà thành phòng thủ kiên cố, đặt ở giống như bình thường thế tục giới, ta là khó có thể tưởng tượng hùng thành. Toàn bộ tường thành hiện lên màu đèn nháy, đứng sừng ở chỗ đó, che khuất bầu trời, cho người một loại tâm hồn cảm giác các bác. Trên tường thành, xa xa có thể chứng kiến nguyên một đám khôi ngô mà bưu hán quân sĩ, người mặc trọng giáp, cầm trong tay trường thường, qua lại tuần tra, chỉnh tề mà hữu lực tiếng bước chân, tựa hồ theo tường thành lan tràn xuống. Càng làm cho Lý Hạo khó có thể tưởng tượng chính là, tại đây trên tường thành, Lý Hạo cảm thấy nồng đậm khí tức nguy hiểm, có thể nguy cấp đến cánh mạng của hắn cái chủ loại kia, trong mắt của hắn dần dần lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, tại đây trên tường thành qua lại quét qua, theo mấy cái trong khe hở, thấy được một kia hàn mang, cái kia khí tức nguy hiểm, đúng là từ nơi này trong hàn mang xuất hiện. Như thế Chẳng lẽ thật là thế tục phàm nhân xây dựng hay sao?" Lý Hạo hít sâu một hơi, hỏi. Hắn nghĩ tới tử hà giới được xưng đệ nhất thiên hạ thành Vạn Kiếm Thành, nhìn nhìn lại cái này tùy tùy tiện tiện một cái triệu quốc thủ đô, thì có một loại không hiểu cảm giác vớ vẩn, cái này Vạn Kiếm Thành, xa xa so ra kém Hàm Nan Thành. Điểm này, Lý Hạo vô cùng chắc chắc, nhưng là tại sao phải như vậy, hắn nhưng lại không biết, phải biết rằng Vạn Kiếm Thành đó là do tu sĩ thủ hộ mà cái này Hàm Nan Thành, lại lộ vẻ phàm tục thế hệ, theo như thông thường mà nói, tự nhiên là không thể bằng được. Nhưng mà vớ vẩn trô đúng là cái này Hàm Đan Thành nếu so với Vạn Kiếm Thành mạnh hơn nhiều. đích thật là phàm nhân xây dựng chỉ có điều, thần long tự cũng giúp đại ân, nếu không chỉ dựa vào phàm nhân, coi như là người nhiều hơn nữa, cái kia cũng cần trăm năm mới có thể xây dựng ra một tòa thành như vậy. Thập giới chỉ chỉ Hàm Đan Thành mấy chỗ địa phương, chỗ đó đúng là chuyển lại ra địa phương nguy hiểm, hắn nói khẽ, chỗ đó, còn có chỗ đó, đều là Hàm Đan Thành lực lượng bảo vệ, toàn bộ đều là do tiên tiên cấp bậc võ khống chế, phá thần tiến, xạ thân cùng, thần nỗ, đồ thần áo. Những điều này đều là vũ khí rất cường hãn. Tiên Tiên võ giả phát động về sau, có thể tạo thành kim đan hạ phẩm tu sĩ một kích toàn lực khủng bố uy lực, đem làm ngàn vạn công kích hạ xuống song, coi như là quả chức cao tăng, cũng muốn tạm lánh núi nhọn. Vì cái gì những người phàm tục này sẽ khủng bố như vậy vũ khí, còn có, Tiên Tiên võ giả là cái gì? Lý Hạo trong nội tâm kinh nghi, thông qua những ngày này rất hiểu rõ, hắn đã biết Phật tu là thế nào một quân thể, Phật quốc là thế nào một cái thế lực, hắn thâm thiết biết rõ, Phật quốc là tuyệt đối cho không giới có uy hiếp được bọn hắn địa vị đồ vật mà cái này phá thần xạ thần cung. Các loại đợi vũ khí lại làm cho hắn cải biến cái nhìn, đồng thời cũng khó mà tin được, gần đây tính bài ngoại Phật tu làm sao có thể sẽ cho phép những người khác lại có thể đủ uy hiếp được bọn hắn nội tình đâu này. Đây cũng là có chút bất đắc dĩ, là Phật quốc truyền thống. Dù sao không phải từng cái Phật tu đều có lý trí, tại đây Phật quốc bên trong, có lẽ sẽ có Phật tu bị thụ kích thích, sau đó cầm phạm nhân cho hả giận, lại có lẽ là tu sĩ khác muốn phá hư Phật quốc, cho nên nhất định phải cho những này phàm tục tự bảo vệ mình lực lượng. Những lực lượng này chỉ là dùng để tự bảo vệ mình, đối phó tu sĩ bình thường, tự nhiên là cường lực. Nhưng là cũng có rất lớn cực hạn tính, là căn bản giao động không được Phật Quốc thống trị địa vị bởi vì những vũ khí này đều là do những cái kia nhất lưu môn phái giới tóc phát hạ đến bên trên đều có được cấm chế, nếu có một ngày phát sinh mâu thuẫn, chỉ cần bọn hắn tâm nghiệm vừa động, những vũ khí này sẽ mất đi y tất cả hiệu quả. Mà cái này tiên tiên võ giả thì là phàm tục luyện võ một loại cảnh giới phân chia, chia làm hậu thiên cùng tiên thiên khác nhau, hậu thiên không sai biệt lắm tiểuu là luyện khí kỳ, tiên thiên thì là trúc cơ kỳ, nhưng là trúc cơ kỳ tu sĩ có thể ngự kiếm phi hành, mà tiên thiên võ giả lại không được, so sánh với gia hay là tu sĩ cường đại. Mà cái này xạ thần cung, tăng thần nấu các loại đợi vũ khí đều là dùng tài liệu đặc thù chế tạo, tu sĩ không cách nào sử dụng, chỉ có thể là những võ giả này. Người lý do này, tựa hồ có chút nói không thông a. Lý Hạo Trào phúng cười cười, nghe như là như vậy một sự việc, nhưng lại thiếu đi một điểm rất trọng yếu, cái kia chính là động cơ, Phật tu này vì sao phải làm như vậy? Đừng nói là từ bi làm hoài, Lý Hạo có thể chưa thấy qua mấy cái hòa thượng từ bi. Rất đơn giản. Tiễn Truy Tinh cười lạnh nói, phàm nhân làm Phật tu cung cấp tín ngưỡng, liền tương đương với bọn hắn chố dưỡng gia súc. Thân vi chủ nhân, bọn hắn tự nhiên sẽ bảo vệ mình ra súc không bị tổn thương, cho nên. Về sau mà Nói Yến Truy Tinh cũng không nói gì, nhưng là ai cũng biết, Viên Chân sắc mặt đỏ lên, túi đầu xuống, thập giới biết vâng lời, như là có gỗ, Lý Hạo thì là hít sâu một hơi, nói, "Tiến vào hàm đan a, thập giới, xem ngươi rồi, đừng bị để lộ thân phận của chúng ta." "Vâng, chủ nhân." Thập giới cung kính gật đầu nói, sau đó nâng người lên thân, nhìn xem nguy nga hàm đan thành, dương lên gạc thét, mấy đạo kim quang bay ra, lại lộ vẻ một ít kim liên, minh châu, xá lợi từ các loại đại vật, hắn vây tay Những vật này liền phát ra kinh thiên hào quang, nồng đậm Phật lực đan vào, Thập Giới đứng ở chính giữa, cả người bị phụ trợ được như là thần chi, sau đó hắn liền từng bước một hướng phía Hàm Đan Thành bay đi. Đây chính là ta vốn bộ dạng, với tư cách Phật tử, thật là chú ý phô trương như vậy, mới có thể phụ trợ ra của ta huy nghiêm." Thập Giới cho Lý Hạo giải thích nói, Lý Hạo gật gật đầu tỏ vẻ sáng tỏ. Lần này đại động tính, tự nhiên kinh động đến không ít người, Hàm Đan Thành trước mắt tràn ngập nồng đậm hào khí khẩn trương, hơi chút một điểm gió thổi qua đây, cũng có thể tạo thành chiến tranh, cho nên, ngay tại Thập Giới lộ ra cái này bộ bộ dáng thời điểm, Cái kia hàm đàn thành trên tường thành, lập tức truyền đến tạch tạch tạch cơ quan thanh âm, vô số đạo khí tức nguy hiểm đã tập trung vào bọn hắn. Không cần lo lắng. Chứng kiến sắc mặt có hơi trắng bệnh Viên chân, thập giới nói khẽ, nơi này là cửa thành phía tây, là địa bàn bản viện, thủ vệ tại đây đều là tâm phúc của ta, có bọn họ, nhưng cái kia khống chế vũ khí phạm nhân là không dám động tay. Tại Phật Quốc, mặc dù phàm nhân cũng đã có được có thể uy hiếp tu sĩ vũ khí, nhưng là, cái này cũng không đại biểu phàm nhân địa vị có thể so sánh tu sĩ, tại nhiều khi, không phải vạn bất đắc dĩ là không người nào dám động thủ bởi vì giết một người tu sĩ có thể sẽ đưa tới phiền bái rất lớn, nhất là Phật tu, những này tiên tiên võ giả mặc dù trung thành với Hoàn Thất, nhưng là tín ngưỡng của bọn họ nhưng lại Phật giáo, lại để cho bọn hắn đối với Phật tu động thủ là rất khó được. Quả nhiên, mấy hơi về sau, hàm đan trên thành liền truyền đến trói tai tiếng sese gió, xa xa truyền đến một thanh âm, cung nghênh Phật tử. Mấy chục cái tịnh niệm tiền viện Phật tu đứng ở trên tường thành, hướng về phía thập giới thi lễ nói: "A Di Phật." Thập giới vẻ mặt hưng phấn, quanh thân bao phủ nồng đậm Phật quang, giống như là trong truyền thuyết Phật tổ giống như Hành ý nghĩ tụng một tiếng Phật hiệu, sau đó liền từng bước một đạp tại trong hư không, hướng phía tường thành mà đi, mỗi đi một bước, dưới chân đều có một đóa kim liên xuất hiện, tách ra, sau đó tàn lùi tiêu tán. Bộ bộ sinh liên tiểu thần thông. Lý Hạo trong nội tâm đối với cái này chủng cố lộng huyền hư hành vi rất là khinh thường, nhưng là đúng lúc này, thực sự không thể nói cái gì đó, mà là sụt mi thuần mắt, như là tùy tùng giống như, đi theo thập giới đằng sau, Viên Chân cùng Yến Truy Tinh cũng rất có ánh mắt, lộ ra dáng vẻ cung tính, chậm rãi mà đi. A Di Phật, chư vị sư tốt chứ? Không cần thiết đã lâu. Thập Giới liền đứng tại trên tường thành, nhìn qua cái kia mấy chục cái Phật tu, cười nói: bài kiến thượng sư." Những cái kia Phật tu còn chưa nói lời nói, lúc trước cảnh giới bọn trước hết quỳ xuống, sau đó tràn ngập cung nhiệt. Bọn hắn không chỉ có là cô nhân, còn là tin đồ. "Chư vị xin đứng lên, chúng sinh ngắc hàng, không cần như tiểu tăng quỳ lệ, A Di Đà Phật." Thập Giới một bộ thánh khiết bộ dạng, một bàn tay nâng lên, chầm rãi di động, trong lòng bàn tay trói mắt kim quang lập lòe, nhiều đó dùng Phật lực ngưng tụ màu vàng hoa sen trên không trung xuất hiện, sau đó chậm rãi chằng rơi xuống chuẩn sắp tiến vào những cái kia quân sĩ trong cơ thể. Những người phàm tục này quân sĩ, cảm giác được cái này màu vàng hoa sen nhập vào cơ thể, một cổ nhật lưu tràn ngập quân thân, lại để cho bọn hắn toàn thân khoan khoái dễ chịu, phảng phất tuổi thọ của mình đều bị gia tăng giống như, lập tức, bọn hắn liền kinh hỉ cùng bái, khi bọn hắn xem ra, đây là ngã Phật ban ân, cái này màu vàng luyện hóa, tựa là trong truyền thuyết thánh liên, có thể cho người trưởng sinh bất lão cái chủng loại kia. Nhưng kỳ thật, đây chỉ là hào nhoáng bên ngoài mà thôi, Phật lực ngưng tụ kim liên, ngoại trừ có thể làm cho bọn hắn cảm giác được khoan khoái dễ chịu bên ngoài, sẽ thấy không có hắn dùng Những này con lựa chọn sẽ thu mua nhân tâm. Tiễn Truy Tinh lộ ra ghen ghét ánh mắt, nói khẽ, so với việc đạo gia vô vi mà trị, Phật tu này thủ đoạn ngược lại là muốn cao rất nhiều, bọn hắn giả thần giả quỷ, không chỉ có tại Phật quốc, hơn nữa tại Phật quốc bên ngoài cũng sáng lập đạo tràng, vô số phàm nhân cũng bị đầu độc trở thành tín đồ thành kính, liền chỉ cần tín ngưỡng phương diện so sánh với cái này Phật gian nếu so với đạo gia nhiều mấy trăm lần. Nhưng là, Phật tu Sở tác sở Vi, dù sao đều là vô sĩ không có người sẽ thích bọn hắn, tại Trạm Lô Thần Châu, Phật tu là địch đúng đích. Nếu như một cái tu vi thấp Phật tu, một mình xuất hành, tử vong của hắn sát xuất tiếp cận chính thành. Sư Minh, ngày đó là đến rồi. Một cái Phật tu trên sự kích động trước, hướng về phía Thập Giới nói: "Viên Diệu, mấy ngày không gặp, tu vi của ngươi ngược lại là tinh thâm rất nhiều, vừa vặn ta nơi này có một vật ngươi có thể dùng." Thập Giới nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái này Phật tu, bàn tay một phen, một cái kim cương chợt xuất hiện, sau đó tại Viên Diệu tham lam nhìn soi mói, đem kim cương chợt ném cho hắn, Viên Diệu kích động không hiểu, đối với Thập Giới nhiệt tình cái tăng gọt gấp 10 lần. Sư huynh Chứng kiến viên diệu được cho tốt, đằng sau Phật tu con mắt thoáng cái đều đỏ, bọn hắn tha thiết tuân gia tiến lên đây, tranh nhau nịnh nọt toan hót, thập giới rụt rè mỉm cười, không ngừng lấy ra pháp khí, ban cho bọn hắn, những này Phật tu mỗi người đều cảm thấy mỹ mãn, nhìn xem thập giới ánh mắt, càng là cu nhiệt. Ta tưởng là ai, lớn như vậy phô trương, nguyên lai là Tịnh niệm Thiền viện Phật tử a, thập giới sử đệ, ngươi có thể nhớ rõ tiểu tăng hay không? Vừa lúc đó, từ đằng xa lại chuyển đến một hồi khản khản thanh âm, một cái áo đen hòa thượng, đạp không mà đến. Chương 291, Cửu anh. Thì ra là ba cái thời gian hô hấp Cái kia đạp không mà đến hòa Thượng áo đen sau lưng mà ngay cả tục chuyển đến tiếng xé rõ. ước chừng có 30 đồng dạng trang phục áo đen người đi theo hòa Thượng này đằng sau, những người này rất có quý cũ, chứng kiến thập giới về sau, đầu hướng về sau hướng lên, rộng thùng thình mũ run sụt dưới, lộ ra bóng nhoáng bóng lưỡng đầu trọc, trong đó có 3 vị lao tăng, dâu tóc bạc trắng, nhưng là cả người lại để lộ ra vài phần khí tức âm tản, ba người bọn họ, dẫn đầu mà ra, liền đi theo trước hết nhất đi ra hòa Thượng sau lưng. Lý Hạ bất động thanh sắc nhìn bọn hắn vài lần, liền cúi đầu xuống, khôi phục dáng cung kính, hắn nhìn ra được Những này hòa thượng mỗi người đều bất phàm, tu vi thấp nhất cũng là ngưng tụ nằm khỏa xá lợi tử, tương đương với nguyên anh thượng phẩm mà cái kia ba vị lao tăng thì là thuần một sắc hóa thần, thì ra là Phật môn bên trong đích bồ đề cảnh giới. Về phần cái kia cái thứ nhất đi ra hòa thượng áo đen, Lý Hạo đối với hắn lưu lại tâm, bởi vì tu vi của hắn, Lý Hạo nhìn không thấu. "Cửu anh, là ngươi?" Thập Giới cười tủm tìm sắc mặt thu vào, nghiêm túc nhìn xem cái này áo đen, toàn thân tản ra âm lãnh khí tức hòa thượng. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hòa thượng áo đen Cửu Anh lông mày lại, Nhìn xem thập giới ánh mắt có chút cổ quái, vài năm không thấy, xem ra ngươi cũng không có gì tiến bộ a. Lớn mật, Im miệng. Làm càn. Vừa dứt lời, tình nghiệm Tiên viện chúng tăng liền nghiêm nghị quát, Viên Diệu Hòa thượng phản ứng lớn nhất, trực tiếp cầm lấy kim cương trượng, tựa hồ muốn trực tiếp đánh đi ra ngoài, nhưng là Lý Hạo lại kinh thường cười cười, Viên Diệu động tác quá giả, rõ ràng một tia sát ý đều không có lộ ra, xem xét tựu là phô trường thành thế. Lui ra. Thập giới lạnh lùng nhìn xem mọi người, Tinh nghiệm Tiên viện bên này Phật tu đều lùi ra, hắn không kiêu ngạo không xiểm định mà nói, tiến bộ là không lớn nhưng muốn còn hơn những người khác, tựa hồ cũng không phải rất khó. Khẩu khí thật lớn. Cứu Anh cười lạnh nói, chín khóa xá lợi tử hoàn toàn ngưng tụ về sau, liền có thể suy cho cùng chứng được Bồ đề, nếu như ta không có nhớ lầm, từ lúc 10 năm trước, ngươi cũng đã ngưng tụ 6 khóa xá lợi tử, 10 năm này thời gian, bằng bản lãnh của ngươi, coi như là chứng được Bồ đề vậy cũng cũng không cho người giận mình, nhưng hoàn toàn trái lại, ngươi không chỉ có không có chứng được Bồ đề, ngược lại cái ngưng tụ 7 khóa xá lợi tử. Hừ, hừ 10 năm thời gian, nếu như dựa theo người bình thường tiêu chuẩn đến xem, Nhiều ngưng tụ ra một quả xá lợi từ cái kia đều là kinh hỉ, nhưng là đối với ngươi mà nói, nhưng lại sỉ nhục, chẳng lẽ 10 năm này thời gian, ngươi thật sự cũng chỉ ngưng tụ một quả. Hắn thoáng có chút ngăm đen trên mặt lộ ra một tia lệnh như băng, càng có một loại hận sắc xen lẫn, 15 năm trước, ta và ngươi hai người giáo thủ, ngươi tháng ta, ta lúc ấy nói qua, luôn luôn một ngày, muốn bắt trở lại vinh quang của ta, nguyên lai tưởng rằng còn phải đợi hơn mấy năm, nhưng xem tình hình bây giờ, tự hồ không cần đã chờ đợi. Nữ khí bình thản, nhưng lại quấy lây cái này, một thiên địa hào khí trực tiếp nướng trẻ. Tất cả Tịnh Nghiệm Thiền viện Phật tu sắc mặt đều là nghiêm túc lên, âm thầm nắm bắt pháp khí, thời khác chuẩn bị. Bất quá, chứng kiến coi trường phòng bị mọi người, tiểu anh trong mắt không hề sát thái, như là đối đai tử vật giống như bình thường vượt qua, hắn nhìn về phía thập giới, nói khẽ: "Ngươi vận khí tốt, hiện tại chúng ta là quan hệ hợp tác, trước mắt ta vẫn không thể đối với ngươi ra tay, nhưng là, hàm đan sự tình mở rồi, ta đây liền." Không khách khí. Cửu anh ngửa mặt lên trời cười to, hung hăng càng quấy rời đi. 15 năm trước, ngươi bị ta dùng thanh Tịnh Bồ để trượng đánh cho bất tỉnh, sau đó thua ở ta. Thập Giới nhìn xem Cửu Anh giở đi hung hăng cản quấy bóng lưng, mặt không biểu tình, nhưng lại lấy ra một căn tản gia nồng đậm Phật lực chúc trượng, nói: "Hiện tại, cái này thanh tịnh bồ đề trượng ta y nguyên làm ngươi bảo lưu lấy." Không mang theo một tia khói thuốc xuống ngự khí, nhưng lại lại làm cho Cửu Anh cái kia hung hăng cản quấy tiếng cười im bặt mà dừng, từ đằng xa, lơ mơ truyền đến vài tiếng hử lạnh. Những người khác đâu? Thân là Tịnh Niệm Tiền Viện Phật tử, các loại tranh đấu gay gắt kiểu đoạn, thấy nhiều hơn, Thập Giới cũng sớm đã cười xe nhẹ đi đường quen, Cửu Anh hung hăng cản quấy, là hắn có thể lại để cho hắn hung hăng cản quấy không đứng dậy. Thập Giới không đi quản rời khỏi Tửu Anh, mà là nhìn về phía Viên Diệu, hỏi: Mặt khác sư huynh đệ tổng cộng hơn 600 người, toàn bộ tại Tây thành phủ Thân Vương, thất vị trưởng lao đã ở cái kia." Viên Diệu cung kính nói: "Phủ Thân Vương." Thập Giới hỏi: "Chính là nội tuyến đó." "Đúng vậy." "Tốt, liền đi chỗ đó." Thập Giới gật gật đầu, nói: "Tịnh nghiệm tiền viện mọi người toàn bộ gạt ra chờ thế, sau đó do Viên Diệu dẫn đường, Thập Giới ở bên trong, hạo Hạo đãng đãng tiến vào hàm đàn thành." "Vừa rồi tên kia là ai?" Lý Hạo thanh tại Thập Giới trong đầu vang lên là Tây Như Hạ Châu tam đại thế lực trong Phù Độ Tự Phật tử, Tiểu Anh. Thập giới nói ra, hắn cùng ta có thủ, 15 năm tốt 3 tông thi đấu, ta dùng thành tịnh bồ để trợ̣ng tại trên lôi đài đem hắn đánh cho bất tỉnh, từ nay về sau, hắn liền ghi hận ta, chỉ là tu vi của ta vẫn là vượt lên đầu cho nên hắn một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ, một mực tại chờ cơ hội. Phù Độ Tự Phật tử. Lý Hạo trong mắt lóe ra quỷ dị sát thái, Tinh nghiệm Tiên viện, Phù Độ Tự, Thần Lâm Tự, cái này ba cái thế lực Phật tử đã tại đây hàm đan thành tụ tập hai cái rồi, nếu như đệ tam cái cũng tới mà nói một cái người can đảm nghĩ cách xông lên đầu, sau đó lại bị Lý Hạo lý trí đè ép xuống dưới, hắn nói ra, người nói rõ chi tên nói. Phù Đồ Tự, là Tây Như Hạ Châu Tam Đại thế lực một trong, không giống với tu hành chính thống Phật hiệu ẩn lặng tự, cũng bất đồng tại tu hành tịch diệt bồ đề chúng ta, cái này Phù Đồ Tự, chính như hắn bản thân danh tự giống như, tu chính là Phù Đồ Phật đạo, cái này Phù Đồ Phật đạo, so sánh chính lệ, tu hành bắt đầu giai đoạn trước dễ dàng, hậu kỳ gian nan, cho nên Phù Đồ Tự bình thường đệ tử số lượng tối đa, tu vi phổ biến tại kim đan, nhưng là cao thủ lại so với chúng ta ít, bất quá Khi thật có thể đủ chứng được bồ đề cái này phù đồ Phật đạo đã có thể khó được rồi uy lực chân chính cũng liền đi ra tại toàn bộ địa thiên giới biết rõ phủ đồ Phật đạo người không nhiều lắm nhưng nếu là nhắc tới phù đồ đạo cảnh giới cao nhất như về ý, ý liền tuyệt đối là không người không biết không người không hiểu cái gọi là phù đồ kỳ thật tựu là luân hồi phù đồ đạo cảnh giới cao nhất đúng là luân hồi đạo luân hồi đạo cao thâm không phải người bình thường có thể tưởng tượng cho nên cái này phù đồ đạo cũng không tính là luân hồi đạo chỉ là có như vậy một tia trở thành luân hồi đạoo tiềm lực mà thôi muốn tu luyện phù đồ muốn cả ngày cùng quỷ vật trò hỏi, cho nên cái này phù đồ tự phật tu đều lộ ra có chút tấm lánh, bọn hắn động thủ thời điểm, càng là Phật quang bên trong gió lạnh trận trận, quỷ dị vô cùng. Lúc trước cái kia cửu anh vì sao nói tiến bộ của người quá nhỏ? Lý Hạo nghe xong, đối với cái này phù đồ tự cũng có cái đại khái rất hiểu rõ, nhưng lại chỉ là khái niệm mà thôi, phải biết rằng tại Tử Hà giới cái chỗ kia, cái gì phù đồ đạo, luân hồi đạo, căn bản cũng không có nghe nói qua. Mấy năm này, ta một mực tại tu hành Ngụy Lục tự chânôn, mặc dù chỉ có hai chữ, nhưng là hắn bác đại tinh tâm vẫn đang khó có thể tưởng tượng Dùng 10 năm công phu, ta mới xem như mới vào con đường, cho nên, cái này chậm trễ tu luyện, bất quá ngay cả như vậy, ta cũng tu hành 2 khỏa xá lợi tử, còn kém 1 khỏa, có thể chứng được bộ đề, đó là. Thập giới bông nhiên ủy khuất nói, chủ nhân cùng ta thời điểm chiến đấu, ta vì thi triển tịch diệt bộ đề, lệ mề mất một khỏa xá lợi tử, cho nên, chỉ còn lại có 7 khỏa rồi, cái này cứu anh mới dám kỳ ta. Cái này cứu anh tu vi như thế nào? Vì sao không cách nào nhìn đấu? Này trên thân người có bảo vật, có thể che lấp tu vi của mình, nhưng là theo ta đối với hắn rất hiểu rõ Hắn có lẽ đã chứng nhận bộ đề. Chương 292: Tình thế của Hàm Đan. Triệu Quốc là một quốc gia rất phức tạp, nếu như dựa theo thế lực phân chia, xếp hàng thứ nhất tự nhiên là ẩn long tự, dù sao toàn bộ Triệu Quốc đều là ẩn long tự thu thập tín ngưỡng sử dụng, thứ hai thì là Triệu Quốc hoàng thất, công tôn, đây là họ, Triệu Quốc hoàng thất đều họ công tôn, xa hơn về sau là được thân vương. Cái gọi là thân vương, kỳ thật chỉ thì ra là đệ tử hoàng thất, bọn hắn không đảm đương nổi vương, lại có thể đem làm thân vương, mà những này thân vương cũng cũng không phải đồng dạng, Triệu Quốc thân vương khoảng chừng hơn 100 người. Nhưng đại đa số cũng chỉ là treo cái danh hào mà thôi, kỳ thật trong tay cũng không có bao nhiêu quyền lợi. Hơn 100 thân vương ở bên trong, có 9 người nắm quyền lợi, cái này quyền lợi chỉ chính là có địa bàn của mình, có quân đội của mình, có kinh tế của mình hệ thống, mà cái này trong 9 người, có thể nói tay cầm quyền cao cũng chỉ có một người, người nọ, đúng là Sở Vương Công Tốn Thởy. Sở Vương Công Tốn Thởy, tay cầm binh mã thiên hạ quyền hành, quần nghiêng vua và dân, hơn nữa thân phận của hắn hay là chú vua, Xưa nay đều là dùng trung thành nổi tiếng, nghe nói, cái này Sở Vương Công Tốn Thởy, được vinh dự triệu quốc đệ nhất tin người đối với hoàng thất tuyệt đối trung thành, bởi vì hắn muốn là hoàng thất một thành viên. Nhưng mà, cuối cùng nhất làm cho Triệu Quốc Luân lạc tới tình cảnh như vậy đúng là cái này sở vương công tốn khởi. Rất sớm lúc trước, hắn cũng đã là Tịnh Niệm Tiền Viện quân cờ, ở nút mấy chục năm, chính là vì lại để cho tất cả mọi người tin tưởng hắn, sau đó bí mật phát triển thực lực, chờ đợi cuối cùng thời khác. Chính là vì hắn, đem làm Tịnh Niệm Tiền Viện cùng phù đồ tự bí mật xâm lấn thời điểm, rất nhiều thành thị trực tiếp liền đầu hàng, quân đội không có chút nào tác dụng, chính là vì hắn, Tịnh Niệm Tiền Viện cùng phù đồ tự mới có thể phong tỏa ở Triệu Quốc tin tức không cho ẩn long tự biết rõ, cũng là bởi vì hắn, Tịnh Nghiệm thiên viện cùng phù Đồ tự mới có thể nhanh như vậy tiến vào Hàm Đan, bởi vì trước đây, Hàm Đan, cửa thành phía tây, đông cửa thành đã bị công tôn khởi nắm giữ, nói cách khác, khu đông thành cùng khu tây thành đã trở thành tỉnh N. Tiệm Tiên viện cùng phù Đồ tự địa bàn. Đem làm lý Hạo biết được đây hết thảy đều là vì một người như vậy thời điểm, trong nội tâm không khỏi cảm khái, thế sự khó liệu à, phàm nhân cũng không thể khinh thường, không nghi tới, ẩn long tự luân lạc tới lần này rộn động, lại là bởi vì như vậy một phàm nhân. Trướng Mắt Hàm Đan Thành chia làm tam đại thế lực, một cái là chúng ta, chiếm cư khu Tây thành, kể cả cửa thành, còn có phù đồ tự, tại Cửu Anh dưới sự dẫn dắt, bọn hắn cũng chiếm cư khu Đông thành, cái khác thì là ẩn Long tự cùng Triệu Quốc Hoàng thất rồi, bọn hắn nắm giữ lấy Hàm Đan Thành trong thành, khu Đông thành, thành Bắc khu, địa bàn so với chúng ta muốn lại, người lại không có chúng ta nhiều, Hàm Đan Thành ẩn Long tự lưu thủ không phải rất nhiều, sau cái chứng nhận Bồ đề Phật tu. Vốn là cái này cũng không coi vào đâu, tại chúng ta cùng Cửu Anh bọn hắn vây công xuống, rất nhanh liền có thể giải quyết, nhưng là lại để cho người đau đầu chính là Tại nơi này mấu chốt, cái kia 6 cái Bồ đề tu sĩ, rõ ràng có một người đột phá, đã trở thành Bồ đề đại viên M. N cảnh giới, chính là vì hắn, để cho chúng ta sợ ném chuột vỡ bình. Trên đường đi, Viên Diệu không ngừng mà cho thập giới giảng thuật hàm đan thành tình thế, Lý Hạo đã ở lắng nghe. Mặt khác còn có cái này Triệu Quốc Hoàng thất, với tư cách Triệu Quốc Hoàng thất, thái độ của bọn hắn cũng rất trọng yếu, bởi vì bọn hắn có chọn vẹn ba tên Bồ đề cảnh giới quốc sư, đây cũng là một cổ lực lượng không nhỏ, trước mắt bọn hắn cùng ẩn lòng tự là ngưng tụ cùng một chỗ cái này cho chúng ta mang đến phiền toái rất lớn. Tại sao có thể như vậy?" Thập Giới nhướng mày, lạnh lùng nói, "Lúc trước chế định kế hoạch thời điểm không phải đều nói tốt rồi cái này Hoàng Thất nên như thế nào đối phó sao? Chỉ cần hàm đan thành phá, cái này từ trước đến nay mềm yếu Triệu Quốc Hoàng Thất, còn không lập tức đầu hàng. Ngươi là làm sao bây giờ sự tình hay sao?" Thập Giới có chút tức giận, Triệu Quốc Hoàng Thất cổ lực lượng này hắn là biết đến, đồng dạng chính là vì điểm ấy, sớm lại xuất phát trước, hắn liền chế định tương quan kế hoạch, cái gọi là chim khôn biết chọn cây mà đầu, cái này Hoàng Thất phạm tục, nhất định sẽ tìm thế lực lớn một phương đầu nhập vào tình niệm tiền viện cùng phù đồ tự cộng lại thế lực tự nhiên so hẳn lòng tự đại, cái này Triệu Quốc hoàn thất, dựa theo thập giới nghị cách, hẳn là sẽ đầu hàng nhưng lại nhưng bây giờ trở thành đối địch, cái này vi phạm với thập giới bổn ý, cũng làm cho hàm đan thành càng thêm phức tạp. Sư huynh thứ tội, cái này hoàn toàn chuyện không liên quan đến ta Viên Diệu sợ tới mức khẽ run rẩy, mặc dù thập giới biểu hiện vô cùng hùng hồn, hoa hái, nhưng là hắn nhưng lại biết rõ thập giới tướng mạo sẵn có, biết rõ thập giới tính cách chính thức, nếu như chọc giận hắn, chỉ sợ bị giết cũng có thể, hắn nào dám lẫng đạm, lập tức giải thích nói, thời điểm phá thành Chúng ta liền phái người cùng Hoàng thất tiếp xúc, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, cái này Triệu Quốc Hoàng thất tán hết đòn cân sát tâm, hết lần này tới lần khác phải trợ giúp ẩn lòng tự. Về sau, chúng ta mới hiểu rõ đến, nguyên lai cái này Triệu Quốc Hoàng thất phi thường thống hận bán rẻ bọn hắn sợ Vương Công Tôn khởi, cho nên, bọn hắn muốn bắt Công Tôn khởi tánh mạng để đổi lấy đệ. Ưu hàng, chỉ là, bởi vì là sư huynh ngài một mực không có tới, chúng ta cũng sợ nếu như giao ra Công Tôn khởi, sẽ làm cho nhân tâm tan rã, cho nên mới chậm chạp không dám hạ quyết định. Công Tôn khởi. thập giới nói, giao ra đi, nhân tâm nào tan rã? Ở đâu ra Nhân tâm những này phàm tục coi như là bất mãn lại có thể thế nào giao ra công tôn khởi Hoàng thất nếu như đầu hàng cái này còn lòng tự thế lực còn sót lại liền chưa đủ sợ hãi rồi cái này hắn đan cũng sẽ biết rất nhanh bị chúng ta chiếm lĩnh Vâng sư Minh viên Diệu Dương và nói kỳ thật rất sớm lúc trước hắn liền muốn giao ra công tôn khởi rồi cái là hắn thấp cổ bé họng không dám làm chủ chỉ có thể chờ đợi thập giới hôm nay thập giới hạ mệnh lệnh nếu như hắn đi hoàn thành nhiệm vụ này hoàn thất đầu hàng đến lúc đó nhất định sẽ có rất hơn ba thường đợi một chút Đúng lúc này, lý Hạo thanh âm cũng tại thập giới trong đầu vang lên, lưu lại công tôn khởi, Hàm Đan, không cần phải nhanh như vậy chấm dứt loạn cục, phong tỏa tin tức, cứ như vậy rằng có lấy, cục diện càng phức tạp càng tốt. Lý Hạo trước kia lớn mật nghĩ cách, giống như là trong nước phù mộc giống như, không ngừng dâng lên. Hắn ý định thử xem. Vâng, chủ nhân. Đối mặt viên diệu vinh mặt hất hàm sai khiến thập giới đối với lý Hạo lại tôn thờ, lập tức nói ra, đợi một chút, ta lại đổi chủ ý rồi, ở trong đó khẳng định có lừa dối, công tôn khởi không thể giao, nếu như giao ra hắn, sẽ để cho mặt khác đầu hàng lòng người lại ngắt. Ha, cái gì? Viên Diệu ngây ngẩn cả người, thốt ra, "Sư minh, ngươi không có nói đùa a. Chính là Triệu Quốc Hoàng thất, đặt ở bình thường, gà đất chó kiển mà thôi, bọn hắn có thể có cái gì lừa dối. Hơn nữa, Viên Diệu vụng trộm nhìn Thập Giới liếc, vừa rồi ngươi còn nói qua nhân tâm không coi vào đâu, nhưng bây giờ lại cầm nhân tâm nói sự tình. Làm theo là được." Thập Giới lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. "Vâng." Viên Diệu mồ hôi lạnh chảy ròng, cùng Thập Giới ở chung, đối với hắn mà nói, không thua gì gần vua như gần quặc cảm giác, như vậy một náo Hắn nguyên gốc thẳng cũng muốn hỏi Lý Hạo Hiển truy tinh viên chân ba người là ai vấn đề cũng không dám hỏi. 6666610. Hàm Đan, Sở vương phủ. Thập giới cái thứ nhất rơi ở trước cửa, Lý Hạo sau đó ngẩng đầu nhìn cái kiếp uy nghiêm cao lớn vương phủ đại môn, trong mắt hơi hiếp. Cái năm, Sơn Hồng đại môn mở rộng ra, mấy trăm cái Phật tu mặc màu trắng tăng y đi ra, sau đó cung kính túi đầu, cùng kêu lên nói: "Cung nên Phật tử." Chưa không một hồi vặn mèo, năm cái hất lên áo cả xa lão tăng tay phải cầm chạy kim cương, tay trái làm vật lễ, trên bàn tay cuốn Phật châu đi ra. Bọn hắn nhìn thoáng qua thập giới, cũng hơi hơi gật đầu nói, "Cung nên Phật tử, trưởng Lao xin đứng lên." Cái này hàm đan thành thế lực đều là thập giới cái này, năm cái bồ đề cảnh giới trưởng Lao, cũng là đứng tại hắn bên kia tự nhiên muốn khắc mắt đối đãi. Năm cái Lao tăng thuận thế nâng người lên, hắn một người trong lão tăng thân hình nhỏ gầy, làn da thượng tràn đầy nếp nhăn, cái kia đục ngầu Lao mắt nhìn nhìn thập giới, sau đó nói, "Phật tử gặp được chuyện gì rồi hả? Vì sao bần tăng cảm giác được tu vi của ngươi giảm xuống, hơn nữa khí tức cũng có chút không ổn mà." Mặt khác bốn cái lão tăng toàn bộ xem ra, ánh mắt sắc bén. Tạo thành loại hiện tượng này, tự nhiên là có người đả thương thập giới, bọn hắn thân là thập giới bên này người, có thể nói chính là vì tiền đặt cược thập giới sau này trở thành Tịnh Nghiệm Tiền viện Phương Trượng, có thể cho bọn hắn chỗ tốt, bọn họ là một cái đội dùng thập giới làm trung tâm, tự nhiên không muốn thập giới nhận nửa điểm tổn thương. Không có gì, chỉ là một điểm nhỏ ngoài ý muốn." Thập giới dựa theo lý hạo Bảy Miêu đặt kế nói ra. "Tiểu ngoài ý muốn." Năm cái lao tăng nhìn nhau, ánh mắt vừa chạm vào tứ cách, đã thập giới không muốn nói, bọn hắn cũng sẽ không truy cứu, dù sao hiện tại không có việc gì, không phải sao? 5 cái bồ đề cảnh giới tu sĩ hai cái là hạ phẩm hai cái là trung phẩm một cái là thượng phẩm bình phong nếu như một mình chiến đấu coi như là thượng phẩm ta cũng có lòng tin chăm giết nếu như lại thêm một người ta đây chỉ có thể bỏ chạy rồi nếu như là ba người cộng đồng đối phó ta ta đây chỉ sợ sẽ là cựu tử nhất sinh nếu như đồng lập lên ta đây nhất định phải chết mượn nhờ rồi rồirào linh hồn lực lượng Lý Hạo thấy do 5 cái lao tăng tu vi sau đó cùng mình đối lập thoáng một phát được ra như vậy một cái kết luận Mặc dù có kiếm lệnh tương trợ nhưng là tu vi của hắn quá thấp Muốn anh kỳ tu vi tại địa tình giới, thật đúng là tính toán không được cái gì, coi như là hóa thần, vậy cũng quá sức, lý Hạo mục tiêu là trong thời gian ngắn đạt. Tế tới tử phủ, như vậy mới có thể tự bảo vệ mình. Trong lúc mơ hồ, hắn có một cảm giác, cái này lực tín ngưỡng, đối với hắn mà nói, phi thường trọng yếu, có lẽ ngưng tụ tử phủ, phản bản quy nguyên, muốn chỗ dựa tại đây lực tín ngưỡng lên. Không hổ là bồ đề cảnh giới tu sĩ, cảm giác của bọn hắn phi thường nhạy cảm, lý Hạo chỉ là như vậy xem xét, bọn hắn liền phát hiện rồi, mười đạo lăng lệ ác liệt ánh mắt chường hướng về lý Hạo, một lao tăng hỏi: Cái này mấy người tu sĩ là ai? Thập giới chỉ chỉ Viên Chân, nói, hắn hiểu là ta việc này mục tiêu, hẳn Long tự phái tới thu thập tín ngưỡng bây giờ là của ta nô bộc. Dừng một chút, hắn chỉ chỉ Lý Hạo cùng Yến Truy Tinh, nói, hai người này là bằng hữu của ta, bọn hắn đến tử, Đại Tần Vương Triều. Nghe được Đại Tần Vương Triều bốn chữ, Yến Truy Tinh lông mày nhíu lại, nhìn về phía Lý Hạo, Lý Hạo mặt không biểu tình, hắn cũng cựu chậm chậm thu hồi ánh mắt, chỉ là trong nội tâm tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì. Đại Tần Vương Triều. Năm cái lao tăng nhìn nhau thoáng một phát, nhiều lần do dự, vẫn bắt đầu quyết định không can thiệp, bọn hắn nói ra, cái này Hàm Đan Thế Cục càng ngày càng phức tập rồi, lúc nãy truyền đến tin tức, ẩn Long Tự Phật Tử Yên Lặng Viên đã hướng phía Hàm Đan mà đến, đồn biên phòng một hữu chống đỡ hắn, ẩn Long Tự lôi kéo đi một tí tán tu thế lực, chính ở tiền tuyến cùng chúng ta giao chiến. Ẩn Long Tự Phật Tử chính hướng tại đây chạy đến. Lý Hạo trong nội tâm chấn động, vội vàng cho thập giới hạ đạt mệnh lệ. Tại chờ đợi, không nóng nảy, sớm muộn gì là vật trong bàn tay, ta có ý định khác. Thập giới nói như thế. Chương 293, nửa đêm đột hành. Vào đêm thời gian Tầm màn đen bao phủ mặt đất, toàn bộ sở vương phủ yên tĩnh một mảnh, chỉ là ngẫu nhiên chuyển đến liên tiếp thanh âm thổ nạc, đó là tại đây Phật tu đang tu luyện. Sở vương phủ đầu phía bắc, một cái lầu cắt lên, dầu đèn sáng rỡ. Ánh đèn mông lung lập lòe, chiếu rọi cái này cả cái gian phòng tối tăm không rõ. Lý Hạo ngồi ở đèn trước, trong tay nắm Thiên hạ kiếm, thần sắc trang nghiêm. Hắn tay trái cầm kiếm, trên tay phải ánh sáng màu xanh lập lòe, theo Thiên hạ kiếm trên thân kiếm vạt qua, theo chuôi kiếm chi kiếm tiêm, một lần lại một lần. Lật qua lật lại, hắn cứ như vậy không ngừng dùng lòng bàn tay động tác phủ kiếm làm gần trong lượng. Giống như là thiên hạ trên thân kiếm có cái gì không sạch sẽ đổ vật giống như, một lòng muốn lau sạch sẽ. Thần sắc chuyên chú, khí tức trầm ngưng. Bất chi bất giác nửa canh giờ đi qua, ngọn đèn dầu chập trần như trước tối tăm, ngoài cửa sổ bay vào một cái con bơm ướm, sau đó dứt khoát nhào vào ngọn đèn dầu ở bên trong, trở thành một đám khói đen. Lý Hạo cũng rốt cục ngừng cái kia liên miên bất tận động tác phủ kiếm, đã thấy hắn đột nhiên dùng mũi kiếm tại tay trái cổ tay chỗ tìm một đường vết rách, máu tươi róc ra, thân kiếm rất nhanh liền sối đầy máu tươi, cũng không thấy hắn có cái gì cảm giác đau đớn. Cái nải đạo vết thương liền tự hành khép lại rồi. Hắn nhắm mắt lại, thần thức câu thông kiếm hồn, thể ngộ lấy kiếm hồn cảm thụ, sau đó không ngừng mà nhớ lại lấy kiếm đạo, y đồ cùng kiếm hồn hình thành cộng minh. Cách xa nhau tiên hà kiếm luyện thành đã rất lâu rồi, thời gian lâu như vậy ở bên trong, hắn một mực không có gì thời gian dùng kiếm kinh thượng phương pháp ma luyện tiên hà kiếm, hôm nay đã có nhàn rỗi, cũng có thời gian, hắn liền ý định mau chóng lại để cho tiên hà kiếm kiếm hồn phát triển, mà nếu như muốn cho kiếm hồn phát triển, thì là cần hai điểm, một cái là địch nhân máu tươi, kiếm, chính là hung khí, trăm binh đứng đấu, trong tay cầm kiếm đem làm sát nhân. Trên thân kiếm máu tươi càng nhiều, kiếm y lực cũng càng lớn. Một điểm khác thì là tâm huyết của hắn rèn luyện. Cái gọi là tâm huyết rèn luyện, chỉ chính là lòng của hắn cùng huyết rèn luyện, nói cách khác, muốn tính tâm tập trung tư tưởng suy nghĩ, cùng kiếm hồn câu thông, đám chìm nhập thiên hà kiếm trong thế giới. Y, sau đó lại dùng máu tươi của mình làm dẫn, một lần lại một lần rèn luyện, lâu dài xuống dưới, thiên hà kiếm sẽ có biến hóa thoát thai hoàn cốt. Hắn một tay nâng chuôi kiếm, một tay nâng thân kiếm, nhắm mắt lại, hồi lâu sau mở ra, trong mắt có vẻ bệ bại, nhưng càng nhiều nữa, nhưng lại trầm tĩnh. Đã thấy hắn lần nữa cầm lấy kiếm, lấy tay bàn tay phủ thân kiếm, chậm rãi di động tới, hình như có nặng ngàn cân lực đè trên tay, bàn tay lướt qua, máu tươi ngưng tụ tại thiên hà trên thân kiếm huyết khối hóa thành bột phấn rơi xuống, chỉ là trong lúc mơ hồ có thể chứng kiến trên thân kiếm kia nhiễm lên rất nhỏ đỏ sẫm, nhìn kỹ lại, giống như là chấm đỏ đậm đặc. Lý Hạo hít sâu một hơi, trong tay ánh sáng màu xanh đại tác, đúng lúc này, lòng của hắn ý nghĩ cuộc tìm được tiếtấu, cùng kiếm hồn hợp phách, theo ánh sáng màu xanh bao phủ, trùng điệp điệp theo thiên hà kiếm trôi kiếm lướt thẳng đến mũi kiếm, như có như không xương mù theo bản tay xung đột chỗ phát ra Giống như là tạp chất đang bị thiêu đốt khu trừ bình thường giống như. Vài chục lần về sau, một chút chấm đỏ biến mất, thân kiếm tươi sáng, ẩn ẩn có một tầng mở mịt chi khí chạy xuôi, say mê hấp dẫn mọi phần. Hoành kiếm tại đầu gối, ngồi xuống sau nửa canh giờ, trên bàn ngọn đèn đột nhiên tiêu diệt, két. Một tiếng, cửa sổ môn mở rộng ra, một cổ gió mát theo cửa sổ thổi vào ra, vốn là Lý Hạo trông ngồi, lại không có một người. Ban đêm gió lớn, ánh trăng sông ngôi sao toàn bộ ẩn núp. Lý Hạo thân hóa thành khối xanh, tại đây phòng vệ nghiêm mật sở trong vương phủ xuyên thẳng qua. Vương phủ Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương vị có tất cả một cái tòa nhà hình tháp, tháp trên lầu, ngồi một cái bồ để cảnh giới lao tăng, giàn đất trung tâm cũng có một cái tòa nhà hình thác, đồng dạng ngồi lao tăng, dùng ngũ phương xu thế, bảo vệ xung quanh toàn bộ sở vương phủ. Thần trí của bọn hắn phát ra, thành thảm thức bao phủ toàn bộ sở vương phủ, từng cọng cây cỏ, đều bị thần trí của bọn hắn chiếm cứ lấy, từng chút một gió thổi cỏ lay, đều giấu giếm bất quá bọn hắn. Lý Hạo vận dụng sức mạnh linh hồn, đem chính mình toàn thân bao trùm, chèn né lấy thần thức bất lướt, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía vương phủ bên ngoài sở soát. Hắn không có sử dụng sức mạnh không gian ý tứ, nếu không, dùng tốc độ của hắn, trong chốc lát liền có thể ra vương phủ, hắn giống như là thế tục bên trong đích đạo tặc giống như, cẩn thận mà coi chừng từng chút một đi ra ngoài. Sự tính rất thuận lợi, không làm kinh động bất luận kẻ nào, Lý Hạo giống như là một cái u linh, theo sở vương phủ trên tường thành nhảy lên mà qua, sau đó rơi ở bên ngoài, thân hình lóe lên, đã không thấy tăm hơi hình bóng. Hắn đi phương hướng là phương đông, nơi đó là phủ độ tự địa bàn. Hàm Đan thành tình thế phi thường gấp gáp, ngay cả là phàm nhân bình thường, cũng có thể cảm giác được cái loại nề không khí cần trướng. Giờ tí đã qua, tất cả mọi người tự hành cấm đi lại ban đêm, tất cả ra tất cả hộ đều đang ngủ, ngủ không được cũng đều tắt đèn, cẩn thận từng ly từng tí nghĩ đến chuyện của mình. Tại đây yên tĩnh hàm đan trong thành, một đạo bóng đen như là hơi như gió, lập tức tạo đi, sau đó tại khu đông thành một cái hướng khác định trệ. Khu đông thành, mấy tòa lầu cao lên, có mịt mở khí tức ngút, nơi này là phủ đồ tự Phật tu đồn biên phòng, đều có được nguyên anh bậc cao tu sĩ thủ hộ, bọn hắn đồng dạng mở ra thần thức, qua lại tuần tra. Nhưng mà, bố đại bậc cao thần thức đều không làm gì được, được lý hảo, huống chi cái này nguyên anh Lý Hạo như vào chỗ không người, 10 cái hô hấp ở trong, liền đã đến khu đông thành một tòa biệt thự lớn phía trước. Cái biệt thự lớn này là đầu hàng cho phủ đồ tự cái nào đó quan viên phòng ở, hôm nay đang cùng Sở Vương phủ đồng dạng, bị trưng dụng, cử anh các loại đợi phủ đồ tự người trọng yếu vật đều trong này. Vừa mới đến cái cửa này, Lý Hạo cũng cảm giác được một cổ khí tức nguy hiểm, phản phất cái này tòa nhà không phải bình thường ốc xá, mà là viễn cổ cự thú bình thường giống như. Thoáng nổi lên thoáng một phát khí tức, Lý Hạo cái kia bởi vì cao tốc tiến lên mà làm cho thoáng chấn động khí tức toàn bộ đều lắng động xuống, hắn giống như là một khối ngân thạch. Cứ như vậy ở trước cửa đứng sững sững. Tước chừng nửa canh giờ, đảo mắt đã đến cảnh ban đêm nồng nặc nhất thời điểm, đúng lúc này, trong thiên địa âm khí nồng nặng nhất, cái này liên tính trong trật tử, lúc này truyền đến liên tiếp hơi thở thanh âm, nhưng lại bên trong Phật tu lại lợi dụng cái này âm khí tu luyện. Cứu Anh người này có một thói quen, mỗi đêm âm khí nồng nặc nhất thời điểm, hắn đều một người đi tu luyện, tìm kiếm địa phương yên tĩnh, bởi vì hắn không thích nhiều người. Hồi tưởng đến thập giới cho mình nói lời, Lý Hạ mắt xém húi, khẩu xem tâm, vẫn không núc núc, lặng chờ đợi. Không có chờ đợi bao lâu, gần kề mấy hơi thở, một bóng người liền công khai theo trong sân bay ra, sau đó sẽ rách không gian, phi độn mà đi. Lý Hạo hai mắt tỏa sáng, thân hình loại lên, theo sát phía sau. Người kia, đúng là Cửu Anh. Kiểu Anh tốc độ rất nhanh, cái này âm khí nồng nặc nhất thời gian không dài, cũng chính là một cái thời cơ, hắn không phải rất nguyện ý lãng phí thời gian, Lý Hạo xa xa truy ở phía sau, đi theo Kiểu Anh xuyên qua khu đô thành, sau đó quẹo trái qua phải, tiến vào đến một mảnh sâm lâm. Sâm lâm trước, Lý Hạo trần chờ một chút, sau đó hít sâu một hơi, tiến vào trong rừng rậm. Cửu Anh liền đứng ở trước mặt của hắn. Đứng chắp tay, ánh mắt sắc bén và trảo phúng, nhìn xem Lý Hạo, lạnh lùng nói: "Đuổi đã lâu rồi a." Chương 294: Ngũ Quỷ Bản Văn Thuật. Đêm tối, đối với Lý Hạo cùng Cửu Anh mà nói, như là giống như ban ngày, không có tạo thành chút nào thị lực chướng ngại. "Ngươi rõ ràng phát hiện ta." Lý Hạo lặng lặng yên đứng lại, hơi kinh ngạc nói: "Bản lĩnh của ngươi không tệ, ngươi bình thường thật đúng là phát hiện không được ngươi. Rất đáng tiếc, ngươi gặp ta." Cửu Anh thản nhiên nói. Lý Hạo ánh mắt lại, biết rõ ta tại đi theo ngươi, ngươi vì sao không bắt trần? "Vậy trần?" Cửu Anh cười to Ngươi theo dõi ta, ta cũng không có phẫn nộ, có, chỉ là hiếu kỳ. Hiếu kỳ? Đúng vậy, ta rất ngạc nhiên, một cái nguyên anh bậc cao tu sĩ vì sao dám đi theo dõi ta, hắn đến cùng muốn làm gì? Gió nhẹ thổi qua, vài miếng lá cây thưa thớt, lý Hạo tóc dài theo gió thổi chuyển động. Mặc dù ngươi có chút bổn sự, Lý Hạo dần dần dùng sức cầm chặt Thiên hạ kiếm, lạnh lùng nói, quá mức vô lệ không tốt, hậu quả rất nghiêm trọng, đôi khi là gặp người chết. Văng. Kiếm ngân vang âm thanh to rõ, một đạo thanh hùng xẹt qua, Lý Hạo thân hình lập tức Vế mà quỷ dị ở cửu anh đỉnh đầu ba trượng chỗ trong hư không xuất hiện, sau đó một kiếm như bồ lôi, nặng ngàn đâm. Kiếm tu. Cửu anh trong thanh âm lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là kinh hỉ, hắn vì cái gì mà kinh hỉ? Là thấy cái mình thích là thèm. Hắn chờ mong khiêu chiến, toàn thân huyết dịch ra tốc lưu động, chiến ý sôi trào, đối mặt kiếm tu lăng lệ ác liệt công kích, hắn cũng không lui lại, ngược lại là đón đầu trên xuống, hai đấm nắm chặt, nằm đấm bên trong kim quang sáng chói, một quyền liền định hướng về Lý Hạo. Xoẹt đá. Không có đại chiêu đối phanh cái chủng loại kia lừng lây cũng không có cỡ nào hùng vị thanh thế, kiếm, quần, va chạm, xoẹt lạt một thanh âm vang lên, đây là kiếm nhập ra thị thanh âm, Lý Hạo Thiên Hà kiếm hạng gì sắp bén, kiểu Anh Hai đấm trực tiếp đã bị đâm thủng, Lý Hạo ở giữa không trung, cả thân thể kéo kiếm, kình liệt xoay tròn, muốn phế bỏ kiểu Anh Hai đấm, nhưng mà kiểu Anh lại giữ tận cười cười, trên nắm tay kim quang dỗng nhiên tản đi, từng đạo âm trầm mà năm hát hào quang xuất hiện. Quanh quần tại trên nắm tay, sau đó như là như giỏi trong sương, theo Thiên Hà kiếm muốn xông đi lên, một tia khói đen tràn ngập, dĩ nhiên là nghĩ đến muốn đem toàn bộ Thiên Hà kiếm ăn một mất. Hắn dĩ nhiên là đem nắm đấm của mình coi như bị dập, vì chính là phế bỏ lý Hạo kiếm. Tàn nhẫn cỡ này, thế gian ít có. Theo đạo lý mà nói, tu sĩ so triều, ra tay thời điểm đầu tiên muốn thử dò xét, mấy cái hiệp về sau mới có thể ra tay độc gác. nhưng mà bất kể là Lý Hạo hay là Cửu Anh, bọn hắn ngay từ đầu liền dùng loại này tàn nhẫn mà chênh lệch thủ đoạn, nhất là Cửu Anh, khai mở cuộc chiến đấu dĩ nhiên cũng làm tự tổn thân thể, giết địch 1000, tự tổn 800. Nhưng mà, bất kể là Lý Hạo hay là Cửu Anh, bọn hắn đều tính toán sai rồi. Lý Hạo không biết kiểu Anh nắm đấm sẽ là như vậy từng, rắn, kiểu Anh cũng không biết Lý Hạo kiếm như thế sắp bén, hai người bọn họ hiệp một chiến đấu, bất phân thắng bại. Nhưng tương đối mà nói, hay là Lý Hạo chiếm được một tia tiên nghi, dù sao kiểu Anh chảy máu. Biểu hiện ra thoạt nhìn đúng là như thế. Cũng không biết cái kia khí tức màu đen đú ám là cái gì, tóm lại, đem làm cái kia cổ hơi thở quấn lên thiên hạ kiếm thời điểm, Lý Hạo minh sắc cảm nhận được thiên hạ kiếm thống khổ, kiếm hồn không ngừng mà giãy giụa, muốn thoát ly, Lý Hạo mày, muốn rút kiếm rời đi, nhưng mà Cửu Anh lại cười lạnh một tiếng nói, muốn đi Thiên Hà kiếm thật sâu đâm vào quả đấm của hắn ở bên trong, chấm như tuyết xương ngón tay đều lộ liễu đi ra, ra thịt xoay tròn, cựu anh không có chút nào vẻ thống khổ, ngược lại nằm căn xương ngón tay du lên, kịch liệt tổn nẻo, giống như là vận bánh qua trẹo, đem Thiên Hà kiếm kẹp ở trung tâm, muốn bặn gãy. Cổ lực lượng này phi thường lớn, chỉ sợ coi như là kiểu phẩm pháp khí đều cũng bị sinh sinh bặn gậy. Nhưng mà, đối với Thiên Hà kiếm mà nói, thì có điểm không đủ nhịn, tại cựu anh sắc mặt đại biến xuống, Lý Hạo kiên quyết mà chậm chạp rút ra Thiên Hà kiếm, giọt giọt huyết châu nhiễm tại thiên hà trên thân kiếm, hoàn toàn hút ra thời điểm Phang cái rơi xuống, phóng ánh sáng long lanh, nhưng là cái này từng khỏa huyết trâu bên trong, lại cất giấu một đạo sắc bén kiếm khí, đột nhiên nổ tung, rầm rầm rầm. Cửu Anh tăng bảo trở nên lùng lỗ chỗ, nhưng là trên mục thể lại không có chút nào miệng vết thương. Hiệp một giao chiến chấm dứt, hai người cách xa nhau trăm bước, xa xa đối mặt. Đúng vậy, ngươi rất không tồi, đã thật lâu, không có để cho ta như vậy nhẹ nhàng vui vẻ đã qua. Cửu Anh ngửa mặt lên trời cười to, hoàn toàn không có bộ dạng chịu thiệt, ánh mắt của hắn sáng quắc, nhìn về phía Lý Hạo, ta nhớ được ngươi, ngươi là ban ngày đi theo thập giới đằng sau tu sĩ. Thật không ngờ, ngươi chỉ là nguyên anh tu vi, lại có thể phát huy ra như vậy thực lực đáng sợ. Quá khen." Lý Hạo Tâm thần tập trung, trầm tĩnh, thản nhiên nói. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng không bình tĩnh, vốn là hắn cho rằng, kiểu anh cùng thập giới hẳn là không sai biệt lắm thực lực, nếu như mình vận dụng kiếm lệnh, mới có thể đủ chế ngự đồng phục hắn, nhưng là hiện tại, hắn lại thay đổi nghĩ cách, cái này cựu anh xa xa không phải thập giới có thể so sánh với, nếu như kiểu anh cùng thập giới đối chiến, thập giới tất bại. Cho dù là có ngụy lục tự chân luôn, đó cũng không phải nói cựu anh là bồ đề cảnh giới. Mà thập giới chỉ là xá lợi từ cảnh giới, tại địa tiên giới, từ phủ cảnh giới trở xuống đích phân cách là rất mơ hồ, mọi người cũng không cho rằng Kim Đan liền đánh không lại Nguyên Anh, Nguyên Anh tựu cũng không là hóa thần đối thủ, tại địa tiên giới, nhân kiệt thiên kiêu rất nhiều, vượt cấp khiêu chiến cũ. LZ không mới lạ. Cứu anh chính thức khủng bố địa phương chính là hắn có được thập giới không có một vật, vật kia gọi là tín niệm. Cứu anh giống như là tên rời cùng, vượt mọi trong gai, chưa từng có từ trước đến nay, mà thập giới chỉ là một thanh kiếm, cái có chủ nhân huy động, mới có thể phát huy thực lực. Ví dụ như đem làm thập giới cùng Lý Hạo giao chiến thời điểm, thật là cẩn thận, hơn nữa cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng, mà Cửu Anh lại không giống với, hắn rất hưng phấn. Là cái loại này gặp được đối thủ hưng phấn. Lý Hạo đột nhiên đã biết vì cái gì Cửu Anh biết rõ đằng sau có người theo dõi, lại không rên một tiếng, ngược lại chủ động đến nơi yên tính nguyên nhân, nếu như hắn đoán không lầm, Cửu Anh cái là muốn nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đại chiến một phen. Đương nhiên, cái này đại chiến cũng là có hạ độ, nếu như Lý Hạo là tử phụ cảnh giới, vậy hắn chắc chắn sẽ không vô lễ, sẽ lập tức mời đến nhân thủ, bởi vì với hắn mà nói Tự phụ cảnh giới là rất nguy hiểm, nhưng là Lý Hạo chỉ có nguyên anh cũng kỳ thực lực, so tu vi của hắn kém xa, hắn tự nhiên không có lý do gì sợ hãi, trong lòng hắn coi như là Lý Hạo có chút thủ đoạn, vậy hắn cũng không sợ, coi như là đánh không lại, tất nhiên cũng có thể toàn thân trở ra. Điểm này, hắn rất có lòng tin. Về sau đi theo ta thế nào? Cửu Anh chứng kiến Lý Hạo, sinh ra lòng yêu tài, nói: "Từ nay về sau trốn vào Phật môn, làm của ta môn khách như thế nào? Thập giới có thể đưa cho người, ta cho người gấp trăm lần." Hắn đem ta lúc đầu thập giới dưới tay. Lý Hạo rất muốn cười ra tiếng, nhưng nhìn lấy kiểu anh ánh mắt kia sáng quắc bộ dạng, lại khó có thể bật cười, hắn ngược lại nói, "Phật môn ta không có hứng thú, bất quá ta lại muốn hỏi một chút người, có nguyện ý hay không làm của ta nô Tanobuk? Người như thì nguyện ý, về sau một ngày ba bữa bao ăn no." Cao thủ chân chính là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì suy yếu địch nhân cơ hội, trong lời nói, Lý Hạo không chút khách khí, ý đồ ảnh hưởng kiểu anh cảm xúc, chỉ cần lòng của hắn loạn, như vậy thực lực của hắn liền sẽ chịu ảnh hưởng, cho dù là một tia, vậy cũng đầy đủ. Gió nhẹ bỗng nhiên lớn lên, gợi lên chỗ rựa diệp bay tán loạn. Đất vàng hỗn loạn, Tử Anh sắc mặt cũng theo Lý Hạo thoại âm rơi xuống, mà trở nên càng ngày càng lạnh. Tịnh niệm tiền viện phái ngươi tới là làm cái gì? Cửu Anh kiềm chế ở muốn sát nhân dục vọng, nói, Tịnh niệm tiền viện? Lý Hạo nhướng mày, Tử Anh muốn có chút không hợp tói thượng. Hừ, nếu như không phải Tịnh niệm tiền viện đám kia tiểu nhân, ngươi tại sao lại theo dõi ta? Cửu Anh trong mắt chớp động lên nguy hiểm hào quang, chậm rãi nói chẳng lẽ Tịnh niệm tiền viện to gan lớn mật, muốn ta? Không đúng, bây giờ là mấu chốt thời kỳ, bọn hắn làm sao dám? Hơn nữa, muốn giết ta, ngươi còn kém xa lắm. Nói đi, người đến nơi này, rốt cuộc là muốn làm cái gì?" Cửu Anh lạnh lùng nói. Vì biết một chút về Phật tu cao thủ thực lực, vì thường thức thoáng một phát hàm đan thành cảnh đêm. Lý Hạo ý vị thông trường nhìn xem Cửu Anh, cũng là vì thu một nô bộc, làm một việc. Trước kia, Lý Hạo cũng không có gì dã tâm, nhưng từ khi hắn chứng kiến lực tín ngưỡng thời điểm, trong nội tâm liền không cách nào bình tĩnh, hắn muốn đạt được, nhưng mà bằng chính hắn, căn bản không đủ. Vốn là hắn cũng không có ý kiến gì, nhưng là từ khi chứng kiến Cửu Anh, lại phải biết ẩn lòng tự Phật tử đang theo lấy hàm đan chạy đến. Hắn liền khó có thể khắc chế tuôn ra một cái ý nghĩ, một cái có thể nói to gan lớn mật, nói ra có thể hủ chết người bình thường kế hoạch, không biết sống chết. Cửu Anh khí thế một tấc thôn cát cao, trong con mắt chớp động lên u ám lục mang, vành trướng chiến y sôi trào, tùy thời chuẩn bị ra tay. "Chiến a." Lý Hạo kiếm chậm chạp và vững vàng giơ lên, xa xa chỉ vào Cửu Anh, kiếm thế như núi, áp bách Cửu Anh quanh mình. "Huyền." Như là đại sơn băng sập nổ vang, Cửu Anh trùng trùng điệp điệp một dặm chân, giang giác xoạt từng đạo cực lớn khe hở như là mạng nhện bình thường giống như tán. Hắn rách dưới tăng bảo phanh thoáng một phát nổ bùng, ở giữa không trung liền hóa thành hư vô, một luồng âm trầm, lạnh như băng khí tức theo trên người của hắn phát ra, trong lúc mơ hồ, tựa hồ có một tia âm khí hội tụ. Sắt. Lý Hạo Hư không giẫm chận tại chỗ, mỗi một bước rơi xuống trầm trọng, đều có một đạo hư không gợn sóng khuy tán, hắn liền đạp 18 bước, đã đến cứu anh trước mặt, hắn trái ngược vốn là thủ đoạn của mình, không sử dụng kiếm quyết, không sử dụng kiếm lệnh, mà là như là thế tục bên trong đích võ giả, sử dụng vượng kinh hạc vũ thế, thẳng đến cứu anh, một cách là sẽ quay về, chuyển phi long mây thế. Thiên Hà Kiếm mang theo một đạo thật giải kiếm quang, tứ phía sông tỏa. Bầu trời cùng mặt đất ôm ấp xâm lâm thoáng cái trở nên âm trầm khắc nghiệt, phảng phất toàn bộ thiên địa cảm giác đều tập trung ở trong gù ám rừng rậm cái kia trước mặt xung đột trên người của hai người. Ngũ Quỷ bàn vật thuật, cứu anh cả người âm khí lờ quỷ khí u tùn, nhưng là loại này âm trầm lại không có ta ác cảm giác, ngược lại tràn ngập thần thánh, của của hắn thượng nổi gần xanh, ngửa mặt lên trời hét lớn, hắn sau lưng khói đen bắt đầu khởi động, từ đó đi ra năm cái mặt xanh nhanh vàng, dáng người thấp bé tiểu quỷ, cái này năm cái tiểu quỷ giữ tận cười cười. Hiện lên ngũ hành xu thế đứng vững sau đó nói lầm bẩm một cổ thần bí khó lường khí cơ bao phủ ở Lý Hạo Lý Hạo cảm thấy quỷ dị lại không có cảm giác đến nguy hiểm còn đang kinh ngạc thời điểm lại phát hiện mình trong tay thiên hà kiếm liên quan lúc nãy sử dụng tiếng Quang biến mất không thấy gì nữa dưới sự kinh hãi một cảm giác lại phát hiện mình thiên hà kiếm rõ ràng bị để qua trăm bước bên ngoài đúng lúc này kiểu anh cười lạnh một tiếng một mộtần như sấm sét đánh vào khó có thể tin lý Hạo trên người chương 295 địa quỷ đen kịt và yên tĩnh trong rừng rậ rồi đột nhiên chuyển đến một hồi liên tục không ngừng dầm rầm nổ mạnh, một người như là đống cát bình thường giống như bị rất xa đánh bay, rầm rầm rầm đụng gây hơn 10 cây mục, mới chật vật rơi vào dưới mặt đất. Một quên thật quỷ dị, lý Hạo quần áo đều bị đánh nát, làm lũ động ở trên người, khỏe miệng có một tia vết máu, nhìn qua xa xa cựu anh, lạnh giọng nói: "Đệ tử cửa Phật cùng tu sĩ khác bất đồng, thuộc về một cái hệ thống độc lập, bọn hắn sở tu luyện đồ vật cũng là một trời một vực. Từng Phật tu, đều tu luyện thân thể, bởi vì đối với Phật tu mà nói, thân thể thành thánh cũng là không ít, đây là một rất lớn chi nhánh hệ thống." Cho nên, cái này tự anh, mặc dù phù đồ tự cũng không phải chuyên môn thân thể tu luyện một phái, nhưng là hắn cũng là tu hành lấy một chút thị thân pháp môn, lực lượng cơ thể so lý hạo muốn mạnh hơn gấp 3 không lứt. Một quyền này trùng trùng điệp điệp đánh vào lý hạo trên người, lực lớn trùng kích lực lập tức lại để cho lý hạo bay ngược mà ra, thoạt nhìn rất là chật vật. Nhưng đó cũng không phải trọng điểm, mặc dù một quyền này rất cứng, sức mạnh cũng rất lớn, nhưng là đối với Y lý hạo mà nói, cũng không tính là cái gì, chính thức lại để cho hắn cảm thấy quỷ dị cùng kiêng kỵ chính là một quyền này trong ẩn chứa cái kia cổ âm trầm phi tức. Giống như là lén lút Đây là một cổ u ám, tràn đầy hàn ý, lại để cho người sởn hết cả gai ốc sức mạnh. Theo một quyền kia tiến vào lý hạo trong cơ thể, lập tức liền đổ ra, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn, phá hư lấy lý hạo kinh mạch, hơn nữa dọc theo từng cái phương hướng, muốn ăn mòn lý hạo ngũ tạng lục phủ. Đối với cổ hơi thở này, lý hạo không dám kinh thường, trong cơ thể bốn cái nguyên anh vận chuyển, bành trướng linh lực quái, muốn đem những này âm hàn sức mạnh khu trừ. Hắn mặc cho chính mình bị đánh được bay ngược mà ra, lại không ở thế sông, trùng trùng điệp điệp đụng trên tảng cây trong nháy mắt đó là có thể sắp xếp đi một ít âm hàn sức mạnh, liên tục đụng gây hơn 10 quả đại thụ, hắn mới hoàn toàn đem cỗ lực lượng này khu trục mất. Nếu là có người để sát vào nhìn, tất nhiên sẽ phát hiện, lúc nãy bị Lý Hạo đụng gây lại thúc, toàn bộ đều mạo hiểm khói đen, khéo dữ rồi, mà ngay cả sâu chôn sâu ở dưới mặt đất bộ rễ, cũng là trở thành bùng não. Cái này cũng chưa tính cái gì, phu Đồ đạo thần kỳ không chỉ chừng này. Cửu Anh hung hăng càng quấy cười to, Lý Hạo nhanh như vậy liền đứng lên, cái này lại để cho trong lòng của hắn có một loại gặp được đối thủ cảm giác, chiến ý càng cao hơn ngang. Trong ánh mắt của hắn đều lóe ra nóng rực hơn mang. Ngũ quỷ bàn vật thuật, quỷ câu hồn thuật. Một quyền trùng trùng điệp điệp đánh vào ngực, tự anh nổ ra một búng máu, cả người khí thế trở nên phi thường quỷ dị, cái này khẩu huyết ở giữa không trung quỷ dị bốc cháy lên, ngọn lửa nhan sắc là màu xanh lá, ken ken rung động vài cái, cái này khẩu huyết dịch liền hóa thành một tia khói đen phiếu tán, nhưng mà cái này tơ, tí tí, khói đen lại không có tản đi, hai người mạnh mà ngưng tụ, nhan sắc cũng càng thêm nồng đậm, một tiếng dữ tợn giống to, cái này khói đen bỗng nhiên mở rộng mấy chục. Lần, quả thực trở thành một cái màu đen khế hở. Ở này màu đen trong cái khe, đi ra một cái mặt xanh mênh vàng, hình thể cao lớn quỷ mị. Cái này quỷ mị trên người ngoại trừ quỷ mị âm trầm chi khí, còn có một cổ nồng đậm khí, cái này khí quả thực giống như là hắn bản thân đồng dạng, phảng phất hắn là cái này mặt đất sủng nhi. Oeng. Địa động sân giêu. Lý Hạo còn không có có kịp phản ứng, hắn dưới chân mặt đất lập tức kịch liệt đung đưa, ngũ quỷ dữ tợn đi lên, khắc khà ít tí tí tí tí tí cười quái dị phía dưới, nam đạo xám trắng, khí tức liền cuốn đi vòng qua, vậy mà có thể đem Lý Hạo dưới chân giẫm năm trượng phạm vi mặt đất rời lên. Lý Hạo vẫy tay, cầm trận thiên hạ kiếm, trong nội tâm hơi định, một giậm chân, muốn trốn vào hư không, không giẫm đạp mặt đất, nhưng mà vừa mới được Triệu hắn mà đến địa quỷ lại cười quẻ dị một tiếng, đột nhiên sông lên trước, hắn trong tay nắm một căn cực lớn cốt trượng, nặng nghề vung lên, lý Hạo dưới chân giẫm đạp mặt đất hành thổ chi khí lập tức nồng đậm gấp mấy trăm lần. Màu vàng đất khí lãng lăn mình quay cuồng, như là một ngọn núi bình thường giống như đem lý Hạo ngăn trận, hạn chế ở động tác của hắn, lại để cho hắn phi không đứng dậy. Chịu chết đi. Cửu Anh sải bước tiến lên, trong mắt tràn đầy điên cuồng chi sắc, hai đấm nắm chặt, như là kim cương chi quyển, uy vũ sinh phong rất là do người. Hắn đón bị Ngô Quỷ chuyển trở tới đây, bị Địa Quỷ trói buộc chặt không cách nào đào thoát, lý hạo, tự là một quyền mệnh xuống. Đây là cái gì chó má thần thông? Địa Quỷ? Địa Quỷ là cái gì? Vì sao ta không thể di động rồi? Lý Hạo cau mày, hắn hiện tại rốt cuộc biết lúc ấy thập giới theo như lời phù đồ tự Phật tu thủ đoạn quỷ dị gây nên tại sao rồi, cái này hai cái triệu hắn đến tiểu quỷ, liền lại để cho hắn hãm sâu vũng bùn, rơi xuống hạ phòng, có trời mới biết đằng sau có thể hay không có lợi hại hơn quỷ mị. Bất quá, đúng lúc này hắn cũng không kịp nghĩ nhiều rồi. Cửu anh cái này như là núi lở bình thường giống như trọng quyền đột nhiên anh kích mà đến, quả thực giống như là trời sợ, thư không đều răng rắc răng rắc vỡ vụn. Dưới chân không thể chuyển động, lý Hạo hành động bị cản chế, rơi xuống hạ phòng, đối mặt cửu anh một quyền này, chỉ có thể hoẩn kiếm ngăn cản, kiếm nguyên bạch chướng, cái kia thiên hà phụ triện loẹt loẹt sáng lên, lý Hạo trong mắt hàn quang thoáng qua một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng không tin phá không khai mở, phá cho ta. Nhất kiếm quang hàn chiếu Cửu Châu. Băng. Kiếm ngân vang như rồng, dữ dương vang vọng, một đạo thanh sắc kiếm quang mông lung nhế lên. Có một loại giác Phảng phất chính mình đặt mình trong tại một cái to lớn mà đen kịt cựu trâu thiên địa, tại cái đó thiên địa, chính mình chỉ là nhỏ bé côn trùng. Đột nhiên cái này trong thiên địa, một tiếng thanh thúy mà du dương kiếm ngân vang tiếng vang lên, một đạo sáng lọi kiếm quang trùng thiên, toàn bộ đen kịt cựu trâu, đều bởi vì một kiếm này phong thái mà trở thành ban ngày. Kiếm ý, Vỡ cho ta, vỡ. Vỡ. Cửu Anh trong mắt chỉ là mê mang một cái chớp mắt, tiếp theo liền khôi phục thanh minh, liền cười lạnh một tiếng, hai đấm liên tục truy chuyển động, giống như là mưa to, quần tinh như rồng, mỗi một đạo lượn ở dưới mặt đất, đều có thể đánh xuyên qua tứ thạch. Và anh, kiếm quang cùng nắm đấm va chạm, khó có thể phân do thắng bại, chỉ là có thể trong lúc hỗn loạn lờ mở chứng kiến, từng đạo kiếm quang hóa thành sợi tơ, cuốn chặt lấy cổ anh, môi đụng phải hắn một điểm, sẽ có một đạo thật dài miệng vết thương xuất hiện, trong vết thương chảy xuôi theo đỏ thân máu tươi. Lý Hạo sương sượn, lồng ngực, phần eo, toàn bộ đều bị cái này dặm dặm chẳng chịt nắm đấm đánh cho lõm xuống dưới, bên trong xương cốt nhưng lại đều nát. Hai người đích thật là cân sức ngang tài bộ dạng. Rốt cục, có thể phá. Nhưng mà vừa lúc này, Lý Hạo căn bản không để ý tới mình trong thế mà là trong mắt chớp động lên cùng bạo chi sắc, đã lâu rồi, hắn đều không có như vậy chiến đấu gian nan qua. Hắn một cước trùng trùng điệp điệp đạp trên mặt đất, toàn thân bảy thành kiếm nguyên đều theo một cước này tuân hướng mặt đất, mảng lớn mảng lớn thổ địa vỡ vụn, lý hạo phóng lên trời, đột phá trói buộc. Xa xa nắm lấy chằng cốt trượng địa quỷ thê lương tiêu thảm một tiếng, dị thường chói tai, âm khí toàn bộ nổ tung, toàn bộ địa quỷ đều nổ bung, sau đó hồn phi phế tán. Ha ha ha, khoái. thật sự có tài. Cửu Anh cười ha ha, Chính ý đã đến đỉnh phòng. trong mắt của hắn hai đạo bích lục hảo quang chớp động, cả người hai tay chỉ tiền. Vòm trời phía trên bỗng nhiên thay đổi bất ngờ, một cái cự đại khe hở xuất hiện, từ nơi này trong khe hở, đi ra một cái có hai cái một trượng lớn lên cánh bằng thịt ác ma, cái này ác ma cũng là quỷ khí ung tủn, nhưng lại bằng thêm một phần cao quý chi sắc, thân hình của hắn cũng là so địa quỷ cao nhất lần. Thiên quỷ đồ tiên thuật. Cứu anh hung hăng càn quái têu to, trong mắt điên cùng chi sắc nhẹ lên, ngươi có thể ngăn ở sao? Chương 296, kiếm khí nhập vi. Thiên quỷ, nghe thì có một loại rung động nhân tâm cảm giác. Cái này thân cao tiếp cận một trượng thiên quỷ phịch lấy hai cái cực lớn cánh bằng thịt, sừng sững tại trên bầu trời từng đạo làn gian nếp gấp hóa thành giữ tận khe rẽn, kéo dài toàn thân của hắn, hai khỏa bén nhọn và dài nhỏ răng nanh theo khỏe miệng thổ lộ, trong mắt là huyết hồng hào quang, khiếp người tâm hồn. Ti tì, thiên quỷ bật hơi hô hấp, vậy mà động đến lấy phạm vi 10 giảm tính mạng nguyên khí, cái này tiến lớn xâm lâm, vậy mà bởi vì hắn cái này một cái hấp khí, mà cây cối hiếu dữ, biến thành hoang vu đất cằn sỏi đá. Phần môn, quỷ vật, cái này cả hai chẳng lẽ không phải đối lập sao? Kiến thức cũ anh tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, Lý Hạo có chút kiêng kỵ, nhất là cái này thiên quỷ, càng là cho hắn một loại uy hiếp tánh mạng cảm giác. Thần sắc hắn ngưng trọng, hết sức chăm chú, thời khác phòng bị, nhưng lại nhưng trong lòng tồn cái nghi hoặc, Phật môn từ trước đến nay này, đây hàng yêu trừ ma tự cho mình là, nếu có Phật tu cùng quỷ vật liên hệ, căn bản là thuộc về cách trải qua phản đạo phạm chủ, mà cái này cửu anh nhưng lại mỗi một chiêu đều quỷ khí u tủn, thậm chí còn triệu. Hoán đến thiên quỷ. Đối với thiên quỷ, Lý Hạo có nghe thấy, vì vậy lén lút thanh danh thật sự quá lớn. Cái gọi là thiên quỷ, kỳ thật tiểu là bình thường quỷ vật tiến hóa mà thành, bất quá cái này tiến hóa lại là phi thường gian nan. Chăm vận cái quỷ vật bên trong đều không nhất định có thể sinh ra đời thiên quỷ, mà một khi thiên quỷ xuất thế, thường thường liền đại biểu cho tai nạn, phải biết rằng thiên quỷ đó là cùng hạn phạt một cái cấp bậc khủng bố tồn tại, truyền thuyết hạn phạt xuất thế những nơi đi qua thiên hạ lớn hạn, đất càng ngày càng chính là là có thể địch nổi khổ hại đại năng tồn tại. Cái này thiên quỷ cũng là không sai biệt lắm. Bất quá, Lý Hạo ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, cái này cửu anh triệu hồi ra thiên quỷ, mặc dù cường đại, nhưng lại không có cho cái kia chủng hít thở không thông giống như cảm giác các bách, nếu như là trong truyền thuyết khổ hại thực lực, như vậy, không chút nào khoa trương mà nói, Cái này Thiên Quỷ chỉ cần một ánh mắt, Lý Hạo có thể tại chỗ hồn phi phách tán. Đúng rồi, ở trong đó khẳng định có kỳ vật, cửu anh là cái gì tu vi? Hắn làm sao có thể triệu hồi ra Thiên Quỷ cái kia các loại đợi cường đại quỷ vật? Lý Hạo trong nội tâm thì thảo, thoáng thở dài một hơi. Nhưng mà lúc này đây Cửu Anh nhưng lại điên cuồng cười to, chiến ý xôi trào, đỏ bừng con mắt gắt gao nhìn thẳng Lý Hạo, u ám mà nói, quỳ xuống, quy y ngã phật, ta tạm tha ngươi. Quỷ xuống. Lý Hạo đuôi lông mày khẽ động, rêu nói, thế sự không có tuyệt đối, như cái này Thiên Quỷ trong truyền thuyết so sánh khổ hại đại năng quỷ vật. Ta tự nhiên khó thoát khỏi cái chết, nhưng mà, lại cũng không là. Như vậy một cái đồ giả mạo Thiên Quỷ cũng muốn để cho ta đi vào khuất khổ. Cửu Anh thân hình lơ lửng tại giữa không trùng, phía sau của hắn là giữ tận mà khổng lồ Thiên Quỷ, hắn nhìn qua Lý Hạo, lạnh lùng nói, "Đồ giả mạo, xem ra ngươi đối với ta phủ đồ tự là nửa điểm cũng không biết. Ta Ta ngược lại là có chút bội phục ngươi, đối với ta nửa điểm cũng không biết, rõ ràng liền dám đến đây trêu cho ta, nói là sự can đảm đó là cất nhắc ngươi, chỉ có thể nói là ngu xuẩn. Ta phủ đồ tự tu chính là phủ đồ đại đạo." Phù Đồ Đại Đạo cuối cùng cuối cùng tiểu là luân hồi, luân hồi chia làm lục đạo, người, quỷ, thiên, xúc sinh, địa ngục, a tu la, phù đồ đạo liền là quỷ đạo, cũng chính là ta phù đồ tự suốt đời sở muốn truy cầu đồ vật. Cửu Anh sau lưng thiên quỷ trong mắt lóe ra hồng mang, hồng mang bao phủ Cửu Anh, phụ trợ hắn cũng giống như quỷ mị bình thường giống như, cái gọi là phù đồ đạo, kỳ thật liền là quỷ đạo, bất quá ta Phật môn không nói quỷ, nói rất đúng nhân quả, phù đồ tiểu là nhân quả, cái này quỷ đạo tiểu là phù đồ. Tu luyện đạo này, tự nhiên là muốn cùng quỷ mị liên hệ, ta phù đồ tự đệ tử, mỗi một lần tấn trước đều có cơ hội trốn vào quỷ đạo, tìm kiếm có thể cùng chính mình ký kết khế ước quỷ vệ, T, thành vì chính mình lập đạo chi cơ. Cửu Anh trên mặt toát ra một tia ngạo khí, ta hay là trúc cơ thời điểm, liền ký kết ngũ quỷ, kim đan thời điểm, ký kết địa quỷ, xá lợi tử chi cảnh, may mắn ký kết thiên quỷ, cái này thiên quỷ tựu là ta xá lợi tử chi cảnh ký kết đạo cơ, cũng chính bởi vì như thế, ta mới đã trở thành phù độ tự Phật tử. Ta cái này cái thiên quỷ tiến hóa còn không hoàn toàn, đó là bởi vì tại tiến hóa trong lúc nhận lấy rất lớn tổn thương, cho nên làm cho trở thành như vậy, bất quá Chính là bởi vì như thế, ta mới có thể thuận lợi hàng phục cái này cái thiên quỷ, khiến nó trở thành của ta đạo một bộ phận, chỉ cần ta dốc lòng bồi dưỡng, luôn luôn một ngày, cái này thiên quỷ có thể khôi phục vốn vinh quang, trở thành chính thức khổ hại đại địch. Cho đến lúc đó, cho dù ta bản thân tu về y lại thấp, cái kia tại thiên hạ này cũng có thể trở thành số một cường giả. Tiến hóa không hoàn toàn thiên quỷ, cái này con lựa chọn thật không ngờ vận khí. Lý Hạo nghe xong, trong lòng cũng là cả kinh, nhưng là cũng không có thái quá mức sợ hãi. Mặc dù ta đó cũng không phải hoàn toàn thiên quỷ nhưng là thực lực của hắn cũng không phải bình thường giống như Hóa Thần Định Phong có thể ngăn cản, huống chi, ngươi cái này cái Nguyên Anh. Cửu Anh trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, vốn là hắn cho là mình nói ra những lời này, Lý Hạo sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng là thật không ngờ chính là, Lý Hạo căn bản không có toát ra nửa điểm vẻ sợ hãi, ngược lại có một loại bảnh chứng chiến ý, trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng không biết sống chết, ngoài miệng nhưng lại cao ngạo nói, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi như thì nguyện ý quỷ gì ta, làm dưới tay của ta, mấy trăm năm về sau, cái này địa tiên giới, tất nhiên sẽ có ngươi. Một chỗ cắm rủi Mai miệng nói như vậy lấy, nhưng là trong cơ thể Phật lực nhưng lại điên cuồng vận chuyển, Cửu Anh là một cái phi thường tàn những người, nhất là cả ngày cùng quỷ vật liên hệ, tính cách rất là quái đản, lúc trước Lý Hạo cự tuyệt hắn một lần, hắn tất nhiên sẽ không nói sau lần thứ hai, đây là tính cách của hắn chỗ, tất cả dám cự tuyệt người của hắn đều phải chết. Mà bây giờ hắn hay là mở miệng, là cái gì tâm tư liền không khó suy đoán rồi, rất hiển nhiên, chỉ cần Lý Hạo lộ ra hại sợ rằng muốn đầu hàng tâm tính, Cửu Anh liền sẽ lập tức ra tay, đem hắn chém giết. Cao thủ so chiêu, từng chiêu từng tức đều là trọng yếu phi thường. Nếu là Lý Hạo thật sự khi đảm, như vậy tâm thần liền sẽ lộ ra khẽ hở, cả người tinh khí thần cũng sẽ, biết, tùy theo giảm xuống, cho đến lúc đó, quay mắt về phía này, biến mất so sánh phía dưới khí thế đại thịnh cửu anh, Lý Hạo hẳn phải chết. Cái này kiếm tu hữu chút ít của quái, nếu không, ta cũng sẽ không phí như vậy chắc chở, rốt cuộc là cái gì đây này? Cửu anh âm thầm xúc tích lực lượng, trong nội tâm thầm nghĩ, lúc nãy Thiên Quỷ đi ra thời điểm, hắn đã nghĩ ngợi lấy muốn trực tiếp chém giết Lý Hạo, nhưng là Thiên Quỷ lại nói cho hắn biết, Lý Hạo trên người có một cổ lại để cho hắn thập phần sợ hai khí tức. Cái này lập tức lại để cho cựu anh coi trọng, Thiên Quỷ là bực nào dạng thực lực. Nếu như bài trừ hắn phù đồ đạo thân phận không nói, chỉ bằng hắn và Thiên Quỷ đánh đơn độc đại, đó cũng là cái chết. Mà bây giờ Thiên Quỷ vậy mà đối với Lý Hạo trên người mỗi một vật cảm thấy sợ hãi, cái này lại để cho cựu anh có chút khó tin rồi, đồng thời, lòng tham của hắn không ngừng mà bành. Chướng, nếu là ta đạt được vật kia. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhìn qua Lý Hạo ánh mắt càng mang theo một tia nóng dục. Lý Hạo sắc mặt có chút khó coi, trong mắt cũng lộ ra tránh hà quang, cựu anh thân hình chấn động, có hy vọng. Chỉ thấy Lý Hạo do dự hồi lâu, mới cắn răng nói, ngươi thật có thể đủ dẫn ta đi hướng về huy hòa sao? Cái này lời nói được hữu khí vô lực, rất hiển nhiên đã là động tâm doại, cái là muốn tìm bậc thang. Đây là tự nhiên. Cửu Anh nói xong, trong nội tâm cao hứng lấy, đồng dạng lại có chút khinh thường, biểu hiện ra hắn lại lộ ra ôn hòa bộ dạng, nói ra, đi theo tùy tụng ta, cái gì đều có thể có được. Cái này, Lý Hạo bắt đầu do dự càng thêm lợi hại, thiên hà hạ kiếm cũng vô lực buông xuống, tựa hồ chính đang tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Men, còn không quy xuống. Cửu Anh biết rõ thời khắc mấu chốt đã đến, nhất định phải hạ mãnh dược, cho nên khi hạ tiểu là một tiếng hét to. A. Lý Hạo tựa hồn là bị lại càng hoảng sợ, muốn quỳ xuống bộ dạng, cửu Anh lúc này cười ha ha, đắc chí vừa lòng, nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo sáng ngời kiếm quang theo nghiêng bên cạnh ở bên trong nổ bắn ra mà ra. "Để cho ta cho ngươi quỳ xuống, các ngươi Phật tổ đều không có tư cách này." Lý Hạo theo trong hư không bước ra, long hành hổ bộ, khí vụ hiên ngang, trong tay Thiên hạ kiếm liên tiếp bộ ra liền kiếm, toàn bộ đều là công hướng về thiên quỷ, bản thân của hắn trong mắt cũng là hàn quang lóe lên lạnh lùng nói, "Chết đi." Tam quang phần thủy kiếm. Đại Nhật càng Khôn kiếm Lý Hạo đã rút thì gian tu hành rồi, tại kiếm lệnh dưới sự trợ rút, rất là dễ dàng, mặc dù không đến tối cao tầng thứ, nhưng cũng là ra rắn rồi, Tam quang phần thủy kiếm, cái này Lý Hạo một mực rất chờ mong kiếm quyết, tại nơi này thời khác, rốt cục lộ ra giữ tận. Dầm dầm. Tiếng sóng không ngừng, không lúc không rứt chi một người trong sóng to đánh tới, tại đây thủy triều mãnh liệt bên trong, xen lẫn bén và nhỏ tinh tam quang giống như là quang sáng, bao phủ tại đây sóng to phía trên, bằng thêm một phần ngôi sao quỷ dị. Minh Nguyệt hảo lớn, mặt trời lừng lẫy, một kiếm này đi lực, sinh sinh tất cao mấy chục lần, đến gần vô hạn tại hóa thần đỉnh phong một kích toàn lực. "Vô Liêm Sỉ, người dám lửa dối ta?" Nguyên gốc nghĩ thầm có thể coi là kế lý hảo, lại thật không ngờ chính mình lại bị tinh kế, hơn nữa, lý hảo tính toán phương thức của hắn cùng trong lòng của hắn tư tưởng là như vậy giống nhau, đối với hắn mà nói, quả thực tiểu là một loại không nói gì trông chọc. Ánh mắt của hắn thoáng cái đỏ lên, muốn sông lên phía trước xé nát lý hảo, nhưng mà quay mắt về phía khủng bố tam quang phần thủy kiếm, hắn không dám phân tâm, hắn vận hành tất cả phật lực, muốn ngăn cản, đồng thời cũng trông cậy vào thiên quỷ giải quyết hết bổ về phía nó cái kia chín đạo kiếm quang về sau đến đây trợ giúp hắn. Nhưng mà, hắn lần nữa bị Lý Hạo tính toán, cái này tính toán kết quả lại để cho hắn tay chân lạnh bước. Cái kia chín đạo sáng ngời và tràn đầy khí tức khủng bố kiếm quang ở giữa không trung thành lưới xu thế phóng tới thiên quỷ, nhưng lại ở nửa đường thượng quỹ dị rẽ vào một chỗ ngặt, giống như là vòng qua vòng lại phi tiêu đồng dạng, bất quá, lại không phải bay trở về, mà là hướng về phía cửu anh em tới, cái kia tam quang phần thủy kiếm khủng bố kiếm quang sóng biển, vậy mà cùng cái kia làm tinh tế vợ vợ vô số sợ. Tấn về phía bốn phương tám hướng tung tóe bắn đi, sau đó tại Cửu Anh. Khó có thể tin dưới ánh mắt, lần nữa trùng hợp, thẳng hướng Thiên Quỷ. Hai trùng bất đồng công kích phương thức, ở thời điểm này, đã đến cái điên đạo. "Kiếm khí nhập vi, ngươi vậy mà tu luyện đến loại cảnh giới này, ngươi không phải bình thường giống như kiếm tu, ngươi là đủ để được xưng là kiếm tiên khủng bố nhân vật a, chỉ là, tu vi của ngươi vì sao là như anh, vì sao? Vì sao?" Cửu Anh thống khổ gào thét, tê tâm liệt thế, trong thân êm có bị lửa gạn cái chủng loại hốt hoàng không liệu. Hắn biết rõ, tại một kiếm này phía dưới, Thiên Quỷ đã xong. Chương 297, nhất chỉ. Lý Hạo Từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán muốn chủ công Tử Anh, bởi vì hắn biết rõ, Cửu Anh không phải tốt như vậy dễ, thân là phù đồ tự Phật tử, những thứ không nói khác, bảo vệ tính mạng thủ đoạn nhất định là có. Như vậy, tại đây uy hiếp lớn nhất Thiên Quỷ tự nhiên mà vậy là được mục tiêu của hắn. Bày ra địch dùng yếu, tê liệt Tử Anh, lại để cho Cửu Anh cho rằng Lý Hạo thật sự sợ hãi, muốn đầu hàng, sau đó tại đây thời khắc mấu chốt ra tay, chiếm được tiên cơ, áp chế Cửu Anh. Cái này ra tay, Lý Hạo cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ. Nếu như dùng Tam Quang phần Thủy Kiếm đối phó Cựu Anh, rất có thể chỉ là lại để cho Cựu Anh nhận bị thương, cũng không thể giết chết hắn, huống chi, hắn cũng không có tính toán giết chết Cựu Anh. Cho nên, hắn liền muốn chém giết Thiên Quỷ, bởi vì Thiên Quỷ uy hiếp rất lớn, bỏ Thiên Quỷ ở chỗ này, hắn phải đối mặt áp lực trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Chỉ là kiểu Anh lúc này, tự nhiên sẽ không để cho Lý Hạo nghĩ cách thực hiện được, theo hắn trong lời nói có thể biết được, hắn đối với Thiên Quỷ là cỡ nào coi trọng, nếu như Lý Hạo hiển nhiên thẳng hướng Thiên Quỷ, ngược lại sẽ lọt vào Cựu Anh tấn công mạnh, đến lúc đó hắn tựu là hai mặt tụ địch, rơi xuống hạ phong. Lý Hạo tự nhiên sẽ không làm loại này lô vốn sự tình, hắn suy nghĩ sâu xa phía dưới, làm ra như vậy một cái quyết định, cái này không tính làmưu kế, chỉ có thể nói là một loại thủ đoạn, nhưng chính là như vậy một cái thủ đoạn, lại đạt hắn thành công trụ cột. Chín đạo kiếm quang chỉ là nguy trang, thoạt nhìn uy thế rất lớn, nhưng là kiểu Anh cùng Thiên Quỷ không có khả năng đứng đấy cho người giết, cho nên, cái này chỉ có thể là phát ra nổi che giấu hiệu quả, chính thức sát chiêu là Tam Quang phần Thủy Kiếm, Lý Hạo vận dụng tất cả thực lực, kiến tạo ra một loại khủng bố uy thế, lại để cho Cửu Anh trong nội tâm kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huân nữa tại đâu đó cẩn thận từng ly từng tí ngăn cản, nhưng là ở giữa không chung, Lý Hạo liền cười lạnh lại để cho Tam Quang Phần Thủy Kiếm cùng 9 Đạo Kiếm Quang vị trí thay đổi, đồng dạng, công kích đối tượng cũng thay đổi. Thiên Quỷ là có trí tuệ, quay mắt về phía trước mặt mà đến 9 Đạo Kiếm Quang, trong lòng của hắn rất là khinh thường, hắn định dùng nhỏ nhất sức mạnh đem cái này Cửu Đạo Kiếm Quang mất đi, nhưng sau đó xoay người đánh chết Lý Hạo, cái này nhỏ nhất sức mạnh, chỉ chính là hắn vận dụng sức mạnh, ví dụ như một cái đại nhân cùng đánh tiểu hài tử, hắn không có khả năng sẽ dùng toàn bộ sức mạnh đồng dạng, Thiên là như vậy một cái tâm tính. Hắn chỉ là nghĩ đến dùng đánh con rồi không sai. Việc Lâm sức mạnh tiêu diệt hết chín đạo kiếm quang, sau đó vận dụng toàn lực, chém giết Lý Hạo. Nhưng mà hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, hắn vốn là đối mặt chín đạo kiếm quang rõ ràng biến mất, trước mặt mà đến chính là khủng bố tam quang phần thủy kiếm. Cái này lập tức lại để cho hắn kinh hãi tới cực điểm, hắn hiện tại tâm tính giống như là vốn là không đếm sửa tới đánh con rồi, nhưng là một cái tắt vỗ xuống thời điểm lại phát hiện, con rùa biến thành thiên long. Hậu quả, tự nhiên tưởng tượng được đến, tại Lý Hạo khủng bố tam quang phần thủy kiếm xuống, thiên nhất định bị tùy. Thiên quỷ giải thể đại pháp Thiên Quỷ vậy mà rất biết nói chuyện, đúng vậy, như hắn loại này cao đẳng sinh linh, nói chuyện hoàn toàn chính xác không khó, chỉ nói là vô cùng ít mà thôi. Mà bây giờ, hắn sắc mặt hoảng sợ đã đến cực hạ, một trượng lớn lên cánh bằng thịt điên cùng đập chuyển động, khàn khàn và không lưu loát giống ra như vậy một tiếng. Thanh em rơi xuống, Thiên Quỷ tay chân rõ ràng toàn bộ nội tung, tiếp theo khắp toàn thân, bộ ngực, phần eo, đùi. Ngoại trừ cánh, thân thể của hắn toàn bộ bạo tác nội tung, một chuồn huyết vụ quy tán, nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập bốn phía, trong huyết vụ truyền đến một tiếng kêu to, sau đó một cái thân hình khô quắc rút nhỏ suốt gấp 3 thiên quỷ mang theo nhất lưu huyết quang lao ra, trùng hợp lúc này, tiếng sóng ầm ẩm, ẩm tam quang phần thủy kiếm đấu đá phía dưới, cái kêu huyết vụ trực tiếp bị chém vỡ, kiếm quang về phía trước, đuổi giết thiên quỷ, thiên quỷ tốc độ rất nhanh, nhưng là cuối cùng vẫn bị đuổi theo rồi, kiếm quang sông lên mà qua. Thiên quỷ một tiếng ầm vang từ trên cao rơi xuống, hấp hối, mà ngay cả muốn trở lại quỷ giới đều làm không được. Tốt thông minh quỷ vật. Lý Hạo tán thưởng một tiếng, thiên quỷ đích thật là bất phàm. rõ ràng tại hắn vực này, thủ đoạn phía dưới đều bảo trụ mạng. Ta muốn ngươi chết, ngươi chết. Vừa lúc đó, Tiểu anh điên cùng kêu to, cả người đều triệt để điên, cùng với Lý Hạo Liễu mạng. Cung Thiên Quỷ tình hình đồng dạng, bất quá Thiên Quỷ là sợ hãi, tiểu anh thì là bị trêu đùa đầu phẫn nộ. Tam Quang Phần Thủy Kiếm hướng phía hắn mà đi, cái loại khủng bố này khí thế, lại để cho hắn kiêng kỵ không ai quá sâu, hắn vận dụng toàn bộ thực lực, muốn ngăn cản, nhưng mà, cuối cùng đã đến không phải Tam Quang Phần Thủy Kiếm, mà là bình thường chính Đạo Kiếm Quang, tại toàn lực của hắn phòng ngựa xuống, cái này chính Đạo kiếm quang cơ hồ là ngay cả thân thể của hắn đều không có tới gần, cũng đã tán loạn, nhưng chính là vì như thế, hắn cảm thấy triệt triệt để để nhục nhã phản phất hắn chỉ là Lý Hạo cho nắm giữ thằng hề, hắn thế mới biết, nguyên đến chính mình cho rằng rất cao mình tính toán, cũng đã bị Lý Hạo xem thấu, hơn nữa Lý Hạo từng kế tự từ kế, hung hăng đã thương nặng hắn, càng nhiều nữa thì là một loại kiên kỵ. Cái này kiếm tu nguyên anh kỳ tu vi, con sâu cái kiến giống như đích nhân vật, nhưng lại đã lĩnh ngộ tự phủ cảnh giới mới có thể lĩnh ngộ kiếm khí nhập vi, tiềm lực của hắn nên là bậc nào. Một loại thật sâu kiên kỵ cùng hắn ý, tràn ngập nội tâm của hắn, hắn biết rõ, chỉ cần Lý Hạo không chết, hắn thành tựu cuối cùng, đủ để kinh thế ngoại trừ mấy cái địa tiên giới đỉnh phong tồn tại, còn có người nào buồn sự tại Nguyên Anh kỳ liền lĩnh ngộ kiếm khí hóa hơi. Nghĩ tới đây, cửu anh trái tim đều có một loại bị nắm chặt cảm giác, hắn biết rõ, phải không tiếc bất cứ giá nào giết chết Lý Hạo. Kiếm khí nhập vi là kiếm đạo đã đến một chủng nào đó cảnh giới sư hô. Cái này tinh tế, chỉ chính là đối với kiếm công chế, đã đến lô hỏa thuần thanh, không có khe hở trình độ. Có thể tùy thời tùy chỗ biến hóa kiếm quang, thậm chí, chỉ cần tâm niệm vừa động, công kích của mình đều có thể bị chính mình lập tức tan rã mất, tại thời điểm đối địch, lĩnh ngộ kiếm khí nhập vi kiếm tu là phi thường cũng bố, vượt cấp khiêu chiến, đối với lĩnh ngộ kiếm khí nhập vi cường giả mà nói, cái kia đều là chuyện thường ngày. Mà Lý Hạo, Nguyên Anh kỳ liền lĩnh ngộ. Nguyên Anh, hắn chỉ là Nguyên Anh a. Cửu anh điên cuồng, chưa bao giờ như hiện tại điên cuồng như vậy qua, nếu như nói lúc trước hắn và Lý Hạo chỉ là ôm dùng tướng mệnh bắt tâm tư, như vậy hiện tại, tắc thì biến thành không chết không lứt. Xá lợi tử chi cảnh, ta được đến thiên quỷ, Bồ đề chi cảnh, ta được đến là nó, một cái so thiên quỷ còn cường đại hơn quỷ vận, đây là ta cuối cùng át chủ bài, đã từng Ta dùng nó cùng tử phụ cảnh giới đại năng đấu cái cân sức nâng tải, hiện tại ta dùng để đối phó ngươi." Cửu Anh quyết đoán một nhún vai bảng, sau đó ken két hai tiếng xương cốt vỡ vụn thanh âm, hắn hai cái cánh tay cứ như vậy bay bổng bị tời xuống dưới, sau đó lơ lửng ở giữa không trung, cứ như vậy bạo tạc nổ tung. Hắn lại tiện tay một chảo, trong hư không xuất hiện trọn vẹn bình máu, những này bình máu ở bên trong đều chứa sinh linh chi huyết, tương đương với trăm vạn phạm nhân số lượng. Ngủ say tại trong địa ngục Anh Linh, hành tẩu tại trong luân hồi chiến sĩ, hàng lâm a, tế phẩm, dâng. Tất cả bình máu đều nổ tung. Việt vụ tràn ngập chỗ, một cái cự đại bạch cốt vương tọa xuất hiện, vương tọa về sau, là một cái máu chảy đầm địa lớn môn, từ nơi này trong cửa lớn, chuyến ra một cái lạnh lùng và thanh em uy nghiêm, "Không đủ, những này tế phẩm còn chưa đủ, không cách nào toàn thân Hàng Lâm, ta Hàng Lâm nhất chỉ." Oanh! Sấm xét giữa trời quang. Toàn bộ hàm đan thành mọi người thức tỉnh. Lý Hạo thần sắc mặt ngưng trọng nhìn lên trời không, trên bầu trời đã nứt ra một cái cự đại khe hở, trong khe hở, huyết quang lập lòe, một ngón tay, khoảng chừng ngọn núi bình thường giống như lớn, bên trên pha tạp tràn đầy vết máu, theo trong khe hở xuất hiện Sau đó chỉ hướng Lý Hạo. Trong nháy mắt đó, Lý Hạo cảm giác mình muốn hồn phi phách tán. Chương 298, hoảng sợ. Trong thiên địa thay đổi bất ngờ, toàn bộ Hàm Đan Thành phía trên đều bao phủ giày đặt sương mù. Cái này sương mù có một cổ tà áp sức mạnh, ngăn cản lấy người không thể nhìn phá, cho nên Hàm Đan Thành bên trong thế lực khắp nơi mọi người kiềm chế ở trong lòng lo lắng, án binh bất động. Chỉ có phù đồ tự Phật tu nhóm, đám bọn họ nóng nảy mắt, phái ra vài nhóm người muốn xông vào sương mù, nhưng là toàn bộ đều là vừa đi không trở lại, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thôi. Người khác có lẽ không có thể hiểu được hành vi của bọn hắn nhưng là phù đồ tự Phật tu nhóm đám bọn họ thật sự vô cùng lo lắng rồi tiểu anh bọn hắn phật tử còn ở bên ngoài nếu như phật tử xảy ra chuyện hậu quả không phải bọn hắn có thể tưởng tượng trên thực tế lúc này cửu anh hoàn toàn chính xác không thế nào sống khá giả hắn toàn thân đều là pha tạp vết máu chỗ cụt tay cũng chậm rãi dài ra thịt mầm mỏ không cần thiết đã lâu hai cái nguyên vẹn cánh tay liền dài đi ra chỉ là cái này tân sinh cánh tay hơi có vẻ tái nhận chút ít xa xa không có nguyên lai like cái chủ loại kia sức mạnh cảm giác tiểu anh bản thân sắc mặt càng thêm tái nhận không có một tiêu huyết sắc, hơn nữa đen nhánh lông mi đều có chút trở nên trắng, đây cũng là bởi vì buồn nguyên tổn hao quá mức nghiêm trọng, đoạn cũng không chỉ là hai cái cánh tay, cái này hai cái trong cánh tay đã rung nạp cửu anh bản thân bảy thành máu huyết. Một người bảy thành máu huyết đều lệ mệ đi, coi như là tu sĩ, cũng không phải tốt như vậy tiêu thụ. Bất quá, cửu anh thần sắc nhưng không thấy chút nào đại bại, ngược lại là vẻ mặt hưng phấn, trong mắt của hắn ngọn lửa như trước nóng rực, điên cuồng ý tứ hàm súc cũng càng thêm nồng đậm, hắn cười ha, ha tùy tiện nói, ngươi đã xong, ngươi đã xong. Coi như là ngươi bây giờ quỳ xuống đến cầu ta Ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, không đúng, là ta cũng không thể buông thang ngươi. Ngươi lại để cho chủ nhân xuất thủ, ngươi đã xong. Bên trên bầu trời, là nồng đầm huyết vụ, trong huyết vụ, ba phủ bạch cốt vương tọa, cái này bạch cốt vương tọa phía dưới, là một đầu chảy xuôi huyết hà, nồng đầm huyết tinh chi khí không ngừng mà phát ra, tại đây huyết hà cuối cùng, bạch cốt vương tọa phía trên, là một cái máu chảy đầm địa môn hộ, là một tòa cự đại bạch cốt môn hộ, chỉ là không ngừng mà má có máu tươi chảy xuôi, bày biện ra đúng là máu chảy đầm địa, lại không có vốn là cái loại nề xương cốt chi xác. Tại đây bạch cốt môn hộ bên trong, là một đoàn đỏ thấm, thấy không rõ, giống như là tràn ngập máu tươi không gian, loan thoáng, tựa hồ có thể chứng kiến một cái khổng lồ hình dáng, khó có thể tin khí tà ác, từ nơi này bạch cốt môn hộ bên trong, lan tràn, phát ra, sau đó thông cảm thiên địa. Lý hạo có thể cảm thụ đạt được, cái này Phật quốc bên trong không chỗ nào không có Phật lực, tại thời khắc này, bị cái này huyết tinh tà ác sức mạnh toàn bộ khu trừ, giống như là băng biến mất tuyết tan bình thường giống như, nhưng cũng chỉ là cái này xâm lâm phạm vi mà thôi Nồng đậm xương mủ màu máu bao phủ ở cái này phạm vi gần 10 dặm sâm lâm, tích tắc không ngừng có máu tươi chảy xuôi, dần dần cứng lại mà bắt đầu, cùng xương mủ điều hòa, giống như là một cái cự đại huyết sắc đem chọn cái sâm lâm chế trụ. Một căn tràn ngập tà ác, cổ xưa, huyết tinh, khủng bố cực lớn ngón tay từ nơi này, bạch cốt môn hộ bên trong đưa ra ngoài, chỉ là một ngón tay tiêm, thì có một cổ sát khí ngất trời, Lý Hạo đập đạp đạp rút lui ba bước, sắc mặt trắng bệnh. "Hảo Cường, ta không là đối thủ." Cửu Anh mới vừa nói đây là chủ nhân của hắn, đây là ý gì? "Không được!" nhất định phải vận dụng kiếm lệnh rồi, nếu không, ta chỉ có thể nuốt hận. Theo ngón tay không ngừng mà theo bạch cốt môn hộ bên trong rối ra, Lý Hạo sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, bởi vì cái này cực lớn trên ngón tay cái kia cổ ta ác huyết tinh sức mạnh càng lúc càng nặng, xa xa chỉ vào hắn, liền lại để cho hắn thiếu chút nữa tâm thần thất thủ, hồn phi phế tán. Vội vàng vận hành thái thượng dẫn hồn lục, Lý Hạo sắc mặt mới tốt xem một ít. Hắn âm thầm suy nghĩ, gần kề cái làm một ngón tay, nhưng lại cho hắn lực gáp bách nhưng lại tự phụ cảnh giới, hắn biết rõ, cái này ngón tay đợi lát nữa công kích tất nhiên là lòng trời lở đất. Từ phủ cường giảm một kích toàn lực, Lý Hạo thở sâu, thân nghiệm câu thông kiếm lệnh, kiếm lệnh tựa hồ cũng đã nhận ra Lý Hạo gặp được nguy hiểm, không nớt không giữ sức mạnh theo kiếm lệnh trong tuấn ra, trải rộng Lý Hạo tứ chi bách hải, đó là một loại rất thần kỳ sức mạnh, Lý Hạo theo chưa thấy qua, bất quá, cái này cổ màu tím nhạt sức mạnh, chảy xuôi mà bắt đầu, lại làm cho hắn có một loại trầm tĩnh cảm giác, tựa hồ, cái này khủng bố đối thủ, cũng không coi vào đâu. Sở sao? Ha ha, ha, ha. Anh hung hăng nga ngửa cười to, nhưng là trong mắt nhưng lại đau lòng chi sắc, hôm nay, hắn lộ lớn rồi. Địa quỷ chết rồi, Thiên quỷ trọng thương, toàn thân máu huyết lệ mề bại thành, thể diện càng là mảy may cũng không có, hắn từ trước đến nay không phải cái gì khoan hồng độ lượng người, nhất là dưới loại tình huống này, hắn phát tiết giống như hướng phía Lý Hạ quất, quỳ xuống, quỳ xuống. Người cho ta quý xuống. Nếu như không phải cái này, Bạch cốt môn hộ bên trong khủng bố nhân vật không phải mình có thể trêu chọc được rồi, Cửu Anh tất nhiên sẽ từ từ tra tấn Lý Hạo, tuyệt sẽ không lại để cho Lý Hạo bị chết như vậy thông khoái, hắn đó là biết rõ, vị này vừa ra tay, tất nhiên có chết không sống, chết không toàn thây. Cửu Anh Phù Đồ Đạo coi như là Phật môn một loại, cái này đúng vậy, đó là cái này xem như cái gì? Lý Hạo nhìn xem Cửu Anh dần dần trở nên sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, cái này là ma quỷ, chính thức ma quỷ, ta có thể đủ cảm giác được, cái này cổ tà ác sức mạnh, tuyệt đối không phải Phật đạo, lại càng không là phù đồ đạo, bởi vì phù đồ đạo thi triển ra chỉ là âm trầm, nhưng không tà ác, nhưng là hiện tại. Hắn một kiếm liền chỉ hướng Cửu Anh, lạnh giọng nói cái này tính toán cái gì? Nếu như ta nếu là đem chuyện hôm nay nói ra, toàn bộ Phật quốc đều muốn đuổi giết ngươi. Anh sắc mặt thoáng cái trở nên hết sức khó coi. Trong mắt càng là toát ra sợ hãi, chỉ là trong mấy mắt, trong mắt của hắn sợ hãi liền biến mất, mà biến thành điên cuồng, "Chủ nhân, giết hắn đi, giết hắn đi. Đừng cho hắn sống, giết hắn đi, ta tàn sát 1000 vạn sinh linh cho ngài yến tế." Lý Hạo mà nói không thể nghi ngờ đầm chọt kỹu anh chỗ đau, với tư cách phủ đồ tự Phật tử. Hắn đối với toàn bộ Phật quốc rất hiểu rõ, hắn biết rõ, nếu như mình sợ tác sở vi lưu truyền ra đi, cái kia chính mình liền thật sự đã xong. 1000 vạn sinh linh. Ha, ha, "Ha ta biết làm đến, chết lấy một con kiến nhỏ mà thôi, một ngón tay, đầy đủ." Bạch cốt môn hộ trong tồn tại toang cái kích bắt đầu chuyển động, phát ra cực lớn nhi tràn ngập tham lam vui sướng tiếng cười, chỉ thấy bạch cốt môn hộ kịch liệt run lên run, Lý Hạo toàn thân lạnh lẽo, tựa hồ cảm giác được một đôi u ám con mắt tại nhìn mình. Ầm ầm, cả cả ngón tay đều đi ra, cơ hồ có cổ kiếm môn kiếm hồn núi đồng dạng cực lớn, để ngang trên bầu trời, tùy làm một cổ áp lực cực lớn, người nhát gan sẽ hít thở không thông mà chết, ngón tay nhẹ nhàng mà rung rung, giống như là rất bình thường, rất tùy đạn, đạn ngón tay động tác, nhưng lại quấy thanh minh lẫn lộn, thay đổi bất ngờ. Ngươi thật cho là ta chính là hẳn phải chết? Kiếm lệnh bên trong tuân ra sức mạnh có thể nói khủng bố, liên tục không ngừng, mỗi một tia đều nếu so với Lý Hạo hiện tại kiếm nguyên cường đại gấp trăm lần. Lý Hạo mặt không biểu tình, thoạt nhìn mây trôi nước chảy, nhưng trên thực tế, trong cơ thể của hắn tất cả kinh mạch đều đứt gãy, kiếm lệnh bên trong sức mạnh nhiều lắm, nhiều lắm, xa xa không phải Lý Hạo có khả năng thừa nhận, hơn nữa hắn vẫn không thể tiết ra ngoài, hắn cần dễ dàng tha thứ, tích súc, công tác chuẩn bị, cuối cùng tại tạo. Thành mấu chốt một kích. Đòn sát thủ sở dĩ xưng là đòn sát thủ, là vì hai loại tình huống, một loại là ở vào tuyệt đối hạ phong, cần bảo vệ tính mạng, Một loại là cân sức năng tài, cần giết địch. Lý Hạo hiện tại thuộc về loại thứ ba tình huống, đánh lén. Chẳng lẽ ngươi còn muốn sống? Cứu anh điên cuồng cười to, trong lòng có chút khó chịu. Ở thời điểm này rồi, Lý Hạo rõ ràng còn là cái này bộ hình dáng. Cái này lại để cho hắn rất không cao hứng. Ở trong mắt hắn xem ra, Lý Hạo có lẽ sợ hai mới đúng. Hắn cao ngạo nói, còn nhớ rõ vừa rồi ta nói qua cho ngươi. Ta đã từng cùng một cái tử phụ cảnh giới tu sĩ đại chiến. Hơn nữa thành công thoát thân sao Kỳ thật ta lừa ngươi, haha. Ta lừa ngươi. Ta cũng không phải thành công thoát thân, mà là trực tiếp giết hắn đi, hắn không hề có lực hoàn thủ, tràn đầy sợ hãi, đã bị ta giết chết, ngươi hiểu đây là cảm giác gì sao? Ha ha ha, tử phụ, tử phụ, ta giết tử phụ. Cửu anh cơ hồ điên. Ầm ẩm. cực lớn ngón tay búng ra, giống như là một ngọn núi, liền đặt ở Lý Hạo trên đầu, phảng phất từ, từ cổ trí kim truyền đến cổ xưa khí tức, ba phủ ngón tay, Lý Hạo không biết, cái này cả ngón tay chủ nhân đến cùng còn sống bao lâu. Trước đó lần thứ nhất, đó là bởi vì ngươi duy nhất một lần hiến T800 vạn sinh linh, cho nên ta có thể hàng lâm phân thân. Còn lần này, ngươi chỉ có 80 vạn, cho nên ta chỉ có thể hàng lầm một ngón tay, bất quá, một ngón tay cũng là vậy là đủ rồi. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, 1000 vạn sinh linh hiến tế, chúng ta lấy. Bạch cốt môn hộ bên trong lại chuyển tới làm cho người sợ hãi thanh âm. "Chủ nhân, đây là tự nhiên, tuyệt không dám lừa gạt tại ngươi." Cửu Anh vội vàng nói, nhưng lại nhưng trong lòng thì tại nhỏ máu, "1000 vạn sinh linh à, cái này muốn hao phí bao nhiêu công phu. "Hiến tế." "Sinh linh." Lý Hạo thân thể đột nhiên run rẩy lên, trong mắt của hắn thời gian dần qua xuất hiện phẫn nộ, "Ngươi hiến tế sinh linh là cái gì?" là người hay là yêu thú? Hiến tế là một rất kiêng kỵ từ, đây là yêu ma thường xuyên làm, có chút quỷ thần cũng cần, đây là những người khác vì đổi lấy lực lượng tương đại, cho nên cam tâm hiến tế, mà cái này một cái giá lớn, tựa là sinh linh cánh mạng. Đương nhiên là yêu thú. Cửu Anh như thế nói ra, Lý Hạo thoáng bình tĩnh, cũng may, người này còn có chút lương tri, nếu thật là chu diệt 800 vạn dân chúng, câu kia làm cho người rất tức luận ruột, nhưng vừa lúc đó, Cửu Anh lại âm trầm nói, yêu thú có 7, 8 vạn a, những thứ khác hay là những người phàm tục kia, ta chu diệt cũng có thế lực quản hạt 36 cái quốc gia. Những cái kia đều là ở vào biên giới khu vực tụ nhân, dã nhân. Cái gì? Lý Hạo con mắt cũng đỏ lên, 800 vạn, rõ ràng thật là 800 vạn đầu tá mạng, hắn khó có thể chịu được, trùng hợp với lúc đó, trong cơ thể hắn kiếm lệnh năng lượng đã đến cực hạn, hắn oanh thoáng một phát phóng lên trời, rồi giao sức mạnh trấn ngợp, toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Cùng lúc đó, nhất chỉ rơi xuống. Cửu Anh không thể tin dưới ánh mắt, nhỏ bé Lý Hạo huy động ra một đạo khoảng chừng 3000 trượng khủng bố kiếm quang, chỉ là tán vỡ kiếm khí, liền làm vỡ nát bao phủ Sâm Lâm huyết sắc, sau đó bay thẳng trời cao cùng cái kia nặng nghề rơi xuống cự chỉ đụng vào nhau. Chương 299, Đoạn chỉ, Khủng bố, Sợ hãi. Khó có thể hình dung khủng bố cùng sợ hãi tràn ngập cửu anh đồng tử cùng nội tâm. Cái kia căn cực lớn, tương đương với tử phụ cảnh giới cường giả một kích toàn lực cự chỉ, liền như vậy đè xuống, có thể chứng kiến, không gian đều ở đây nhất chỉ vì thế hạ sụp đổ, kinh khủng kia khí thế, chấn nhiếp hàm đan thành tất cả mọi người quá sợ hãi, tại cổ khí thế này xuống, bọn hắn cảm nhận được chính là tuyệt vọng. Nhưng mà, Lý Hạo cũng là một kiếm, sáng ngời kiếm quang như là lao nhanh răng hà. Khoảng chừng 3000 trượng dài, hàng trên không trung giống như là ngân hà, từ xa nhìn lại, một đạo lạnh lạnh luyện không hướng về phía từ trên cao đè xuống, cự chỉ mang tất cả ma đi, khí thế loại này, đồng dạng là khủng bố. Hàm đan thành tất cả mọi người không dám động rồi, bọn hắn đại khí cũng không dám ra ngoài, liền gắt gao đứng ở nơi đó, một cái khủng bố sự thật bày tại trước mắt của bọn hắn. Có hai cái tử phụ cảnh giới cường giả tại chiến đấu. Tại nơi này chỗ nấu chốt, tại nơi này mẫn cảm thời điểm, có hai cái tử phụ cảnh giới cường giả đánh đập tam nhẫn, cuối cùng là phúc là họa. Đến cùng đại biểu cho cái gì? bọn hắn không phải là không có hoài nghi tới là mình cái này phương sư môn trường bối, nhưng là đem làm bọn hắn cảm giác được cái này hai cổ hơi thở thời điểm, liền thay đổi cái nhìn, trường bối của bọn hắn đều là phật tu, mà bây giờ chiến đấu, rất hiển nhiên là một cái trận đầy tà ác sức mạnh ma đạo, cái khác thì là vì trấn thiên hạ kiếm tu. Kiếm tu là tại sao cùng ma đạo đánh nhau? Cái nghi vấn này bọn hắn không nghĩ bao lâu, phải ra đáp án, mọi người đều biết, kiếm sửa chữa tốt chiến là tiên điên, bây giờ nhìn đến như vậy một cái cường đại ma đạo, bất kể là xuất phát từ đạo nghĩa hay là bản thân cân nhắc, tất nhiên đều sẽ ra tay tại ý nghĩ của bọn hắn ở bên trong, nhất định là một cái cường đại kiếm sửa đường qua nơi đây, sau đó trùng hợp chứng kiến ma đạo tại đây hung hăng ngang ngược, sau đó liền đánh đập tán nhẫn. Đối với kiếm tu trảm yêu trừ ma, bọn hắn không có ý kiến, ngược lại là dơ hai tay tán thành, nhưng là, tại sao phải ở chỗ này? Tại sao phải ở thời điểm này? Phu Độ tự người khóc không ra nước mắt, Phật tử còn ở bên ngoài đây này. Viên Chân thì là cùng yến truy tinh lẫn nhau, đồng thời phát hiện Lý Hạo không tại, trong mắt đều hiện lên một tia hoài nghi. Rốt cục, tại cửu anh khó có thể tin nhìn soi mói 3000 trượng khủng bố kiếm quang cùng cự chỉ đụng thẳng vào nhau, cả hai đồng thời buộc phát ra hủy thiên diệt địa sức mạnh, sau đó hắn ngay tại cũng có thể có thể không đến thứ độ vật rồi, bởi vì trên bầu trời, là một mảnh chói mắt, kinh khủng kia khí thế đã ở liên tiếp tất cao. Ít khi, ở đằng kia thấy không rõ trong không gian truyền đến một tiếng hồn hền giống to, sau đó là lý hạo cười lạnh, tiếp theo lại là liên tục không ngừng nổ vang, khủng bố sức mạnh loạn lưu trên không trung đan vào, coi như là hóa thần kỳ cường giả đi vào cũng sẽ lập tức sẽ nát. Tước Trừng đã qua 30 thời gian hô hấp, anh đã nghe được kinh sợ nảy ra gạc hét, dừng tay Ngươi dám như thế đối với ta, vô liêm sỉ. Ta muốn giết ngươi, gặm xương cốt của ngươi, ăn thịt của ngươi. A a a, ngươi cho ta nhớ kỹ, cho ta nhớ kỹ. Phanh! Kinh thiên động địa nổ mạnh qua đi. Lý hạo vô lực rơi xuống, quần áo nghiền nát, toàn thân nhuốm máu, thiên hà trên thân kiếm cũng là tràn đầy vết máu, bất quá, hắn con ngươi khiếp người tâm hồn, khí chất của hắn rung động nhân tâm, trên người hắn phát ra sức mạnh chấn động rõ ràng là tự phụ. Loang xoảng. Cái kia cực lớn, như là ngọn núi bình thường giống như ngón tay, cứ như vậy rơi xuống, trùng trùng điệp, điệp rơi trên mặt đất phát ra làm cho cả hàm đan thành đô động đất khủng bố nổ mạnh cùng chấn động. Cái này ngón tay phân thành hai đoạn, máu tươi không ngừng chạy ra, dầm dầm giống như là một con súng lớn. Tử phụ, ngươi là tử phụ, ngươi, ngươi giả heo ăn thịt hổ. Cửu Anh sợ cực kỳ, giận dữ rồi, lá bài tẩy của hắn, chủ nhân của hắn, lại bị chém xuống nhất chỉ, hắn Phốc đúng là một búng máu phương ra, chịu không được loại này đả kích, loại này sợ hãi, trực tiếp hôn mê. Lý Hạo không để ý đến Tử Anh, hắn thở hổn hển, thể xác và tinh thần đều mệt, nhưng vẫn là kiếm, đứng lên lương trọng nhìn về phía cái kia không ngừng quằn quại huyết vụ. Hảo Cường." Hắn trầm giọng nói, trong huyết vụ, bạch cốt vương tọa cùng huyết hà thời gian dần qua trở thành nhạt, nhưng là bạch cốt môn hộ lại càng thêm rõ ràng rồi, tựa hồ là cuối cùng dãy rùa, môn hộ về sau huyết sắc bên trong, cái kia cực lớn hình dáng dần dần rõ ràng, mặc dù hay là xem không rõ ràng, nhưng là Lý Hạo loáng thoáng cũng có thể chứng kiến, đây là một cái cự đại giữ tợn ác quỷ, nhìn xem, cái này ác quỷ, hắn có chút hết cả gai ốc. "Ngươi cũng dám tính toán ta, ta lần này bại, vậy mà tin tưởng là Nguyên Anh kỳ, lần sau" Chớ để lại khiến ta chứng kiến ngươi, ta nhớ kỹ rồi khí tức của ngươi, nếu là lại khiến ta chứng kiến ngươi, ta tất nhiên giết ngươi. Từ phủ cảnh giới thì như thế nào, tại ta trong mắt, chỉ là chê cởi mà thôi, ta tung hoành quỷ giới 7000 năm, chưa từng có nhận qua như thế trọng tổn thương, Đoạn Chỉ à, Đoạn Chỉ. Cuối cùng oán độc một đoạn lại nói ra, cái kêu bạch cốt môn hộ liền biến mất, ngay tiếp theo trong không khí tràn ngập máu tanh mùi vị, cũng đều tiêu tán rồi. Hết thảy đều thay đổi, tựa hồ cũng không có biến, bất quá, Lý Hạo nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất, vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Nếu như không phải ngày đó lực tín nưỡng, lần này ta thật sự đã xong." Lý hạo biết rõ, kiếm lệnh hiện tại phát huy ra như vậy lực lượng cường đại, toàn bộ là vì ngày đó hấp thu lực tí nưỡng, tựa hồ là một cái cái chìa khóa, mở ra cái gì, sau đó kiếm lệnh đã nhận được cái gì, bất quá hiện tại lại hoàn toàn đã tiêu hao hết, kiếm lệnh ảm đạm vô quang, Lý hạo như thế nào triệu hoán đều không có dùng, hắn biết rõ, kiếm lệnh sức mạnh tiêu hao quá nhiều, cơ hội là 9 thành 9, nếu như muốn muốn hoàn toàn khôi phục, như vậy, ít nhất cần mấy ngàn năm, bất quá, có lẽ có đường tắt. Kiếm lệnh thì không cách nào vận dụng Về sau chỉ có thể dựa vào chính mình, Lý Hạo dùng kiếm lệnh thu lại căn này cự chỉ, cái đồ chơi này bày ở cái này thái quá mức dễ làm người khác chú ý, phải thanh lý mất, kiếm lệnh mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng là cơ bản nhất chữ vật công năng vẫn phải có. Ngón tay khổng lồ, cứ như vậy biến mất, chứng kiến ngón tay đè cái kia từng đạo khe danh, Lý Hạo ánh mắt ngưng trọng cực kỳ, cái này quỷ vận, quá mạnh mẽ, tử phụ không có khả năng, khổ Hải, tựa hồ cũng không nớt, chẳng lẽ là? Lý Hạo không cảm tưởng rồi. Hắn đi đến Cửu Anh trước mặt, đứng bất động, thần sắc trong mắt dần dần trở nên lăng lệ ác liệt, đều là vì hắn. Nếu không, gì về phần này? Bất quá, ngẫm lại chính mình đại kế, Lý Hạo hay là đè xuống có chút không lý trí nghĩ cách hắn ngồi xuống, một tay nắm Cửu anh bình đầu, một cái tắt liền đánh tới. Ba! Thanh thúy thanh âm. Cựu anh hai quả răng hàm đều bị đánh bay, Hán miệng đầy đều là huyết, mở mắt ra, thấy được Lý Hạo, thống khổ dâng nhiên phóng đại, muốn dậy rửa, Lý Hạo lại là một cái tát. 3.3. Liên tục không ngừng, vận dụng toàn lực, thanh thúy thanh âm ba dặm ở trong đều có thể nghe được, cựu anh mặt sưng phù được như là đầu heo. Ba! Lý Hạo lại là một cái tát. Nhìn xem kiểu anh trong mắt lửa giận, còn có sợ hãi, hắn nở nụ cười, ngươi cảm thấy rất xỉ nhục sao? Rất mất mặt. Không sợ. Rất nhanh ngươi liền cảm giác không thấy rồi. Đỉnh đầu bàn tay thoáng cái dùng sức để lại, Lý Hạo lạnh lùng nói, Sinh tử thân cấm. Chương 300, thu phục. Đen kịt tu ám trong rừng rậm, một mảnh hoang vu, không có chút nào sinh khí, cây cối héo rũ trái đen, như là một hồi đại hỏa đốt, nấu qua, cái này toàn bộ là vì lúc nãy quỷ vật kia tạo thành. A! Một tiếng thống khổ mà tuyệt vọng tiếng kêu về sau, truyền đến Hạo kinh hỉ thanh âm. Trở thành phu lô tự Phật tử, hóa thần kỳ cao thủ Cửu Anh, giờ phút này trên mặt không còn có cái loại nề cao ngạo, mà là như cùng một cái chó bình thường giống như quỷ rạp trên đất xuống, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt hòa thuận theo, hướng về phía sắc mặt tái nhợt đứng đấy lý Hạo nói ra: "Chủ nhân, nếu như viên chân đúng lúc này ở chỗ này, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc, bởi vì Cửu Anh hiện tại bộ dạng cùng thập giới quả thực là quá giống, trước ngạo mạn sau cung kính, làm cho người khó có thể tin, không cần thiết nhiều lời, sinh tử thần cấm hiệu quả đích thật là có thể nói kinh thế hai tụ, có trời mới biết truyền đi sẽ tạo thành kinh khủng bậc nào hậu quả." Đứng lên đi." Lý Hạo nói khẽ, rốt cục buông xuống đề phòng, căng cứng thần kinh cũng là bông lỏng, một cổ khó có thể hình dung mọi mệt cảm giác sông lên đầu, lại để cho hắn lung lay sắp đổ, hắn biết rõ, cái này là bởi vì chính mình một trận chiến này tiêu hao quá lớn, kiếm lệnh năng lượng không phải tốt như vậy thừa nhận, như vậy năng lượng khủng bố toàn bộ bị thân thể của hắn chịu đựng, có thể nghĩ, đó là lớn cỡ nào phụ tải, Lý Hạo có thể đứng đến bây giờ, đều là rất không dễ dàng. Hắn thân thể quequơ, dứt khoát đặt ngông ngồi xuống, sắc mặt có chút tái nhợt. "Chủ nhân, ngươi không sao chứ?" Toàn thân là huyết Tô so, Lý Hạ muốn thê thảm rất nhiều lần cửu anh đúng lúc này lại lộ ra ân cần chi tâm, hắn theo trong tay áo lấy ra một cái bình bệnh ngọc, mở ra nắp bình, lập tức một cổ mùi thơm ngát tỏa ra, hắn cơ cơ cái chai, cung kính nói, "Chủ nhân, đây là ta phủ độ tự trí bảo, Bất Phôi Kim Đan, dùng để chữa thương, hoặc là đột phá cảnh giới, đều có hiệu quả." Bất Phôi Kim Đan. Lý Hạo tiếp nhận cái chai, nghe thấy một mùi mùi thơm ngát vào bụng, cái loại này cảm giác khỏe mạnh rõ ràng trực tiếp giảm bớt một kia, Lý Hạo rất tin tưởng sinh tử thần cấm hiệu quả, căn bản không lo lắng cửu anh sẽ hại hắn. Huân nữa hiện tại hắn tiêu hao hoàn toàn chính xác rất lớn, cần phải nhanh một chút bổ sung, chính hắn cũng không có gì bổ sung kiếm nguyên kỳ dược, đương nhiên, địa tâm linh nũ còn có một chút, chỉ là đối với Lý Hạo đã không có có chỗ lợi gì rồi, mặc kệ là vật gì, dùng nhiều lắm rồi, hiệu quả luôn sẽ yếu bớt. Hắn nuốt vào một quả bất phôi kim đan, chỉ cảm thấy một cái mặt trời nhỏ màu vàng tại chính mình trong bụng nổ tung, phình một tiếng, kim quang sáng chói, trong lúc mơ hồ có một cái lớn Phật hư ảnh xuất hiện, Lý Hạo trong lòng căng thẳng, vô ý tức muốn phòng bị, nhưng thấy cái này lớn Phật mọi nơi nhất chỉ Sau đó liền nhanh chóng giải thể, kim quang như nước thủy chiều, tới tới lui lui rửa sạch lý hạo thân thể, những cái kia biểu hiện ra vết thương, nhanh chóng khỏi hẳn, linh hồn của hắn đều bị rửa một lần, toàn thân mọi mệnh cảm giác chợt nhẹ, Lý Hạo thở dài một hơi, trên mặt cũng có một tia huyết sắc. Cái này đan dược thật đúng thần hiệu. Lý Hạo cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy đương nhiên, dù sao nơi này là địa tiên giới, nhưng cái kia linh đan diệu dược, tất nhiên hơn xa địa phương khác, bất quá hắn hay là hiếu kỳ hỏi một câu, Phật môn cũng sẽ biết luyện đan. Tại Lý Hạo trong trí nhớ, Luyện đan biết rõ luôn luôn là đạo môn sở trường, Phật môn đối với đan dược nhu cầu cũng không phải rất lớn, có lẽ đối với luyện đan chi đạo không lắm tinh thông mới được là. Tự nhiên sẽ, chỉ là không có đạo môn như vậy thần hiệu. Cửu Anh nói ra, ta Phật môn luyện đan thủ đoạn so với việc đạo môn đích thật là thô lỗ rất nhiều, bất quá hắn hiệu quả nhưng lại nhanh nhất, thí dụ như cái này bất phôi kim đan, tựa là ta phủ độ tự luyện chế, thần hiệu phi thường, có thể nói chí bảo, chỉ có rất người trọng yếu mới có được, ta trai này bất phôi kim đan cũng là lúc trước trở thành Phật tử thời điểm phương ban cho, một mực lưu đến bây giờ, không, có từ bộ sử dụng. Thì ra là thế. Lý Hạo đương nhiên đem bất phôi kim đàn nạp lượng trong ngực, ánh mắt nhìn về phía góc trái trên cùng chỗ, chỗ đó âm khí vần quanh, quỷ khí uốn tùm. Thiên quỷ còn tại đằng kia. Lý Hạo đứng lên, hướng phía Thiên quỷ đi tới, Cửu Anh cung kính đi theo. Cái này Thiên quỷ ngươi là như thế nào lấy được? Theo ta được biết Thiên quỷ không phải so sánh khổ hải cảnh đại năng sao? Lý Hạo vừa đi vừa hỏi. Việc này nhắc tới cũng là duyên pháp, ngày đó ta kết thành xá lợi tử, câu thông quỷ giới, muốn phải tìm một cái quỷ vật không tệ, nhưng là dưới cơ duyên xảo hợp liền gặp cái này Thiên quỷ. Lúc ấy Thiên quỷ thâm thụ trọng thương, Vừa mới tiến hóa hoàn thành thời điểm liền gặp tập kích, vì vậy lại lui hóa thành hóa thần kỳ bộ dạng, bất quá đích thật là thiên quỷ chi thân, Phương Trượng đã từng nói qua, cái này thiên quỷ hảo hảo bồi dưỡng, đợi một thời gian, tất nhiên có thể trở thành cổ hải. Cho đến lúc đó, ta phủ đồ tự cũng chuẩn bị tiến vào Phật quốc ở Cho sâu trong tư cách. Cửu Anh nói ra. Tốt như vậy vậy. Lý Hạo thầm than một tiếng, đi tới, nhìn xem thiên quỷ hấp hối. Đối với Lý Hạo, thiên quỷ là sợ hai vạn phần, ở trong mắt hắn xem ra, mình bây giờ đúng là hổ lạc đồng bằng, chó nó khinh, hắn sợ hãi Lý Hạo chém giết hắn tới bỏ cùng Thiên Quỷ khế ước liên hệ. Lý Hạo nhìn qua Thiên Quỷ, lộ ra một cái không do ý tứ hàm súc dáng tươi cười, thản nhiên nói: "Vâng." Cửu Anh căn bản không có do dự, lập tức chấm dứt mắt khế ước. "Ngươi bây giờ là thân tự do rồi." Lý Hạo nhìn xem Thiên Quỷ, cười yếu ớt nói: "Bất quá, ta muốn ngươi quỳ thỏa ta." "Cái gì?" Thiên Quỷ hấp hối trong con mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, "Ngươi cũng là tu luyện phù đồ đạo sao? Không phải? Ngươi không phải tu luyện phù đồ đạo, như thế nào dám tu ta?" Thiên Quỷ sững sốt một chút, nhưng lại nhưng trong lòng thở dài một hơi. Hắn biết rõ Lý Hạo cũng không có chuyển động sát nghiệm, tự có biện pháp, tóm lại theo ta về sau, tốc độ tiến bộ của ngươi tất nhiên là nguyên lai like nghìn lần và lần. Lý Hạo tự tin nói. Hắn biết rõ thiên quỷ tại kiên kỵ cái gì, phải biết rằng quỷ vật tại tu đạo giới là so sánh kiên kỵ tồn tại, có chút tinh thần trọng nghĩa qua mạnh người, còn có thể vừa thấy được quỷ vật liền ra tay, cho nên mang theo quỷ vật tương đối nguy hiểm, không chỉ có là người nguy hiểm, quỷ cũng giống như vậy, mà phù đồ đạo lại bất đồng, bọn hắn có thể giao thông quỷ giới, thành lập liên hệ, hơn nữa hai hai kết hợp, tu luyện làm nhiều công việc. Đây cũng là thiên quỷ cùng Cửu Anh ký kết khế ước nguyên nhân, bởi vì cùng Cửu Anh ký kết khế ước, hắn tu hành tốc độ sẽ rất nhanh. Tốt. Được rồi. Mặc dù đối với Lý Hạo nói lời bán tín bán nghi, nhưng là thiên quỷ hay là lựa chọn sáng suốt nhất phục hiện tại người là giao thất ta là thì cá, hắn không có quyền lựa chọn. Rất tốt. Lý Hạo nhỏ một giọt hôn huyết, cùng thiên quỷ ký kết khế ước, sau đó xoay người đối với Cửu Anh ngưng trọng nói, nếu như ta đoán công lầm, lập tức đã có người muốn tới rồi, ngươi phải cẩn thận ứng ta đi trước. Vâng. Cửu anh vội vàng đáp. Ừm. Lý Hạo gật gật đầu liền muốn ly khai, Đông Nhân ngừng bộ pháp, hỏi một cái đến quan vấn đề trọng yếu, cái kêu bạch cốt môn hộ đằng sau chính là cái gì khủng bố nhân vật? La Athula, trong địa ngục thủ hộ giả, khổ hại đỉnh phong thực lực, thậm chí rất cao. Cửu anh nói ra. Athula. Lý Hạo hít một hơi lánh khí, quay người rời đi, hắn cảm giác được lập tức có người đến. Chương 301, không gian diệu dụng. Tại Lý Hạo rời đi mười mấy hơi thở về sau, cái này trong thiên địa liền ẩn ẩn có tiếng xé gió chuyển đến. Vài đạo quang ảnh lóe lên, hơn 10 cái tăng nhân xuất hiện trong rừng rậm. Trong đó mấy người liếc mắt liền thấy được toàn thân là huyết quanh chân ngồi ở dưới đất Cửu anh, lập tức vừa mừng vừa sợ, dục lên tiền đến, "Phật tử, ngài không có sao chứ?" Cửu Anh mở mắt ra, trong mắt là trước sau như một lạnh lùng, không có việc gì. Nói xong câu đó về sau, hắn bất động thanh sắc mọi nơi nhìn lướt qua, hắn phát hiện lần này tới không chỉ là phụ đồ tự mọi người, còn có tịnh niệm tiền viện, thậm chí địch nhân của bọn hắn, ẩn long tự cùng Triệu Quốc Hoàng thất mấy cái tăng nhân đã ở. Loại tình huống này phát sinh, tự nhiên không phải là bọn hắn tiêu tan hiểm khích lúc trước dấu hiệu, mà là tạm thời hòa bình biểu hiện, đối với bọn hắn mà nói Làm tình tưởng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cũng nên so tại đây không hề lợi ích chiến đấu một hồi muốn có lợi nhất nhiều lắm. Khắp nơi đều có đống bừa bộn, cháy đen thổ địa còn tản ra từng sợi khói xanh, trước kia sum xuê xâm lâm cũng sớm đã không có chút nào hình dáng. Mọi người lông mày đều nhíu lại, trong mắt cũng đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, hắn một người trong ẩn lòng tự lao tăng nhìn về phía Cửu Anh, lăng lệ ác liền nói, "Tại đây xảy ra chuyện gì? Cửu Anh là ở chỗ này, tự nhiên là duy nhất nhân chứng, nếu muốn biết chuyện gì xảy ra, hỏi thăm Cửu Anh là tất nhiên. Chỉ có điều, còn muốn hỏi cũng không phải là ẩn lòng tự người." anh tất nhiên sẽ không để ý đến hắn, chỉ là cười lạnh một tiếng, quay đầu đi. Vô Liêm Sỉ, lão nạp hỏi ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi chẳng lẽ nghe không được. Lao Tăng trong mắt bắn ra thị người hào quang, dùng sức một đập mạnh chảy kim cương, lập tức cả mảnh thổ địa đều tại lặng lư. Dám nói như vậy với ta, và miệng. Cứu Anh trong mắt lạnh lẽo, thân là phù đồ tự Phật tử, hắn đại biểu chính là phù đồ tự vinh quang, ngoại trừ sư môn trưởng lối, không ai có thể quát lớn hắn, chúng chi địch nhân của hắn. Cứu anh thoại âm rơi xuống, lập tức phù đồ tự đội ngũ ở bên trong thì có mấy người đi ra không có hảo ý nhìn về phía Lao tăng, hướng hắn đi đến. Các người muốn làm gì? Lao tăng chẳng qua là bồ đề cảnh giới cấp thấp mà thôi, quát lớn cựu anh hành vi là hắn tự chủ trương, ở trong mắt hắn xem ra già, anh bây giờ là trọng thương, thừa dịp đúng lúc này, nếu như đối phó hắn, có rất lớn hy vọng đưa hắn chém giết, coi như là chạm giết không được, hắn như vậy mảnh liệt âm thanh quát lớn, tương lai cũng là một kiện đại công. Đó là, hắn tuyệt đối thật không ngờ cựu anh sẽ là như thế cương liệt cùng phi phách, coi như là trọng thương, cũng không chút nào dạ dùng sát thái. A Di Đà Phật, hai vị ngu giận. Đúng lúc này, Theo Triệu Quốc trong hoàng thất đi ra một cái lao tăng, hắn người mặc màu vàng hơi đỏ áo ca sa, đến hòa giải, hôm nay không phải động đao binh này, cần biết hòa khí nhất thời chính là tất yếu, nhị vị tạm thời bất giận, bất quá tại đây đến tụt cùng xảy ra chuyện gì, hay là hy vọng Phật tử nói ra một hai. Triệu Quốc hoàng thất hiện tại mặc dù cùng ẩn long tự đứng tại một chỗ, nhưng dù sao không phải nhất thể, đối với Tịnh Niệm Thiền viện cùng phù đồ tự mà nói, là có thể tranh thủ đối tượng, nếu như Triệu Quốc hoàng thất đảo hướng bọn hắn, cái kia ẩn long tự liền một cây chẳng chống đứng nhà rồi. Cho nên, theo ý nào đó đi lên nói Triệu Quốc Hoàng thất bao nhiêu có chút trung lập ý tứ hàm xúc, lời giống vậy, ẩn Long tự người không thể nói, nhưng là Triệu Quốc Hoàng thất lại có thể. "Tốt, liền cho phụ pháp đại sư một cái mặt mũi, chuyện hôm nay, tạm thời đi nhớ." Cửu Anh lạnh lùng nhìn lướt qua ẩn Long tự mọi người, sau đó từ từ nói ra, "Tối nay ta vốn là thừa dịp âm khí hội tụ, muốn đi ra tu hành, kết quả ở nửa đường lên, lại gặp được hai người đánh nhau kịch liệt, hai người kia rất là cường đại, đứng tại một chỗ mà ngay cả tướng mạo cũng xem không rõ ràng, bất quá theo thanh thế khí tức nhìn lại, rất giống là một cái kiếm tu cùng quỷ Theo ta suy đoán, Có lẽ là một cái kiếm tu gặp được quỷ vật, đang chạm yêu trừ ma, bất quá tại sao phải có kiếm tu đi tới nơi này, ta cũng không biết. Cái này quỷ vật cùng kiếm tu ít nhất là tử phụ cảnh giới đỉnh phong nhân vật, ta không cẩn thận dựa vào là tới gần chút ít, với lúc bị chiến đấu ảnh hưởng đến, liền bị trọng thương, sau đó liền hôn mê ít khi, khi tỉnh lại cái gì cũng không thấy được rồi. Đem lý Hạo cho hắn biên mỏ mẫm nói cho hết lời, tiểu anh liền hai mắt nhắm nghiền, không nói thêm gì nữa, mặc dù hắn nói sơ hở chồng chết, nhưng đây là duy nhất thuyết pháp, mặc kệ người khác tin hay không, cái này thuyết pháp bọn hắn đều được tiếp nhận. Quả nhiên, đối với cửu anh mà nói mọi người là không thể nào tin được, mà ngay cả Tịnh Niệm Thiền viện cùng phu đồ tự tăng nhân trong mắt đều có được nghi kỵ, huống chi người khác, chỉ là cửu anh nói như vậy rồi, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận, mấy người không đến nơi đến trốn Hàn Nguyên vài câu, liền tất cả có tâm tư rời đi rồi. Phật tử ngài lời vừa mới nói là thực. Mọi người đi xa, một cái tăng nhân mới bước đến hỏi thăm. "Tự nhiên." Cửu anh thẳng nhiên nói, hắn mở mắt ra, nhìn về phía xa xa, nơi đó là Lý Hạo rời đi phương hướng. 66666666. Hàm Đan trong thành Hào khí nghiêm túc. Cao thủ ra hết, đầy trời khắp nơi trên đất đều có tăng nhân cánh ác. Cái bất quá đối với Lý Hạo mà nói, cũng là cùng bài trí không sai biệt lắm, bất phôi kim đan lại để cho thương thế của hắn tốt hơn phân nửa, hắn như là ưu linh bình thường giống như theo cửa thành tiến vào, sau đó trở về phụ thân vương. Phụ thân vương ba tên hóa thần đỉnh phong láo tăng toàn lực đề phòng, dùng tương so với bọn hắn lúc trước gấp 10 lần đánh trúng thần niệm quan sát đến hết vậy, Lý Hạo bình phục hô hấp, che giấu khí tức, sau đó dọc theo góc hẻo lạnh tiến vào trong phủ thân vương. Một đường cẩn thận từng ly từng tí, nín tức, từ nhỏ lâu cửa sổ tiến Một thanh âm vang lên. Cửa sổ lại khép lại, Lý Hạo ngồi ở trên mặt ghế, thật dài nhà thở một hơi. Căng cứng dây cùng rốt cục trùng dây xuống, mồ hôi ngăn không được chảy xuôi, Lý Hạo dương mắt xem xét bên ngoài, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc. Lại là một ngày bắt đầu. Lý Hạo lầm bầm nói một tiếng, đem Bất Phôi Kim Đan từ trong lòng lấy ra, đặt ở chóp mùi hít hà, cảm thụ được cái kia mùi thơm mát hư vị, vật ấy thật sự là không tệ, dùng để chữa thương làm nhiều công ít. Nuốt vào một quả Bất Phôi Kim Đan, Lý Hạo nhắm mắt chữa thương. Lúc trước chỉ là tốt rồi bảy thành, hiện tại Lý Hạo là muốn củng cố. Vành trướng rực lực tại ngũ tạng chi nổ tung, kim quang sáng chói, từng đạo màu vàng vật lực tạo thành sóng biển xoay tròn, một lần lần đích cọ rửa lấy lý hạo thân thể, hắn bên ngoài ra thịt đều có được dịu dàng kim quang lập lòe. Cựu anh đã từng nói qua, bất phôi kim đan không chỉ là chữa thương tốt tiên, hay là đột phá cảnh giới, cũng củng cố tu vi như một thuốc hay. Lý Hạo tu vì bản thân tiểu là nguyên anh đại viên mãn, chỉ có điều một mực bị núi lệ nặng, không cách nào toàn bộ hiển lộ, hiện tại đã qua không ngắn ngủi thời gian, hơn nữa lúc trước lực tín ngưỡng quán thâu cùng mới vừa cùng cựu anh chiến đấu ma luyện, Lý Hạo lại thỏa mãn tấn chức cần. Cả người khí thế rồi đột nhiên quyết tán, xông thẳng lên trời, nhưng là sắp tới đem phá tan lầu nhỏ thời điểm lại mạnh mà một hồi có lại, đều chui vào trong cơ thể của hắn. Bình tĩnh đột phá. Trong cơ thể Đại Tuyết Sơn nhỏ hơn suốt một vòng lớn, cho lý Hạo áp lực cũng dống nhiên giảm bớt. Nguyên anh bậc cao đỉnh phòng. Lý Hạo mở mắt ra, trong mắt một mảnh bình tĩnh, cũng không có gì vui sướng, tu vi của hắn vốn chính là nguyên anh đại viên mãn, hôm nay tương đương với trùng tu một lần, hoàn toàn chính xác không có gì hay cao hứng, bất quá, ẩn ẩn tâm đó hắn có một tia chờ Đem làm chính mình hoàn toàn chuyển khai mở Đại Tuyết Sơn về sau sẽ phát sinh cái gì? Cần biết đạo hắn bản thân tu vi là nguyên anh đại viên mãn, là chân thật tồn tại, chẳng qua là bị chấn áp rồi, không cách nào sử dụng, mà Lý Hạo theo nguyên anh cấp thấp vừa khổ khổ tu đi đến nguyên anh bậc cao đỉnh phong, cái kia chỗ tích lũy sức mạnh cùng tu vi tân chức cảm ngộ đó là song gia tăng gấp bội Lý Hạo rất là chờ mong, đem làm chính mình hoàn toàn chuyển khai mở Đại Tuyết Sơn về sau, tu vi của mình sẽ tiến bộ đến loại cảnh giới nào, có thể biết trước chính là, tuyệt đối có thể xong. Liên hóa thần chu phẩm. Điểm này, hắn không chút nào hoài nghi. Chúng chi linh hồn của hắn tu vi đã là dung linh cảnh giới, nếu như cùng với tu vi xứng đôi, cái kia chính là tự phủ bậc cao không sai biệt lắm, chỉ có điều không có lớn như vậy dung lượng, lại không có nhiều như vậy sức mạnh, trên lý luận mà nói, chỉ cần có lực lượng đủ mức, lý hạo là có thể trực tiếp tấn chức tự phủ, chỉ là lý luận dù sao cũng là lý luận, thực tế bắt đầu tất nhiên rất khó. Nếu như nói lý hạo là một cái lò xo, so, như vậy cái này đại tuyết sơn tiểu là áp chế lò xo so cái nặng, chăm chú đè nặng, lò xo so vô lực phản kháng, nhưng mà một khi gánh nặng biến mất, lò xo so lực lượng bắn ngược tất nhiên thật là kinh người. Thông tri lý Hạo cái này lò so là nhân đôi áp chế. Hầu tích bắt phát, cũng chính là như vậy. Trong nội tâm mạnh mà lửa nóng rồi, Lý Hạo đối với lực tín ngưỡng càng thêm mức thiết, chỉ cần có đầy đủ lực tín ngưỡng, nhất phi trùng thiên thời gian liền không xa. Chợt bỗng nhúc nhích gần cốt, Lý Hạo khẽ miệng lộ ra mỉm cười, bài trừ mất tật ưa lạ xuất hiện, đêm nay kế hoạch của hắn là hoàn mỹ. Bên hông một hồi lục lọi, Lý Hạo thản nhiên nói, xuất hiện đi. Hắn huy động tay áo, bày ra che giấu khí tức cái giới. Từng sợi khói đen toát ra, sau đó thời gian dần qua ngưng tụ, cuối cùng biến thành thiên quỹ bộ dạo. Chủ, chủ nhân Thiên Quỷ nhìn qua Lý Hạo, vẫn đang có chút kinh hồn chưa định, theo khổ hải cảnh giới bị đánh rơi đến bây giờ như vậy không chịu nổi, hắn mất đi không chỉ là sức mạnh, còn có dũng khí. Ta nói rồi, đi theo ta ngươi khôi phục tu vi tốc độ sẽ trăm ngàn lần gia tăng, ta tuyệt sẽ không nuốt lời. Lý Hạo cùng Thiên Quỷ ký kết khế ước, Thiên Quỷ không cách nào phản bội hắn, cho nên hắn cũng không có ý định che giấu cái gì, trực tiếp câu thông kiếm lệnh, đem Thiên Quỷ chiêu đi vào. Kiếm lệnh sương mù, theo ý nào đó đi lên nói, căn bản chính là vì trí dưỡng quỷ vật chỗ tồn tại, trong đó là phổ biến nhất đúng là thiên ma. Cái kia trong vụ hải âm khí Còn có âm tốt, đều là đối với Thiên Ma phi thường tốt thuốc bổ, Lý Hạo phòng đoán, nếu như Thiên Ma đem chọn cái xương ngủ âm tốt đều giải quyết hết về sau, như vậy hắn nên có thể khôi phục toàn thịnh, thậm chí càng tiến một bước. Cho đến lúc đó, Lý Hạo tùy thân mang theo một cái khổ hải cảnh giới tay chân, đủ để tại địa đệ tiên giới hoành hành rồi. Tại đây là địa phương nào? Bị Lý Hạo triệu hoán tiến đến, Thiên Quỷ là thập phần khiếp sợ, cái này dĩ nhiên là mới đích một phương tiên địa, vô biên vô hạn xương ngủ, không, có độ ấm mặt trời, hắn thoáng cảm thụ thoáng một phát, trong lúc đó sắc mặt đại biến, tại đây, tại đây Hắn gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, vì cái gì ta ở chỗ này cảm nhận được một loại nghi hoặc khí tức của ta, cái loại nội khí tức, tựa hồ có thể làm cho ta tiến giai nhanh hơn. Thiên ma dù sao cũng là thiên ma, mặc dù là bị trọng thương, nhưng là hai tay tùy tiện vẽ một cái rồi, liền đem trăm mét bên ngoài mấy cái âm tốt thu lấy đi qua, trong mắt của hắn lóe ra lục quang, một ngụm liền nuốt lấy âm tốt, căn bản là không để cập tới luyện, nuốt vào về sau, trên người hắn hắc khí liền lồng đậm một tia, ánh mắt cũng phát sáng lên. Lại sau đó hắn liền quên hết lý hạo tồn tại, mà là vọng tình vọt vào trong ngũ hải, mất đi sức mạnh cảm giác không dễ chịu. Quá lâu quá lâu không có cảm nhận được cường đại rồi, hôm nay cơ hội ngay tại trước mắt, hắn có thể nào rụt rẻ. Lý Hạo nhạt cười một tiếng, cũng không đi quảng tiền ma, mà là thân hình trở thành nhạn, thối lui ra khỏi kiếm lệnh cung gian. Chương 302, A Thu lạ. lạ. Về sau thời gian rất là bình tĩnh, không có gì sóng gió, đêm hôm đó sự tình ở trong đấy lòng chuyển lưu vô cùng nhanh, nhưng là bên ngoài lại không có bao nhiêu người để. Tựa hồ tất cả mọi người đã tin tưởng cửu anh cái kia lời nói, nhưng trên thực tế, kể cả phụ đồ tự mọi người không thể nào tin được, không phủ nhận trên đời sẽ có trùng hợp sự tình. Nhưng là mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả, không, có tận mắt thấy dưới tình huống, bọn hắn tự nhiên sẽ không cho là kiểu anh nói rất đúng thực, nếu là người bình thường, bọn hắn trực tiếp chụp tới, nghiêm hình tra tấn hoặc là siêu hồn đều là có thể, nhưng hết lần này tới lần khác là kiểu anh, dám đối với kiểu anh siêu hồn, cái này Tây Nưu Hạ Châu ngoại trừ Lý hạo bên ngoài thật. Đúng là không có mấy người rồi. Trên thực tế, Lý hạo hiện tại đích thật là đang làm lấy cùng loại với siêu hồn sự tình, nói đúng ra hẳn là xem kiểu anh chi nhớ. Thông qua sinh tử thần cấm, Cửu anh hết thảy với hắn mà nói đều là trong suốt. Hôm nay Lý Hạo Khoanh Chân ngồi ở trên giường, thoạt nhìn là tại tu luyện, nhưng trên thực tế tinh thần của hắn cầu thông lấy Cửu Anh, đang hỏi thăm một ít chuyện trọng yếu. Sau khi trở về, trong môn phái mấy cái trưởng lão hoàn toàn chính xác hỏi thăm ta xảy ra chuyện gì, đối với bọn hắn mấy người, ta không tốt qua loa tất trách, may mắn dùng bế quan chữa thương làm lý do, tránh thoát bọn hắn truy cầu, mấy ngày nay đi qua bọn hắn tiểu cũng không quá mức hà khắc rồi. Cửu Anh đúng lúc này khoanh chân ngồi ở trong mặt thất, trước mặt bày đặt không ít chữa thương linh dược, tại người khác xem thì hắn hoàn toàn là ở chữa thương, nhưng trên thực tế Hắn hiện tại đang cùng Lý Hạo câu thông, đáp trả Lý Hạo vấn đề. Rất tốt, chỉ cần đừng để bên ngoài nhìn ra dị thường là được. Lý Hạo gật gật đầu, nói ra. Cứu anh tình huống hiện tại rất không tồi, tại trong mật thất chữa thương, tất cả phù đồ tự tăng nhân đều tại chờ đợi, không có Cứu Anh mệnh lệnh, bọn họ là không thể tùy tiện xuất động, cái này cũng đúng lúc lại để cho Lý Hạo kéo dài thời gian nghĩ cách đã nhận được thực hiện. Đương nhiên, quy mô nhỏ xung đột là tránh không khỏi, mấy ngày nay thời gian, ẩn long tự ngược lại là không có gì động tính. Nhưng là Tịnh Niệm Thiền Viện cùng phù đồ tự phương diện nhưng lại một ít cổ một ít cổ xuất động, từng bước rơi tái lấy ẩn Long Tự địa bản, ẩn Long Tự toàn bộ tại nhân nại, cùng đợi bọn hắn Phật tử đã đến, bảo tồn sức mạnh, cho nên ăn đi một tí thiệt thòi nhỏ, tượng trưng chống cự, liền rời đi, đem địa bàn lưu cho ngoại nhân. Trên thực tế, không chỉ là ẩn Long Tự, hiện tại Tịnh Niệm Thiền Viện cùng phù đồ tự cũng tại cùng đời ẩn Long Tự Phật tử xuất hiện, rất hiển nhiên, cái này Phật tử là một cái nhân vật chốt, nếu như chém giết hoặc là bắt giữ hắn, nhất định có thể cho ẩn Long Tự cực lớn đả kích, đến lúc đó Hàm Đan Thành liền dễ như chờ bàn tay rồi. Ẩn Long Tự thì là trái lại, Phật tử là bọn hắn hy vọng chỗ, bọn hắn cần che giấu tốt thực lực, sau đó nên đón Phật tử đến. Đương nhiên, bảo vệ tốt Phật tử an toàn tất nhiên lý hạo cũng giống như vậy. Ẩn Long Tự Phật tử đối với kế hoạch của hắn mà nói là trọng yếu phi thường, chỉ cần ok ẩn Long Tự Phật tử, như vậy kế hoạch của hắn liền hoàn thành một nửa, đến lúc đó liền chỉ cần chờ đợi thời cơ rồi. Những người khác là chờ đợi, như vậy Triệu Quốc Hoàng thất thịu là buồn bực, thân là hoàng thất, lợi ích làm lên, bọn hắn kỳ thật căn bản cũng không có cùng ẩn Long Tự là một lòng. Ẩn Long Tự hiện tại rơi xuống Hạ phong. Tịnh niệm thiền viện cùng phù đồ tự chiếm cứ như thế, bọn hắn cũng không phải không biết, trong lòng bọn họ sớm đã nghĩ ngợi lấy muốn đầu nhập vào Tịnh niệm thiền viện rồi, ẩn Long tự từ vừa mới bắt đầu tựu là bị bọn hắn vứt bỏ chỉ là, với tư cách đường đường hoàng thất, bọn hắn, đồng dạng sĩ diện, nếu như cứ như vậy đồ hàng, như vậy hoàng thất uy nghiêm ở đâu? Mặt của bọn hắn ở đâu? Cho nên, bọn hắn liền muốn ra một cái lý do, chỉ cần Tịnh niệm thiền viện giao ra sở vương công tấn khởi, như vậy bọn hắn thì có bậc thang L, tiền có thể đủ đương nhiên đồ hàng, thay đổi họng súng, đối phó ẩn lòng tự nhưng mà như vậy sao một cái song phương cùng có lợi tâm tư cũng không có thực hiện, Công Tôn Khởi tại tịnh niệm tiền viện trong tay, lúc trước bọn họ là chờ đợi thập giới đến, lại để cho thập giới làm chủ. Điểm này Triệu Quốc Hoàng thất cũng có thể hiểu được, hoàn toàn chính xác, đối với Phật tử phải có đầy đủ kiên nhẫn cùng tính sợ, tự tiện làm chủ là tối kỵ. Về sau thập giới đã đến, bọn hắn cho rằng hết thể muốn đã xong, nhưng lại thật không nở từ đầu đến cuối thập giới không có chút nào cùng bọn họ tiếp xúc, muốn giao ra Công Tôn Khởi ý tứ. Nếu như nói là vì bao che Công Tôn Khởi, bọn họ là tuyệt đối không tin, tại tu sĩ trong mắt chính là một cái người thế tục được coi là cái gì, cho dù là thân vương. Nhưng là lại để cho người trăm mối vẫn không có cách giải chính là, thập giới thật không có chút nào muốn giao ra công tôn khởi ý tứ, hình như là quên lãng một món đồ như vậy sự tình đồng dạng, mà ngay cả Triệu Quốc Hoàng thất chủ động thăm dò đều không để ý sẽ, cái này lại để cho bọn hắn phiền muộn không thôi. Trên thực tế, mà ngay cả Tịnh Niệm Tiền Viện các tăng nhân cũng rất là không nghĩ ra, mấy cái lao tăng không chỉ một lần khuyên bảo thập giới, nhưng đều bị thập giới qua loa đi qua, chỉ là nói cho bọn hắn biết chính mình có an bài khác. Cái này lại để cho bọn hắn trong nội tâm hầu nghi phía dưới vừa lo lắng không chịu nổi, nhưng lại không làm được cái gì, quả thật, tu vi của bọn hắn là cao, nhưng là thập giới địa vị rất cao, sớm muộn có một ngày thập giới muốn trở thành Tịnh Niệm Tiên viện. Phương Trượng, hơn nữa trước kia một mực biểu hiện vô cùng là kịch liệt phù đồ tự cũng quỷ gì yên tĩnh trở lại, cũng không có thúc dục Tịnh Niệm Tiên viện giao ra công tấn khởi, phản phất bọn hắn cũng đã quên cái này một mảnh vụn, gốc, cái kia từng đã là chủ chiến phái Cửu Anh cũng mai danh nhận tích rồi, không có bất kỳ kịch liệt biểu hiện, chờ mặc, vẫn là chờ mặc. Đây hết thảy, tự nhiên là lý Hạo ý tứ. Tại kế hoạch của hắn phát động lúc trước, Hàm Nan Thành không thể loạn. Khống chế hai cái Phật tử, chẳng khác nào không chế nửa tòa Hàm Nan Thành. Nhất lo được lo mất kỵ thật đúng là sở Vương Công Tôn khởi bản thân, thân làm một cái người thế tục, bị cuốn vào người tu đạo tranh đấu trong đó, cái loại nề áp lực, cái loại này lo được lo mất cảm giác, lại nói tiếp đều là chua sót. "Vâng, chủ nhân." Cửu Anh gật đầu đáp ứng nói, Lý Hạo bất cứ mệnh lệnh gì hắn đều hoàn thành. "Ân, nhớ kỹ là tốt rồi." Đối với sinh tử thần cấm hiệu quả, đích thật là không có gì hay hoài nghi được rồi, Lý Hạo trầm ngâm một chút, hỏi Vài ngày trước trong đêm trận chiến ấy, cuối cùng xuất hiện chính là cái gì? Chẳng lẽ đúng như như ngươi nói vậy, là Athula? Đúng vậy chủ nhân. Cửu Anh chắc chắn nói, dù là hiện tại bị Lý Hạo không chế, hắn vẫn đang không thể ngăn chặn lộ ra một tiêu ý sợ hãi, hắn quá cường đại, không thể chiến thắng. A, rốt cuộc là tình huống như thế nào, ngươi nói rõ chi tiết nói. Lý Hạo lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, Athula nhưng là không được nhân vật lợi hại, hắn không dám lãnh đạm. Cần biết, lục đạo luân hồi, cái gọi là lục đạo, chia làm thiên, người, quỷ, súc sinh, Athula. Trong đó vị đạo cùng ngự thưa lạ là nhất tiếp cận. Cái gọi là quỷ, kỳ thật tự là chết đi người hồn linh không cách nào nghỉ ngơi, lại phải đến âm khí ngưng tụ mà xuất hiện, có chút lệ quỷ, còn mang theo hàn khí, đó là khi còn sống chịu khổ quá nhiều nguyên nhân, ngoại trừ toán quỷ bên ngoài còn có toán quỷ, ác quỷ các loại đợi. Ma thula, kỳ thật cũng là quỷ vật một loại, chỉ có điều cùng quỷ vật bất đồng, A thula là một loại độc lập thân thể, một loại dưới cơ duyên xảo hợp phát triển sinh linh. A thường thường đều là những cái kia gánh vác lấy hải thâm cửu lệ quỷ biến thành, bọn hắn khát máu, vô tình, lãnh khốc. Bọn hắn sẽ dùng sinh linh huyết dịch xây dựng ra huyết trì, sau đó dựa vào huyết trì sức mạnh sinh tồn cùng trưởng thành, mà từng cái trong huyết trì huyết châu đều ẩn chứa hơn vạn đầu sinh linh cánh mạng. Cho nên, A so quỷ còn muốn tà ác, bởi vì quỷ vật bên trong không thiếu có túc quỷ, A lại hoàn toàn là tà ác. Quỷ vật cùng A Thu Lạp sinh hoạt chung một chỗ, đều tại quỷ giới, chỉ có điều bình thường giống như đều là phân biệt rõ ràng ngăn cách, cũng không tương liên, dù sao A Thu Lạp số lượng rất ít. A so quỷ vật càng cường đại hơn, thiên quỷ toàn thời điểm là khổ hải cảnh giới, Thu Lạp một khi lớn lên thì trực tiếp tựu là khổ hại Đinh Phong, chỉ cần có lực lượng đủ mức, bọn hắn thậm chí có thể không hề trở ngại tu thành lớn A sau đó phi thăng. Đối với A Thư mà nói, tiến giai duy nhất yêu cầu Tiểu là đại lượng máu huyết, nếu như máu huyết đầy đủ, bọn hắn liền có thể đem huyết trì luyện hóa càng thêm siêu phẩm, hắn bản thân sức mạnh cũng sẽ biết tăng trưởng nhanh chóng. Nhưng là dưới bình thường tình huống, A Thư thì không cách nào rời khỏi quỷ giới, mà quỷ giới cái gì cũng có, hết lần này tới lần khác nếu không có sống sinh linh, càng không nói đến máu huyết rồi, cho nên tất cả trưởng thành A Thư đều chọn hấp dẫn một đám người gian. Ở giữa tu sĩ, lại để cho bọn hắn thành vì chính mình nênướt, làm hắn thu thập máu huyết, bỏ thêm vào huyết thực, với tư cách báo đáp, bọn hắn có thể thông qua máu huyết hàng lâm bản thể hoặc là phân thân để đối phó nô một chỗ. Không có thể đối phó người. Bọn hắn hấp dẫn người đại đa số đều là gánh vác lấy huyết hải thâm cửu cái chủng loại kia, đối với những người kia mà nói, chỉ cần có thể báo thủ, cái gì đều có thể làm, lực lượng cường đại có thể cho một người hoàn toàn mất phương hướng. Đã từng có người hiến tế khó có thể tưởng tượng máu huyết, khiến cho hắc thư là hoàn toàn hàng lâm, đã tạo thành khó có thể tưởng tượng nạn. Bởi vì đem làm mặt bản thể hàng lâm thời điểm, bọn hắn sẽ điên cuồng, đầy trời khắp nơi đều có huyết thực, bọn hắn sẽ tàn sát chúng sinh, đến đạt được sức mạnh. Cho nên, A Thư là một cái cấm kỵ chủ đề, rất nhiều người triệu hoán quỷ vật, thậm chí là yêu ma đều có thể, nhưng là A lại không được, loại này sinh linh, trời sinh chính là vì hủy diệt mà tồn tại, bất luận cái gì có can đảm cùng A Thư Lạ liên quan đến nhau, người, bất kể là cái gì lý do, thân phận gì, đều phải chết. Mà kiểu anh rõ ràng tựu là cùng A liên quan đến nhau. Lúc trước, ta thuận lợi trở thành bùa để cảnh giới. Sau đó liền bắt đầu tại quỷ giới tìm kiếm mới đích hế ước đồng bọn, kỳ thật, thiên quỷ bản thân tiểu là đầy đủ ta dự vào cả đời cực phẩm quỷ vật, nhưng ta hay là ôm thử một lần tâm tính. Cửu Anh nói ra, nhưng mà, tiểu lại như vậy thử một lần dò xét, liền xảy ra vấn đề, quỷ giới bên trong to lớn vô cùng, ta tùy tiện ý niệm lướt qua, không khéo gặp cái này Atula. Đây là một cái trưởng thành Atula, có được lấy không cách nào tưởng tượng năng lượng, hàn hướng về ta đồng ý rất nhiều, ta không nhịn được hấp dẫn, tại là trở thành Atula sứ đồ. Về sau trở lại nhân giới, bởi vì thu máu không cẩn thận, mà bị một cái tử phụ cảnh giới Phật tu phát hiện, hắn lập tức muốn chém giết ta, dưới tình thế, hệ cấp Bạch ta liền gọi về Atula, đó là hắn lần thứ nhất hàng Lâm đến trên đời này, ta hiến tế khó có thể tưởng tượng máu huyết, phân thân của hắn hàng Lâm, sau đó gần kề ra ba chiêu, liền đem cái kia cường đại tử phụ cảnh giới cao thủ chấm giết. Từ đó về sau, ta liền hoàn toàn thờ phụng hắn rồi, nhưng kỳ thật cũng là mang theo lợi dụng lẫn nhau tâm tư, ta dùng đầy đủ máu huyết hiến tế, lại để cho hắn giúp ta ra tay đối phó một ít chính mình không cách nào đối phó nhân vật. Về sau mà nói Lý Hạo không có nghe rồi, rất hiển nhiên Cửu anh là cái loại nề điển hình không có chịu đựng được hấp dẫn ra hỏa. Chương 303, Trẩn Tâm. Nói thực ra, hiện tại Lý Hạo đối với Cửu anh tâm tư nhưng thật ra là phi thường chẳng ghét, vì bản thân lợi ích, cửu anh vậy mà tàn sát nhiều như vậy sinh linh hữu tế, nếu như là tình hình chung, Lý Hạo chỉ sợ sẽ trực tiếp giết chết cửu anh, bực này táng tận thiên lương chi nhân sống trên đời bản thân tựu là một loại trọc. Chỉ là, hắn không thể, cửu anh trước mắt với hắn mà nói, tác dụng còn không nhỏ. Bất quá Lý Hạo vẫn là có chút phẫn nộ mà nói, trước trước sau sau, ngươi đến cùng giết bao nhiêu người? Kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Cảm nhận được lý Hạo nội khí, kiểu anh căm như hến, nhưng là hắn cũng không dám giấu giếm, nói thực ra nói, nếu như dựa theo hiến tế máu huyết mà nói, cái kia khoảng chừng 2000 vạn miệng người rồi, nhưng kỳ thật cũng không có nhiều như vậy, tại đây địa tiên giới tà tu không khuất, rất nhiều môn phái thậm chí cửa hàng đều có bán ra máu huyết, đại đa số máu huyết đều là ta dùng tài vật mua sắm, chỉ có ước chừng 800 vạn máu huyết là bị ta đổ sát, bất quá đổ sát những người kia đều là phật quốc. Bên ngoài man hoang chi địa vùng thiếu văn minh chi dân. Vùng thiếu văn minh chi dân chẳng lẽ cũng không phải là sinh linh. Lý Hạo cả giận nói, Địa tiên giới phi thường lớn, mặc dù có thể chia làm năm lớn khu vực, nhưng là cũng không phải nói toàn bộ địa tiên giới liền thật sự chỉ có cái này nằm lớn khu vực, tại đây năm lớn khu vực bên ngoài vẫn có lấy một ít thổ địa, chỗ đó ở không có khai hóa giá nhân, thuộc về vùng thiếu văn minh chi dân, bất thông tài văn trường, không hiểu quy củ, từ trước đến nay là còn sâu cái kiến giống như với tư cách sức lao động tồn tại. Dựa theo kiểu anh trong lời nói lộ ra ý tứ, chém giết những này vùng thiếu văn minh chi dân hắn là một điểm tâm lý gánh nặng đều không có. Đúng, đúng. Cửu anh cũng đũm, không dám nói lời nào. Chứng kiến cửu anh cái này bộ hình dáng, Lý Hạo lựa giận trong chốc lát liền tán đi rồi, hắn cái dạng này rồi, lại nổi giận còn có cái gì ý nghĩa. Về sau Lý Hạo cũng không có nói sau phương diện này chủ đề, mà là hướng về cửu anh hỏi thăm về Phật quốc bên trong tình huống, rất nhiều Phật môn che giấu, cùng với Phật quốc thế lực phân bố, cửu anh cũng như thực tường cáo. Phật quốc thế lực cường đại nhất có ba, một cái là Huyền Không Sơn, một cái là Bát Bảo trì, một cái thì là Đại Lôi Ấn tự, cái này ba môn phái vẩn quanh Phật quốc nhất trung tâm Linh Sơn, chiếm cứ lấy toàn bộ Phật quốc tinh hoa nhất địa phương. Chỗ đó nội môn đệ tử đều là hóa thần kỳ tiêu chuẩn, trong đó tự phụ tu vi càng là vô số, tùy tiện một môn phái đều có đàn áp toàn bộ Phật quốc khủng bố năng lượng. Bất quá cái này ba tên thánh là địa cấp môn phái cũng không theo liền xuất thế, bọn hắn chỉ là tại Phật quốc giải đất trung tâm sinh động, cũng không chơn dương. Ta Tây Nưu Hạ Châu ở vào Phật quốc hẻo lánh nhất địa phương, thuộc về Phật quốc địa vực nhất biên giới địa phương, thậm chí có một chút cũng không bị đến Phật quốc khống chế ý tứ, bởi vì Tây Nưu Hạ Châu khoảng cách gần đây một châu còn cách một ngọn núi, đứng là ngọn núi này, khiến cho Tây Nưu Hạ Châu càng thêm vắng vẻ, nếu như không có đặc thú môn nhân là không có người trở lại đi tới nơi này, cũng chính là bởi vì như thế, Tây Nưu Hạ Châu hoàn cảnh tương đối mà nói tương đối bình tĩnh. Gần đây phát sinh loại này kinh thiên tình thế hôn loạn hay là mấy trăm năm qua lần đầu. Cái này cũng là bởi vì Tây Nưu Hạ Châu quá mức cẩn cối nguyên nhân, dùng tại đây lực tín ngưỡng cùng thiên tài địa bảo, căn bản không đủ để cung cấp nuôi dưỡng ba đại môn phái. Ấy, cho nên, tất nhiên là muốn đào thải mất một môn phái, đây cũng là ẩn lòng tự vì sao bị kiếp nạn này khó nguyên do. Dựa theo kế hoạch, chiếm cứ toàn bộ Triệu Quốc về sau, chúng ta có thể chiếm cứ toàn bộ ưu thế Sau đó thì có nội tình mời chào ẩn Long tự Phật tu, lại để cho bọn hắn làm Phật tới, đến lúc đó không có đến tiếp sau bổ sung, ẩn Long tự tại hai chúng ta đại môn phái Vây công phía dưới tất nhiên là muốn suy sụp, đến lúc đó, Tịnh Nghiệm Tiền Viện cùng Phù Đồ Tự Nam Bắc đối lập, một môn phái nắm giữ một bên, Tây Nưu Hạ Châu cũng có đầy đủ vốn liếng cường đại rồi, liên tục không ngừng vật tư sẽ để, cho trong môn phái đệ tử cường đại lên, đến lúc đó tại liên hợp lại, thành lập chuyển thống trận, khiến cho Tây Nưu Hạ Châu cùng ngoại giới thông với, mấy trăm năm về sau, bất kể là Nghiệm Tiền Viện hay là Phù Đồ Tự, đều có biến hóa thoát thai hoàn cốt. Cửu anh nói ra, "Truyền tông trận." Lý Hạo như mày, "Ý của ngươi là Tây Nưu Hạ Châu cũng không có truyền tông trận?" "Đúng vậy, Tây Nưu Hạ Châu hoàn toàn chính xác không có truyền tông trận, đương nhiên ta chỉ chính là cái loại nổi vượt qua châu tế cỡ lớn chuyển tông trận, đây là bởi vì Tây Nưu Hạ Châu tài nguyên không nhiều lắm, ba môn phái căn bản không đủ phân đích, cho nên truyền tông trận một mực không có tạo dựng lên." Cửu anh hồi đáp, "Như vậy ngoại giới là như thế nào tiến đến Tây Nưu Hạ Châu, Tây Nưu Hạ Châu lại là như thế nào đi ra ngoài hay sao?" Lý Hạo trong nội tâm nghĩ Hắn vốn là ý định nơi đây sự tình hắn liền cười chuyển thống trận rời khỏi Phật quốc, lại thật không ngờ Tây Như Hạ Châu cũng không có truyền thống trận, dựa theo Cửu Anh thuyết pháp đến xem, kế hoạch của hắn muốn sửa sửa lại. Rất đơn giản, vượt qua Thiên Mục Sơn. Cửu Anh nói ra, vượt qua Qua Thiên Mục Sơn, đã đến mới đích châu tế, chỗ đó có chuyển thống trận, nếu có người muốn tới Tây Như Hạ Châu, cũng muốn vượt qua Thiên Mục Sơn. Như vậy a? Lý Hạo gật gật đầu. Về sau Lý Hạo lại hỏi thăm một vài vấn đề, Cửu Anh đều nhất nhất giải đáp rồi. Cái này lại để cho Lý Hạo đối với Phật quốc chấm dứt càng làm sâu sắc khác lại, dù sao cửu anh thân là Phật tử, kiến thức rộng rãi. Ẩn Long tự Phật tử là dạng gì nhân vật? Tu vi như thế nào? Thủ đoạn như thế nào cuối cùng? Lý Hạo hỏi vấn đề này. Ẩn Long tự Phật tử gọi là, tên là Chân Tâm, tu luyện chính là ẩn lòng tự long ẩn chi đạo, đã tiến vào nơi tuyệt hảo, nghe nói một núi, một thạch, một bông hoa, một cỏ cọ đều có thể hóa thành ẩn long, rất là bất phàm. Tu vi của hắn cũng rất không tồi, so với ta cùng thập giới cũng cao hơn, từ lúc thật lâu trước cửu là Bồ đề cảnh giới, bất quá nếu bản về sức chiến đấu hắn cũng không phải đối thủ của ta, đương nhiên ta nói rất đúng trước kia, dù sao hiện tại ta đã không có thiên quỷ. Cửu Anh có chút ủy khuất nói. Nói tiếp, Lý Hạo không để ý đến hắn, thiên quỷ tại kiếm lệnh bên trong như cá gặp nước, tu vi tiến triển tiến triển cực nhanh, hiện tại cho dù hắn lại để cho thiên quỷ đi, thứ hai khẳng định cũng không ổn. Bất quá coi như là như vậy, Trần Tâm có lẽ cũng không phải đối thủ của ta. Cửu Anh nhướng mày nói, 7 năm trước là như thế này, không biết hiện tại tại Trần Tâm tu vi như thế nào, chắc hẳn có lẽ phá vỡ mà vào Bồ Định Phong đi à nha. Nếu là ta cùng Trần Tâm một trận chiến có thể thắng hay không?" Lý Hạo hỏi. "Đây là tự nhiên." Cửu Anh nghĩ tới Lý Hạo cuối cùng kinh khủng kia kiếm quăng cũng có chút lòng còn sợ hãi, mạnh mẽ như vậy công kích Trần Tâm tuyệt đối tiếp bất trụ. "Ý của ta là, nếu như không sử dụng cuối cùng cái loại lợi sức mạnh dưới tình huống." Lý Hạo không nhịn được nói, "Nếu kiếm lệnh bây giờ có thể dùng, hắn làm gì như vậy soán suất? Không sử dụng cái loại lợi sức mạnh mà nói." Cửu Anh trầm tư trong chốc lát, nói, "Có lẽ cũng có thể thắng, bất quá lên giá hao chút công phu. Cũng không biết cái này Trần Tâm khi nào đã đến." Lý Hạo lẩm bẩm nói. Căn cứ tình báo là nhanh rồi, cũng không biết Ẩn Long tự dùng thủ đoạn gì, vậy mà lại để cho Trần Tâm tiềm nhập Triệu Quốc nội địa, dùng tốc độ của hắn, đến Hàm Đan thành rất nhanh, Cửu Anh nói. Hy vọng như thế, Lý Hạo nói. Nhưng mà vừa lúc này, Lý Hạo đột nhiên trong nội tâm khẽ động, thập giới cho hắn chuyển tới một tin tức, hắn đang muốn đi xem, lại nghe đến Cửu Anh một tiếng thét kinh hãi. Trần Tâm đã đến, liền ở ngoài thành, Ẩn Long tự cùng Triệu Quốc hoàng thất đã đi nên đón rồi. Đi. Lý Hạo hai mắt tỏa sáng, rút kiếm đi ra ngoài. Chương 304, kế hoạch Nghe được Trần Tâm sắp đã đến, Lý Hạo trong nội tâm tựu là vui vẻ, tay cầm tiên hạ kiếm, liền đi ra ngoài. Vừa xong cửa phòng, vừa hay nhìn thấy Thập Giới Viên Trần cùng Yến Truy tình đã đi tới. Tình huống như thế nào? Lý Hạo hỏi. Vừa rồi chuyển đến tin tức, Trần Tâm mang theo ba tên Hóa Thần Định Phong hộ vệ, theo thành ra ngoài hiện, chính hướng phía Bắc Môn mà đi, ẩn Long Tự cùng Triệu Quốc Hoàng thất đã xuất động, muốn đi phối hợp tác chiến hắn. Thập Giới vội vàng nói gấp: "Các ngươi là tính thế nào?" Lý Hạo gọn gàng dứt khoát hỏi thăm, Trần Tâm đến đến chuyện lớn như vậy, không thể gạt được mọi người, hắn muốn biết hai môn phái đối sách ra khỏi thành trận giết, thập giới trong mắt hiện lên tăng gốc. Không được, không thể giết hắn. Lý Hạo tại trong lòng nói, thập giới chính tốt có thể nghe được. Vâng, chủ nhân. Thập giới đồng dạng tại trong lòng cung kính nói. Như vậy, ngươi dựa theo sự phân phó của ta đi làm. Lý Hạo nghĩ nghĩ, đem ý nghĩ của mình nói cho thập giới cùng tiểu anh, lại để cho hai người bọn họ dựa theo ý nghĩ của mình đi làm, sau đó một mình một người rời khỏi, hướng phía thành bên ngoài mà đi. Lý huynh, cần yến mỗi trợ giúp sao? Chứng kiến Lý Hạo bỏ đi, yến truy tinh hai mắt tỏa sáng, hỏi Lý Hạo do dự một chút, nói: "Không cần, tiến huynh cực kỳ đợi là được." Sau khi nói xong, Lý Hạo liền lặng yên không một tiếng động sờ soạng đi ra ngoài, đối với hắn rời khỏi, ngoại trừ ở đây ba người, tại không người biết được, bởi vì hắn bản thân cũng rất là không ngờ, tình nghiệm thiền viện Phật tu cũng không có đưa hắn đem làm làm một lần sự tình. Lý Hạo đi rồi, thập giới liền vội vã hướng ra ngoài mà đi, ba vị lao tăng đâm đầu đi tới, hỏi: "Phật tử, nên làm như thế nào?" Ba vị lao tăng trong mắt đều có được một tia nghi kỵ, không biết gần đây chuyện gì xảy ra, bất kể là cửu anh hay là thập giới luôn làm một ít không có ý nghĩa sự tình, cũng tỉ như Triệu Quốc Hoàng thất một chuyện, chỉ cần giao ra công tốt khởi, tất thì hết thể đều có thể ok, mà thập giới lại hết lần này tới lần khác không giao, không nên như vậy rằng có lấy, mỗi ngày đều là không với tư cách, cựu anh cũng không sai biệt lắm, trước kia cựu anh đó là chủ chiến phái, mỗi ngày đều tại thúc dục phát động tổng tiến công, nhưng là mấy ngày nay cũng thoáng cái mai danh nhận tích rồi, phản phất quên tình thế bây giờ đồng dạng. Cái này ba vị lão tăng thật sự lo lắng thập giới lại không có với tư cách, nếu như bỏ qua chẩn tâm, đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối không phải. Cái gì chuyện tốt chia ra ba đường, một đường do Phổ Hiển Trưởng lao dẫn đội, xuất lĩnh trăm tên đệ tử công kích Triệu Quốc Hoàng cùng, vì nghênh đón phạt tử, Triệu Quốc Hoàng thất cùng ẩn lòng tự tin nhuyễn khẳng định rời khỏi không ít. Coi như là đánh không xuống, cũng có thể lại để cho bọn hắn trọng thương. Thứ hai đường do Phổ trí Trưởng lao dẫn đội, xuất lĩnh trăm tên đệ tử trấn giữ tường thành, cửa thành, canh phòng nghiêm ngặt xuất hiện chỗ sơ suất, hết thảy nhân vật khả nghi tiên trạng hộ gấu. Đệ tam đường thừa dư trưởng lão cùng tất cả còn thừa đệ tử tất cả đi theo ta, ra khỏi thành đi gặp Sẽ Tâm, nhiều năm như vậy không thấy, ta ngược lại muốn thoáng một phát hắn lòng ẩn Thập giới đâu ra đời nói, biểu lộ nghiêm túc. Tốt. ba vị lao tăng hai mắt tỏa sáng, liếc nhau nhau nhau an quyết tâm già, thập giới như vậy một bố trí, quả thực có thể nói là cẩn thận, cái này lại để cho bọn hắn vốn là còn có chút bận tâm tâm tư để xuống, lập tức khôi phục đối với thập giới tín nhiệm, ba người ngay ngắn hướng lên tiếng, vội vàng đi làm bố trí. Cùng lúc đó, phu độ tự bên kia cũng phát sinh đồng dạng sự tình. Cửu anh đem thập giới lời nói này nói một lần, những cái kia vốn là còn có chút bất mãn cùng hoài nghi các trưởng đều an quyết tâm già, bỏ đi nghi kỵ, từ nơi này phiên bố trí liền đó có thể thấy được Giữ anh hay là cái kia kiên quyết tiến thủ, chiến ý dạt dào cừu anh. Thật tình không biết, bọn hắn theo như lời nói đúng là Lý Hạo nói cho bọn hắn biết, nhưng bất kể như thế nào, toàn bộ hàm đan thành lần nữa náo nhiệt lên, cửa thành mở rộng ra lấy, không ngừng có Phật tu theo trên bầu trời bay qua, không che giấu chút nào. 666666. Thành bên ngoài một ngọn núi loan phía trên, một chuyến bốn người cao cao sửng sững, tay áo tung bay. Là ba tên mặc màu đỏ choắt áo cả xa lão hòa thượng còn có một lông mày xanh đôi mắt đẹp, nhìn rất là ôn hòa tiểu hòa thượng, cái này tiểu hòa thượng thân mặc bạch đi đi trong tay cầm một quả ngọc tiêu, chắc hẳn đúng lúc này thiên la địa vong đã trải rộng ra đi à nha. Gió núi thổi qua, tiểu hòa thượng áo trăng đón gió mà đứng, nhặt cười nhặt nói: "Phật tử, không bằng chúng ta cứ đợi ở chỗ này, đâu có đều không đi, chờ đợi hàm đan trong thành đồng môn giết đi ra, sau đó chúng ta lại đi vào hàm đan thành." Một cái thoạt nhìn hung thần ác sát lao tăng giờ phút này, nhưng lại biết vâng lời, nhẹ giọng đề nghị nói: "Một chuyến này người tự nhiên là Trần Tâm bọn hắn, đứng tại hàm đan thành bên ngoài, bọn hắn tự nhiên biết rõ hành tung bạo lộ hậu quả, không cần phải nói, thiên la địa vong nhất định là trải rộng ra rồi." Vô dụng, nói như vậy ngược lại thừa dịp tâm tư của bọn hắn. Trần Tâm mỉm cười nói, "Đừng quên ta mục đích của chuyến này là vì giữ vững vị trí Hàm Đan Thành, mà không phải ta tiến vào Hàm Đan Thành, nếu như ta tiến vào Hàm Đan Thành, nhưng là Hàm Đan trong thành thế lực cùng địa bàn cũng bị mất, cái kia còn có ý gì?" "Đó là nếu như không đi vào, làm sao có thể thủ thành?" Lao Tăng Kỳ quay nói, "Tiến đương nhiên là muốn vào, hơn nữa không thể lén lút, nhất định phải nên ngang, Quang Minh Chính Đại đi vào." Trần Tâm thản nhiên nói, "Quang Minh Chính đại. Ba vị lão tăng tập thể ngạc nhiên. Đầu tiên Tham đán trong thành thế lực của ta vốn là ở vào yếu thế, chỉ là dựa vào Triệu Quốc Hoàng thất mới miễn cưỡng rằng có, nếu vị nên đón chúng ta mà tinh nhuệ ra hết, như vậy, nếu như Tịnh Nghiệm Tiền viện cùng phủ Đồ tự phái ra nhân thủ liền có thể không cần tốn nhiều sức chiếm cứ mất thế lực của chúng ta, nói như vậy, chúng ta có thể thật sự thất bại, cho nên, nếu như ta đoán không lầm, lần này đi ra tiếp ứng nhân thủ của chúng ta chỉ có một nửa, hơn nữa tinh nhuệ phần lớn vẫn còn. Trong thành, dù sao thủ thành mới được là đệ nhất. Trần Tâm đuôi lông mày nhảy lên, nói, cách làm như vậy là hoàn toàn chính xác. Chúng ta không thể đem hy vọng đều ở lại người khác trên người, hay là muốn dựa vào chính mình. Ta sớm lên kế hoạch tốt rồi, đã hành tung báo. Lộ, người khác đã biết chúng ta động tính, như vậy nếu như tại chơi lén lút đúng là lừa mình dối người rồi, chúng ta không bằng quang minh chính đại đi đến bên trong sông, như vậy ngược lại sẽ lại để cho bọn hắn vô cùng nhiều chuẩn bị ở sau kích tại không trung, hơn nữa bởi như vậy, còn dễ dàng giết bọn hắn trở tay không kịp. Đương nhiên, chúng ta còn muốn dựa vào hàm đan thành bên trong sức mạnh, nếu như không có người tiếp ứng, ta nghĩ tới chúng ta là không vào được. Nhưng là phải nhớ kỹ một cái điều kiện tiên quyết. Chúng ta lại tới đây là vì giữ vững vị trí Hàm Đan Thành, Hàm Đan Thành bên trong sức mạnh không thể đơn giản tiêu hao. Có thể là như thế này làm rất nguy hiểm a. Ba vị Lao tăng nghi nghĩ, sau đó nói, nguy hiểm là tất nhiên, cái này thế đạo làm cái gì không nguy hiểm. Trần Tâm thở dài một hơi, nhìn xa Hàm Đan Thành, nói, đợi trời tối, sau khi trời tối, chúng ta nên ngang, quang minh chính đại đi bảo. Như vậy được sao? Lao tăng vẫn còn có chút nghi kỵ. Đương nhiên không được. Trần Tâm khỏe miệng lộ ra một cái quỷ dị độ cong, ta còn cần làm một điểm tay chân. Chương 305 loạn. Cảnh ban đêm dần dần thầm, trong nháy mắt đã là trang sáng sao thưa. Chỉ có điều, so với việc cảnh ban đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, cái này hàm đan thành lại không có chút nào ý tứ lãnh đạo. Từng dãy Phật tu không thêm che dấu sừng sững ở cửa thành, đầu chọc bóng loáng tại dưới ánh trăng chiếu sáng rặng rỡ, bảy tám cái người mặc màu son áo cả xa lão tăng nhắm mắt đứng ở một bên, tiểu anh cùng thập giới hai người đứng tại một chỗ, cùng một chỗ nhíu mày ngưng trọng xem hướng Tiên phương. Hắn sẽ đến sao? Thập giới nhìn qua vô tận ám, lẩm bẩm nói, nhất định sẽ cửu anh chắc chắn nói, trầm tâm người này Ta và người đều hiểu rõ, từ trước đến nay này đây trí kế nổi tiếng, lực chiến đấu của hắn nhưng lại yếu nhất, hôm nay hắn tất nhiên muốn vào thành, vào thành khẳng định phải thông qua cửa thành, hai đại cửa thành là địa bản của chúng ta, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám đi. Nam thành môn là Triệu Quốc Hoàng Thất, nhưng là Triệu Quốc Hoàng Thất cùng ẩn lòng tự chưa hẳn đồng lòng, coi như là Trần Tâm muốn từ cái kia qua, Triệu Quốc. Hoàng Thất lo lắng trách nhiệm, cũng nhất định sẽ từ chối, cho nên hắn chỉ có thể đi cửa thành bắc. Chỉ có điều, hắn quỷ kế đa đoan, chọn thế nào đi vào cửa thành đâu này. Cứu anh Sa nhìn phương xa, Trong nội tâm không hiểu có chút cảm giác không ổn. Chờ đợi a." Thập Giới thở dài một hơi, trên mặt lại cẩn thận, hắn nhìn về phía sau lưng vị trí, phân biệt rõ ràng chính là lòng tràn đầy kiêng kỵ ẩn Long Tự phát tu, còn có một chút không tình nguyện triệu quốc hoàng thất chi nhân, mặc dù là địch nhân, nhưng là hiện tại tam phương đều khắc chế rồi, ẩn Long Tự bên kia muốn chính là không muốn tự nhiên đông ngang, đợi đến lúc Trần Tâm đã đến về sau lại phát động, cử anh thập giới bên này thì là đập vào tận lực lại để cho cục diện có khống chế, không cho bọn. Hắn lâm vào bị động tâm tư, phải biết rằng nếu như cục diện hỗn loạn rất dễ dàng bị đục nước béo cỏ về phần Triệu Quốc Hoàng thất, hoặc nhiều hoặc ít thì có một ít không châu bắt chó đi cải ý tứ, bọn hắn vốn là không muốn ra, bởi vì ai cũng biết, hôm nay sẽ có một hồi đại chiến muốn bộc phát, nhưng là lại không thể không đến, dù sao trên danh nghĩa bọn hắn hay là ẩn lòng tự cái kia phương. Nói thì nói như thế, kỳ thật trong lòng bọn hắn đã sớm đem thập giới chửi rủa vô số lần, nếu như ngươi sớm giao ra công tôn khởi phế vật kia, không nên cái gì sự tình cũng bị mất sao. Trong nội tâm nghĩ thì nghĩ, chuyện hôm nay hay là muốn giải quyết, bất quá, làm làm bộ dáng là cũng được muốn thực trông cậy vào bọn hắn dùng tướng mệnh bắc, cái kia chính là chê cười. Điểm này ẩn Long tự mọi người rất rõ ràng. Ẩn Long tự đầu lĩnh chính là hai cái Bồ đề đỉnh phong lao tăng, phân biệt gọi là, tên là Long Hổ, Long Nộ, chính là ẩn Long tự hộ pháp trưởng lão. Long Hổ trưởng lão tay cầm phong hỏa một mạch côn, ngang nhiên sừng sững lấy, hắn sau lưng là Triệu Quốc hoàng thất mọi người, Long Nộ trưởng lao thì là cầm trong tay trượng hai chiều dài chang lưới liễm sển xúc, hàn quang lấm lẫm, khiếp người tâm hồn, hắn sau lưng là ẩn Long tự chi nhân. Hai cái trưởng lão thoạt nhìn tựa hồ là từng người thống lĩnh một phương. Bởi vì Triệu Quốc Hoàng Thất liền một cái hóa thần kỳ cường giả đều không có phái tới, nhưng trên thực tế cũng không phải như thế, bởi vì Long Hổ trưởng Lao đứng thời điểm thân thể có chút nghiêng, lộ ra không môn, mà Long Nộ trưởng Lao đứng thời điểm lại cả người ngăn chặn 4 phương tám hướng tất cả áp lực, giống như là một cái dày đặc vách tường bình thường giống như. Cái này liền đó có thể thấy được, Long Nộ trưởng Lao là ý định che chở môn hạ, tranh thủ ít điểm tổn thất, mà Long Hổ trưởng Lao thì là không có chút nào bảo hộ sau lưng người nghĩ cách, không chút nào hoài nghi, chỉ cần một khai chiến, hắn liền sẽ trực tiếp tránh ra lại để cho Triệu Quốc Hoàng thất đám người kia bộc lộ ra ra, mục đích của hắn tựu là tặng cho Triệu Quốc Hoàng thất cũng cuốn vào trận này phân tranh. Trước kia thời điểm, chính là Hoàng thất chưa từng bị các nàng nhìn ở trong mắt, nhưng trước khác nay khác, hiện tại Triệu Quốc Hoàng thất đối với bọn họ mà nói là một rất lớn giúp đỡ. Các người đã không phối hợp, như vậy chúng ta liền kéo ngươi xuống nước." Ẩn Long tự trong lòng mọi người nghĩ đến. Kỳ quái chính là, Ẩn Long tự lần này với tư cách có thể nói là người qua đường đều biết, mà Triệu Quốc người của Hoàng thất lại không có chút nào biểu hiện, cho dù là cảm xúc chấn động, bọn hắn tựa hồ căn bản không biết đây hết thể tượng dạng liền như vậy thành thành thật thật đứng ngứng, không rên một tiếng. Cái này cho người một loại tính trước kỹ càng cảm giác, rất hiển nhiên, nhất định là xuất phát trước, trong hoàng thất đã có người cho bọn hắn đã thông báo. Một loại quỷ bí mà không thể giải thích hào khí bao phủ bốn phía, yên tĩnh y mắng, tất cả mọi người tại chờ đợi. Phương xa, đột nhiên chuyển đến tiếng tiêu gào du dương, thanh thúy động lòng người, như là trong núi thanh tuyền chạy xuôi, lại để cho người tâm không tự giác yên tĩnh. Thanh tâm phạm ma quốc, Trần Tâm, cửu anh con mắt thoáng cái sáng. Quả nhiên đến rồi. Thập giới lạnh lùng nói, rốt cuộc đã tới. Long nộ long hổ hai cái trưởng lao thoáng cái khẩn trương lên, không tự giác cầm chặt vũ khí, hắn sau lưng mọi người cũng giống như vậy, kể cả Triệu Quốc Hoàn Thất, vậy mà cũng nhắc tới phật lực, tựa hồi chuẩn bị chiến đấu. Diệu quá thay, diệu quá thay, không nghĩ tới có như vậy đạo hữu tới đón tiếp ta, thật ra khiến Trần Tâm được sủng ái mà lo sợ rồi. Một hồi sàn sạt tiếng bước chân chuyển đến, một bộ áo trắng Trần Tâm chắp tay trước ngực, mặt mỉm cười, bên hông cắm một quả ngọc tiêu xuất hiện. Trần Tâm sau lưng là bốn cái người mặc áo đen lao tăng, bọn hắn bị rộng thùng áo choàng bao phủ ở, giống như là trong bóng tối hành giả bình thường giống như. Bốn người đều tản ra bồ để cảnh giới trở lên chấn động, rất hiển nhiên là Trần Tâm Bạo Tiêu. Long nộ long hổ hai đại trưởng lao vốn là vui vẻ, tiếp theo nhướng mày, tính cả bốn người này, bọn hắn cái này phương thì có 6 cái bồ đề cảnh giới cao thủ, nhưng là cựu anh cùng thập giới hai phe cộng lại lại khoảng chừng 10 cái, so sánh với đến bọn hắn quả thực tựu là chiếm hết hoàn cảnh xấu. Thật sao? Càng được sủng ái mà lo sợ còn ở phía sau đây này. Thập giới ánh mắt long long nhìn, âm trầm nói: "Đúng vậy à, lâu như vậy thời gian chưa từng thấy mặt, chúng ta còn nghĩ đến cùng với Trần Tâm Sư đệ hảo hảo nghiên cứu phân lý." Cộng đồng Nghiên, cứu Phật hiệu đâu rồi? Hôm nay chi hội chính là một cái rất cơ hội tốt, Vân Tăng đặc biệt mời người đi tới giường chỗ một hồi, Trần Tâm sư đệ có thể đi. Cứu Anh ngắt hơn, đi thẳng vào vấn đề không mang theo một tia yên hòa khí, nhưng là sát cơ lấm lẫm nhưng lại lộ ra. Nói hưu nói vượng, đi theo ngươi còn có thể trở về đến sao? Ngươi quả thực. Trần Tâm sau lưng một cái người mà cáo đen láo tăng đứng dậy, lạnh lùng nói: "Ai?" Trần Tâm thoở tay đã cắt đứt lão tăng trách cứ, mà là cười mỉm mà nói: "Tốt, hiện tại hay đi đi." Cái gì? Cửu Anh cùng thập giới toàn bộ ngây ngẩn cả người. Hai vị sư huynh mời, Trần Tâm đâu có không hề đi chi lý, hồn phách đi theo. Trần Tâm cười tủm tỉm, vậy mà hào không để phòng hướng phía Cửu Anh đi tới. Thằng này chứ không phải là choáng váng. Lúc này đây không chỉ là Cửu Anh tập giới, tất cả mọi người có chút khó có thể tin, thậm chí kể cả cái đó mấy cái tu vi rất cao lao tăng, đều là cho mày, thầm nghĩ Trần Tâm không có khả năng lốc đến loại tình trạng này. Sẽ không đâu, khẳng định có âm u, Trần Tâm người này không ngốc. Cửu Anh sững suốt mấy cái thời gian hô hấp liền phản ánh đi qua, nhưng mà vừa lúc này lại đã nghe được Trần Tâm trong trẹo, nhưng lạnh lùng hét lớn một tiếng, "Động thủ!" Oeng! Khí thế trung thiên, bốn cỗ bộ đề cảnh giới cuồng bạo khí thế xông thẳng lên trời, Trần Tâm tính cả sau lưng bốn cái lao tăng toàn bộ bay lên, như là giống như sao băng, tốc độ cao nhất phóng tới cửa thành. Tiếp ứng Phật tử, ZA. Thần Long tự chi nhân một mực tại nhìn chăm chú Trần Tâm, bọn hắn phản ánh nhanh nhất, nhất, vốn là liền chuẩn bị kỹ càng mọi người giơ lên pháp khí đánh hướng về phía Tịnh niệm Tiền Viện cùng phù đồ từ người, thừa dịp bọn hắn không chú ý dưới tình huống, còn tưởng là thực chiếm đi một tí tiện nghi. Trần Tâm dĩ nhiên là kiến tạo ra cái này trong nháy mắt hoàn hốt, sau đó trọn vẹn đẩy vào trăm mét, cửa thành ngay tại trước mắt. 100m, nghe không ngắn, nhưng trên thực tế cũng không tính là cái gì, nhất là đối với cao thủ mà nói. Không khống chế được, cũng chỉ là một cái thời gian hô hấp mà thôi, vạn hồi cục diện không khó. Phù đồ hàng ma đại trận. Cửu Anh Khẽ vươn tay, quát lớn lên tiếng, phù độ tự chúng Phật tu tại nằm cái lao tăng dưới sự dẫn dắt bố tốt trận thế, ngay ngắn hướng ném ra ngoài phát khí, tiếp theo một hồi bảo quang mọi người trên thân thể đều là xương mù che chắn màu vàng phát quang. Một cổ rồi rào khí cơ dâng lên lên ra, nương theo chính là khủng bố khí thế, trong trước mắt, một cái do kim quang hội tụ mà ra cao đại la hán xuất hiện tại trận hình chính giữa, cái này la hán mắt như trung đồng, cơ bắp vừa thô vừa to, cầm trong tay một căn trầm trọng hàng ma sử, trùng trùng điệp điệp một đợt mạnh, thì có ngập trời khí lãng bộc phát, đè chế địch nhân. Muốn dựa dẫm vào ta đi qua, tiếp sau a." Cửu Anh cười lạnh, mình cũng tiến vào trong đại trận, Phù Đồ Hàng Ma đại trận, đã một cái phòng thủ chi trợ, lại là một cái cấu trận, nếu như Trần Tâm rơi vào ra, muốn muốn đi ra ngoài cơ hội là không thể nào. Thiên Phật Ma a. Đúng lúc này thập giới cũng là quát lạnh một tiếng, hắn sau lưng mọi người hiểu ý, tốc năm tốc ba tản ra, đồng dạng là ở năm cái lao tăng dưới sự dẫn dắt, ném ra ngoài nguyên một đám kim tháp, trung đồng, ngọc như ý. Bay trận pháp khí, sau đó mọi người trở về vị trí cũ, ngay ngắn hướng quát lên một tiếng lớn, một đạo kim quang như là sắt thép tượng thành bình thường giống như ngang toàn bộ cửa thành, giống như là giống như tường đồng vết sát, đem Trần Tâm cùng ẩn lòng tự mọi người ngăn cách. Đồng thời, trong đại trận lại chuyển tới thập giới cời lạnh, chiếm cứ trên nước thì như thế nào? Trần Tâm Chẳng hẳn ngươi cũng biết chúng ta hôm nay bố trí xuống trận thế khủng bố, Thiên vật ma a làm công, phù đồ hàng ma đại trận làm thủ, một công một thủ, công thủ gồm nhiều mặt, coi như là thành tựu quả vị cao tăng cũng khó có thể phá vỡ, huống chi ngươi, chịu chết đi." Thoại âm rơi xuống, trong đại trận liền có một đạo đạo kim sắc lưu diễm ném bắn đi ra, như là sáng chói khói lửa, chiếu rọi hắc ám đồng thời, lực sát thương khủng bố. "Bảo hộ Phật tử, phá cho ta trận." Long nội trưởng lao mắt thấy thế cục bất lợi, lúc này giận dữ, giống phía dưới, trên người áo cà sa vỡ thành thành từng mảnh. Lộ ra cầu long bình thường giống như màu đồng cổ cơ bắp, cầm trong tay trang lưới liềm sෙන් súc, mình chân ra trợn, thẳng hướng trong đại trận. Thần Long tự Phật tu cũng gấp, bọn hắn không thể ngồi xem Trần Tâm gặp chuyện không may, cả đám đều đỏ mắt, tiếng kêu giết một mảnh, sống giết đi qua. Cùng ta sông lên a, hôm nay nếu là thành công, ngày khác Long tự đem làm trùng trùng điệp điệp bao đáp. Đúng lúc này, Long hổ trưởng lão cũng là dơ lên phong hỏa một mạch côn, hướng về phía sau lưng Triệu Quốc Hoàng tất mọi người hét lớn một tiếng, hy vọng có thể hấp dẫn đến bọn hắn. Nhưng mà, đem làm hắn quay đầu lại xem thời điểm lại thiếu chút nữa tức giận đến thổ huyết, Nguyên Lai vừa mới khai chiến, triệu quốc người của hoàng thất liền quay đầu chạy ra, không rên một tiếng, chạy chính là vừa nhanh vừa vội, rõ ràng cho thấy sớm có chuẩn bị, Từ Vừa Mới bắt đầu liền quyết định chú ý. Long hổ trưởng lão rốt cuộc biết vì cái gì Từ Vừa Mới bắt đầu bọn hắn liền như vậy bình tĩnh nguyên nhân rồi, trên thực tế người ta thật đúng là không cần e ngại cái gì, bởi vì Từ Vừa Mới bắt đầu, bọn hắn tiểu là đến đi đánh xì dầu, đánh đấm giả bộ cho có khí thế, đi đi qua, sau đó bỏ chạy. Trời đánh Long hổ trưởng lão bi phẫn hét lớn một tiếng, một mình bỏ tới. Trong lúc nhất thời Trang diện phân loạn, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, chiến đấu không ngớt. Không có người chú ý tới, một cái hắc ám bóng dáng nhẹ nhàng rơi vào tường thành nơi hẻo lánh, thờ ơ lạnh nhạt lấy hết thảy. Chương 307, nguy Mị. Chiến đấu đã đạt tới trình độ kịch liệt nhất. Long nộ, long hổ hai đại trưởng lão, Khởi Trần, tay cầm Nguyệt Nha sạn cùng Phong Hỏa côn, luân phiên múa, từng mảnh không gian sụp đổ, từng đạo Phật quang lập lòe, dễ như trở bàn tay, xuyên qua người, đều trở thành tử nạn. Nhưng mà Thiên Phật Ma gia đại trận cùng phu đô hàng ma đại trận công hiệu phi phàm, người phía trước như là dao nhọn, đi ngang qua trận hình Trạng hướng Trần Tâm. Thứ hai như là mai rùa, vắt ngang ở cửa thành, chắn lấy con đường, lại để cho ẩn Long tự cùng Trần Tâm không cách nào tụ hợp. Đại trưởng lão Long Nộ, Long hổ hai toàn lực phát động, chúng Phật tu sau lưng hung hãn không sợ chết, mắt đỏ chằm giết, nhưng là thủy chung không cách nào rung chuyển đại trận, coi như là có chút tổn thất, cũng rất là rất nhỏ, căn bản không ảnh hưởng toàn cụ. Thập giới cũng không có khó lạc, đúng vậy, hai đại trận này chính như theo như lời của hắn, là khủng bố như vậy mà cường đại, cường giả cảnh giới tự phụ đều có thể ngăn cản. Đáng mừng chính là, Trần Tâm mang theo bốn tên tu sĩ hóa thân Dưới sự bảo vệ của bốn người, lông tóc không tổn hao gì, chỉ là có chút chật vật. Nhưng là cho dù như thế này, bọn hắn vẫn là rơi vào hạ phong. Bất kể là nhân số hay là tu vi, bọn hắn đều phải kém hơn hai đại môn phái liên thủ, lúc trước có Triệu Quốc Hoàng thất phối hợp, còn có thể miễn cưỡng ngăn được, nhưng sau khi Triệu Quốc Hoàng thất bỏ đi, bọn hắn liền không cách nào làm được, chỉ có thể bị đau khổ áp chế, mắt thấy phải thất bại. Ha ha ha, Tuyệt sát chi trận, các ngươi thật đúng để mắt tiểu tăng. Trần tâm đã nhảy vào Thiên Phật Ma Gia đại trận, thân hình ở bên trong lập lòe bất định, quanh thân hắn đều là Phật quang màu vàng. Bên trong Phật Quang đều ẩn chứa sát cơ tí tỉ, bởi vì bên trong có một loại đại trận bổ sung khí tức, là một loại độc tố, chuyên môn khắc chế độc tố Phật tu, một khi chúng độc, vậy là xong đời, đây cũng là điểm mạnh bổ sung của đại trận này thể hiện. Bị đại trận ác độc như thế vây công, Trần Tâm cũng khó tránh khỏi nổi giận, vốn là bộ dạng gió nhẹ mây bay, vậy mà trở nên dữ tợn, hắn triển khai hai đấm thành chóp hình, một trào phía dưới, đất hai trong phạm vi 10 trượng bị cuốn lên, cơ hồ tương đương với một đỉnh núi nhỏ, hai tay của hắn kết ấn, một đạo khí hình hình rồng nổ bắn mà ra, dung nhập bên trong đỉnh núi. Cả tòa bùn xếp thành đỉnh núi vậy mà hóa thành một đầu thanh long, bạo giống một tiếng, sau đó hướng phía đại trận vánh cứ. Phen, đất đá xổ đổ, linh lực bắn tung tóe, cả tòa đại trận chỉ là thoăn qua, lại không có hủy diện, Bên trong thập giới sắc mặt thoáng cái trở nên nghiêm trọng, đúng là thanh long. Long ẩn đạo bảy cái cảnh giới, Xích, tranh, Hoàng, Lục, Thanh, Điệp, từ bảy chủng màu sắc, phân biệt đối ứng bảy chủng cảnh giới, màu xanh là đệ ngũ cảnh giới, đã rất là bất phàm rồi, lực sát thương mặc dù không lớn, nhưng là thắng tại tiêu hao nhỏ, số lượng nhiều, tùy thời tùy chỗ có thể hóa dòng. Đại trận, mở cho ta." Trần Tâm nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay liên tục đông đưa, mười rằm bên ngoài, vài tòa núi xanh đều bị hắn chuyển rời đến, tiện tay sở, là được gạch vương lớn nhỏ, tản ra khí tức nồng đậm mùi bùn đất, Trần Tâm mắt ánh sáng lạnh lẽo lên, vài đạo khí kình hình rồng rung nhập vào, vài đầu thanh long càng lớn với đuôi lao ra, trong lúc mơ hổ phong lôi đùng theo, gào thét trời động địa, quả thực giống như là rồng chính thức xuất hiện. "Hồ Định." Thập giới vô cùng bình tĩnh, vỗ cái ốc, một viên xá lợi tử quay tròn dâng lên, lên ra, kim quang trong mắt hắn lóe lên, lạnh lùng nói, "Tịch diệt Bồ đề." Trong đại trận, Đệ tử Tịnh Niệm Thiền viện cũng đều mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, ngay ngắn hướng phát công, một đạo Phật lực rũ mạnh vào trong đại trận, lại để cho cái thanh đao nhọn này càng thêm sắc bén và cứng rắn, cái kia thoạt nhìn rất là thanh long hung mãnh, đích thật là miệng của cơn thỏ, mấy cái va chạm liền rạn nứt rồi, bất quá trần tâm này sinh ná động, liên tục hóa rồng, một thân cây, một khối thạch, một ngọn núi, vân vân, tất cả có thể chứng kiến đồ vật. Hắn đều hóa thành một mảnh thanh long dài hẹp, trong nháy mắt đã có mấy trăm đầu, gầm hét lên quả thực tựu là kinh thiên động địa. Vì vậy, cái này liền tạo thành một cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Thập giới mang người tung hoành sen kẻ, Trần Tâm ngăn cản ở bên trong, hai tay dong đường, tất cả thanh long gào thét bay múa, bành trướng chấn động khiến cho phiến không gian này đều không ổn định rồi. Thanh long bá đạo vô biên, đâm vào trên đại trận, cũng rất nhanh sụp đổ, thoạt nhìn tựa hồ có chút vui ý tứ đùa, nhưng lại thắng tại số lượng nhiều, mấy trăm đầu thanh long nào tới, sụp đổ mất về sau, vậy mà mấy chục đầu nữa liên tục không ngừng lại tới, mặc dù sụp đổ không ngừng, nhưng vẫn là thành công cản trở đại trận. Hừ, mặc dù long lần đạo chiến lược bên bị, tiêu hao nhỏ nhất, nhưng là cũng nhịn không được cái hoạt động luân phiên này, mọi người chịu đựng Ta ngược lại muốn nhìn Trần Tâm có thể kiên trì bao lâu. Thập Giới cười lạnh, chuẩn xác nhìn ra chỗ Trần Tâm xấu hổ, bọn hắn dù sao người đông thế mạnh, coi như là từng chút một tiêu hào, cũng có thể từ từ mài chết bọn người Trần Tâm, huống chi hiện tại kết thành đại trận lợi hại. Vắt ngang ở phía sau, hoàn toàn ngăn cản viện binh của ẩn lóng tự, Cửu Anh Âm trầm cười lạnh nói, "Thập Giới, các người nếu là không kiên trì nổi liền mở ra à, bản phật tử dư sức đối phó bọn hắn." Chê cười. Thập Giới cũng không để ý tới Cửu Anh Fược, nhưng sắc mặt vẫn là âm trầm xuống, tại người khác xem ra là bất quá đối chọi nhau. Bởi vì hai người bọn họ bản cũng không cùng, nhưng là tại hai người bọn họ trong nội tâm, nhưng lại thân cận, bởi vì chủ nhân của bọn hắn Lý Hạo, tối tăm bên trong liền đem hai người bọn họ vốn cái kia chút ít cừu hận cho tiêu diệt rồi, bọn họ là biết rõ lẫn nhau, nhưng là biểu hiện ra còn muốn làm trò giỡn, không chỉ là che giấu sự thật, còn vì tê liệt Trần Tâm. Bốn vị trưởng lão cùng một chỗ theo ta sâu ra. Trần tâm bộ dạng nho nhã hoàn toàn đã không có, hiện tại giống như là dã thú một cái nhắm người man rướn, hắn mắt đỏ, xuất linh lấy bốn trưởng lão, ngang nhiên dưới tới. Chỉ bằng các người bốn tên Thập giới khinh thường hư lạnh một tiếng, sau đó đưa tay nhất chỉ, thiên phật ma ra đại trận bên trong thì có 300 đạo lưu hỏa bắn ra, bịch bịch đện xuống mặt đất, lùng lổ chỗ chính là nguyên một đám hố to, lớn trong hầm hồng sáng long lánh, nhiệt khí sôi trào, trong lúc mơ hồ chuyển đến thanh âm bọn về sau là được nham thạch nóng chảy dâng lên mà ra, bay thẳng đến trên trời, 300 cái nham thạch nóng chạy tuyến lũy cùng một chỗ, quả thực là được không phá phòng tuyến, ngăn cản Trần Tâm bọn hắn. Con đường phía trước, chút tài mọn. Một trưởng lão sau lưng Trần Tâm cười lạnh một tiếng, chủ động tiến lên, nhất chỉ điểm xuống, trên bầu trời liền có vũ mây hội tụ, Mấy cái thời gian hô hấp thì có mưa to mưa như chút nước, nhưng mà trận nước mưa này cũng không có dội tắt nham thạch nóng chảy, ngược lại hai bên kết hợp, có một loại hương vị cổ quái xuất hiện, tiên trưởng lão kia nhất thời không xem xét kỹ, bị cái mùi cổ quái này xâm nhập thân thể, vậy mà trực tiếp hóa thành cốt phấn, hồn phi phế tán, đáng chết. Vậy mà dùng thủ đoạn ác độc gớm hiểm như thế. Trần Tâm đoán hận mắng, hắn lần này là hoàn toàn sốt ruột rồi, rồi, phải biết rằng bọn hắn một phương bốn người tiểu ít đi, hiện tại vẫn lạc một trưởng lão cảnh giới đề, cái này quả thực tựu là tai họa ngập đầu. Tuệ Tâm trưởng lão Ta làm người mở ra con đường, xông vào thành cầu viện binh a." Trần Tâm ánh mắt lập lòe, tựa hồ đang quyết định gì đó, cuối cùng khổ sở nói ra. Thoại âm rơi xuống, thì có một trưởng lao háo đen hướng phía trước phóng đi. "Ha ha ha, Trần Tâm cái thằng này vắng đầu, vốn là ít người, hiện tại phái người đi cầu viện binh, cái kia quả thực tự, là tự tìm đường chết, không nói trước có thể mời viện binh đến hay không, coi như là mời tới, bọn hắn cũng xong rồi." Thập giới lập tức thắng lợi trong tầm mắt, cười lớn một tiếng nói, "Mở ra con đường, cho hắn đi vào, lại để cho hắn đi cầu viện binh." Vì vậy Tuệ Tâm trưởng lão trong đại trận liền không hề bị ngăn trở theo xuyên thẳng mà ra, đập vào cửa thành. Tại nơi hẻo lánh tường thành, bóng mờ chỗ Mai phục chờ cơ hội lý hạo những mày, lặng lẽ theo ở phía sau. Bản năng, hắn cảm thấy có chuyện mờ ám ở bên trong. Chương 308: Phát hiện. Trong lòng bọn họ, Trần Tâm chỉ cần giải quyết, dù là những người khác còn sống, đó cũng là thắng lợi. Hiện tại Trần Tâm rơi xuống hạ phòng, phái ra một cái trưởng lão đi cầu viện, bọn hắn cũng không ngăn trở, cũng không có nghĩ cách ngăn trở, trong nội tâm giảo đạt, ngược lại là hưng phấn. Bởi vì ẩn long tự bên này Bồ đề tu sĩ đến cũng rất ít, nếu như đi nữa một cái, như vậy trần tâm sức mạnh sẽ càng yếu, bọn hắn có thể nhanh hơn giải quyết trầm tâm. Hùng chi, Hàm Đan Thành bên trong có cái gì viện binh đâu này? Nếu có dư thừa sức mạnh, đã sớm đi ra tiếp ứng trần tâm rồi, cần gì phải chờ tới bây giờ? Trên thực tế đúng là như thế, gặp phải lấy hai đại môn phái vây công, cùng Triệu Quốc Hoàng thất bằng mặt không bằng lòng, Hàm Đan Thành bên trong ẩn long tự mọi người là phi thường nguy hiểm thập giới cùng cựu anh chuẩn bị ở sau phát huy tác dụng rất lớn, tại hai cái Bồ đề cảnh giới trưởng lao dưới sự dẫn dắt, cường công lấy ẩn long tự Hiện tại đúng là kịch liệt thời điểm, đâu có hữu lực lượng trợ giúp người khác. Thập giới cùng cửu anh trong nội tâm đắc ý, lúc này đây, Trần Tâm là tính toán không ra, chính mình nhảy vào hố lửa. Trần Tâm đã v้าง đầu rồi, mọi người toàn lực tiến công, ai chém giết Trần Tâm, ban thưởng một vạn công đức. Cứu anh cùng thập giới ngay ngắn hướng hô to, tại lợi ích hấp dẫn xuống, thân liền phi thường ra sức các tu sĩ càng thêm điên cuồng, cả đám đều mắt đỏ, ngao kêu gào lấy sông về phía trước, pháp khí như là như mưa rơi đánh ra, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc chiếu rọi một góc trời. Không có người chú ý tới, một rất là lén lút bóng đen Theo sát lấy trước đi cầu viện ẩn lòng tự trưởng lão, tiến vào hầm đàn thành. Lý Hạo đi theo ẩn lòng tự trưởng lao sau lưng, trong mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, lòng hắn cẩn thận, theo âm u địa phương vắng vẻ, theo sát lấy. Cái kia trưởng lão cũng giống như vậy, nhanh chóng ở phía trước chạy trốn, một bước phía dưới tiểu là một rằm mỗi một lần lối ra đều là địa phương vắng vẻ, ánh mắt góc chết, tâm phòng bị lấy cái gì? Không đúng, người này nếu là cầu viện, hẳn là hỏa tốc tiến lên, tuyệt sẽ không sợ hãi rụt bộ dáng của hắn, rõ ràng là tại canh gác lấy cái gì, hơn nữa hành động thời điểm cũng có chút nào gấp gáp đâu có có nửa điểm sót ruột ý tứ. Lý Hạo trong nội tâm suy nghĩ, ánh mắt dần dần lăng lệ ác liệt lên. Nếu như ta không có đoán sai, người này hẳn là. Lý Hạo trong miệng thì thảo thiên hà kiếm một phen, cả người bay lên trời, không, có một tia yên hòa khí, cử trọng lực khinh một kiếm, Thư không vẽ một cái, một đạo sáng ngời kiếm quang đâm rách hắc ám, hướng phía phía trước gần lòng tự trưởng lão xâm nhập mà đi. Bóng đen kia đã nhận ra Lý Hạo công kích, phản ứng cực kỳ nhanh chóng, hai tay hướng về sau giương lên, một đạo kim sắc mạn hào quang liền hộ phía sau lưng, sau đó cũng không quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước. Lúc này đây tốc độ của hắn nhanh, trọn vẹn nhanh gấp 10 lần. Lý Hạo kiếm quang há lại vội vàng phía dưới có thể tiếp hay sao? Bóng đen này sau lưng màu vàng màn hào quang trực tiếp nghiến nát, lăng lệ ác liệt kiếm quang như là vụn bằng một phấn, bốn phương tám hướng điện bắn đi, thật sâu đâm vào hắn ở bên trong, máu đỏ tích táp chảy xuôi. Nhưng người này quả thật hung ác lệ, rõ ràng hào không thèm nhìn, cắn chặt răng quang, mượn Lý Hạo một kiếm này cực lớn lực đẩy, như là như điện hướng phía trước lao đi. Chân tâm. Trong không khí truyền đến Lý Hạo nhàn nhạt thanh âm, lại làm một đạo kiếm quang xé qua, tất nhiên trong lộ ra Lý Hạo liên tiếp bổ ra mấy trụ kiếm, chói mắt đến cực điểm, đan vào cùng một chỗ, trở thành một trường bao gồm tầm hơn 10 chu kiếm, rét lạnh lạnh thấu xương. Phía trước hất lên áo đen ẩn lòng tự trưởng lao rốt cục không chạy, hắn xoay người, ánh mắt âm lanh liền hướng Lý Hạo. Hắn không có lời nói, chỉ là tay cầm chảo, chơi liều hướng phía bốn phía nhấn một cái, cái này hàm đan thành bên trong một cái hai tầng lầu liền hóa thành một đầu thanh long, hắn đưa tay như vậy một hướng dẫn, thanh long liền gầm thét lăn mình quay cuồng mà bắt đầu, ngăn cản Lý Hạo quang. Hắn cũng không ngừng nghỉ, tựa hồ biết rõ chính mình không làm gì được Lý Hạo công kích, hai tay liên tục chảo nhép. Nguyên một đám phòng ốc sụp đổ, hóa thành thanh long, phóng lên trời, ngăn cản lấy Lý Hạo kiếm. Thừa dịp đúng lúc này, hắn cười lạnh một tiếng, liền muốn ly khai. Nhưng mà cách đó không xa lại chuyển đến Lý Hạo trong trẹo nhưng lạnh lùng tiếng quát khẽ, nhất kiếm quang hàng chiếu Cựu Châu. Chói mắt một kiếm, hóa thành sáng loáng tấm gương, chết xạ cái này một phương thiên địa như là ban ngày, nguyên tầm hơn 10 trượng kiếm quang tại cái này cũng không lớn địa phương, áp súc trở thành vài chục trượng, càng thêm cô động, để lộ ra khí tức cũng càng thêm bố. Tại một kiếm này xuống, cái kia hơn 10 đầu bốc lên Bắt đầu giống như là chân long bình thường giống như thanh long toàn bộ trở thành cho tàn, rơi vào dưới mặt đất. Cửu Anh quả nhiên đúng vậy, chân tâm người này tu luyện long lần đạo, thắng tại tốc độ công kích nhanh, tiêu hao ít, nhưng là công kích lực cùng lực phòng ngự nhưng lại không đáng giá nhắc tới. Lý Hạo cười lạnh, nếu là người bên ngoài thì cũng tôi đi, nhưng là gặp dùng công kích nổi tiếng kiếm tu, ngươi liền không có đường lui rồi. Tam quang phần thủy kiếm. Nhật nguyệt tinh tam quang hội tụ, Lý Hạo hư không giống trận tại chỗ, toàn thân phảng phất lên ba màu lượm mỏng, thiên hà kiếm chuyển gây một tầng ánh sáng màu xanh bao phủ tại trên lưỡi kiếm, ngươi tâm đu. Này lửa nóng, ngôi sao to lớn, càng nhiều nữa, nhưng lại thực chất tồn tại nước, tất cả ánh sáng trói lọi đều phản phất là nước hóa thành, rầm rầm chảy xuôi, rót thành một đầu lao nhanh sông lớn, từ giữa không trùng quần quận mà xuống, muốn bao phủ phía trước chi nhân. Kiếm tu. Phía trước người nọ rốt cục lời nói rồi, hắn thân thể run lên, áo đen hạ xuống trên mặt đất, đúng là Trần Tâm bộ dáng, kiếm tu như thế nào sẽ ở cái này tại đây, ngươi vì sao phải trợ giúp kiểu anh? Một bên lấy lời nói, hắn một bên co rúm lấy hai tay, bên người công trình kiến trúc thành phiến như mộc thành phiến biến mất, hóa thành thanh long, gào thét về phía trước tạo thành một đạo vết tường, ngăn cản Lý Hạo kiếm quang. Nhưng là tam quang phần thủy kiếm hạng gì lợi hại, căn không phải loại trình độ này khả năng công kích ngăn cản. Thanh long từng con nhanh chóng nga xuống, Trần Tâm lại không có biến sắc, hắn chỉ là mặt không biểu tình liên tục thi triển thần thông, càng nhiều nữa thanh long bay múa, gào thét mà đến, ngăn cản kiếm quang. Đem làm kiếm quang rốt cục bị tiêu diệt thời điểm, Lý Hạo thần sắc cũng trở nên ngưng trọng chút ít, long ẩn đạo mặc dù lực công kích không đáng giá nhắc tới, nhưng là cái này tốc độ công kích lại có thể nói khủng bố rồi, nếu là đại quy mô còn chiến, đây chẳng phải là chiếm hết ưu thế. Trong nội tâm khiếp sợ quy khiếp sợ Nhưng cũng không có nghĩa là Lý Hạo chỉ sợ rồi. Trần Tâm lừa dối, vụng trộm tiến vào thành, hắn tuyệt đối không dám dừng lại, khẳng định nghĩ đến tốc chiến tốc thắng, hoặc là tìm cái khe hở chạy trốn, nhưng là tại Lý Hạo trước mặt hắn căn trốn không thoát, lúc trước đã thử qua, cho nên hiện tại chỉ có thể tốc chiến tốc thắng rồi, nếu không chỉ hoãn, cửu anh bọn hắn kịp phản ứng, vậy thì hết thể đã trộm. Cứu anh bọn hắn cho ngươi cái gì chỗ, ta gấp 10 lần cho ngươi, chỉ cần ngươi thả ta đi qua. Trần Tâm đúng lúc này còn tưởng rằng Lý Hạo là cửu anh mời đến giúp đỡ, muốn dụ chi dùng lợi. A, thật không Lý Hạo có chút cười mà nói: "Đương nhiên, hai người bọn họ từ nay về sau biến thành của ta buộc, tuyên thể hướng về ta thuần phục, ngươi thế này." Lý Hạo mỉm cười. Trần Tâm sắc mặt thoáng cái lạnh. Chương 309: Lửa gạn. Đúng lúc này, thập giới bọn hắn còn không có có phát hiện Trần Tâm cát thượng. Hàm Đan thành ở bên trong, nhưng lại yên tĩnh vô cùng, từng nhà đóng chặt ốc xá, hai thai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình, yên tĩnh trên đường phố một bóng người cũng không có. Trần Tâm cùng Lý Hạo đạp trên một tầng tầng mái ngói, tại san sát nối tiếp nhau bình thường giống như khắp nơi đều là phòng xá phía trên chiến đấu. Trần Tâm Long ẩn đạo tu hành đã đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, tiện tay nhất chỉ, thì có mấy cái thanh long gạo thét bay ra, mang tất cả hướng về đối diện, thanh long bay vút lên thời điểm yên tĩnh y mắng, không có rung trời động địa gào thét, mà là lạng yên không một tiếng động đong đưa lấy. Lý Hạo Hư không giẫm trận tại chỗ, ngẫu nhiên rơi vào mái ngói ở trên, cũng là không có chút nào thanh âm. Trong tay hắn thiên hà kiếm màu xanh nhạt hào quang lập lòe, trong đó kiếm hồn hưng phấn gào rú, từng đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang điện xạ mà ra, thắt cổ xoắn giết lấy bay múa thanh long, đồng dạng khung có phát ra chút nào âm thanh, yên tĩnh đáng sợ. Hai người sở dĩ bó tay bó chân, không phát ra chút nào âm thanh, tự nhiên là có nguyên nhân lý hạo tự không cần, đơn giản chính là vì che giấu hai mắt người mà thôi. Mà Trần tâm thì là thuộc về dùng tinh xảo đích phương pháp xử lý tiến vào thành, muốn đúng là không tiết lộ hành tung, nếu không, nếu là đem thập giới bọn người đưa tới, hắn liền triệt để đã xong. Không nghĩ tới bên ngoài thiên la đều ngăn đón không lơi, không hổ là chí giả chân tâm. Lý Hạo như là hành tẩu trên thế gian kiếm tiên, đang thiếu tà tà hư không giẫm trận tại chỗ, thiên hạ kiếm viễn từng đạo kiếm quang tự bay đi, hoặc là ảm đạm không ánh sáng hoặc là chói mắt sáng ngời, hoặc là vô thanh vô tức, hoặc là sát ý giả rạo. Từng đạo tất cả không giống nhau, nhưng đều thuộc về nguyên kiếm quang nổ bắn ra ra, như là mưa to mưa như chút nước, từ trên trời giáng xuống, phong sát Trần Tâm. May mắn mà thôi, ta chính thức kỳ vẫn là của ngươi thân phận, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Lúc trước ta còn tưởng rằng ngươi là tịnh niệm thiền viện cái kia phương mời đến giúp đỡ, nhưng ngươi bây giờ biểu hiện lại không phải như vậy, ta bùi tự vẫn lòng, cũng không có cùng ngươi kết qua thù hận, ngươi làm sao như thế khó xử cùng ta? Trần Tâm đồng dạng phong thần như ngọc, một bên lách mình tránh lui lý hạ mũi nhỏ. Một bên hướng phía bốn phía điểm chuyển động, một mảnh dài hẹp thanh long bay múa trùng thiên, ngao du tung hành, vờn quanh lấy thân thể của hắn, như là hàng rào bình thường giống như thủ hộ lấy hắn. Càng có hơn 10 đầu thanh long công khai lao ra, ngẩn đầu bất phạm, chủ động nên hướng về lý hạo kiếm quang.